Chương 170. Các ngươi cũng ở đây, bọn họ cũng ở đây. Chương 170. Các ngươi cũng ở đây, bọn họ cũng ở đây. Đến rồi. Nghe nói như thế, các cường giả Hồng Hoang Tiên giới đều lộ vẻ nghiêm trọng. Cho dù là Thông Thiên giáo chủ cũng phải trầm mặc. Bọn họ suy đoán, nếu đã đến, như vậy vận mệnh của mình cũng chấm dứt. Vừa rồi hắn nói không sợ chết, nhưng khi chân chính đối mặt với tử vong, vẫn có vài phần không cam lòng, có vài phần bất đắc dĩ. Bá. Chưa không vỗn. Một chùm ánh sáng chiếu vào trong thông đạo không gian. Mọi người trong thông đạo không gian, từ trong ánh sáng thấy được một thế giới mới cảm nhận được một thế giới khủng bố, đạo tác cường đại, tựa như sóng biển vọt tới trước mặt, khiến người ta cảm thấy ra đầu phát lạnh. Thế giới kia, không nhìn thấy trời, hoặc là nói, trời rất thấp, có một gốc cổ thụ to lớn căng ra che khuất bầu trời. Thỉnh thoảng, có ánh sáng lung linh tràn ngập. Thế giới này, rất không bình thường, đây là suy nghĩ trong lòng Trư Cường Hồng hoang Tiên Giới. "Đi thôi, chư vị." Lý Thanh Huyền cười cười. "Hưu lưu lưu." Người của Hồng hoang Tiên Giới, còn có Lý Thanh Huyền, tự xả rời khỏi thông đạo không gian, lại xuất hiện đã đến bên trong vừa rau. Một gốc đại thụ che trời, song thẳng lên trời. Một nơi trời tròn đất vuông, giống như một khối đại lục. Trời cũng không cao, phản phất như một tầng màng mỏng che đậy ẩn. Thật ra chính là một tầng màng mỏng bao trùm. Xung quanh cây đại thụ là vườn rau mênh mông vô bờ, trồng các loại rau quả, sinh cơ bừng bừng. Về phần mặt trời và mặt trăng, Ân, Kim Ô đại đế trực tiếp được an bài sinh hoạt trên tăng cây, đảm đương mặt trời, về phần mặt trăng. Vậy khẳng định là Nguyệt thần tộc đảm đương mặt trời và mặt trăng đều sinh sống trên cây. Bọn họ thay phiên trực ban, ban ngày Kim Ô đại đế đi làm, buổi tối Nguyệt thần đi làm. Về phần tiểu Kim Âu khác, trong vườn rau cần nhiều quang hợp hơn liền có thể để tu sĩ kim ô khắc cũng ra nhập vào, làm bóng đèn. Thật ra kim ô nhất tộc có rất nhiều người, không chỉ một mình kim ô đại đế, chỉ là tu vi hơi thấp. Biết Tô Ninh cần, kim ô đại đế chủ động để kim ô nhất tộc phát sáng phát nhiệt. Về phần mây bay mưa bay, sét đánh chớp giật các loại, cũng có chư thần tương ứng quản hạt. Lúc Tô Ninh vừa mới bắt đầu xây dựng lò ấm, cũng không nghĩ tới có thể tự thực hiện tuần hoàn bên trong. Thứ này, so với phương tiện tới tiêu mấy vạn tốt hơn nhiều. Những bóng đèn này, có kim ô chủ ban, khẳng định hiệu quả tốt hơn bóng đèn bình thường. Kim ô dù nói thế nào, cũng coi như mặt trời nhỏ chính tông. Có rất nhiều tiểu nhân gia nhập, phương tiên địa này càng giống một tiểu tiên giới độc lập hơn. Tô Ninh đối với việc này cũng càng ngày càng thích. Nhóm Hồng Quân lão tổ và Thông Thiên giáo chủ tiến vào thế giới này cũng xứng sở theo. Thế giới này, thật giống một tiên giới. Không phải nói thế giới sáng lạn như thế nào. Nếu nói huyền diệu, đặc hiệu của thế giới này cũng không sáng lạn như thế giới Hồng Hoang, nhưng đạo ngân, chất lượng linh khí ở nơi này đều cao hơn Hồng Hoang tiên giới. Người dẫn bọn ta tới thế giới này là vì luyện đan ở thế giới này tương đối thuận tiện. Thông Thiên giáo chủ lạnh mà nói. Lý Thanh Huyền nhún vai, không để ý tới Thông Thiên. Hắn bay đến một bên, Mây mắn không làm được mệnh, phi thăng lệnh của Hồng Hoang Tiên giới đã được gửi đi hết, người nên mang đến đã được mang đến, đặc biệt đến phục mệnh với Tiên trưởng đại nhân. Lý Thanh Huyền nói với Tiểu Ly: "A, Tiên trưởng lão có việc đi ra ngoài rồi, các ngươi chờ một chút đi." Tiểu Ly trả lời ánh mắt nàng nhìn thoáng qua Huyền Sả trở về kia. Huyền Sả cúi đầu, sám xịt bò trở về ổ rắn của mình. "Tiên trưởng lão đi ra ngoài rồi." Lý Thanh Huyền lắc đầu. "Vậy chỉ có thể để cho bọn họ chờ một chút. Trở lại Hồng Hoang Tiên giới bên này." Lý Thanh Huyền nói: "Tiên trưởng đại nhân có việc ra ngoài, các ngươi tự đi tham quan trước, chờ hắn trở về rồi nói." "Các ngươi" để cho bọn ta tùy tiện tham quan." Thông Thiên giáo chủ bất ngờ. "Đây là phương thức giam giữ phạm nhân. Ai nói với các ngươi các ngươi là phạm nhân?" Lý Thanh Huyền buông tay. "Chúng ta không phải phạm nhân sao?" Đám người Thông Thiên giáo chủ, Hồng Quân lão tổ hai mặt nhìn nhau, không hiểu ý của Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền nói, "Thăng tiên lệnh, thăng tiên lệnh." Bổ tọa chưa từng nói thăng tiên lệnh là thứ đưa các ngươi vào chỗ chết. Đã từng nói với các ngươi, muốn giết các ngươi. Ngươi đây là ý gì?" Thông Thiên bối rối, hỏi, "Không có ý gì, chỉ là phụ mệnh tiên trưởng thành mời các ngươi lên thôi mà. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành." Bây giờ phải đi tu luyện, các ngươi không có việc gì thì đừng làm phiền ta." Lý Thanh Huyền nói xong liền bay về phía đạo tràng của mình, căn bản không để ý tới đám người Hồng Hoang Tiên Giới. Người của Hồng Hoang Tiên Giới đều chôn váng, "Bắt chúng ta lên, không giết chúng ta." Sau đó, tất cả mọi người đều chạy, không để ý tới bọn họ nữa. Cái này, rốt cuộc là làm cái quỷ gì? Đi trước xem một bước, tìm hiểu thế giới này rồi tính." Hồng Quân lão tổ nói. Mọi người ngay vậy, gật gật đầu. Bọn họ ngước mắt nhìn lại, thế giới này có không ít tu luyện giả. Bọn họ ở trong đạo tràng của mình, nhắm mắt tu hành, không để ý đến chuyện bên ngoài. Ta chợt phát hiện một vấn đề, người của thế giới này, tu vi đều rất cao. Dựa theo cách nói tu vi của đại thiên thế giới, kém nhất đều là cấp thánh nhân. Đạo Đức Thiên Tôn nói, bọn họ đều phát hiện, người của thế giới này đều không có kẻ yếu. Dù là yếu nhất, cũng không kém bao nhiêu so với đệ tử đời thứ ba của thế giới Hồng Hoang, bọn họ đừng nhìn đệ tử đời thứ ba dường như rất yếu ở Hồng Hoang, kỳ thật đặt ở thế giới khác, đã rất mạnh rồi. Còn có rất nhiều tu sĩ, trên người bộc phát vô lượng tiên quang, giống như đang đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Lý Thanh Huyền, Côn Luân tiên tử, Thánh Hoàng đại hạ ông tiên giáo chủ cảm nhận được hơi thở của những người này từ xa. Hắn phát hiện, khí tức của những người này tăng trưởng quá nhanh, đợi một thời gian nữa, đuổi kịp hắn, thậm chí đổi kịp và vượt qua hắn cũng không thành vấn đề đây. Rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Có ít người tu vi trước mắt tựa hồ không cao bằng bọn họ, nhưng tiềm lực kia, lại sâu không thấy đấy đây là một thế giới phồn vinh. Ầm. Tổ Long ngăn cản một con hát Long. "Hừ, cùng là Long tộc, nhìn thấy bản vương vì sao không bái?" Tổ Long nổi giận. "Hắc Long sa đọa, ngươi là ai?" Tổ Long hay không tổ Long gì đó. Có bổn tọa ở đây, bổn tọa mới là chí tôn của Long tộc. Ngươi tính là gì? Ngươi dám? Tổ Long đột nhiên phát động áp chế huyết mạch với Hắc Long. Ẩm. Hắc Long không chút yếu thế, đột nhiên phản kích. Lực lượng huyết mạch va chạm. Ẩm ẩm. Tổ Long lùi mấy trượng. Hắn kinh hãi nhìn Hắc Long, "Ngươi, lực lượng huyết mạch của ngươi, thế mà không kém ta." Tổ Long vô cùng tiếp sợ, bàn về lực lượng huyết mạch, địa giới hồng hoang. hắn vẫn luôn là mạnh nhất, không ngờ tới khi đi tới thế giới này, lại có người có huyết mạch mạnh hơn hắn. "Cái gì gọi là không kém ngươi. Rõ ràng huyết mạch của bổn tọa cao quý hơn ngươi nhiều, theo quy củ, ngươi phải gọi ta là tổ." Hắc Long nói ngươi. Thổ Long muốn phản bác, nhưng không thể nói gì hơn. Cút xa một chút đi, kẻ đến sau. Bộ Tọa không có hứng thú giao lưu với ngươi, bây giờ Bộ Tọa muốn đi luyện hóa máu của Diệt Thế Nguyên Sát. Hắc Long nói, "Cái gì? Đi luyện hóa? Chân huyết của Diệt Thế Nguyên Sát? Chính là đầu kia? Chỉ tùy tiện vài cái đã miểu sát Thông Thiên Huyền Sát." Tổ Long kiếp sợ, vô cùng nóng mắt. Đồng thời, Thủy Kỳ Lân, Nguyên Vương cũng phát hiện Hắc Kỳ Lân, Hắc Vương Hoàng đang tu luyện ở Đạo Lạc Đạo Tràng. Lực lượng huyết mạch của hai người kia, thế mà còn cao hơn bọn họ điều này làm cho hai người nghẹn họng nhìn chân trói rốt cuộc đây là nơi quỷ quái gì? Không. Vậy đó là Các ngươi nhìn, đó là người của Hồng Hoang Tiên giới rất nhanh phát hiện ra thứ càng khiến bọn họ kinh ngạc hơn. Nhân hoàng, Phù hy, Thánh nhân, nữ oa, còn có Địa tiên Tri tổ, trấn nguyên tử. Bọn họ lại cũng ở đây, hơn nữa chỉ mấy ngày ngắn ngủi không gặp, tu vi của bọn họ lại còn mênh mông hơn cả đám người thông thiên. Các ngươi nhìn, đó là không thể nào. Bàn cổ đại thần, Hồng Nông sáng thế tiên chi, bọn họ cũng ở nơi này. Chương 171 Vị kia, đến cùng có bao nhiêu châu? Làm cho người hiếu kỷ. Chương 171. Vị kia, đến cùng có bao nhiêu châu? Làm cho người hiếu kỷ. Hồng Hoang Tiên giới mới người phi thăng kinh ngạc, không nghĩ tới ở thế giới này có thể nhìn thấy nhiều như vậy gương mặt quen bọn hắn cũng bị bắt lên tới. Thân Lịch sững sở. Thông Thiên Giáo chủ thả người nhảy một cái bay đến Hồng Hoang Tiên giới một đám người địa bàn. Nơi này, nữ hoa, trấn nguyên tử, phục hỉ các loại đại vư ở đây tu luyện. Trên người bọn họ chạy xuôi khí tức cường đại các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Thông Thiên Giáo chủ đạo, hậu thổ nương nương tử trong nhập định đứng dậy. Nhìn một chút Thông Thiên giáo chủ bọn người các ngươi đã tới. Các ngươi cũng tới đến cũng quá đã trầm đi. Hậu thổ nương nương đạo, tới quá muộn. Có ý tứ gì? Khí tức của các ngươi. Thông Thiên giáo chủ đạo hắc hắc, hơi có tăng lên. Hậu thổ nương nương đạo Thông Thiên giáo chủ, nghe qua ngươi Chu Tiên kiếm trận tuyệt thế vô song, ta đã sớm muốn thử xem, không bằng luận bàn một chút. Trấn Nguyên Tử đứng dậy, nhiều hứng thú nhìn xem Thông Thiên. Trấn Nguyên Tử trước kia một mực bị Thông Thiên những này tín lâu năm thánh nhân đè ép, trong lòng mượn, bây giờ muốn kiểm tra một chút mình bây giờ thực lực. Hắn cảm giác tiến vào thế giới này Thực lực của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, đã so Thông Thiên giáo chủ mạnh quá nhiều người. Thông Thiên có mấy phần khinh thường oanh. Hai người bỗng nhiên buộc phát ra tu vi, trấn nguyên tử tụ lý Càn Khôn một quyển, tay áo che khuất bầu trời hướng Thông Thiên giáo chủ bao phủ mà đến đùng. Thông Thiên một tay kình thiên, tay nhỏ kia phóng đại một chút, không thể giống hạ giới một dạng, không hạn chế lớn lên oanh. Tụ lý Càn Khôn cùng đại thủ đánh vào cùng một chỗ. Thông Thiên giáo chủ đại thủ giống đập nền tại trên sắt thép, lập tức bị đánh về nguyên hình. Tụ lý Càn Khôn nhưng không có bao nhiêu ảnh hưởng, vẫn như cũ đánh tới hướng Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ biến sắc, bỗng nhiên nhảy lên. Trình thoát điệu tiên tri tổ công kích âm ầm. Cái kia tay áo lệnh ở mặt đất, khuếch động lên một trận khói bụi hư. Tay áo lần nữa hoành đến. Thông thiên cảm nhận được cái kia vô tận cảm giác các bách, cắn răng một cái, Chu tiên kiếm trận. Phanh! Bốn thanh quỹ dị tiên kiếm bay ra, lệnh ở tụ lý càn khôn bên trên âm ầm. Tay áo dài bị Chu tiên kiếm trận đánh lui xách. Chấn nguyên tử lật bản tay một cái. Một bản huyền ảo sách bay đến. Phía trên lít nha lít nhít ghi lại rất nhiều kỳ dị chữ, cùng đồ án. Phảng có sơn xuyên đại hạ, vô số chim thú lạ phun ra ngoài sách, tiên, tiên bảo một trong. Uy lực vô tận âm ầm. Chu tiên kiếm trận cùng đất sách va chạm cả hai đồng thời kiệt lực bay ra hưu trấn nguyên tử bay tới trước người một tay ra giá gốc thông tin một tay đón đỡ bị đánh bay lăn trên mặt đất vài vòng mới đình chỉ thông tin kinh hái mà nhìn xem trấn nguyên tử ra hòaa này trước kia rõ ràng đánh không lại chính mình hiện tại làm sao đột nhiên mạnh như vậy Mặc dù mình thân thể ra một chút vấn đề bất quá nói thật điểm này ảnh hưởng cũng không lớn mà danh xưng không có bốn tôn ngang cấp thánh nhân không cách nào phá giải chu tiên kiếm trận thế mà cũng bị hắn dùng sách quanh mở hay là cườngạnh quanh mở điều này nói rõ cái gì trấn nguyên tử tu vi chỉ sợ chính mình vượt xa hắn. Trấn Nguyên Tử rất cường đại, điểm ấy thông thiên thừa nhận, bất quá cùng mình so sánh, nhất là tại Hồng Hoang Tiên giới nào sẽ, tuyệt đối so với chính mình thấp rất nhiều. Nhất là sức chiến đấu khối này. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà ngạnh sinh sinh đánh lùi chính mình. Cái này, là ta bất lui, vẫn là bọn hắn tiến bộ quá nhanh. Đã nhượng. Trấn Nguyên Tử cười cười, hắn đã biết kết quả. Thu sách, tay áo hất lên, lui về đạo tràng của chính mình. Thông Thiên trầm nét mặt, ta còn không có thua. Trấn Nguyên Tử cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Nếu là tiếp tục đánh xuống, Thông Thiên Tất Tu không thể nghi ngờ Thông Thiên Đạo hữu, ngươi tới chậm. Nếu là ngươi đến sớm một chút, có lẽ cũng không phải là loại cục diện này. Nhân Hoàng phục hí chắp hai tay sau lưng. Hồng Hoang Đại Vu, trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa các loại, bọn hắn đối với nhân tộc rất hữu hảo, tiến vào Chư Thiên Vạn Giới thời điểm, cũng không có cưỡng ép chính phản, mà làm mở đạo trưởng của chính mình, Chư Thiên truyền đạo. Cho nên Hồng Hoang Tiên Giới cùng Chư Thiên Vạn Giới đại chiến lúc, không có tác động đến bọn hắn. Thậm chí còn cùng Chư Thiên Vạn Giới bên kia có giao tình tốt. Cho nên Lý Thanh Huyền bọn người phi lúc, cũng mời bọn hắn thăng tiên. Bọn hắn tới này cái thế giới Đã có một cái thời gian ta coi như tới chậm, cũng có thể đánh thắng được ngươi." Thông Thiên giáo chủ lạnh anh. Hắn thăm dò tính đánh ra một kiếm động. Ai biết Nhân Hoàng Phục Hy chỉ là một quyền liền đỡ được. Phục Hy dễ như trở bàn tay. Liên lui lại đều không có lui nửa phần không sai, rất không tệ. Không hổ là Thông Thiên giáo chủ. Nhân Hoàng Phục Hy tán dương. Thông Thiên giáo chủ càng thêm kinh ngạc, ngươi cũng không tệ, tu vi không kém gì ta. Địa tiên tri tổ cũng không cần nói, hắn có nắm giữ sách, tu vi tiến giai tốc độ nhanh có thể thông tầm được, thế nhưng là Nhân Hoàng Phục Hy, hắn làm sao cũng nghịch như vậy. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Những người này, làm sao cả đám đều trở nên mạnh như vậy? Thông Thiên giáo chủ tại Hồng Hoang Tiên giới thời điểm, đó là số một số hai cường giả, trừ Hồng Quân lão tổ, những người khác, cho dù là Đạo Đức Tiên Tôn cùng Nguyên Thủy Tiên Tôn, cũng đều không thể nói vững vàng vượt trên hắn, nhưng là bây giờ, Phục Hy, Trấn Nguyên Tử chi lưu đều có thể thắng hắn. Các ngươi, trở nên cường đại như vậy, chẳng lẽ là bởi vì thế giới này? Thông Thiên giáo chủ bọn người kinh ngạc đó là tự nhiên. Trấn Nguyên Tử cười cười đây là một cái thế giới như thế nào bốn. Hừ. Hồng Quân lão tổ bay đến một bên khác. Hồng Nông Thế Giới sáng Thế Tiên Tri, đại thần bản cổ trước người. Không người thi lễ, không nghĩ tới hai vị cũng ở chỗ này. Hôm đó gặp hai vị cùng diệt thế chi máu gà chiến, còn tưởng rằng Hồng Quân lão tổ càng khái, nói đến đây, im miệng các ngươi không có việc gì, thật sự quá tốt rồi. Bàn cổ gật gật đầu, đi vào thế giới này, không có kịp thời hướng hạ giới truyền tin báo bình an, xác thực sẽ cho người hiểu lầm. Hai vị không có chuyện, vậy cái kia chỉ diệt thế chi gà? Hồng Quân lão tổ hỏi. Hồng Nông Thế Giới sáng Thế Tiên Tri cười nhạt một tiếng, ăn hết. Đúng vậy a, chỉ tiếc các ngươi tới chậm một bước, bỏ qua cơ duyên kia, không phải vậy. Bản cổ đạo cái gì? Ăn. Ăn hết ba. Hồng Quân lão tổ sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, không nghi tới hai vị thế mà có thể chế ngự cái kia diệt thế chi gà. Bản cổ khoát tay áo ngươi hiểu lầm không phải chúng ta chế ngự chúng ta nào có loại năng lực kia. Đó là ba. Hồng Quân lão tổ trong lòng nghi hoặc, hẳn là là thế giới này chủ nhân. Sang thế tiên tri đạo hôm đó ta cùng bàn cổ đại thần liên thủ đối chiến diệt thế chi gà, lúc đầu ông hẳn phải chết tín niệm, chưa từng nghĩ đánh bậy đánh bạ tiến vào thế giới này, thế giới này chủ nhân xuất thủ cứu chúng ta. Sáng thế tiên tri nói tới vị kia thời điểm, trong mắt đều tràn đầy rung động. Tâm phục khẩu phục. Hồng Quân lão tổ đối với vị kia càng ngày càng hiếu kỳ, thế giới này chủ nhân, đến cùng là ai? Thế mà có thể làm cho sáng thế tiên tri cùng bàn cổ hai cái này lại thần, đều như vậy tính nể. Trong lòng hắn, bản cổ cùng sáng thế tiên tri hai vị này, thế nhưng là trời không phục đất không phục chủ bảy. Chương 172, vị kia truyền thuyết. Chương 172, vị kia truyền thuyết hay, nói đến hổ thẹn. Chúng ta ở hạ giới đã sinh đã tử, một chút không có cách nào diệt thế sinh vật, kỳ thật chỉ là vị kia nhà gà, không cẩn thận chạy đến hạ giới mà thôi. Bản cổ đạo vị kia không có làm việc thiên tư. Hồng Quân lão tổ đạo làm việc thiên tư. Bàn cổ lắc đầu vừa mới bắt đầu chúng ta nghe nói gã là nhà hắn thời điểm, cũng nghĩ qua có lẽ hắn sẽ làm việc thiên tư, không xử phạt con gà kia, về sau phát hiện, vị kia thật đúng là chính trực. Hắn biết diệt thế chi gà ở hạ giới hành động lúc, lúc này đem diệt thế chi gà bắt lại, làm Titan, hắn cũng bỏ được. Đây chính là diệt thế chi gà, tùy tiện nắm giữ một cái, đều có thể quét ngang hạ giới giết ăn. Có phải hay không quá lãng phí? Diệt thế chi gà quả thật bị làm thịt. Vị kia còn mời chúng ta cùng nhau hưởng dụng. Bàn cổ một mặt hướng tới, vị kia phất lực, thật là khiến người kinh ngạc. Diệt thế chi gà, không nói gì, trực tiếp ăn. Vậy khẳng định là cực tốt thuốc bổ đi, chậm chậm luyện hóa. Có thể để người tiến dai. Hồng Quân lão tổ nghe nói, trong lòng đều có chút hâm mộ nhắc tới cũng không có ý tứ. Lúc trước chúng ta ăn thời điểm, cũng không ăn mấy ngủm, ai? Cái kia năng lượng quá mức khổng lồ, kém chút không cho chúng ta cho ăn bị bụng. Sáng thế tiên tri đạo." Hồng Quân lão tổ nghe nói như thế, càng thêm hâm mộ. Vì cái gì ta không có ăn? Hai người một mặt dư vị dáng vẻ, làm cho lòng người ngứa. Vị kia, đến cùng là như thế nào tồn tại ở dịệt thế chi nói ăn thì ăn. Hồng Quân lão tổ cảm thấy, nếu như mình có được loại vật này, chắc chắn sẽ không ăn. Nhất Định Hào Hãn Ngươi. Giết thế chi gà, liền ngay cả bản cổ đại thần cùng sáng thế tiên tri đều không thể làm gì tồn tại, ngươi ăn. Ngươi, đây chẳng phải là vô địch? Thế giới này, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng muốn thần bí. Ăn cơm. Ba người ngay tại nói chuyện với nhau. Một tiếng ăn cơm để tất cả tiểu nhân cùng nhau mở mắt ra. Mặc kệ là trốn ở đạo tràng bề quan, hay là tại cây nhỏ chúng quanh ngự không phi hành, bơi qua bơi lại giải sổ người, toàn diện nhãn tình sáng lên, đều bị cái này giống như làm ma chú thanh âm hấp dẫn. Liền ngay cả bản cổ cùng sáng thế tiên tri cũng nhịn không được kinh hỉ lại đến ăn cơm thời điểm. Quá tốt rồi. Bàn cổ đại thần đạo. Hắn nhìn một chút Hồng Quân lão tổ, "Đi." Hồng Quân lão tổ, còn có Hồng Hoang người của tiên giới nhìn thấy mặt Khác tiểu nhân tràn đầy phấn khởi hướng ăn cơm chỗ bay đi, 10 phần không hiểu ăn cơm. Chẳng phải ăn cơm không? Các người gấp cái gì? Lại nói, các người đều cảnh giới gì, còn tham ăn uống chi dục. Không đối, hẳn là cái kia cơm, có chuyện ẩn ở bên trong. Hồng Quân lão tổ trong mắt hơi hiếp. cảm thấy việc này không đơn giản. Bàn cổ đại thần cùng sáng thế tiên chi cũng không phải loại kia bị ăn uống chi dục người khống chế liu liu liu. Mang lòng hiếu kỳ, Hồng lão tổ Thông Thiên Giáo chủ, Đạo Đức Tiên Tôn các loại Hồng Hoàng Tiên giới tu sĩ, đi theo đại bộ đội bay đi. Một đám tiểu tiên người, trùng trùng điệp điệp, phi hành trên không trung, thật giống như một đám con muỗi một dạng. Lấp nhấp lấp nhíp, rất rất nhiều. Bay đến chỗ ăn cơm. Hồng Quân lão tổ nhìn thấy hai cái vô cùng kinh khủng quỷ dị tồn tại, không khỏi cảm giác tê cả ra đầu đây là bản năng tim đập nhanh. Hai vị kia quỷ dị cư nhân, quá kinh khủng. Khí tức trên thân, kém chút trực tiếp để mọi người hòa tan hai vị này, hẳn là chính là giới này chủ nhân. Hồng Quân lão tổ rung động. Khương tiểu Đạo cùng Tiểu Ly trong mắt bọn hắn, quá lớn, quá kinh khủng. Thế mà so diện thế chi gà khủng bố vô số lần không phải, hai vị này, chỉ là vị kia thuộc hạ, vị đại nhân kia có việc đi ra. Có lẽ, ra ngoài đại chiến đi, thế giới này có thể không bình tĩnh, theo chúng ta biết, nguy hiểm không gì xảy được. Bàn cổ đạo. A, bọn hắn cường đại như vậy đều không phải là giới này chi chủ, làm sao có thể ba, giống Ngay tại Hồng Quân cùng Thông Thiên bọn người rung động lúc, một đạo kiếm chốt đem tất cả mọi người đánh sơ sắc gào thét vang vọng toàn bộ thế giới âm ầm. Lũ tiểu nhân cảm giác được tiên giêu địa động đây là cái gì? Hồng Quân lão tổ cùng Thông Thiên giáo chủ bọn người kinh hãi. Sáng Thế Tiên Chi khinh thường, hiếm thấy vô cùng, đây là vị kia xung vận, hoặc là nói toa kỵ. Toa kỵ? Vị kia toa kỵ? Không phải Diệt Thế Chi Sả sao? Thông Thiên Giáo chủ nghi hoặc. Sáng Thế Tiên Chi nhìn thằng nốc một dạng nhìn xem Thông Thiên Giáo chủ, ha ha, Diệt Thế Huyền rắn có tài đứa gì, có thể trở thành vị kia toa kỵ. Cái gì? Diệt Thế Chi Sả, đều không có một cái trở thành vị kia toa kỵ. Cái kia, vị kia toa kỵ, đến cùng khủng bố cỡ nào? Ầm ầm. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, một đầu che khuất bầu trời. So Diệt Thế Huyền rắn không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Khí tức nồng hậu dày đặc không biết phòng trừng là có bao nhiêu quái vật khổng lồ xuất hiện. Thiếu nhân ở trước mặt bọn hắn, cùng con muỗi khác nhau ở chỗ nào? Hồng Quân lão tổ các loại rung động, con mãnh hổ này, thật là đáng sợ. Nhất cử nhất động, phảng phất muốn di thế, muốn mở lại thế giới. Không nghĩ tới thế giới này lại có đáng sợ như thế đến sinh vật tồn tại. Mà loại vật này cũng chỉ là vị đại nhân vật kia tọa kỵ. Cùng đầu này Hủy Thiên Diệt Địa mãnh hổ so sánh, cường đại diệt thế vẫn rắn, thế mà cũng lộ ra chút nhỏ đũng. Lớp hổ xéo đi. Tố đại ca đều nói rồi, Để cho ngươi không có việc gì đừng loạn gào thét, đem lũ tiểu nhân đánh chết nhìn tô đại ca không lột ra của ngươi mới là lạ. Tiểu ly một bàn tay đập vào mãnh hổ trên đầu, tức giận nói a Nàng! Nàng lại dám đập con hung thú kia. Thông tiên sửng suốt các ngươi đừng xem nhẹ cô nương kia. Nếu là thật sự chém giết, có lẽ con hung thú này cũng không là đối thủ. Bang cổ đại thần đạo nghe phi thăng chức mà đến các tiền bối giảng, hai vị này sinh vật quỷ gì cũng không phải người lương thiện. Diết sắt rất nhiều thế giới này tiên nhân cự đầu, trên tay lây dính vô số tinh Sang thế tiên tri đạo đừng nhìn các nàng một mặt hoa khí, kỳ thật các nàng là thế giới này tuyệt đối không thể chêu nhân vật số 2. Đối với bọn hắn không chỉ có cường đại, còn nắm giữ lấy thế giới này đồ ăn phân phối, bàn cổ đại thần đạo. Cái này có cái gì? Không phải liền là một chút ăn sao? Hồng Hoang tiên giới, không ít tồn tại khinh thường. Đúng. Tiểu Ly đem một khối lớn lợn rừng chân sau thịt nhét vào ngốc hổ trong chậu lớn đây là ngươi đồ ăn, ăn. Giống. Ông ngốc hổ giả ngây thơ nhìn xem Tiểu Ly, phát ra cùng loại với mèo một dạng gào thét. Hắn dùng đầu chỉ chỉ bên cạnh rau quả. Tiểu Ly liếc một cái, lại muốn ăn đồ ăn? Ta không hiểu rõ, ngươi một đầu lão hổ không ăn thịt, thế mà cả ngày nhìn chằm chằm đồ ăn, cũng là tuyệt. Không có cách nào, tiểu ly chỉ có thể cho hắn ném hai viên cải trắng đợi. Tô đại ca nói, một trận liền cho ngươi hai viên, nhiều ngươi sẽ tiêu hóa không tốt. Nhìn thấy hai viên cải trắng ném vào hắn hổ buồn, ngóc hổ so nhìn thấy thịt cao hứng vô số lần. Cọ lấy tiểu ly đuổi cốt xa một chút, ngươi một con hổ bán cái gì manh. Tiểu ly im lặng. Sau đó, hắn cầm ăn uống đặt ở lũ tiểu nhân mầm lớn bên trong, hôm nay ăn chính là một chút rau xanh còn có thịt theo, còn có ngày đó các ngươi có luyện hóa xong máu gà. Khương đạo đa tạ hai vị dị tiên tôn. Lũ tiểu nhân cùng nhau túi đầu. Có vạn tiên triều tông loại cảm giác kia. Bình thường tô ninh không tại, đều là hai vị này nấu đồ vật cho mọi người ăn ăn. Coi như tô ninh tại, cũng là các nàng nấu. Cho nên lũ tiểu nhân đối với hai cái quỷ hay là rất tôn kính. Khương tiểu đào liếc nhìn một chút, các người bình thường làm sao ăn cứ dựa theo trình tự đến là có thể. Sau đó, nàng đưa ánh mắt đặt ở hồng hoang tiên giới, mới phi thăng lên tới trên người tiểu nhân, phát hiện thân thể bọn họ rất tồi tệ. Hồng hoang tiên giới mới người phi thăng, có thể phá lệ cùng mọi người ăn trước, xem bọn hắn tình huống rất tồi tệ Đường Tô Ninh không có trở về, liền cấp dưỡng chết, vậy ta cũng không biết tại sao cùng hắn bàn giao. Nghe nói như thế, Hồng Quân lão tổ cùng Thông Thiên giáo chủ bọn người vẫn không cảm giác được đến có cái gì, mặt khác xếp tại phía sau tiểu nhân, lại không gì sánh được hâm mộ. Bọn hắn, đó là cái gì biểu lộ? Hồng Hoang tiên giới về sau phi thăng giả không hiểu, cần thiết hay không? Như vậy hâm mộ, 6. Chương 173. Những vật này. Chương 173. Những vật này. Thông Thiên giáo chủ cùng Hồng Quân lão tổ bọn người không hiểu ăn một bữa cơm, như thế hâm mộ sao? Bọn hắn chậm rãi từ, từ bay đến địa bên cạnh. Cùng thế đội thứ nhất cùng nhau ăn cơm. Lý Thanh Huyền, côn luôn tiến tử, đại hạ thánh hoàng, Hắc Kỳ Lân các loại cao hướng dẫn chính mình ăn đồ vật, ăn xong. Trình trọng luyện hóa chư vị, mời đi. Hồng Hoang tiên giới mới phi thang giả không hề động đũa. Sếp lại thúc dục bọn hắn nhanh lên ăn. Thông Thiên giáo chủ hơi nhướng mày, những người này thế mà đối với một bản đồ ăn như thế của Nhật. Chẳng lẽ trong này có kịch độc? Chết thì chết, ta Thông Thiên sợ cái gì? Thông Thiên giáo chủ đạo. Cầm lấy những vật kia liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn cho dù là chết, cũng muốn làm một trận vẹn quy chết. Thông Thiên ngược lại là thoải mái, từng ngụm từng ngụm ăn đồ ăn. Mắt Hắc Hồng Hoang Tiên giới mới phi thăng giả nhìn thấy loại tình huống này, cũng chầm chậm bắt đầu ăn cái gì. Không bao lâu anh, Thông Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến đem thích hợp tiểu nhân lăn đua hướng trên mặt đất ném một cái, bắt đầu lăn lộn đầy ta. A, tốt, thật là khó chịu. Bụng của ta muốn nổ. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt khó coi không gì sánh được quả nhiên. Quả nhiên có độc. Thông Thiên đạo. Hắn cảm giác đến một cỗ manh liệt lực lượng tại thân thể của mình mạnh mẽ đâm tới. Sắp đem hắn bụng xung phá, đem hắn toàn thân huyết mạch xung phá. Nguồn lực lượng kia quá kinh khủng. Thật giống như biển cả chảy ngược, thật giống như sông lớn vỡ đê, thật giống như tinh hà lưu chuyển muốn tìm tới một cái chỗ tháo nước thật rác độc thuốc. Thông Thiên cũng không cho là đây là đại bộ chi dược, còn tưởng rằng là kinh khủng độc dược. Hắn cảm giác chính mình bụng nhanh nổ, không, là toàn bộ thân thể đều nhanh nổ ha ha. Ha ha. Hắn thống khổ bộ dạng, không chỉ có không để cho mọi người đồng tình, ngược lại đưa tới giả các phi thăng giả cười vang, giống nhìn một cái hiếm thấy sinh vật nhìn xem Thông Thiên đồ đần này. Lần thứ nhất dùng thuốc lại dám ăn nhiều như vậy, cũng là thật không sợ chết. Thật đúng là lòng tham. Hiện tại khó chịu đi. Các phi thăng giả còn phía sau nói ngồi trầm trọng, nhìn Thông Thiên giáo chủ chuyện cười của bọn họ các ngươi. Thông Thiên giáo chủ tức hỗn hện, muốn nói cái gì, nhưng lại không có cách nào bận tâm mà khác. Chỉ có thể chuyên tâm đối phó độc trong người, thuốc ta cũng không tin cái này, khu khu độc dược còn có thể giết chết ta. Thông Thiên gạo thiết thông thiên, đó cũng không phải độc dược, tựa như là đại bổ chi dược, đường chống cự. Thuần theo chi, đem luyện hóa. Hồng Quân lão tổ đạo đây là cơ duyên, chư vị mau mau hấp thu, không phải vậy uổng phí như vậy tiền phẩm. Hồng Quân lão tổ là cái thứ nhất phát giác được thế giới này thuốc, không giống với đạo đức tiên tôn, Nguyên Thụy tôn các gật gật đầu, lập tức hóa, đem năng lượng chuyển hóa thành chính mình một bộ phận. Rất nhanh. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện Tu vi thế mà đang tăng nhanh như gió. Đây chỉ là hấp thu một chút xíu, nếu là toàn bộ hấp thu, mấy người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ta. Huyết mạch của ta tại tiến hóa. Nguyên vương nhãn tỉnh sáng lên, không thể tưởng tượng nổi bàn kia máu tươi. Thật thần kỳ. Mọi người mau mau đến thử. Nguyên vương cảm giác mình huyết mạch thế mà tại tiến hóa. Tại Hồng Hoang tiên giới, bộ tộc vương hoàng bên trong huyết mạch của hắn chính là tình túy nhất mà bây giờ, những máu tươi kia thế mà có thể làm cho hắn tiến hóa. Cái này khiến Nguyên kinh ngạc không gì sánh được, ta không phải đang nằm mơ chứ? Huyết mạch chi lực của ta thế mà còn có thể tiến hóa. Muyên Phượng cảm giác mình đang nằm mơ cái gì, quả thật như vậy. Những sinh vật khác kinh ngạc anh. Thần Lực cùng ăn chén kia máu tươi, ăn xong, nó trực tiếp tiến hóa máu tươi kia, thật sự là tiên phẩm, ta tiến hóa. Thần Lực cũng không dám tin tưởng mình thế mà cứ như vậy tiến hóa. Tại Hồng Hoang Tiên Giới, hắn không biết bao nhiêu năm không có tiến hóa qua, không có thể nghiệm qua mạnh lên, mà bây giờ, hắn thế mà trực tiếp tiến hóa. Thật sự là quá thần kỳ. Hồng Hoang Tiên Giới mới phi thăng giả thấy cảnh này, nhao nhao nghi hoặc. Vậy rốt cuộc là cái gì? Các ngươi tính vận khí tốt, đây là cái kia dị thể chi gà máu tươi, ăn nó đi máu tươi nhất định có thể huyết mạch tiến hóa. Ban cổ đại thần đạo đây là cái kia diệt thế chi gà máu tươi. Hồng Quân lão tổ cũng vì đó chấn động. Những người khác nghe nói như thế, đối với chén kia máu tươi, càng là nó mắt. Diệt thế chi gà cường đại, bọn hắn rõ như ban ngày đây chính là kém chút đem Hồng Hoang tiên giới đều bịn thủ tồn tại kinh khủng. Không nghĩ tới chén này máu, lại là cái kia diệt thế chi gà máu tươi. Vừa mới bắt đầu Khương Tiểu Đào kỳ thật cũng đã nói, bất quá bọn hắn cũng không có chú ý nghe, cũng không có quá để ý bây giờ thấy Nguyên Phượng cùng Thần hai cái khí huyết của trong mắt vọng không gì sẽ được. Bất quá, bọn hắn không có cơ hội bởi vì hiện tại bọn hắn ăn những thứ khác, rốt cuộc gan không vô khác đồ ăn, lại ăn liền thần độ. Chơ mắt nhìn xem máu tươi kia đang ở trước mắt mà không cách nào luyện hóa, để cho người ta khó chịu. Không ít tu sĩ hiện tại hối hận phát điên. Sớm biết liền ăn chén này máu, còn ăn khác làm gì? Con gà kia yếu nhục, làm sao không rung động? Haha. Một đám chưa thấy qua việc đời nhà quê. Hắc Kỳ lần gặp Hồng Hoang người của tiên giới loại vẻ mặt này, một mặt khinh thường nhớ ngày đó ta. Hẳn là, cũng không có như thế không chịu nổi đi. Hắn cảm thấy mấy người này quá khôi hài đại hạ thánh hoàng bờ môi phát họa một vòng mỉm cười. So tình huống này còn không bằng đi. Lúc trước ai có khí phách, cứng rắn đói bụng vài ngày. Đúng à, về sau đừng nói là đồ ăn, chính là đất. Kém chút cũng không có trực tiếp gặp ăn. Gia Na Vương cũng đang nói ngồi trầm trọng. Hắc Kỳ lần 4. thật mất thể diện. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh doanh. Cơm nước sóng sôi. Thông Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Hồng Quân lão tổ các loại, cũng cảm giác mình tu vi tiến bộ một màn lớn. Nguyên Vương càng là một bước lên trời, tu vi lại đã đạt tới cùng Thông Thiên một cái cấp độ. Huyết mạch chi lực, càng là trước nay chưa có bằng chứng ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy? Thông Thiên sắc mặt khó coi, khá lắm. Từng cái đều không kém gì ta đúng không? Ta thành Hồng Hoang thế giới tu vi đo lường. anh. Hung thú thần mật cũng từ trong nhập định tỉnh lại. Trên thân khí huyết nộ tung, tu vi tấn manh tăng trưởng, vậy mà cũng cùng Thông Thiên giáo chủ không sai biệt lắm. Thông Thiên, 3. Xin làm. Bầu trời một đóa mây đen bay đến hai người trên đầu độ kết rồi. Ầm ầm. Tiếng sấm cuồn cuộn, cảm giác gấp bội mười phần lôi kiếp này chi lực. Giống như rất đáng sợ, so dị vãng đáng sợ, là bởi vì thế giới khác biệt sao? Nguyên vượng kinh ngạc. Hồng Quân lão tổ nhìn xem Lôi Vân, trầm mặc chốc lát nói, có lẽ là bởi vì tu vi cường độ không giống với. Tu vi càng mạnh, đưa tới Lôi Kiếp liền không giống với Phanh. Mây đen dày đặc bên dưới, lại một đạo đạo lôi đỉnh nện xuống chín. Cửu Sắc Lôi. Trời ạ, đây là trong truyền thuyết. Cửu Sắc Lôi. Chúng ta, thế mà dẫn động loại lôi kiếp này. Song song, chúng ta Xong đợi. Cửu Sắc Lôi, trong truyền thuyết diệt tuyệt chi lôi, diệt toàn sinh linh chi lôi, chúng ta nên như thế nào vượt qua? Nguyên còn không có bởi vì tu vi tăng trưởng mà cao hứng bao lâu, những tiên lôi kia xuất hiện, Liên đệ cả hai lòng như cho ngựa đụng. Đụng. Chí đạo thiên lôi rơi xuống, đem thần nghịch cùng Nguyên Phượng điện vết thương chồng chất xoành. Cả hai đồng thời hiện ra nguyên hình. Hững, phương hoàng ở trong hư không gào thét. Dễ gì? Lướt bước. Lôi điện cuồn cuộn, cái kia vùng trời nhỏ hóa thành lưới chỉ. Không bao lâu, cả hai đều sắp bị điện cháy lôi cái này. Sát thực rất khó đối phó, hai người này. Giữ nhiều lành ít. Thông thiên không khỏi cảm khái. Huống hồ cái kia hai vị trên thân còn có quỹ dị chi động. Bọn hắn chết chắc mới vi thăng giả là nghĩ như vậy đụng. Một cái thùng nhựa đem cả hai còn tại đậy thùng bên dưới. Thông tin bọn người không hiểu, thứ này là ba 6, chương 174, là nàng 3, chương 174, là nàng 3, lốt buốt lôi đình bạo liệt, không ngừng chấp động, giống như muốn hủy diệt hết thảy. Bất quá một cái thùng nhựa phủ lên thần nịch cùng nguyên phượng. Hồng hoang người của tiên giới đều không rõ ràng cho lắm đây là vật gì. Cái này có thể làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để thùng lớn này ngăn trở lôi kiếp, làm sao có thể? Đây chính là diệt tuyệt thiên lôi đùng đùng. Bất quá để bọn hắn càng thêm kinh ngạc sự tình xuất hiện. Những cái kia lôi điện tại nhắm đánh tại thùng nhựa bên trên, thế mà cứ như vậy giải tán đánh không thủng. Sẽ không phá. Một bên nhỏ ly phủ tay, bất đắc dĩ, bọn tiểu nhân này thật đúng là không khiến người ta bất lo, hơi không cẩn thận không phải là bởi vì cái này, cũng là bởi vì cái kia. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ chết cho ngươi xem loại kia, ai. Cũng không biết Tô Đại ca là thế nào có thể đem bọn hắn nuôi đến trắng như vậy mập trắng mập. Vừa rồi nàng hơi không chú ý, hai cái này vật nhỏ, kém chút chết. Thật yếu ớt đây là bảo vật gì? Thông Thiên giáo chủ bọn người kinh ngạc không gì sánh được bảo vật này, thế mà còn có thể ngăn cản tia lôi lại những tiên lôi kia không có khuất tán, khá lắm, bọn hắn cảm thấy mình tam quan đều lật đổ. Thế giới này lại thật có độ vật hoàn toàn ngăn cách tiên lôi thiên công. Xem bọn hắn một mặt như là thấy quỷ. Già Na Tiên Vương hiếm thấy vô cùng, ngay cả Tuyệt Kiếp Tiên Thủng cũng không nhận ra, rớt lại phía sau. Tuyệt Kiếp Tiên Thủng. Tuyệt Kiếp Tiên Thủng có thể không khác biệt ngăn cách thiên lôi, vô luận là cấp bậc gì lôi kiếp, Tuyệt Kiếp Tiên Thủng đều có thể ứng phó. Các phi thăng giả không biết bao nhiêu người nhận qua nó chế chở, thứ này. Thế nhưng là chí vườn rau xanh tuyệt thế bảo vật một trong, có vật này. Tương lai cũng không cần sợ bất luận cái gì lôi kiếp gia thân. Thế mà còn là loại bảo vật này. Thế nhưng là, ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, cái đồ chơi này, giống như liền tùy tiện ném ở một bên, giống như chính là một cái bình thường đựng nước thùng nước mà thôi, làm sao? Hồng Hoang người của tiên giới không hiểu. Trọng yếu như vậy bảo vật, ngươi liền tùy tiện ném ở một bên, cũng không sợ người lấy đi, hoặc là thế giới này chủ nhân không lo lắng bị người trộm đi, coi như bị người đánh cắp đi hắn cũng có thể tự tin tìm đến về nhà. Hoặc là, la vật này, ở thế giới này chủ nhân trong mắt, không tính là gì, không có gì lớn. Cho nên, mới không có để ý như vậy. Thế nhưng là vô luận tình huống như thế nào, đều chỉ có thể nói rõ một vấn đề, thế giới này chủ nhân, quá mức khủng bố. Nội tình chi sâu, thực lực cường đại để cho người ta khó mà nhìn theo bóng lưng. Hán. đến cùng lại như thế nào tồn tại? Tô Ninh còn chưa có xuất hiện, thế nhưng là tại Hồng Quân lão tổ bọn người trong lòng, Tô Ninh địa vị đã nhiều lần tất cao. Cũng không dám tin tưởng đó là một nhân vật ra sao. Phốc. Khi lôi kiếp biến mất, nhỏ ly đem thùng nước lấy ra. Bên trong Nguyên Phượng cùng Thần Lịch bình yên vô sự. Lại, thân thể của bọn hắn đã hoàn thành tiến hóa. Tu vi kia, thế mà luôn vắng so thông thiên cường một phần, cái này khiến thông thiên giáo chủ mười phần không thể nào tiếp thu được. Ta làm sao càng ngày càng thức ăn thật không có việc gì. Không nghĩ tới trên thế giới này, thế mà thật là có có thể ngăn cản thiên lôi bảo vật. Mở rộng tầm mắt, mà những người khác, cơ hồ đều là loại kia lấy một loại nhà quê ánh mắt nhìn bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất mất mặt ở hạ giới nào sẽ, bọn hắn cơ hồ đều là thuộc về cái kia không gì không biết một loại người ở thế giới này, bọn hắn phát hiện chính mình thế mà tựa như đồ đần một dạng. Chờ bọn hắn luyện hóa xong tự thân đồ ăn, tu vi của bọn hắn đều có khác biệt trình độ tăng lên thế giới này, thật là một cái mỹ diệu thế giới. Hồng Quân lão tổ cảm khái là, liền ngay cả bản cổ đại thần cùng sáng thế tiên tri đều rất ưa thích nơi này, không có ý định về Hồng Hoang tiên giới, có thể tưởng tượng, nơi này quả thật không tệ, là chân chính tiên giới. Thế nhưng là, ta có một nỗi nghi hoặc, chủ nhân nơi này đem chúng ta mời lên, liền vì cho chúng ta những bảo vật này, hắn liền muốn để cho chúng ta đi lên phát triển, không có nguyên nhân khác, không nên a. Hồng Hoang tiên giới mới các phi thang giả trong mối vẫn không có cách giải đều làm không rõ ràng Tô Ninh tính toán có lẽ, liền thật sự là đơn thuần muốn cho chúng ta lên tới tu luyện, mạnh lên. Hồng Quân lão tổ đạo thế nhưng là, chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Đối với rất nhiều người, có lẽ có không có chỗ tốt, đã không phải là bọn hắn suy tính sự tình, mà là hắn muốn làm như vậy, liền làm như vậy, không có lý do gì. Hồng Quân lão tổ đạo nói không chừng, hắn liền thật cho là chúng ta ở hạ giới không có tiền đồ, cho chúng ta một cơ hội. Nói đến đây cái, tất cả mọi người trầm mặc, gật gật đầu. Từ ban cổ đại thần cùng sáng thế tiên tri còn có những người khác tình huống đến xem, tựa hồ tiền bối kia, người rất không tệ, thượng tiên có đức hiếu sinh, muốn cho bọn hắn một cái cơ hội nói sớm a ta còn tưởng rằng là mang bọn ta đi lên tuyến, nguyên lai là muốn cho chúng ta chỗ tốt. Nói sớm ta cũng không cần lo lắng hái hùng. Vậy ta còn phản kháng cái gì? Thông thiên giáo chủ nâng chán. Trước đó hắn còn đủ kiểu không nguyện ý đi lên. Ngươi nói sớm. Không cần ngươi xin mời, ta liền chính mình đi lên đều do cái kia lý thanh huyền, biết rất rõ ràng tình huống như thế nào, thế mà một câu không giải thích, đàn hủ dọa chúng ta. Bị hắn hù chết. Mọi người im lặng mọi người cũng không cần trách hắn, hắn coi như giải thích, chúng ta cũng không nhất định tin. Liền giống mới nói. Đi lên là cho chúng ta cơ duyên, chúng ta ai sẽ tin a Mọi người cảm thấy cũng là như thế tăng thêm. Chúng ta xâm lấn càn khôn giới, Lý Thanh Huyền trong lòng khẳng định mười phần khó chịu chúng ta, hiện tại vị kia cho chúng ta cơ hội, trên miệng hắn không để ý, trong lòng khẳng định vẫn là lại khúc mắt cho nên. Hu dọa một chút chúng ta, xem chúng ta luôn cúi tay chân, trong lòng của hắn cũng dễ chịu. Ngạnh ngạch ngạnh. Đám người bất đắc dĩ cười cười đây là Lý Thanh Huyền ác thú vị trò đùa thế nhưng là, ta vẫn là rất ngạc nhiên, vị kia, đến cùng là như thế nào tồn tại. Thế giới này thần kỳ như thế. Tụ tập chư thiên vạn giới người mạnh nhất một loại tu sĩ, còn có được một loại pháp bảo, còn có thể khống chế kinh khủng u linh sinh vật, hàng phục che khuất bầu trời diệt thế mãnh hổ. Vị kia, mạnh ngoài hạng thật muốn thấy một lần, hắn rốt cuộc là tình hình gì? Mọi người đối với Tô Ninh càng ngày càng hiếu kỳ, mà lúc này Tô Ninh, hắn đang ở bệnh viện xem xét thân thể của mình tình huống, cho ra kết luận chính là trong thân thể của hắn tế bào ung thư lại một lần nữa điên cùng sinh sôi, đã đạt đến 100 đầu mệnh đều phải chết tình trạng. Nhưng điều người kỳ quái là, hắn vẫn như cũ sinh long hóa hổ, chẳng có chuyện gì, hay là cùng trước tiêu kiểm tra một dạng, khỏe mạnh đến quá mức, cũng bệnh đến quá mức. Bệnh này đổi lại là những người khác, có mộ phần đều có cao 2, 3 m. Có thể Tô Ninh chính là thật tốt. Thật sự là kỳ trạch. Tô Ninh cũng không biết mình rốt cuộc có phải hay không phải mạnh. Cái kia thế bảo ung thư với hắn mà nói, là tốt là xấu. Dù sao với hắn mà nói, liền rất không thoải mái. Hắn nún núm vai, tính toán, không có cảm giác chính là khỏe mạnh. Tô Ninh cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình tốt tốt tốt. Tại Tô Ninh cầm kiểm soát của mình báo cáo ra cửa bệnh viện, có người gọi điện thoại tới. Tô Ninh nhìn thoáng qua điện thoại, cũng không phải là thật bất ngờ, là nàng ba, 6. Chương 175. Nhìn cho Hải Tử kích động. Chương 175. Nhìn cho Hải Tử kích động Ninh kéo lấy trưởng âm có chuyện gì không? Đối diện, một cái mềm nu game hai âm điệu chuyển đến cái kia, có rảnh hay không, ta muốn mời ngươi uống một chén. Tô Ninh muốn. Đây là lần trước mời hắn uống trà sữa đôi chân dài một tử, chính là cái kia không gian phía sau đều kém chút nhét không hết đôi chân dài, trắng lại lớn lên cái. Nôm mộp dao. Tô Ninh nốn nhún vai, mời ta uống trà sữa. Ta khẳng định là có rảnh có lỗi với, không rảnh. Đang làm việc hả? Tô Ninh ngạo. Có rảnh, cũng không đi. Mấu chút là, lừa đi ta có thể hỏi một chút, ngươi bận rộn gì sao? Nôm dao tại điện thoại một đầu khác đạo a ta vội vàng đào đất trùng rau, vừa đào xong một mảnh. Bây giờ còn có một khối khác, làm sao có thời giờ uống trà sữa?" Tô Ninh nói bậy. "Chủ yếu là, hắn hiện tại đối với nữ nhân không có hứng thú gì, trên thế giới này, so nữ nhân hứng thú nhiều thứ đi, cũng tỉ như những lũ tiểu nhân kia, nhưng so sánh cùng nữ nhân yêu đương thú vị nhiều đảo đất ba." Bên kia thanh niên tựa hồ rất kinh ngạc ẩn. "Đúng vậy, Đào đất. Người cũng biết, nhà ta là nông thôn thôi, nông thôn em bé, tự cấp tự túc đã quen, Đào đất trồng rau là nông thôn chủ yếu nhất cách sống một trồng." Tô Ninh đạo Ngô Ngọng rau như tin như không gật đầu không nói, ta có chút chảy mồ hôi, đến uống một ngụm nước tiếp tục. Ninh đạo ừn. Uống một ngụm nước ba, Nô Mộng Dao càng thêm kinh ngạc. Do dự một chút, Mạc Muội hỏi một câu, "Ngươi bây giờ ở đâu?" "Đào đất thôi, khẳng định là trong đất." Tô Ninh ngạo, "Bên kia trừng mặt hồi lâu cái kia, ta tại phía sau ngươi." Lô Mộng Dao thanh âm chuyển đến ấp ấp. Chính một bản nói bậy Tô Ninh đột nhiên thủ huyết. "Cái gì? Tại ta phía sau? Không thể nào. Cái kia, đệ nhất bệnh viện nhân dân cửa ra vào là ngươi sao?" Tô Ninh muốn, "Ta đi. Nay xui xẻo, gặp được cái này sao trội vậy khẳng định không." Ninh muốn chết con vịt mạnh miệng, sau đó nhanh chóng chạy đi. Ai biết lúc này, bên cạnh hắn liền đứng đấy một người đầu kia vô cùng quen thuộc chân dài trực tiếp đứng sừng sững ta liền nói là ngươi đi. Lô Ngộng Dao đạo còn muốn ta. Tô Ninh khẽ miệng giật một cái bốn. Có một loại hoang luôn bị vạch trần cảm giác xấu hổ khụ khụ. Cái kia, không để ý ta nói láo đi. Tô Ninh nún núm bày. Lô Ngộng Dao bốn. Trực tiếp như vậy sao? Đương nhiên không để ý. Nô mộng Dao đạo đã ngươi không đang đảo xem ra ngươi cũng là có một ít thời gian, có thể hay không cho cái cơ hội, để cho ta mời ngươi uống một chén. Cái này, Tô Ninh do dự. Hắn thật muốn nói để ý ân. Không muốn cùng mọi tử đi được quá lâu. Bởi vì loại này đô thị loại kỳ bản, cùng mọi tử đi quá gần dễ dàng bị phong đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi chỗ cũ uống chén trà sữa, sau đó lại mời ngươi ăn một bữa cơm." Lô Ngộng Giao cười nói. "Tô Ninh há to miệng đừng cự tuyệt, coi như ta cảm tạ ngươi." Lô Ngộng Giao biết Tô Ninh muốn nói cái gì, khẳng định nói là không có thời gian, không muốn đi loại hình nhân. "Nếu như không để cho ta mọi người, ta sẽ hái ngại, nói không chừng về sau sẽ thường xuyên bởi vì ấy nãy cùng ấy náy thường xuyên quấy rối ngươi, cho nên, ngươi cảm thấy đau nhiều hay là đau ít?" "Không đau không được." "Hắc, hắc. đi thôi." Lô Ngộng Giao lôi kéo Tô Ninh liền đi. Tôn Ninh lại là loại kia không có tính cách, không tốt làm ý tứ cự tuyệt người khác người. Hắn bất đắc dĩ, lại kinh ngạc đến ngây người. Nha đầu này, vì sao như vậy không thận trọng? Chúng ta có thể hay không? Thận trọng một chút, ngươi thế nhưng là nữ hài tử A liền ngay cả đi theo nô mộng Dao bên người hai cái nữ bảo tiêu đều sợ ngây người. Hai mặt nhìn nhau đây là, tiểu thư nhà chúng ta. Tiểu thư, ngươi cái này. Hai cái nhỏ bảo tiêu muốn nói cái gì? nô mộng Dao lập tức mở miệng hai người các ngươi hôm nay nghỉ, không cần đi theo ta. Thế nhưng là, cái này không được. Ta nói được thì được đi. Ngô Ngộng Dao đạo hai người các ngươi thôi. Đừng quấy rầy chúng ta thế giới hai người. Thô Ninh, phốc phốc. Thủ huyết. Lời này, nói thế nào như vậy lại nhiếc khác. Thế giới hai người đều tới. Khá lắm để cho người khác nghe được còn tưởng rằng hai chúng ta muốn đi làm gì đâu đậu đen rau uống, oan uổng lớn. Ta trước tiên nói qua, ta không tiếp nhận A Yên tâm đi, lão ra từ bên kia ta sẽ giải thích nhìn như thế gấp, một chút không gian tư nhân đều không có, các ngươi cũng không muốn ta độc cô cả đời đi. Nô mộng giao đạo. Hai cái nhỏ bảo tiêu. Cái này nói đến, cũng quá trắng đi tốt, tiểu thư kia. Ngươi vạn sự coi chừng, có chuyện gì trực tiếp kêu gọi chúng ta, chúng ta sẽ không cách qua xa. Biết cảm ơn các người. Lô ngộng giao cười nói, sau đó lôi kéo Tô Linh đi. "Tô Linh muốn? Người xác định. Người muốn nói như vậy bốn? Cái kia hai cái nhỏ bảo tiêu nâng chán đại tiểu thư hôm nay là thế nào? Bình thường nàng cũng không phải là dạng này. Không biết bao nhiêu quý công tử, bao nhiêu tài hoa hơn người tinh anh nam tử mời, nàng đều một bộ người sống chớ gần bộ dáng, đừng nói là lôi kéo người đàn ông khác chạy loạn này. Có cái người theo đuổi, liên tục 17 lần đại tiểu thư đều cự tuyệt. Hôm nay, nàng thế mà tuyệt không trọng. Mời cá nhân, người khác không muốn đáp ứng mời, nàng lại thái độ khắc quyết định hành trình. Nếu không phải xác định trên thế giới này không có quỷ, cái kia hai cái nhỏ bảo tiêu còn tưởng rằng nô mộng giao quỷ nhập vào người loại hình. Các nàng cảm thấy, nô mộng giao hôm nay quá kỳ quái. Hai người trong mắt, đối với Tô Ninh thần sắc, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Nam nhân này, xoáy là xoáy một chút, ân. Khụ khụ. Tô Đa, sắp thực cùng đại tiểu thư rất xứng. Một cái xoáy, một cái đẹp, trời đất tạo nên một đôi, đi cùng một chỗ đặc biệt đẹp mắt. Ai? Bất quá. Dựa vào cái gì a ba? Dựa vào cái gì hai người các ngươi ưu tú như vậy, muốn đi cùng một chỗ? Buồn. Tô Ninh tại ấm ở bên trong. Cùng Nô Ngộng giao đi vào bãi đỗ xe xe của người là cái nào mới cô Nô Ngộng rao hỏi tô Ninh kia cái gì thực sự không được chúng ta có thể hay không hôm nào lại ước Nô Ngộng giaoo nói hôm nào ai biết ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại người một mặt Tô Ninh bất đắc dĩ là đầu trước kia hắn chỉ vào một cô 5ăng là chiếc này Nam Lăng Nô Ngộng giaoo đầu tiên là kinh ngạc sau đó chính là hai mắt lấp lánh ánh sau đây chính là trong truyền thuyết thần xa hàn hiệu đơn giản quá khốc ta rất muốn thể nghiệm một thanh nôm Ngộng giaoo nói không được ta phải thể nghiệm một thanh chìa khóa cho ta ta cho người làm lái xe Tô Ninh im lặng. Này làm sao lại khóc bà? Nhà ngươi cái kia lập tiêu không khóc. Xem ra hôm nay một kiếp này là tránh không khỏi. Tô Ninh chỉ có thể cố mà làm, tiếp nhận hảo ý của nàng. Không phải vậy nha đầu này đoán chừng thực sẽ quân lấy chính mình. Cho nên, đau dài không bằng đau ngắn Xuất ra chìa khóa, nếu không, vẫn là ta tới đi. Không quan hệ, ta cho người làm lái xe. Nô mộng giao kích động, đạo. Nhìn ra được. Nàng là thật muốn mở chiếc xe này. Lên xe, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, nịp dây nị ta chìa khóa châm lửa n Động cơ phát động để Ngô Ngộng Dao trong lòng kích động, quá tuyệt vời, ta còn chưa mở qua loại xe này. Thật sự là quá thú vị. Tô Ninh, ân. Nha đầu này thật sự là dạng này sao? Không thể nào. Nhìn cho Hải tử kích động bậy. Chương 176. Quý có quý chỗ tốt, cũng không phải mỗi ngày đánh mặt. Chương 176. Quý có quý chỗ tốt, cũng không phải mỗi ngày đánh mặt. Nhìn Ngô mộng Dao một mặt linh khí bộ dáng, Tô Ninh rất là bất đắc dĩ đó cũng không phải Ngô Ngộng Dao làm. Tô Ninh nhìn ra được, nha đầu này là thật ưa thích loại thể nghiệm này. Nàng thí nghiệm một chút, đại khái thăm dò rõ ràng hộp số tay làm sao thao tác thật đơn giản, cùng nhỏ xe đua không sai biệt lắm. Lô Ngộng giao đạo đi. Lô Ngộng giao hưng phấn mà lái xe rời đi bãi đỗ xe. Tô Ninh thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn nàng thao tác. Nếu như tiểu Nha đầu cái kia hai cái nhỏ bảo tiêu còn tại, khẳng định sẽ rất kinh ngạc. Khá lắm, nô đại tiểu thư, thế mà cho người làm lái xe. Cái này đây cũng quá nghịch thiên đi. Nàng còn không có cho người khác làm qua lái xe. Hai người tại thành thị con đường chạy lấy, không chậm không nhanh. Tô Ninh vừa mới bắt đầu còn có một chút hần hắn sợ đầu này kỹ thuật không được ngồi một hồi nô mộng giaoo kỹ thuật lái xe hay là rất tốt kỹ thuật lái xe của người không tệ à? Tô Ninh khích lệ không như trong tưởng tượng kém như vậy đó là ta thường xuyên tại nhà ta trang viên tập lái xe nôm mộng dao đạo chán a cái này ba Tô Ninh cảm ơn ngươi. nô mộng dao đạooạ ngã có gì có thể tạ ơn cảm ơn ngươi đã cứu ta ra ra nôm mộng dao đạo ra ra người khỏi bệnh rồi không có nô mộng dao đạo Tô Ninh Tùng thở ra một hơi ta đã nói rồi ta lần trước cho người ta chưa bệnh thủ pháp thế nhưng là rất xo trá là loại kia từ từ khỏi hàng thủ pháp Muốn chân chính khỏi hẳn, không sai biệt lắm cần cái 1 2 năm, làm sao có thể liền tốt lại không tốt, ngươi tạ ngã làm gì? Ta liền tùy tiện nhìn xem." Tô Ninh lắc đầu, ta nói, "Chị không hết cũng phải đưa tiền." Lỗ Ngọng Dao nói ra ra của ta mặc dù không có khỏi hẳn, bất quá thân thể tế bào ung thư đã cũng không có chuyện biến xấu. Bọn hắn đều cho rằng, đây có lẽ là bởi vì kỳ tích, bất quá ta biết chắc là bởi vì ngươi, mặc dù một chút chứng cứ đều không có." Nô Ngộng Dao đạo chán. "Ngươi sai lầm, kỳ thật, ta thật không có làm cái gì, gia gia ngươi không có bị chữa cho tốt, sao có thể cảm tạ đến trên đầu ta?" Ninh ngạo Một độ ngươi thật ngốc biểu lộ ha ha. Tất cả mọi người cảm thấy như vậy, đều cảm thấy là gia da, da của ta người hiển tự có thiên tướng, thế nhưng là ta có một loại cảm giác, gia da, da của ta sở dĩ có thể biết tốt, đều là bởi vì ngươi là. Lô Mộng Dao rất xác định nói từ khi ngày đó ngươi cùng ta đi gặp gia gia của ta, trong lòng ta tảng đá liền rơi xuống, có một loại cảm giác. Gia da, da của ta tốt. Lô Mộng Dao đạo ta có một loại cảm giác. Gia da, da của ta, sống lại, mặc dù không biết lúc nào có thể hoàn toàn khỏi hận, bất quá, ta chính là cảm giác hắn tốt. Nói như vậy, ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, hoàn toàn chính là mình phỏng đoán. Tôn Ninh đạo đúng vậy. Lô Ngộng Giao đạo phỏng đoán chính là phòng đoán, không có chuyện thực tang cứ. Tôn Ninh đạo hì hì, ta và ngươi nói qua, ta giác quan thứ 6 rất chuẩn, có su cắt tị hung năng lực. Lô Ngộng Giao đạo ta cảm thấy ta chính là có loại này siêu năng lực. Tô Ninh bó tay rồi. Liên nha đầu này, hoàn toàn là chính mình phòng đoán, ngươi liền nói một chút. Ngươi làm sao làm đi đến ta tìm một chỗ dừng xe? Hai người dừng xe xong, tiến vào lần thứ nhất gặp mặt trà sữa kia cửa hàng. Lô Ngộng Giao cho Tô Ninh điểm một chén trà sữa, xin mời. Tôn Ninh cũng không khách khí, cầm trà sữa, uống một ngụm, còn rất khá. Nói Cố đông cô đông uống. Hai người một bên uống, một bên chạy bộ. Hai người trai tài gái sắc, đơn giản không nên quá đẹp mắt. Người đi ngang qua, nhau nhau dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hai người. Tô Ninh cảm thấy kỳ quái, cứ như vậy là người khác chú ý. Chơi ạ các người nhìn. Đây không phải một tháng trước, cái kia bị người tải lên đến video ngắn hai cái thần tiên tình lữ sao? Có người kinh hô a, thật đúng là. Dập đầu một tháng CP, không nghĩ tới hôm nay gặp được thật. Hai người kia, thế mà còn cùng một chỗ lại một lần nữa du lịch trốn cũ, đến nơi đây mua trà sữa. Hay là nữ hài tự trả tiền, nếu như không phải tình lữ Làm sao có thể là nữ hài tử trả tiền, ta liền nói bọn hắn nhất định là một đôi, trên mạng còn có rất nhiều người không tin, lần này thực truy đi. Người chung quanh, si sao bàn tán. Tôn Ninh 3, ba, ấn 3. Ba. Cái gì cùng cái gì A3? Tình huống như thế nào? Ta làm sao? Mộng. Tôn Ninh làm sao biết, từ khi lần thứ nhất cùng ngô mộng giao gặp mặt, hai cái thần tiên nhan trị người, liền bị người chụp ảnh chuyển đến trên mạng. Bởi vì hai người dáng người khí chất đều quá đẹp rồi, cho nên, vừa lên truyền liền gây nên rất nhiều quần chúng ăn dưa đập CP đều cảm thấy là trời đất tạo nên một đôi trên mạng sao điên rồi Bất quả bọn hắn một mực không hề lộ diện, mọi người coi là chính là quay trụ, hoặc là hai người căn bản không phải tình lữ loại hình. Nếu là tình lữ, lớn như vậy lưu lượng, còn chưa tới phát sóng trực tiếp được ở cờ, hoặc là mang hàng vòng mét 3. Có thể, hai cái này một mực không có động tính. Không nghĩ tới hôm nay bọn hắn lại xuất hiện. Không ít nhận ra hai người CP người qua đường giáp vội vàng dùng điện thoại quay trụ. Tài lên. Đưa tới hoành động không nhỏ. Ninh căn bản không biết những này. Kể từ cùng lũ tiểu nhân chơi cùng một chỗ, chế tạo chính mình vườn giao tiến lên giới. Hắn liền không có quá chú ý trên internet đồ vật, cùng trước kia phần lớn thời gian chìm mê mạng lưới khác biệt, hắn hiện tại rất ít tiếp xúc mạng lưới. Trừ phi cần mua qua internet thời điểm, cũng là mở ra mua qua internet phần mềm mua liền đem điện thoại ném một bên. Hắn cũng không biết trên internet lại có nhiều người như vậy nghị luận hắn. Thật là vô ý gặp may đi đi đi. Tô Ninh cùng nô Ngộng giao rời đi nơi đây, ngồi năm lăng hoành quàng, mau chóng bay đi. Tô Ninh thực sự không tiếp thụ được bị ảnh hình người đại tinh tinh một dạng vây xem loại kia vừa mới cái kia. Liền ngay cả đối mặt loại này tiên nhân quỷ dị, Tô Ninh cũng không có thay đổi sắc, liền vừa rồi loại tràn cảnh đó. Để Tô Ninh kèm chút chảy mồ hôi ngươi không cần quá để ý, một chút sinh hoạt tại trên internet người mà thôi. Nô Ngộng giao nhẹ nhàng đạo kỳ thật nếu như chúng ta không phải cùng lúc xuất hiện, bọn hắn thậm chí đều không nhận ra chúng ta ai là ai. Đại đa số người rất mù mặt chính là chúng ta vừa lúc đi cùng một chỗ, cho nên liền bị nhận ra mà thôi. Đừng quản những cái kia có không có. Ta dẫn ngươi đi ăn được ăn tiệc hải sản, nghe nói cái chỗ kia vừa tới một nhóm hải sản, vẫn rất ăn ngon. Tô Ninh lắc đầu ăn xong chúng ta liền không ai nợ ai, ta coi như về nhà. Tô Ninh đạo đó là. Lô Ngộng giao đạo bà bà bá. Lô giao lái xe Mã Tô Ninh đi vào một chỗ cấp cao khu ngạn tư, lái xe tiến vào một chỗ cao cấp nhà hàng bãi đô xe. Giữ cửa tiểu họa tử rất tinh thần, đoán chừng là cao cấp công ty bảo an đi ra hoặc là nói từ bộ đội bên trên xuống tới. Hắn nhìn thấy Tô Ninh cùng nô ngộng giao lái một chiếc năm lăng hoành quang liền đến thần sắc cũng có một chút kinh ngạc. Rất kỳ quái. Nơi này, tại sao phải có người mở loại xe này tiến đến? Bất quá hắn cũng liền kỳ quái, chỉ thế thôi mà thôi, cũng không có nói thêm cái gì. Tất cả mọi người là làm công không có loại kia ta cao cao tại thượng đi chào phụ xem thưởng ngươi loại hình hai vị quý khách là hai người sao? Người kia hỏi Nô mộng giao gật gật đầu, yêu nhã giống như cười mà không phải cười, "Đúng vậy, hai người, cần ta cho hai vị dừng xe sao?" Người kia nói tạ ơn. Nô mộng giao gật đầu tốt, "Hai vị quý khách mời lên thang máy, ta cho hai vị dừng xe." Tiểu Ca hiện ra cực cao tố dưỡng. Nô mộng giao đem chìa khóa xe đưa cho Tiểu Ca, sau đó mang theo Tô Ninh liền lên lâu đi. Tiến bảo thang máy, Tô Ninh nghĩ thầm, "Chán. Ta còn tưởng rằng loại địa phương này, ta 10 vạn khối kia tiền không đến xe vào không được, càng không có nghĩ tới Tiểu Ca trả lại cho ta dừng xe. Xem ra, quý, thật sự là có quý đạo lý." Trong tiểu thuyết trang bước đánh mặt tiểu loạn Tại trong hiện thực hay là rất ít hơn diễn 7. Chương 177. Thế giới khác biệt sinh hoạt thôi. Chương 177. Thế giới khác biệt sinh hoạt thôi. Tô Ninh và đẹp như thiên tiên ngô mộng giao bước vào bản địa xa hoa nhất ngũ tinh cấp phòng ăn, bọn hắn phảng phất đi vào một cái xa hoa thế giới, đây là trước kia chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy đến xa hoa cảnh cảnh, để cho người ta tán tượng. Từ nhà để xe đến thang máy, mặt đất phủ lên hoa lệ thảm, dẫm lên trên mềm nún, rất dễ chịu, treo trên vách tường tình mỹ tác phẩm nghệ thuật, trong không khí tràn ngập một câu nghe đều rất đắt mùi nước hoa, mỗi một chi tiết nhỏ đều triển hiện cao quý cùng phần vị. Cửa thang máy từ từ mở ra, bọn hắn tiến nhập một cái rộng rãi mà sáng tỏ đại sảnh, xa hoa trang trí làm cho người tán thưởng không thôi, hoa lệ đèn treo bằng thủy tinh tản ra hào quang sáng chói, chiếu sáng toàn bộ không gian, tấp đất tấp vàng trung tâm thành phố, thế mà có thể đem đại sảnh xây rộng như vậy, làm lòng người bỏ thần gì, không hổ là nhiều tiền tiêu đến hoàng hai vị quý khách, xin hỏi các ngươi mấy người? Một cái vóc người mỹ lệ, khuôn mặt trung thượng nhân viên phục vụ nữ gặp Tô Ninh hai người tới, vội vàng tới chào hỏi đi vào nơi này, Tô Ninh thật giống như làm hoàng đế, phục vụ thực sự không thể chê. Chắc không được tất cả mọi người ưa thích hưởng dụng quý hai vị. Hai vị quý khách Xin hỏi là một phòng hay là phòng 688 số phòng? Tốt, cái này vì ngại phục vụ." Nhân viên phục vụ nữ mỉm cười, Lô Ngộng giao quay đầu, cười một tiếng, bên kia phong cảnh tốt, có thể nhìn thấy cả thị trung tâm đẹp nhất thành thị phong cảnh, hy vọng ngươi ưa thích." Tô Ninh gật gật đầu, ngươi quyết định là được." Gian phòng chính mình chuẩn bị xong, hai vị xin mời." Nhân viên phục vụ nữ đối với mình thai nghe nhẹ nhàng dị thai vài tiếng, đối với Tô Ninh cùng Nô Ngộng giao nghề nghiệp tính mỉm cười đang phục vụ viên dẫn dắt bên dưới, bọn hắn đi tới trước bàn ăn. Cái bàn bày ra đến chỉnh chỉnh tề, tề. Tuyết trắng khăn ăn cùng đẹp đẽ bộ đồ ăn để cho người ta cảm nhận được không có gì sánh kịp tôn quý ở đây a, các phục vụ viên dáng tươi cười chân thành, ân cần vì hắn bọn họ phục vụ, thỏa mãn bọn hắn mỗi một cái nhu cầu. Tô Ninh tốt đẹp làm cho người khác hít thở không thông nô mộng giao ngồi tại thoải mái dễ chịu trên chỗ ngồi, ngắm nhìn ngoài cửa sổ mỹ lệ phong cảnh, thuận thụ lấy nảy nháy mắt yên tĩnh cùng xa hoa. Bọn hắn bị trung quanh xa hoa không khí chỗ vây quanh, phản phất quên đi hết thảy phiền não, đắm tại cái này mỹ diệu trong thế giới. Tô Ninh nhìn xuống dưới, xuyên thấu qua cửa sổ cùng nô nọng giao đôi chân dài kia, nhìn xem khu phố. Trước kia đang liệu đọ sức công tác thời điểm, hắn cũng thường xuyên nhìn lên nơi này, tưởng tượng từ nơi này xem tiếp đi phong cảnh sẽ là như thế nào, ở trong lòng lâm trầm thệ. Tương lai có một ngày, nhất định phải ngồi ở chỗ này thưởng thức toàn bộ thành thị phong cảnh. Dưới lầu, có mặc công phục, bận rộn văn viên, mang theo cặp công văn to mày không ngừng đọc qua chính mình văn bản tài liệu, một cái dấu chấm câu cũng không muốn bỏ lỡ. Có mặc trang phục màu vàng thức ăn ngoài tiểu ca, ngay tại cưới xe điện nhỏ xuyên thẳng qua tại đám người, trong dòng xe cộ, thần sắc lo lắng, thỉnh phảng nhìn một chút điện thoại, cũng có thần gái mang, đang tìm công tác thăng niên. Từ nơi này xem tiếp đi, thật giống như quan sát chúng sinh thần, vị trí kia. Tô Ninh nhìn xem, càng khái, nguyên bản đây chính là chỗ cao phong cảnh. Nhìn thấy những cái kia bận rộn, vì cuộc sống buôn ba cố gắng người. Hắn nghĩ tới lúc trước chính mình, cái kia phấn đấu quên mình cố gắng, lại chỉ có thể lăn lộn cái ấm no, không dư thừa tiền mua mi bút cho bạn gái, vẫn còn muốn bị một chút cao cao tại thượng bán chủ hàng chuyển bá chế giễu làm việc không cố gắng. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là làm cho người im lặng. Có đôi khi, có nhiều thứ, không phải ngươi cố gắng liền có thể lấy được. Thật giống như mình bây giờ ngồi vị trí này, trên đường có bao nhiêu người có thể dựa vào cố gắng của mình. Hiền hưu trong tay làm việc, có thể ở chỗ này yên tâm lớn mật, một chút không thịt đau ăn uống thả cửa. Trên thế giới, không có nhiều như vậy cố gắng liền có thể trở thành người trên người cố sự, đương nhiên. Hôn hợp tấm no, làm cái ấm áp tiểu gia đình, vậy khẳng định không có vấn đề. Nhớ ngày đó, chính mình cũng là phía dưới Minh Mông chúng sinh bên trong một thành viên. Nếu không phải là mình mắc phải tuyệt chứng về nhà, nếu không phải là mình phát hiện tiểu nhân quốc, nếu không phải là mình học xong tu tiên. Thu Khương tiểu đạo, nhỏ ly. Trước mắt cuộc sống của mình, cũng hẳn là là gia súc của công ty một viên đi. Có đôi khi vận mệnh chính là thú vị như vậy, còn muốn đồ vật nào đó thời điểm Làm sao Liễu mạng làm đều thực sự không có cách nào đạt được, mà ngươi không muốn thời điểm, lại vẫn cứ cái gì cũng có nhìn cái gì đấy. Nô mộng giao đạo lầu dưới sinh hoạt. Tô Ninh đạo xem đi, ta liền nói nơi này phong cảnh còn không tệ. Nô mộng giao cười. Tô Ninh không có trả lời. Một cái nói chính là nhìn lầu dưới sinh hoạt, mà một cái là nhìn lầu dưới phong cảnh gọi món ăn đi. Nô mộng giao đạo. Hai phần thực đơn, một phần tại Nô mộng giao nơi đó, một phần tại Tô Ninh nơi đó. Tô Ninh nhìn xem thực đơn, trợn cả mắt lên, đây cũng quá mẹ hắn đặt đi. Một phần cơm trứng trên con mẹ nó ngươi muốn 1999. Nhà ngươi chứng đoán chừng là tiên kê dưới chứng đi. Còn có, một ban củ lạc, 199. Ngươi cái kia củ lạc là làm bằng vàng. Dưa chuột đập đều muốn 298. Ta đi. Cái quỷ gì? Cái trắng nước sôi ngươi cũng dám bán 388. Đây vẫn chỉ là món ăn khai vị. Tô Ninh tiếp tục nhìn xuống. Những cái kia mong chính, tỉ như cái gì Phật nệ tượng, cái gì Úc châu Tôn hùng lớn, cái gì con cua, trứng cá muối, hải sông. Càng là nhìn thấy người tê cả da đầu. Nói thật, Tô Ninh trên người bây giờ tiền cũng không ít, lần trước Khương Tiểu Đạo cả hai cho hắn làm không ít đồng tiền mạnh. Dù là hắn ở chỗ này ăn quanh năm suốt tháng cũng tuyệt đối là việc nhỏ, tuyệt đối gánh vác lên, nhưng nhìn đến trên này giá cả, để Tô Ninh thì đau. Tô Ninh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, "Tota, ta, ta thừa nhận ta là điều thi, nhìn thấy cái đồ chơi này. Thế mà cảm thấy quá mắc, đắc đến không có thiên lý nếu không. Tùy tiện điểm một chút, ta thích ăn cơm trứng chiên, ngươi cho ta chút trái trứng cơm chiên là có thể." Tô Ninh thăm dò tính hỏi, "Cơm trứng chiên?" "Cũng quý. Bất quá, tương đối mà nói đã tiện nghi yên tâm ăn, bữa này bao tại trên người của ta." Ngô Ngột giao sảng vô cũng không nhỏ bộ ngực cam đoan. Ninh muốn Cái này đắc đến bị tổn thương thiên hại để ý ta cảm thấy những vật này tiến vào thân thể của ta, chính là lãng phí. Không phải không tiền tiêu phí, mà là xác thực không có tỷ lệ hiệu suất. Tôn Ninh nhìn ra Tô Ninh thì đau, Nô ngọ giao cười một tiếng, nếu là ta mời khách, vậy ta liền làm chủ người đối với hải sản cũng không gì ứng đi. Đến hai cái Úc châu to hùng lớn đến thử, lại đến hai cái con cua lớn, trứng cá muối đến hai bình. Tô Ninh khỏe miệng giật một cái. Khá lắm, cái này Nô ngọ giao thật đúng là không nhìn giá cả gọi món ăn. Tô ninh thô sơ giản tính toán một cái, một bàn này xuống tới, không, có cái bàn nhỏ 100. Không không không là không giải quyết được. Nàng có tiền như vậy sao? Tô Ninh nhìn xem trên đường phố mọi người sinh hoạt, còn có hiện tại tầng lầu này bên trong người sinh hoạt, rõ ràng mọi người sinh hoạt tại cùng một cái không gian, lại phảng phất ở vào hai thế giới nha đồ này, thế mà có tiền như vậy. Xem ra lần trước đáp ứng cùng nàng đi xem ra ra của nàng tiền xem bệnh, muốn thiếu đi. Hẳn là nhiều yếu điểm. Tô Ninh dù sao cũng hơi hối hận. Chán. Nếu như Khương Tiểu Đào ở chỗ này, nhất định sẽ nâng chán đại ca, ngươi thế nhưng là tu tiên giả, vạn tiên tri chủ, vạn giới chi vương, có thể hay không có chút bức cách. Chỉ là bản 100. Không, không không, cái gì cũng không phải 6. chương 178. Về nhà. chương 178. Về nhà không cần thiết gọi nhiều như vậy đi, chúng ta cũng ăn không hết. Tô ninh đạo không có quan hệ, ăn không hết đóng gói. Nô Ngọng Giao nói hát hát. Kỳ thật ta bình thường cũng không gọi nhiều như vậy, chủ yếu là lần thứ nhất mời khách ăn cơm, lại là mời người ăn cơm, ra ra của ta ân nhân cứu mạng, ta làm sao không thật trọng. Nàng cười cười, không có quan hệ, coi như ngẫu nhiên phóng túng một chút. Nhà đầu này. Rõ ràng đều nói rồi, ra ra hắn còn chưa có khỏi hẳn chỉ là bệnh tình không có chuyển biến xấu, liền hết lần này tới lần khác cảm thấy là chính mình cứu được gia gia của nàng. Loại người này, cũng quá ngu xuẩn đi. Thế nhưng là, khá lắm, thế mà. Để nàng đoán đúng. A cái này, không lâu đồ ăn lên bàn. Nhìn xem đầy bàn xa hoa, Tôn Ninh thở dài, những vật này đều là trước kia chính mình tha thiết ước mơ sinh hoạt. Tôn hùng lớn, con cua. Ngũ tinh cấp hưởng thụ nếm thử cái này nước khoáng, vừa vặn rất tốt uống. Ta đặc biệt ưa thích nhà Hà nước, giống như đến từ cái gì bắc cực dưới mặt đất tầng băng, rất khó thu thập được. Lồm ngộm giao chỉ vào trên bàn nước khoáng. Tô Ninh thượng đại học nào sẽ, lại đột nhiên tâm huyết dâng trào tìm kiếm qua thế giới bên trên đắt nhất thủy chi loại. Trên bàn hai bình này, tuyệt đối tại xa hoa nhất hàng hiệu bên trong, xếp hạng thứ ba. Hắn nhiều đứng túm nếm thử một miếng. Sau đó những mày, sắc thực so với bình thường nước sạch sẽ, có thể thế nào? Lô mộng giáo hỏi ngươi làm sao? Tô Ninh trả lời, có thể, nước này chất lượng, giống như không có ta nhà nước giếng chất lượng tốt ưu điểm cũng liền còn lại sạch sẽ. Tô Ninh ở trong lòng thoáng so sánh một chút, chính mình trong vườn rau xanh nước giếng, cùng cái này so đơn giản một trời một vực. Nhưng là cái này hắn không nói ăn khác đồ ăn. Lô ngộng giao nhiệt tình chào mời cái này Tôn hùng lớn, nghe nói là bắt được, lập tức không bận tới rất tươi mới. Tôn Ninh cũng nghĩ đến thử chính mình lúc trước tha thiết ước mơ đồ vật. Ai không có một cái nào ăn Tôn hùng lớn ngộng? Thì Tôn người người. Tôn Ninh lông mày lại hơi nhíu lên, có một cỗ mùi tanh sen lẫn hạch nước thải hương vị. Mặc dù rất nhạt, nhưng là có thể nghe được. Chất thì thôi, nếm thử một miếng. Cũng liền như thế đối với tu hành vô ích, còn không bằng trong vườn rau xanh rau cải trắng, cụ cải những này. Nguyên lai like Úc Châu Tôn lớn, cũng liền dạng này. Về phần mặt khác, trứng cá muối, con cua, cá hồi, cá ngừ chờ chút hải sản cũng đều không sai biệt lắm. Tô Ninh đột nhiên phát hiện, trên thế giới này mỹ thực, tựa hồ đã không có bao nhiêu thứ khả năng hấp dẫn hắn. Thậm chí, ăn một miếng liền không quá muốn ăn chiếc thứ hai như thế nào. Tạm được. Nô Ngộng giao đạo. Tô Ninh bất đắc dĩ lắc đầu ai, thịt cá ăn không quen, hay là nhà mình chủng rau xanh phù hợp khẩu vị của ta. Đương nhiên, không phải nói những vật này không thể ăn, đơn thuần là bởi vì không phù hợp ta khẩu vị. Tô Ninh ngạo. Nô Ngộng giao còn tưởng rằng Tô Ninh ăn không quen hải sản cái kia nếu không đổi khác. Không cần, liền này đi. Muốn ăn xong rồi đi. Tôn Ninh ngạo. Với hắn mà nói Ăn cái gì đều như thế. Nô mộng Dao bốn. Sớm ăn xong rồi đi. Đây cũng quá trực tiếp đi. Thực sự không được, kỳ thật chúng ta có thể đổi một chút những vật khác. Nô mộng Dao đạo. Hắn lần thứ nhất xin mời Tô Ninh ăn cơm, không quá muốn cho đối phương có cái gì không tốt thể nghiệm. Nô mộng Dao đã hết sức. Là Tô Ninh chính mình ăn không quen những cái kia với ta mà nói, ăn cái gì đều như thế. Nói không chừng tương lai có cơ hội, ngươi có thể ăn một bữa chính ta nông thôn chủng đồ ăn, ngươi liền không muốn ăn loại này. Tô Ninh nghĩ thầm đương nhiên, rất không có khả năng. Bởi vì hắn cảm thấy mình cùng Nô Ngộng Dao không có gặp gỡ quá nhiều. Hai người cơm nước xong xuôi. Tô Ninh trong lòng đã từng nguyện vọng xem như rơi xuống. Thở thiếu thời bảo ngư tồn hùng lớn, hải sâm trứng cá muối. Hôm nay đạt được ước muốn, chỉ là muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống, thiếu Liên Du. Nếu như mình thở thiếu thời có thể có như thế một bữa cơm cơ hội, chính mình khẳng định sẽ rất vui vẻ đi, bất quá bây giờ ăn xong. Tô Ninh cùng Ngô Ngộng giao xuống lầu. Tính tiền đang phục vụ viên trong ánh mắt kinh ngạc, Tô Ninh bình chân như vậy nhìn xem Ngô Ngộng giao trả tiền, thở cái này khiến không ít người nhao nhao lau mắt mà nhìn. Có mang ngươi cùng một chỗ ăn tiệc, còn chủ động đem tiền thanh toán, loại này bạn gái chính là tốt đến bãi đỗ xe. Tiểu Ca đem Tô Ninh lái xe đi ra, Tô Ninh lên vị trí lái, ta muốn về nhà ngươi thuận tiện đón xe sao? Lồm ngộm ra bốn. Không cần lo lắng cho ta, ta có xe, để lái xe tới đón ta liền thành. Hắn cũng không nghĩ tới, Tô Ninh cùng nàng cứ như vậy qua loa kết thúc bữa tiệc. Luôn cảm giác còn thiếu chút gì? Có thể, lại cảm thấy cái gì cũng không thiếu ăn một bữa cơm, liền đơn thuần ăn một bữa cơm. Ngươi liền không làm gì khác, liền ngay cả bãi đậu xe tiểu Ca đều có kinh ngạc. Tô ninh gật, gật đầu, cái kia tốt, chính ngươi giải quyết ta sẽ không tiễn ta về nhà, gặp lại. Ầm ầm vặn chìa khóa châm lửa, rang rắc, treo một ngăn, buông tay sát, thổi còi đảo quanh hướng đèn, cho dầu đi ngươi, trực tiếp tiêu chuẩn sụp dẹp hai cất bước giáo chỉnh, một mạch mà thành, xe tải một đường tuyệt trần, biến mất tại trên đường cái độc lưu nô mộng dao cặp kia rõ ràng chân dài, còn có khung nhỏ, chán, Khu khu, mắt to, trong gió lộn sột. nam nhân, Tô Ninh một đường lái về nhà, hắn không biết là, kỳ thật vừa rồi tại cái kia khách sạn lớn, hắn không có chú ý tới, còn có một người quen, Tô Ji, Tô Ji lãnh đạo tiếp khách hàng xà dao. Vừa lúc cũng tại cái kia phòng ăn, không khéo chính là, Với lúc cũng tại Tô Ninh đối diện bên phòng. Nhìn xem Tô Ninh cùng nô Mộng giao ngồi tại trong phòng chung, cười cười nói nói, hơn nữa còn điểm hơn 100. "Không không không đồ ăn." Tô Di trận mắt hồ mồm. "Tô Ninh, rời đi chính mình đằng sau. Trải qua tốt như vậy sao? Ta mỗi ngày đi làm, bởi vì trong công tác tiến cố gắng, đều nhanh cử chỉ điên rồ thật vất vả mới cùng lãnh đạo tới có như thế một bữa cơm." Tô Ninh đi lên loạn xạang bang điểm nhiều như vậy ăn ngon sao? Khả năng cũng không được khá lắm ăn, nhưng là nó quý. Một bữa cơm, ăn một bộ phòng. Tô Di không thể tin. Sau đó, chính là không hiểu, vì cái gì Tô Ninh, đột nhiên có tiền như vậy, mà lại còn có đẹp mắt như vậy bà gái. Tô Di trong lòng đắng chát, chẳng lẽ ta cùng hắn chia tay? Sai. Ngay tại Tô Di mất hồn mất vía thời điểm, Nô Ngộng giao bởi vì túi sách quên cầm đi, đi mà quay lại, vừa hay nhìn thấy đối diện bao xương làm ở. Nàng lúc đầu cũng không có coi ra gì, muốn trực tiếp đi, không nghĩ tới đối diện một cái đại lão bản, cũng chính là Tô Di khách hàng lớn nhìn thấy Nô Ngộng giao đằng sau, hai mắt nháng lửa, lúc đầu vênh váo tự đắc, chân đều không khác mấy để lên bản nam nhân trung niên. Nhìn thấy Ngô Ngộng Dao lập tức tất cung tất kính, chạy chậm ra bao sườn, nô tiểu thư ngươi tốt, không nghĩ tới ngải cũng ở nơi đây, một mình ngài sao? Không phải vậy ta đưa ngài ra ngoài." Nô mộng giao trên giới quan sát một chút, "Ngươi là?" "Nhà chúng ta công ty cái kia phụ trách mua hàng tổng quản lý." Người kia đáp lại. Nô mộng giao cao quý giống như cái thiên nga trắng, gật gật đầu, "Ta nhớ được ngươi." "Cái kia." Nô Ngộng giao chú ý tới Tô gì. bởi vì lần trước cùng Tô Ninh cùng một chỗ uống trà sữa, vị người chụp tới trên mạng, nàng đã từng chú ý qua CV vấn đề, còn có Tô Ninh bạn gái trước những này loại hình. Hắn biết Tô Di là Tô Ninh bạn gái trước cá Tô Di người cũng tại cái này. Cái kia tổng quản lý nghi hoặc, nô tiểu thư, ngài nhận biết nàng?" "Nhận biết đi." Lô Ngột giao chăm chú nghi nghĩ, "Đạo ân, các người đang nói làm việc. Vậy ta sẽ không quấy rầy các người lái xe còn tại phía dưới cho ta, chúc các người đàm luận đến thuận lợi." "Tô Di tả, có cơ hội lại đến." Nói xong nàng ngon ngọt cười, trực tiếp rời đi đợi nàng rời đi. Mấy người lần nữa trở lại bao sương. Tô Di phát hiện mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc, không thể đè chân để lên bảng trung hộ khách, hiện tại dáng tươi cười nhiều hơn rất nhiều, nhìn về phía mình ánh mắt lúc, cũng không có khinh thị. Hoàn toàn chính là coi trọng cái kia. Tô Di tiểu thư, không biết người mang hợp đồng sao? Mang theo lời nói, chúng ta ký đi. Nam tử trung nhân đạo. Tô Di hỏa lãnh đạo của nàng một mặt ngậm không phải mới vừa còn tại trêu trọng, cái này cũng không tốt, vậy cũng không tốt. Làm sao đột nhiên liền ký? Cũng bởi vì vừa rồi nữ hải kia nói nhận biết ta. Tô Di trận mắt hốc mồm đơn buôn bán này, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ lấy xuống. Tô Di càng không có nghĩ tới, bởi vì đơn buôn bán này, trở lại công ty nàng thăng chức tăng lương. Thân phận địa vị so trước kia rất có tăng lên. Tô Di tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình có một này lại bởi vì cái kia cái gọi là không tiến bộ bạn trai cũ, thăng chức tăng lương đương nhiên, nhưng này Tô Ninh cũng không biết. Hắn không biết mình sau khi rời đi, còn có như thế một việc nhỏ xen giữa. Một đường lái xe ở trên đường còn thuận tiện mua thật nhiều đồ ăn những cái đồ ăn, mặc dù so ra kém khách sạn năm sao cao cấp, nhưng là rõ ràng có không ít chất lượng đều so với cái kia tốt. Tô Ninh cảm khái. Thú vi tăng lên, hắn có thể một chút nhìn ra món ăn tốt xấu. Loại năng lực này, còn không phải là đường gia đình chủ phu hào thủ. Về nhà, Tiểu Đào các nàng đến quân đô, a không thích hợp, xe của người bên trong có nữ nhân ngùi nước hoa. Hẳn là ngươi hôm nay? Ki Hi, nhanh nói cho chúng ta một chút, ngươi hôm nay đều làm gì? Khương Tiểu Đào cùng nhỏ Ly một mặt bắt quái, Kiếu Kỳ hưng phấn mà đi theo Tô Ninh phía sau hỏi hai người các ngươi thật sự là đủ, quỷ bắt quái cái gì? Tô Ninh lắc đầu, cái gì cũng không có làm, liền đơn thuần cùng người ăn một bữa cơm thôi. Cắt, còn tưởng rằng ngươi giao bạn gái đâu. Nhỏ Ly bĩu môi xem ra, ngươi nhất định vạn năm lão quan côn đi. Tô Ninh liếc một cái, nhân tiểu quỷ lại. Vạn năm lão quan côn thế nào, nữ nhân có gì tốt? Ta cảm thấy kỳ dị cổ quái yêu thích càng thú vị, hai người còn có tâm tư nói chuyện phiếm. Ngươi thôi mới phi thăng lên tới tiểu nhân đều nhanh lạnh. Thương tiểu đào không nói đã mười. Chương 179. Rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết tiên trường tiền bối. Chương 179. Rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết tiên trường tiền bối. Tô Ninh đi vào vườn rau nhỏ, lũ tiểu nhân riêng phần mình sinh hoạt, tu luyện. Bọn hắn đem đạo tràng của chính mình rời đi lên, còn có một số sủng vật, như là tiên hạc, bạch lộc, cùng một chút tường thủy độc vật, có thể làm cho người tăng cao tu vi cảm ngộ tiên lực, vô đề thụ, tiên thảo. Còn có pháp bảo các loại để cây nhỏ chung quanh cảnh quan, giống như một phương tiên giới. Tại Tiên Sơn kia bên trong, trùng chất ngọn núi lưng vững, mây mù lở lở. Trên núi lầu các đỉnh đài xen vào nhau tinh tế, tản ra thần bí tự khí, mờ mịt tràn ngập. Các loại tường thủy chi quang thỉnh thoảng thoáng hiện, như từng đạo cầu vồng giống như rực rỡ màu sắc. Phi cầm trên không chúng tự do bay múa, bọn chúng lông vũ long lanh tia sáng kỳ dị, phản phất đến từ tiên cảnh thiên linh. Tiểu tiên địa này, thật có tiên giới bóng dáng bỏ túi tiên giới. Mini tiên giới. Tô Ninh cảm thấy vùng tiểu tiên địa này rất không tệ. So với hắn nhìn qua hạ giới phong cảnh đều đẹp, đều muốn diệu. Bất quá cũng bình thường, nơi này một núi một cảnh, ở hạ giới tuyệt đối đều tính trân quý, kém nhất cũng là thánh nhân bảo vật, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, khẳng định để vùng tiểu thiên địa này rất không tầm thường. Tô Ninh nhìn thấy những cảnh vật này, nhưng so sánh nhìn những nhà cao tầng kia thoải mái hơn, không khí nơi này, cũng so ngũ tinh cấp cái kia đặc chất cao cấp mùi nước hoa dễ ngửi nhiều ta có lẽ hay là thích hợp loại của sống này. Tô Ninh cười cười tiên trường đại nhân, ngài đã tới. Một cái tiểu nhân gặp Tô Ninh bay tới, lập tức khuất ba ba đến trước mặt hắn, ngươi phải làm chủ cho ta a, có người cấp độ vật của ta, ta đi tìm hắn lý luận, hắn còn đánh ta Thời gian này thực sự không vượt quá nổi. Vực sâu ma nữ, một mặt ủy khuất, Tô ninh uốn, "Tiên trường đại nhân, có người cướp ta địa bàn." Chính là thần nghịch, hồng hoang tiên giới hung thú, ỷ vào chính mình tu vi cao, liền cứng rắn muốn chiếm đạo tràng của ta, ngai phải làm chủ cho ta." Có một cái thánh nhân phẫn hận tới Lâm Phục. Chán. Liền rất im lặng. "Tiểu tiên giới cái gì cũng tốt, chính là những lũ tiểu nhân này tựa như trẻ em ở nhà trẻ, luôn luôn phát sinh ma sát, vừa có ma sát liền muốn chính mình phân xử đợi xử lý xong những cái kia ma sát nhỏ." Tô Linh mới đi đến hồng hoàng tiên giới những người này bên người, Nhìn xem cái này vĩ nạn cự nhân, Hồng Quân lão tổ, Thông Thiên giáo chủ các loại, sắc mặt lại biến. Cự nhân này, quá cường đại. Cái này không chỉ là thân thể khổng lồ, mà là bởi vì, Tô Ninh trên thân chạy xuôi một cốc. Hủy Thiên diệt địa khí tức, không người có thể địch, không ai có thể ngăn cản. Loại khí tức này, cho dù là bản cổ đại thần, cho dù là hồng mông thế giới sáng thế tiên tri, cũng đều không có cách nào bằng được, thậm chí ngay cả thế giới này mãnh hổ, cái kia hai cái cao cao tại thượng, phân phối tài nguyên khủng bố quỷ dị, đều xa xa không pháp tướng sách sánh nhau. Tại trung tâm hắn, phản phật có thế giới đang sinh diệt. Từng viên cho bụi, thật giống như từng viên tinh thần lở lở, nhấc lên gió lốc, thật giống như vũ trụ hủy diệt của phong đầu nguồn đây chính là trong truyền thuyết. Thế giới này chủ nhân. Thông Thiên kinh ngạc. Hắn vốn là không sợ trời không sợ đất, ai cũng không phục chủ. Nhưng là bây giờ đi, nhìn thấy Tô Ninh, trong lòng của hắn nghiêm nghị. Phù ba. Nội tâm của hắn cũng không khỏi tự chủ muốn chịu phục, bởi vì gần nhất hắn nghe được liên quan tới Tô Ninh truyền thuyết quá nhiều, vốn là đối với Tô Ninh trên thân cái kia đạo sắc thái thần bí rất ngạc nhiên, thậm chí đều có một ít sùng bái, hiện tại chân chính nhìn thấy. Tô Ninh khí chất lập tức đè hắn phục. Lần thứ 1 hắn có loại này tâm phục khẩu phục cảm giác. Tại Hồng Hoang tiên giới, không ai có thể làm cho hắn chịu phục. Cho dù là Hồng Quân lão tổ, cho dù là bản cổ cùng sáng thế tiên tri, thiên đạo các loại, nội tâm của hắn cũng tuyệt đối không có loại cảm giác này đối với Hồng Quân lão tổ các loại, trong lòng của hắn là tôn trọng. Mà đối với Tô Ninh, trong lòng của hắn chính là phục. Cự nhân này, quá cường đại. Hồng Quân lão tổ thần sắc dị thường, không hổ là vùng thiên địa này chủ thể, không tầm thường. Bản cổ đại thần cùng sáng thế tiên tri lật nói không hoa, người này, quá mức khủng bố. Hồng Quân lão tổ rung động trong lòng về phần mặt khác tồn tại, nhất là những cái kia thực lực vi tôn hung thú, Long Phượng Kỳ lần tam tập thủy tổ, đối với Tô Ninh càng thêm tính trọng tham viếng tiên trưởng đại nhân. Nhỏ Hồng Quân, Tiểu Thông Thiên, Tiểu Nguyên bắt đầu thiền tôn các loại nhao nhau, nhau chặt tay. Xoay người túi đầu đây chính là tiên trường tiền bối. Rốt cục nhìn thấy chân nhân, Tô Ninh nhìn lướt qua Hồng Hoang Lũ tiểu nhân ôn hòa cười một tiếng, các ngươi chính là Hồng Hoang tiên giới tu sĩ, Hồng Quân lão tổ, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức thiên Tôn. Quả nhiên đều là anh kiệt, ta đã sớm nghe nói uy hôm nay mặt. Quả thật không hổ là Hồng Hoang bá chủ. Tô Ninh đối với Hồng Hoang thế giới kỳ thật cũng rất hướng tới. Nhất là trước kia đọc tiểu thuyết thời điểm, đối với Hồng Hoang thế giới Hồng Quân lão tổ, Bàn Cổ, Nữ Hoa, Thông Thiên các loại tranh giành, như Sấm Bên Hai, những người này ở đây Hồng Hoang thế giới đều là đại lão. Bây giờ nhìn thấy, Tô Ninh cao hứng. Tại cùng Bàn Cổ đại thần, sáng thế tiên Tri gặp mặt sau, biết được đối phương đến từ Hồng Hoang thế giới, Tô Ninh vẫn rất ngạc nhiên, Hồng Hoang kiến giới. Cùng mình trong ấn tượng Hồng Hoang thế giới phải chăng một dạng? Kết quả thật đúng là một dạng. Nhỏ Hồng Hoang thế giới cũng có Bàn Cổ khai thiên tích địa, có Nữ Oa tạo ra con người, có Hồng Quân lão tổ truyền đạo, Cái bản thế mà cũng kém không nhiều. Có khai thiên lực kiếp, có hung thú lực kiếp, có đạo ma lực kiếp, mãi cho đến mặt pháp lực kiếp. Tô Ninh cảm thấy thú vị đồng thời, kỳ thật cũng có một nỗi nghi hoặc. Vì cái gì? Thế giới hiện thực có thể biết hạ giới nhỏ hồng hoang diễn hóa quá trình đây rốt cuộc có liên hệ gì? Còn có đạo đức kinh, lao tử, cùng hạ giới lao tử, lại có cái gì liên hệ? Trước có thế giới này đạo đức trải qua, hay là có chút hạ giới đạo đức trải qua, thế giới này đạo đức đã là lão tử sáng tạo, hạ giới đạo đức trải qua cũng là hồng hoang lão tử sáng tạo, cái kia, đến cùng đạo đức kinh là ai sáng tạo? Những này cũng giống như một đoàn mê vụ đương nhiên, hiện tại Tô Ninh còn không có năng lực giải khai sự nghi ngờ này. Hắn cũng không đợi, có một số việc nên nổi lên mặt nước, hắn liền sẽ nổi lên mặt nước. Gấp cũng vô dụ. Nghe được Tô Ninh xưng hô bọn họ là bá chủ, còn đối bọn hắn rất quen thuộc bộ dáng đừng nói mặt khác hồng hoang thế giới tiểu nhân, chính là hồng quân cùng thông thiên các loại tồn tại trí cao vô thượng, cũng đều có một loại thụ sủng lực kinh cảm xúc. Trong lòng bọn họ, Tô Ninh địa vị siêu cấp cao, thứ đại nhân vật này có thể biết được bọn hắn, đây là bao lớn vinh quang. Trên mặt bọn họ đều có rất khó áp chế vui sướng tiên trường đại nhân quá khen, chúng ta đều là một chút không có ý nghĩa tiểu nhân vật tại trước mặt ngài, không dám xưng hô bá chủ. Hồng Quân túi đầu, "Hồng Quân khiêm nhường như vậy sao? Nữ hoa, Trấn Nguyên Tử, cùng thập đại tu sĩ vô tộc kinh ngạc. Trước kia tại Hồng Hoang tiên giới làm sao không có phát hiện? Tại bọn hắn trong ấn tượng, Hồng Quân lão tổ một mực ngồi cao đám mây, bệ nghệ thiên hạ. Vô luận đối mà ai, đều là lao tử đệ nhất thiên hạ biểu lộ. Dù là hắn không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng là từ thần sắc của hắn Cùng đối đáy người thái độ cũng có thể cảm giác được Hồng Quân lão tổ cũng không phải tiểu nhân vật, các ngươi cũng không phải tiểu nhân vật. Tôn Ninh cười cười liền không nhiều lời, ta nhìn thân thể các ngươi tựa hồ chèo chống không được bao lâu, ta cho các ngươi trước trưa khỏi đi, lại không trị liệu, các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Tô Ninh cũng không nghĩ tới, một thanh đồ chơi nhượp đỏ lật tiểu kiếm, lại có loại lực lượng này, có thể làm cho Hồng Quân lão tổ các loại đều đạo đa tạ tiên trường tiền buổi 6. Chương 180. Ngươi không phải là không muốn ở chỗ này sao, liền giao cho làm. Chương 180. Ngươi không phải là không muốn ở chỗ này sao, liền giao cho ngươi làm. Ninh ngạo Không ngại, hắn coi chừng cho Hồng Quân lão tổ chờ đi trừ thể nội độc tố, chữa trị bọn hắn bị phá hư thân thể. Lấy Tô Ninh trước mắt tu vi, nhất định có thể làm đến. Lại cũng sẽ không tốn hao bao nhiêu công phu. Tô Ninh không bao lâu liền cho Lũ tiểu nhân chữa khỏi thân thể bệnh. Hồng Quân lão tổ mấy người cũng không nghi tới, nhanh như vậy bệnh của mình liền bị làm xong. Tại Hồng Hoang tiên giới, cái bệnh này, thế nhưng là bệnh nan y, không ai có thể trị liệu, không có thuốc chữa. Mà tại vị này cự nhân trước mặt, thế mà chỉ là tiện tay mà thôi mà tôi đã tạ tiên trưởng tiền bối ân tứ mạng. Hồng lão tổ chắp tay Thông Thiên giáo chủ xem xét thân thể của mình, có chút chấn kinh. Một mực mấy nhiêu hắn quỷ dị chi kiếm phản vệ đã không có. Nương theo lấy tật bệnh cũ trừ, tu vi của hắn thậm chí tăng lên một chút. Rốt cuộc không cần lo lắng thân thể đột nhiên sụp đổ cái này thế mà, vô cùng tương đại. Thông Thiên dung động hưu. Thông Thiên giáo chủ khôi phục, Lý Thanh Huyền lập tức bay đến trước mặt hắn đã ngươi tu vi khôi phục thật là đem dựa dẫm vào ta cấp đi tuyệt kiếp tiên kiếm trả lại cho ta đi. Thông Thiên giáo chủ lại, ta Chu kiếm trận, ta kiếm thường, hợp hợp lý. Hắn hiện tại có thể không nhận quỷ dị tiên kiếm phệ, có thể yên tâm sử dụng. Thông Thiên giáo chủ càng thêm không muốn đem tiên kiếm trả lại ngươi là người xâm nhập, đừng nói ta hủy ngươi Chu tiên kiếm trận, chính là ta giết ngươi, cũng là nên. Lý Thanh Huyền đạo trong vạn giới, thực lực vi tôn. Ta không cho rằng ta xâm lấn Chư tiên có lôi, lại nói, bản tọa cũng không phải đông hoàng thái nhất chi lưu, cũng không có làm ra tàn sát chúng sinh sự tình, thế giới tu tiên. Nên tại thế giới tu tiên giải quyết, bản tọa nhằm vào cũng chỉ là các ngươi. Thông Thiên giáo chủ nói chẳng lẽ các ngươi một đám kẻ yếu, còn muốn để cho người khác thương hại các ngươi không thành. Đây chính là hiện thực. Kẻ yếu, chính là muốn bị cường giả chiếm đoạt ngươi. Lý Thanh hơi nhướng mày thông thiên có phải hay không muốn cùng ta một trận chiến?" Thông Thiên giáo chủ miết miệng lên, lộ ra một vòng cười lạnh, "Ngươi không phải đối thủ của ta, trước đó bây giờ không phải là. Ta cũng không nói cùng ngươi đơn đấu a, chúng ta cản khôn giới tu sĩ đánh ngươi một cái." Lý Thanh Huyền đạo. Thông Thiên khệ miệng giật một cái bốn. "Khá lắm, ngươi là quang minh chính đại không biết xấu hổ a, toàn bộ cản khôn giới tu sĩ đánh hắn một cái, vậy hắn khẳng định là đánh không lại." huống chi hiện tại Lý Thanh Huyền khí tức, tựa hồ càng thêm tiếp cận chính mình, coi như kém, cũng kém không có bao nhiêu. Thông giáo chủ biết, ra hỏa này đủ kịp chính mình, chỉ là vấn đề thời gian. huống chi trừ Lý Thanh Huyền còn có cản khôn giới những cường giá khác, quỷ dị thủy tổ, sa đoạ cổ tộc các loại. Tăng thêm hỏi Sơn lão tổ đừng nói đả thông trời, đánh tam đại thiên tôn đều có phần thắng ta không cho. Thông Thiên giáo chủ đạo không cho vậy cũng chỉ có đánh một trận. Mắt thấy Song Phương Dương cùng bắt kiếm, Tô Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, những lũ tiểu nhân này đi, không phải liền là tiểu kiếm sao? Ta hôm nay mua rất nhiều, các người nếu là ưa thích, có thể đều lĩnh một thanh. Thật sao? Đa Tạ tiên trường tiền bối. Lý Thanh Huyền vội vàng tay. Hắn thật luôn muốn cầm về kiếm của mình, bất quá nếu là bình thường, Thông Thiên khẳng định không cho, coi như đại chiến cũng không cho. Lý Thanh Huyền không có 5 chắc năm thông thiên, cho nên chỉ có thể chờ đợi Tô Ninh trở về cho hắn chủ trì công đạo. Dạng này có hai cái kết quả. Một cái là thông thiên bay quay, quay xuất ra bảo kiếm, hai cái Tô Ninh bồi thường cho bọn hắn vũ khí. Vô luận loại nào, đều rất tốt. Tô Ninh để Khương Tiểu Đào xuất ra cái túi đều là một đống tinh mỹ nhuộm tợ lật tiểu vật khí. Không chỉ có kiếm, còn có đao, thương, còn có nhuộm tợ lật tiểu lĩnh, chung, tháp, ấn, tỉ. Chờ chút đây đều là nhỏ mô hình, tiểu hai đồ chơi ở thế giới này, đại nhân tuyệt đối. Khụ khụ, ta kỳ thật cũng có rất nhiều đại nhân nữa thích loại vật này. Bất quá sẽ không có người cầm những này làm bà bối mà tiểu tiên mọi người lại khác biệt nhìn thấy những vũ khí này con mắt bước lên kim Quang mau tới đây tiên trưởng tiền bối phát binh khí cũng không biết là ai giống lên một cũng họng vô luận là bế quan hay là tại nghỉ ngơi toàn diện buông xuống ở trong tay làm việc nhau nhau bay đến T tô Ninh chúng quanh mỗi người có thể tuyển một kiện đều có đường đoạn T tô Ninh ngạo lũ tiểu nhân đứng xếp hàng liên ngay cả tiểu bản cổ cùng sáng thế tiên tri cũng bay tới xếp hàng Lý Thanh Huyền bởi vì có bồ thường cho nên hắn tuyển năm thanh kiếm những người khác bàn cổ tuyển một đôi bố nhỏ hắn cơ trong tay bố nhỏ Yêu thích không buông tay vũ khí này, quả nhiên có tuyệt cấp năng lực, quá tốt rồi. Tiểu bàn Cổ kinh hỉ không gì sánh được nếu là lúc trước khai thiên tích địa thời điểm, ta có thể có được đôi này lợi bữa, khi đó đối kháng thiên kiếp thời điểm, tuyệt đối có thể tiết kiệm rất nhiều lực lượng, nói không chừng còn lại những cái kia khí lực, có thể chơi đổ 3000 ma thần. Tiểu bàn Cổ trong lúc vô tình liếc qua Hồng Quân, lúc đầu đắm chìm tại trong vui sướng hồng quân đột nhiên như có gai ở sau lưng. Hồng Quân lão tổ, cũng là 3000 ma thần một trong. Lúc trước vây công Bản Cổ, có hắn. Hiện tại nếu là Bản Cổ đại thần muốn báo thủ, đoán chừng có thể một đũa đem chính mình đánh chết. Con tốt, ban cổ đại thần cũng không có làm như vậy. Liếc qua đằng sau, liền trở lại ánh mắt. Sáng Thế Tiên tri tuyển một cái tiểu tháp, nàng cũng yêu thích không buông tay loại chất liệu này, quả nhiên không phải bình thường. Sáng Thế Tiên tri kinh hỉ, chỉnh trọng nhận lấy bảo vật của mình. Những người khác cũng đều chọn tốt vũ khí của mình. Có tuyên kiếm, cũng có quyền tỷ, đẫn, các loại đều có. Lũ tiểu nhân cầm tới vũ khí, cao hứng dò xét. Những vũ khí này, nhẹ nhàng mà đỗ thủ, rất là thích hợp bọn hắn hiện tại đương nhiên, bởi vì trọng lượng nguyên nhân, có rất nhiều tiểu nhân vẫn là không cách nào sử dụng loại vũ khí này. Bất quá bọn hắn cũng không hoảng hốt. Có thể hay không dùng là một chuyện, có hay không là một chuyện. Có một ít tiểu nhân đạt được nhượng tợ lật tiệp tiểu võ khí, muốn kiểm nghiệm tiểu võ khí hiệu quả, lập tức phóng thích tu vi, không còn áp chế, dẫn phát lôi kiếp, bắt đầu độ kiếp âm ầm. Lôi Vân quần quẫn để cho người ta kinh ngạc chính là, những này tiểu võ khí xác thực có được đặc biệt năng lực, thế mà có thể ngăn cách thiên lôi. Mỗi một đạo lôi kiếp đánh vào nhượng tợ lật tiệp trên vũ khí, đều sẽ biến mất, thật giống như vật cách điện. Cái này khiến Lũ tiểu nhân càng thêm ưa thích đối với Tô Ninh cũng càng thêm kính trọng. Loại vũ khí này đều có thể tùy tiện xuất ra nhiều như vậy, tiên trường tiền bối đến cùng có bao nhiêu như bức gá lúc này, thật sự là ôm vào đuổi theo ta được biết, Hồng Hoang tiên giới còn có rất nhiều tu sĩ thân thể xuất hiện vấn đề, không bằng dạng này. Chư vị nếu như có rảnh rỗi, ai có thể hạ giới đi một chuyến, đem những tu sĩ kia dẫn tới, ta cùng nhau trị liệu. Tô Ninh đạo đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không nguyện ý đi. Hạ giới, đó chính là một cái khổ sai. Tuốn công mà không có kết quả. Tô Ninh nhìn về phía Lý Thanh Huyền các loại, Lý Thanh Huyền lập tức đứng ra, "Tiên trưởng tiền bối, không phải ta không muốn đi." mà là bởi vì Hồng Hoang tiên giới sinh linh không tín người ta, ta nếu là nói dẫn bọn hắn đi lên, bọn hắn khẳng định không đến, không phải vậy dạng này. Ngay tại Hồng Hoang trong tiên giới chọn một người, tốt nhất là có một ít có thân phận địa vị số dưới, tốt như vậy làm việc. Lại nói, đây là bọn hắn Hồng Hoang tiên giới sinh linh, lẽ ra bọn hắn đi. Đại Hạ Thánh Hoàng lập tức nói tiếp, đối với Ta cảm thấy Thông Thiên giáo chủ liền rất không tệ. Tô Ninh nhìn về phía Hồng Hoang người của tiên giới, cảm thấy là đạo lý này. Nhìn xem Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ người tê, hắn còn muốn lấy, nếu đều đã giải trừ thân thể vấn đề, liền hảo hảo ở thế giới này tu luyện một phen. Không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên nện vào trên đầu mình. Hắn nhìn xem để cử chính mình đại hạ thánh hoàng, sắc mặt bất thiện, tên kia cố ý ta. ta, khẳng định không được a. Thông Thiên giáo chủ đạo. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Hồng Quân, Hồng Quân lão tổ cũng không muốn đi. Hắn đánh không lại Hồng Quân lão tổ. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Đạo Đức Tiên Tôn cùng Nguyên Thủy Tiên Tôn. Hai tên này, rõ ràng cũng không muốn đi. Thế là lại đem ánh mắt nhìn về phía Hung Thú Thần địch. Thần địch, ta là hung thú, bọn hắn khẳng định không tin ta. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Long tộc cùng Kỳ Lân. Hai cái này, liền yếu nhược. Thông Thiên có thể đánh thắng được lại nhìn về phía ma chủ Sao La Hầu không không không, ta cảm thấy hay là thông thiên giáo chủ phù hợp, ta là ma tổ, bọn hắn càng không tin ta. Thông thiên giáo chủ, ngươi không phải là không muốn ở chỗ này, ngươi không phải sẽ không vui đến quên cả trời đất sao? Ngươi đi đi." Những người khác rối rít nói. Thông thiên 4. ta nói qua những lời kia ba, ta lúc đầu có bị bệnh không ta? 6. Chương 181. Thông thiên, ngươi tên phản đồ này. Chương 181. Thông thiên, ngươi tên phản đồ này. Thông thiên rất không tình nguyện đón lấy công việc này. Không nghĩ tới, hắn bắt đầu không muốn nhất đợi địa phương. Hiện tại đang chuẩn bị hào hào ở lại một hồi, lại muốn bị phế xuống giới giải quyết việc công. Trong lòng của hắn kỳ thật không nguyện ý bất quá. Không có cách nào. Chúng vọng sở quy, chết không được trước đó Lý Thanh Huyền bọn hắn hạ giới thời điểm, thái độ kém như vậy, hoán nghiệm sâu như vậy. Một câu không nói, còn tận lực giấu giếm sự thật, hù dọa mọi người. Nguyên lai like đều không muốn xuống dưới a cố ý đem khí rơi tại hồng hoang tiên giới trên thân những người khác ta có thể xuống giới, bất quá, ta phải muốn một người giúp ta, cùng ta cùng một chỗ xuống dưới. Thông Thiên giáo chủ cắn răng một cái ta một người nhiều tình mình, cũng không thể để cho ta một người chịu tội đi muốn chết cũng phải kéo một cái đệm lương ân. Hắn hiện tại hoàn toàn không có lúc trước lời nói hùng hồn, cũng sẽ không lại nói cái gì không sẽ hạnh phúc không nghĩ thuộc loại hình. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ cảm giác trở về Hồng Hoang tiên giới, lại là chịu tội. Chán. Nếu như xuyên qua đến hắn mới vừa lên đến nào sẽ, không biết có thể hay không cảm giác xấu hổ có thể. Tô Ninh đổ sảng khoái. Nghe được cái này, Thông Thiên giáo chủ nhãn tình sáng lên, quét tắc ánh mắt nhìn xem chư vị đồng đạo. Hồng Hoang tiên giới những người khác thì một mặt sợ, sợ bị Thông Thiên giáo hỏa này nhớ thương lên đây chính là muốn về Hồng Hoang tiên giới chịu khổ đó a tất cả mọi người không tình nguyện mới vừa rồi còn cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại từng cái rụt lại đầu. Thông Thiên nheo miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn làm sao, đều không muốn hạ giới. Thông Thiên dẫn theo giọng, "Ta liền xem ai không muốn nhất xuống dưới, ta lại dẫn hắn xuống dưới." Hắn lời này, để Hồng Hoang Tiên giới những người khác cả người cũng không tốt Thông Thiên lao tắc. "Ngươi, ngươi muốn mượn cơ hội trả thù, ngươi muốn công báo từ thủ đúng không?" Thần Lịch đạo. Thông Thiên giáo chủ quay đầu lại nhìn xem thân địch, giống như cười mà không phải cười, nhìn từ trên xuống dưới, "Ngươi ý kiến lớn như vậy sao?" Thần nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ cái biểu tình này, thần sắc đọc lại cực kỳ xấu hổ, khu khục. Kia cái gì? Mới vừa rồi cùng ngươi nói đùa đâu? Kỳ hỉ, không có nói đùa. Kỳ thật, ta chính là công báo tư thủ tới. Thông Thiên giáo chủ hai tay chắp sau lưng tiên trưởng đại nhân. Ta chọn tốt liền tuyển thần nghịch. Ngươi? Thần nghịch sắc mặt đại biến. Oán hận nhìn xem Thông Thiên làm sao, không ngần ý. Đây chính là tiên trưởng đại nhân phách chỉ. Thông Thiên dắt ra hổ làm cờ lớn. Thần nghịch há to miệng không lời nào để nói. Hắn thật muốn quất chính mình một cái tát mạnh. Vừa rồi ngươi nói ngươi cấm lời gì để cho người khác nói là được rồi. Ra cái gì đâu? Hiện tại súng bắn chim đầu đàn. Mình bị làm. Những người khác nhìn thấy Thông Thiên đã chọn tốt người, đều thở dài một hơi, may mắn chính mình không có bị tuyển chọn. Nhao nhao ngoài cười nhưng trong không cười lấy lòng, lần này đại sự, cũng chỉ có Thông Thiên giáo chủ có thể đảm nhiệm. Chúc mừng. Cảm tạ Thông Thiên giáo chủ cho chúng ta cả hai. Quá tốt rồi, không cần hạ giới. Chính là thoải mái. Tất cả mọi người là hư tình giả ý Thông Thiên giáo chủ cười lạnh, không cần đi xuống, vui vẻ như vậy có phải hay không? Ai, không không không. Thông Thiên giáo chủ quá lo lắng. Chúng ta là thực tình cảm tạ ngươi hy sinh. Chính là chính là cảm tạ ngươi cho chúng ta hồng hoang tiên giới làm việc tiện. Hồng Hoàng Tiên giới tu sĩ cho Thông Thiên giáo chủ mang mũ cao, trong lòng lại tại chế giễu. Khi hỉ, Thông Thiên giáo chủ, lấy nói đi để cho người phách lối. Thông Thiên nhìn xem bọn này ngụy quân tử cười lạnh, các ngươi trở lấy. Sau đó đối với Tô Ninh chắc tay, tiên trưởng đại nhân, ta cảm thấy ta còn cần một người, nếu là ở đường hầm hư không gặp được loạn lưu cái gì, cũng tốt chiếu cố mọi người. Hai người, chú ý đầu chú ý đôi, có chút cản trở. Tô Ninh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, vậy được rồi. Ngươi liền nhiều chọn một người, lập tức khởi hành. Thông Thiên nói đa tiên trưởng tiền bối. Nói xong, Hắn quay đầu nhìn về phía đám kia như là thấy quỷ hồng hoang tu sĩ, từng cái biểu lộ hoàng sợ, ra hỏa này. Điên rồi đi. Cố ý làm nhằm vào. Tốt tốt tốt. Người chơi như vậy, người châu. Thông Thiên đánh giá hoảng sợ đám người lần này, các người muốn nói gì? Thông Thiên trầm trọng đạo, mọi người sắc mặt tâm trầm ra hỏa này, không có lòng tốt. Mỗi khi ánh mắt quét đến bọn hắn một trong số đó, bọn hắn đều sẽ cảm giác như có gai ở sau lưng, trên người có con kiến đang bò. Từng cái, vô cùng hoảng sợ. Thông Thiên lạnh lùng hừ một cái, nhìn các ngươi cái này không có tiền đồ dạng, mất mặt. Nói xong, Hắn đem đầu liệp đi qua, không nhìn những người này. Vương tha chúng ta, đám người sử sợ, không rõ ràng cho lắm. Thông Thiên giáo chủ nói làm phiền Nhân Hoàng Phục Hy cùng bản tọa đi một chuyến. Nhân Hoàng Phục Hy một mặt kinh ngạc, "Ta ba, vừa rồi bọn hắn còn tại xem phịch. Thập đại tổ vu, còn có nữ hoa loại hình." Phục Hy một mực nhìn lấy, cười, hiện tại ăn dưa ăn vào trên người mình. Làm sao kim ta? Bởi vì ta cười đến qua lớn tiếng. Sớm biết không xem của vui, bọn hắn là cũ phi tham giả, cũng là trong lúc chiến tranh hòa bình phái, theo đạo lý tới nói, cùng Thông Thiên bọn hắn thuộc về hai phe cánh, làm sao hòa thủy độ đột? Nhân hoàng có thể nguyện theo ta tiến về. A cái này. Phục Hy nhìn hai bên một chút, phát hiện bọn hắn cũng là một mặt ngộp bức, không thể tưởng tượng nổi. Thông thiên từ người, làm sao chọn được nơi này? Phục Hy đều đờ đึก, không biết làm sao. Hắn nhìn một chút Tô Ninh, nhìn một chút mọi người, cuối cùng, ta. Ai? Tính toán, xem ra ta phải đi một chuyến. Thật xui quẩy. Nhìn thấy cái này, Long Phượng Kỳ lân Tam tộc thủy tổ các loại tu sĩ thở dài một hơi. Con tưởng rằng Thông thiên sẽ trả thù mọi người, nguyên lai tuyển bên kia đi. Vậy là tốt rồi. Không chọn chúng ta tốt. Thông thiên nhìn xem đám người này, Còn có hòa Bình phái bên kia, một đám không kiến thức ra hỏa, bản tọa mặc dù không tình muốn đi, bất quả nếu đáp ứng hạ giới, vậy sẽ phải đem nhiệm vụ làm tốt, các ngươi thật đúng là coi là bản tọa đòi người là vì trả thù. Hồng hoang người tiên giới, yêu, tiên. Vạn tộc săn sát, bản tọa đại biểu tiên, thần nghịch đại biểu hung thú yêu tộc, phục hi người đại biểu tộc. Ba cái hạ giới, lại càng dễ để hồng hoang tiên giới tu sĩ tín nhiệm, không phải vậy. Chỉ có bản tọa cùng thần nghịch xuống giới, bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta làm phản rồi đâu. Thì ra là thế. Mọi người thoải mái. Nhìn Thông Thiên giáo chủ thần sắc, đều kính trọng mấy phần. Thông Thiên giáo chủ Không hổ là Thông Thiên giáo chủ đón lấy nhiệm vụ, đều sẽ chăm chú đối đãi. Nhân phẩm không sai chư vị. Đi thôi. Thông Thiên cùng thần địch, phục hi cùng một chỗ hạ giới oanh. Hồng Hoang tiên giới, tiếng thê than dậy khắp trời đất. Loại độc kia làm cho cả Hồng Hoang tu sĩ khổ không thể tả. Nhất là đỉnh tiêm sức chiến đấu đều bị bắt đi, Hồng Hoang tu sĩ cho là thế giới này và linh, càng thêm không dễ chịu đột nhiên. Thưa không nổ tung, Thông Thiên giáo chủ xuất hiện ta. Thông Thiên giáo chủ, Phụng Tiên trưởng đại nhân làm cho. Xin mời chư vị tu sĩ Thăng Tiên. Phía dưới bản tọa niệm đến danh tự người, cùng bản tọa thượng giới Thăng Tiên. Thai đất chân nhân, Dương Tiện, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Lucas, Wren, Thông Thiên Giáo Chủ thanh âm, sen lẫn đạo âm, truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Tiên Giới ầm ầm thanh âm, giống như hoàng trung đại lư, mỗi chữ mỗi câu chuyển vào người lốt thai. nhất là tu vi càng cường đại nghe được càng rõ ràng. Nghe được Thông Thiên Giáo Chủ thanh âm, Hồng Hoang Tiên Giới may mắn còn sống sót tu sĩ kinh dị, hoàng hốt đồng thời phẫn hận, chấn kinh, Thông Thiên Giáo Chủ, không nghĩ tới, ngươi thế mà thành hắc cám người của tiên giới, ngươi người phản bội này, phản bội Hồng Hoang Giới, ngươi là phản đồ cặn bề cái chết cũng sẽ không đi theo ngươi. Vạn tộc tu sĩ gào thét, thà chết chứ không chịu khuất phục bẩy. Chương 182, cao tầng đều làm phản rồi. Rất quen thuộc đối với trắng. Chương 182, cao tầng đều làm phản rồi. Rất quen thuộc đối với trắng. Mọi người cảm giác đầu tiên chính là thông thiên giáo chủ làm phản rồi. Không có cách nào. Thông thiên giáo chủ nhân vật thiết lập quá mức xâm nhập lòng người. Tại Hồng Hoang Tiên giới xâm lấn Chư Thiên Vạn Giới thời điểm, thông thiên giáo chủ liền một lần được mọi người cho là làm phản rồi, cố ý làm một đống trạng lạnh vũ khí, đến tai họa toàn bộ Hưng Hoang. Hiện tại Hồng Hoang đều bị Thông Thiên giáo chủ hại thảm, tất cả mọi người chúng không hiểu thấu độc, dẫn đến rất nhiều người trực tiếp lên Phong Thần bảng. Cái này, còn nói Phong Thần là lựa kiếp, Tiệt giáo sẽ gặp nạn. Mẹ nó, kết quả là ngươi Tiệt giáo cái thứ nhất đem tất cả đưa vào Phong Thần bảng có phải hay không? Làm sao cảm giác Tiệt giáo chịu khổ là nói bừa? Ngươi Thông Thiên trực tiếp thành nhân vật chính. Hồi trước Lý Thanh Huyền mang theo diện thế đại xà xâm lấn Hồng Hoang, đem Hồng Hoang đỉnh tiêm cơ hội đều bắt đi. Hiện tại Hồng Hoang đang muốn biện pháp khôi phục một chút uy khí, ngươi ngược lại tốt. Trực tiếp tới tiếp nhận Lý Thanh Huyền bắt người đúng không? Thông Thiên Giáo chủ, thật không biết xấu hổ. Tai họa, mối họa lớn. Thông Thiên Giáo chủ, ngươi hại Hồng Hoang Tiên giới một lần còn chưa đủ, còn phải lại đến hại một lần sau. Ngươi nói ngươi không phải nội ứng, ta đều không tin. Si khả sát bất khả đục, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Tiên giáo, đạo giáo, rồng, phượng, kỳ lân, thú thú, yêu ma, nhân loại, từng cái cường giả đột ngột từ mặt đất mọc lên, muốn cùng Thông Thiên liều mạng. Thông Thiên sớm đoán được loại tình huống này, tuyệt không hoảng thai họa không dám nhận, bạn thẳng thắn, chính là thượng giới có đại nhân muốn cho Hồng Hoang một chút phúc lợi, mời mọi người đi lên một chuyến cam đoan để cho các ngươi vui đến quên cả trời đất, tuyệt đối không muốn về Hưng Hoang. Thông Thiên giải thích phi, chúng ta sẽ tin ngươi, ngươi được một chút ấn huệ liền phản bội Hồng Hoang thế giới. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, chúng ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Trong mắt bọn hắn, Thông Thiên đã làm phản rồi, không phải vậy như thế nào tiếp nhận Lý Thanh Huyền truyền thăng thiên lệnh. Hồng Hoang thiên giới, rất nhiều tu sĩ hay là có cơ khí. Thông Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là đặt trước kia, hắn trực tiếp nhảy dựng lên liền đem đám người này làm thịt, bất quá bây giờ, hắn không có khả năng làm thịt. Bởi vì hắn đón lấy nhiệm vụ là mang những người này đi lên, không phải để những người này biến mất, nếu là tất cả đều làm thịt, đi lên làm sao ra phó? Hai vị, còn không ra sao? Hắn đối với Hư không đạo ầm ầm. Hư không nổ tung, hai cái tồn tại cường đại xuất hiện. Hung thú thần nghịch, Nhân hoàng phục hi hung thú bộ tộc, yêu tộc. Bản tọa dâng lên thiên lệnh, mời các người đi lên thanh trừ độc tố, tuyệt không hại, nếu như các người muốn xuống tới, tùy thời có thể phía dưới. Bản tọa vô vọng nói, hung thú cùng yêu tộc có thể tận nghe ta làm cho. Nhân hoàng phục Hy cũng mở miệng, ta, Nhân Hy, đặc biệt việc này tuyệt không âm yêu, các ngươi đi lên đằng sau liền sẽ minh bạch. Mọi người thấy thần nịch cùng nhân hoàng Phục Hy xuất hiện. Sướng sở. Hai mặt nhìn nhau thần nịch. Nhân hoàng Phục Hy. Hai người này, cũng làm phản rồi. Thần nịch làm phản ta có thể hiểu được, thế nhưng là này nhân hoàng Phục Hy, không nghĩ tới cũng làm phản rồi. Thần nịch, phốc phốc. Thổ huyết. Cái gì gọi là lao tử làm phản các ngươi có thể hiểu được, Phục Hy làm phản các ngươi liền không hiểu. Ta giống loại kia dễ dàng làm phản người. Không đối. Thú. Các ngươi sai kỳ thật nhân hoàng Phục Hy. Đã sớm làm phản rồi. Các ngươi nhờ không được sao. Tại Hồng Hoang Tiên giới cùng Vạn giới đại chiến bên trong, vu tộc cùng nhân tộc những này đều không ra mặt, kỳ thật đã sớm đứng ở Vạn giới bên kia. Bọn hắn hiện tại chính là vì Lý Thanh Huyền làm việc, cùng Thông Thiên giáo chủ cùng một chỗ, cũng không kỳ quái. Thái Ức chân nhân các loại không tin, Na Trá, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử các loại đều chuẩn bị cùng Thông Thiên bọn hắn cùng chết. Nhân hoàng phục hi mặt đều có một ít không nhịn được, trừ vị khả năng không tin ta. Cái kia tin hay không sư tôn của các người. Đây là đạo đức tiên tôn tự viết. Cái này nguyên thủy tiên tôn tự viết. Đây là tổ long pháp chỉ, đây là nguyên phụ chỉ, đây là kỳ lân chỉ. Bọn hắn đều để các ngươi an tâm phi thăng. Thái ất chân nhân các loại sửng sốt cái gì? Sư tôn cũng viết xuống tự viết. Chúng tộc khác nhao nhao kinh ngạc. Hẳn là, là thật. Không đối. Khẳng định là bọn hắn chịu lớn lao trả tấn, lúc này mới viết xuống tự viết. Khẳng định là bị bức bách. Ai? Không nghĩ tới a. Hồng Hoang cao tầng, tất cả đều làm phải rồi. Nếu không phải bị bức bách, bọn hắn làm sao không chính mình xuống tới nhất định để người chuyển tin? Hiện tại, chỉ có chúng ta lựa chọn chứng cự. Nhân Hoàng phục hi, thần dịch Im lặng. Thông thiên cao mày, ta liền nói, ngươi dư thừa cùng bọn hắn nói nhiều như vậy trực tiếp bắt liền xong việc. Tiết giáo đệ tử nghe lệnh. Phạm La đệ tử bản môn, toàn diện hiện tại bản tọa sau lưng, chuẩn bị thăng thiên, về phần những người khác, bắt. Thần Lịch nết miệng cười một tiếng, liền nên làm như vậy. Và anh. Thông Thiên, Thần Lịch, Nhân Hoàng Vũ Hy, bộ phát ra khủng bố tu vi, làm cho cả Hồng Hoang rung dậy. Thái Ức chân nhân, bọn hắn, như thế nào cường đại như vậy? Thông Thiên giáo chủ, khí tức so lúc trước càng kinh khủng, đây là chịu lý Thanh Huyền bên kia bao nhiêu chỗ tốt. Chắc không được muốn nhằm vào chúng ta. Hồng Hoang tu sĩ thật sự là khó chơi đương nhiên. Bọn hắn cũng không có biện pháp bởi vì thông thiên đã không phải là lúc trước thông thiên, thần nghịch cũng không phải lúc trước thần nghịch, phục hi càng không phải là lúc trước phục hi, bọn hắn đều trưởng thành không ít. Ba tôn cường giả bắt thăng trên tiên lệnh người, căn bản không khó khăn bá bá. bá. Không bao lâu, Hồng Hoang tiên giới thăng trên tiên lệnh tu sĩ liền bị tống sạch. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Hưng Hoang, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ân. Câu nói này nói xong, Thông Thiên cảm thấy là lạ, Lý Thanh Huyền lúc trước cũng đã nói như vậy. Chán. Tại sao ta cảm giác, ta thật giống làm cho hổ kẻ phản bội. Song đời, ta là chí tôn vườn giao ứng quyền. Bất quá thông thiên tụng niệm bay, không có gì đáng ngại. Dù sao lần sau đoán trường loại chuyện này, liền không tới phiên ta lần tiếp theo liền nên kế tiếp đạo hưu đến bận rộn, tóm lại, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Thông thiên nghĩ thẩm. Hắn lúc đầu dự định, thần lực tại hung thú bên này lời nói có trọng lượng, nhân hoàng phục hy nhân phẩm luôn luôn không sai. Nhất định có thể để mọi người tin phục, cứ như vậy, mọi người liền đều ngoan ngoãn đi theo hắn thượng tiến giới. Thật sao? Kết quả cuối cùng hay là bạo lực giải quyết? Thông thiên bỗng nhiên có chút lý giải Lý Thanh Huyền. Chẳng được lúc trước Lý Thanh Huyền giải thích đều chẳng muốn giải thích. Dù sao giải thích mọi người cũng không nghe. Còn không bằng trực tiếp tới điểm hàng cứng đi lên nên chuyện gì xảy ra, không cần quá nhiều giải thích. Lý Thanh Huyền cái thằng kia, làm loại chuyện này, có kinh nghiệm Á Thông Thiên đều có chút bội phục Thông Thiên giáo chủ. Ngươi đến cùng đùa nghịch cái gì tâm cơ? Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, có cần phải làm việc như vậy? Ngươi rốt cuộc muốn mang bọn ta đi nơi nào? Không phải là luyện đan đi? Đem chúng ta xem như tài liệu luyện đan. Nghĩ đến chính là như vậy. Đều nói vạn giới bên kia có bắt người luyện đan ham mê. Hừ, luyện đan luyện đan, chúng ta còn gì phải sợ? Thật sự cho rằng cũng giống như các người một dạng không có cốt khí, tham sống sợ chết, lựa chọn đầu nhập vào vạn giới trần doanh. Nói cho các người biết, chúng ta cũng không phải loại người này. Bị bắt được người, bị ông cùng xiềng xích lên tu sĩ, không ngừng giận mang chúng ta vĩnh viễn là hồng hoang người của tiền giới, mơ tưởng dùng lợi ích đến dẫn dụ chúng ta, chúng ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Thông thiên giải thích đều chẳng muốn giải thích. Nún Nún Bay không nói lời nào. Nhân hoàng phục hi lại nói, nói không chừng các ngươi đi lên, sẽ lưu luyến quên về, không muốn về hạ giới. Chúng ta sinh là hồng hoang người, chết là hồng hoang quỷ, chúng ta tuyệt sẽ không vui đến quên cả trời đất. Thật sự cho rằng ai cũng cùng các ngươi một dạng. Thông Thiên giáo chủ sững sở, sắc mặt có chút cổ quái, nhìn xem đám người, những lời này làm sao quen thuộc như vậy? Ản Truy Hề Lai like trước đó không lâu đều là ta nói quá chán. Ta lúc đó, ngu xuẩn như thế sao? Nghĩ đến lúc đó tại Lý Thanh Huyền trước mặt lời nói hùng hồn, đối phương tuyệt đối cảm thấy mình là một kẻ nốc. bởi vì hiện tại hắn cảm thấy đám người này chính là đồ đần bại. Chương 183. Cảm ơn ngươi. Chương 183. Cảm ơn ngươi. Nghị hợp nhất thẩm. Ta cho các ngươi đồ ăn, các ngươi ăn liền thành, tuyệt đối đừng cho những người khác. Tô Ninh cho đại bá một nhà đưa giáo quả. Tô Ninh vẫn luôn sẽ theo thời gian cho Tô Kiến Quốc một nhà đưa giáo quả. Mỗi lần đưa đến độ không nhiều, bởi vì hắn sợ đưa nhiều, Tô Kiến Quốc bọn hắn cầm lấy đi bán, hoặc là ăn không hết đưa cho những người khác ăn. Bại Lộ chính mình biết khó được ngươi lưu tâm, trả cho chúng ta đưa ăn tiểu Ninh thật hiểu chuyện, cảm ơn ngươi. Đại Thẩm trả lời thật đừng nói, tiểu Ninh ngươi trùng đồ ăn ăn ngon thật, so với ai khác trồng trọt nhân tạo đều ngon. Đây chính là linh hái, có cường thân thể, bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ công năng đại bá cùng đại thẩm chính mình cũng không biết, ăn những này đồ ăn đằng sau, sắc mặt của bọn hắn Rõ ràng cũng đẹp trẻ lại rất nhiều các ngươi thích ăn liền thành. Đúng rồi, nhà ta đại bá đâu? Tô Ninh hỏi. Hôm nay cũng chỉ nhìn thấy đại thẩm ở nhà, đại bá không thấy thân ảnh hắn a? Đại thẩm tức giận, ngươi cũng biết, hắn mỗi cái mùa đông đều sẽ đi trên núi tìm một chút thổ đặc sản đến phụ cấp gia dụng, thói quen này đều kéo dài rất nhiều năm. Đều nói không để cho hắn đi, nghiên kỳ không nhỏ, lại nói, cũng không phải những năm 70, 80, ăn đều ăn không đủ no xã hội, cần phụ cấp gia dụng, hắn không phải không nghe, tính toán, liền theo hắn đi. Đại thẩm bất đắc dĩ a. Gật gật đầu. Thói quen này, Tô Ninh biết. Trước kia lão cha khi còn tại thế, hắn liền cùng đại bá thường xuyên ra ngoài tìm một ít gì đó phụ cấp gia dụng. Cái này khiến cái kia đại đa số người đều ăn không no nên đại, để hai nhà người đều ăn đến trắng trắng mập mập thầm. Vậy ngươi bận điu, ta đi về trước. Tô Ninh đạo ăn cơm đi lại đi. Đại thẩm đạo không được, ta đến qua. Ta ân thẩm. Nói xong, Tô Ninh liền rời đi nhà đại bá ba ba bá, bá. Sáng sớm, Thái Dương còn tại đám mây kiểu diễm, lộ ra một tia phiếm hồng hào quang, là băng thiên tuyết địa này thế giới mang đến một tia áp. Nhưng mà, này một ít ấm áp tại không khí rét lạnh bên trong rất nhanh liền tiêu tán vô tung. Thay vào đó là thấu xương băng lánh. Thiên địa hồng lô bình thường, thiên lý băng phong vạn giảm tuyết bay, tất cả đều là trắng xóa băng lãnh thế giới. Tô Ninh bàn ngồi chung một chỗ kết băng trên tảng đá ngồi xuống tu luyện. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, băng thiên tuyết địa, tựa như bao phủ trong làn áo bạc truyện cổ tích thế giới. Đông tuyết bay là tả địa bay xuống, chồng chất ở trên mặt đất, hình thành thật dày tuyết đọng. Xa xa dãy núi bao phủ tại tuyết trong lòng ngực, cho người ta một loại lạnh lùng mà cảm giác thần bí. Hàn lên, như như dao qua mặt, mang đến trận trận nói nói. không khí có thể xuyên thấu quần để cho người ta không khỏi run lên bẩy. Trên mặt băng phản xạ yếu ớt ánh nắng, lóe ra rét lạnh quằn mang, phản phất tại nói thời tiết tăng tốc. Tại cái này băng lệnh thấu xương trong thế giới, hết thảy đều trở nên đặc biệt tiến tĩnh. Chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến nhánh cây bẻ gãy âm thanh, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Từng tầng từng tầng băng xương từ Tô Ninh trên thân sẽ qua, phản phất trên người hắn có một tầng nhìn không thấy lồng ánh sáng, đem những cái tia băng lảnh băng tuyết khí thức, ngăn cách ở bên ngoài hưu. Vận chuyển một chu thiên đằng sau, trên người hắn có tầng thật mỏng xương mụ hơi đem Tô thân thể L lên, để hắn giống như đặt mình vào tại tiên bên trong để hắn giống như tiên nhân. Tại trắng xóa thiên địa, Tô Ninh thành thế giới trung tâm. Theo thời gian trôi qua, Tô Ninh ra trên người cực kỳ hóng ánh tuy trắng, sạch không tí vết, bảo thể trang nghiêm ầm ầm. Luyện khí kỳ tầng thứ 8. Một đạo ẩm ẩm thanh âm từ Tô Ninh thể nội bộc phát. Thể nội giống như sông phá nào đó đạo trướng lại, từng đạo khí tức lưu thông toàn thân, khí huyết trên người bộc phát, như giang hà phu trào, hắn đột phá. Luyện khí 8 tầng. Hèn. Không kịp nghĩ nhiều, thể nội nguồn lực lượng kia vẫn như cũ tăng trưởng, quá mức khủng lồ. Một lần lại một lần cọ giữa thân thể của mình, Tôn Ninh chỉ có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xử lý cái kia cỗ tán loạn phi tức. Các loại tất cả linh khí đều bị thu hồi đan điền. Tôn Ninh phát hiện thân thể của mình lại đã cường đại đến một loại bất khả tư nghị bước. Dù là băng thiên tuyết địa, rét lạnh thấu xương thời tiết, cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ta có thể chống cự rét lạnh, cũng có thể chống cự nhiệt khí. Cứ như vậy, ta tự thân liền có thể làm đến đông ấm hè mát, không làm bốn mùa mà xâm. Tôn Ninh mở to mắt, tự lẩm bẩm. Sau đó, ánh mắt hắn sáng lên, kệ từ đó, ta chẳng phải là đã giảm bớt đi rất nhiều mua sắm quần áo tiền. Luyện khí chín tầng Hồng Hoàng Tiên Giới công pháp, thật đúng là không sai. Thế mà để cho ta nhất thử đột phá đến luyện khí kỳ 9 tầng. Tô Ninh vui sướng trong lòng. Xem ra, lần này thăng tiên lệnh hoạt động không có uổng phí làm, chí ít chính mình thu được không sai chỗ tốt. Vơ vết Hồng hoang Tiên Giới công pháp để tự thân tiên công đạt được tiến hóa, cũng làm cho hắn liên tục hai nhảy, đạt đến luyện khí 9 tầng tình trạng. Tô Ninh trong lòng cao hứng hưu. Thứ không gian chữ vật lấy ra chính mình cánh cửa lớn. A Không Đối, lấy ra chính mình đại bảo kiếm. Bắt đầu ở trong Băng Thiên Tuyết địa ngự không phi hành đạt tới luyện khí 9 tầng, ngự kiếm phi hành trở nên đơn giản không ít. Chí ít không dễ dàng như vậy kết lực, tốc độ cùng tính ổn định đều tăng lên không ít. Còn có thời gian bền bị tính, cũng tăng lên rất nhiều nếu không thử một chút cao một chút độ cao. Tô Ninh nghĩ thầm hưu, hắn cắt cao phi kiếm độ cao 1m. 1 mét. 1.5m, 2m qua tạo. Không, không, không được không được, có chút chóng kiếm. Tô Ninh cảm giác mình đạt tới độ cao 2 mét đằng sau, cũng có chút ngất. Chán, kỳ thật chính là sợ độ cao phù phù. 2 mét độ cao, tăng thêm nhanh chóng phi hành, để Tô Ninh trắng bệ cả mặt. Cuối cùng bởi vì luôn cong tay chân phía dưới, lại còn trực tiếp từ trên thân kiếm rất xuống phù phù. Một đầu đâm vào bạch tuyết trong phi, phun ra một ngụ tuyết, Tô nuốt trên người mình tuyết nước đọng phủ phủ. Sau đó, hán cánh cửa lớn cũng từ trên trời rơi xuống khi, trực tiếp cắm ở trong đống tuyết quá nguy hiểm. Nếu không, cho đại kiếm hàn một cái lan can. Tô Ninh nghĩ thầm, bất quá sau đó lại nổ bay. Chán, Ngự kiếm phi hành cho kiếm trang lan can. Cái này nếu là đặt ở tu tiên giới, khẳng định sẽ bị người chê cười. Bất quá Tô Ninh cảm thấy có thể thực hiện tính toán, hay là thấp một chút đi. Tại không có trang lan can trước, chính mình hay là điệu thấp một chút xíu? Bay thấp một chút đối với tầng trời thấp phi hành, ván trượt thức thảm ngự kiếm, Tô Ninh hay là xe nhẹ được quen. Thí nghiệm mấy lần, liền nắm giữ đơn giản chính là tầng trời thấp chiến thần đối với ngự kiếm phi hành, Tô Ninh là đặc biệt ưa thích cũng không có việc gì liền thích đến dã ngoại hoang vu ngự kiếm phi hành. Tựa như chân bóng tấm đặc biệt có thú đây cũng là Tô đại tiên người một yêu thích lớn đi. Cuộc sống của hắn rất đơn giản. Nuôi nấng tiểu nhân, trồng rau, sau đó tu luyện, ngự kiếm phi hành. Tô Ninh một mực tại trong tuyết ngự kiếm. Cách xa mặt đất cũng liền 2 10 cm. Nếu như không chú ý nhìn, có tưởng rằng hắn tại trượt tuyết loại hình. Thật, đây chính là chính tông ngự kiếm phi hành. Tại trong đống tuyết chơi thật lâu, đại khái chạm vào tối, Tô Ninh mới chuẩn bị trở về nhà. Hắn bền bị tính tăng lên rất nhiều. Nếu như là bình thường, lúc này hắn đã sớm không còn khí lực bất quá hôm nay. Tô Ninh cảm giác mình lực lượng mới tiêu hao đại khái khoảng 3 phần 10 đây chính là luyện khí 9 tầng chỗ kinh cùng anh. Tô Ninh chậm rãi trượt lên chính mình cánh cửa nhỏ về nhà. Thành thôi, thành thôi. Nói như vậy, Tô Ninh đều là đi trong núi hoang vô Nơi đó rời xa người ở mấy tháng này đều là như vậy, chưa từng thấy người. Bất quá hôm nay, Tôn Ninh rốt cục gặp một người. Có người từ trên vách đá lăn xuống. Nghe được cầm m thanh âm, Tô Ninh quay đầu nhìn lại. Xa xa bên vách núi, một cái hán tử trùng điệp quằn xuống đất đại bá. Tô Ninh phát hiện rơi xuống không phải người khác, mà là hán thân đại bá. Nhìn thấy đại bá quằn xuống đất bất tỉnh nhân sự, Tô Ninh cũng không lo được rất nhiều, ngự kiếm bay đến Tô Kiến Quốc bên người hưu. Tô Ninh dùng khí tức giò xét một chút. Tô Kiến Quốc thương thế không nhẹ. Xương đùi, xương sườn, cánh tay gãy xương nhiều chỗ. Nội tạng tụ thương hưu. Tâm hắn gấp như lửa đốt, lập tức Kiến Quốc khí ngừng nội thế thật nặng thương, nếu như không tranh thủ thời gian đưa vào bệnh viện, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Một bên cương tiểu đảo đạo thế, nhưng là nơi này khoảng cách bệnh viện cũng không gần. Tô Ninh mặc dù là tu sĩ, nhưng cũng không phải là chuyên nghiệp ý sư. Hắn chỉ có thể ổn định Tô Kiến Quốc thương thế. Nhưng là muốn chữa cho tốt Tô Kiến Quốc, nhất là trên người xương gãy, cần mổ đây cũng là Tô Ninh tu tiên mới có thể ổn định phá toái nội tạng, không phải vậy Tô Kiến Quốc khẳng định mất mạng đại bá một nhà đối với mình rất tốt. Tô Ninh cao mày ta đưa hắn đi bệnh viện. Tô Ninh không nói hai lời đem Tô Kiến Quốc đặt ở trên đại kiếm, ngự kiếm phi hành. Tô kiến Quốc cảm giác được mùa đông tới, muốn đi trong núi rừng tìm một chút dư liệu, hoặc là mùa đông đặc thủ đồ chơi phụ cấp gia dụng. Hắn mỗi cái mùa đông đều sẽ đi tìm lâm sản, không nghĩ tới năm nay xuất hiện ngoài ý muốn. Vào lúc đêm tối, Tô Ninh trong đêm tối ngự kiếm phi hành, mang theo Tô Kiến Quốc chạy tới bệnh viện. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, hôn mê Tô Kiến Quốc, Tô Ninh nhíu mày, vô cùng khẩn trương tốt tốt tốt. Do dự một chút, hắn hay là bấm một số điện thoại cái kia, có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Tô Ninh ngạo. Người bên kia kinh hỉ lại ngoài ý muốn, giúp cái gì? Cứ việc nói. Ta cái này có cái bệnh nhân, bé bị thương cần trị liệu, ngươi có thể giúp ta an bài một chút bệnh viện. Không có vấn đề, xin hỏi ngươi ở đâu? 10 ngày tại đến bệnh viện trên đường. Tô Ninh nào, người này đối với ta rất trọng yếu. Tốt, ta đã biết. Người bên kia cúp điện thoại hưu hưu hưu. Đã là ban đêm, trời một mảnh đen kịt. Còn tốt ban đêm, thấy không rõ mặt đất phong cảnh, không thế nào sợ độ cao, Tô Ninh hiện tại cũng không lo được sợ độ cao không sợ độ cao. Trực tiếp ngự kiếm trong đêm tối xuyên thẳng qua ba bá ba. Không bao lâu, một cái sáng tỏ thành thị liền xuất hiện ở trước mắt. Hắn trực tiếp hướng bệnh viện bay đi. Còn tốt Tô Ninh đặt đến luyện khí kỳ 9 tầng để hắn sức chịu đựng rất có tăng lên. Còn may là đêm tối, hắn cũng không có bại lộ hưu. Tại một cái địa phương không người hạ xuống, Tô Ninh thu hồi cử kiếm, đem Tô Kiến Quốc ôm vào trong lực. hướng bệnh viện chạy tới. Kỳ thật không xa, liền thấy bên kia đã có thật nhiều nhân viên y tế giơ lên cáng cứu thương chờ đợi. Một đám người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy Tô Ninh chạy tới, mọi người cùng nhau tiến lên nhanh nhanh nhanh, mang lên cáng cứu thương, đưa khẩn gấp. Bác sĩ y tá một đống lớn luống cuống tay chân đem Tô Kiến Quốc đưa vào bệnh viện. Tô Ninh ở một bên nói, "Xương đùi, xương bắp chân gãy, xương sườn hữu gãy, cánh tay gãy xương. Tiên tâm đi, chúng ta sẽ hết sức" Một cái bác sĩ chỉnh trọng nói đem Tô Kiến Quốc nhanh chóng tiến lên phòng cấp cứu đi. Chúng ta đi vào chung, giúp Tô Ninh an bài bệnh viện nhân đạo. Tô Linh gật gật đầu, đi vào phòng cấp cứu cửa ra vào, không ngừng tại cái kia quanh quần một chỗ. Lo lắng chờ đợi đừng lo lắng, đại bá người hiển tự có thiên tướng, sẽ sẽ khá hơn. Người kia an ủi sốt ruột cũng vô dụng, hay là ngồi xuống đợi chút đi, ta cho người rót cốc nước. Tô Linh gật gật đầu. Sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Lộ hắn rất mẫn, ngồi tại trên ghế giải. nhắm mắt, nghe phòng cấp cứu thanh âm bị thương thật là nghiêm trọng. Bất quá thật sự là một cái kỳ tích. Theo đạo lý tới nói, hắn ngũ tạng lục phủ cũng đã nát, thế nhưng là thế mà tự động khép lại. Nếu không có khép lại, người này chỉ sợ chết chắc. Phòng cấp cứu bên trong, Tô Ninh nghe được các bác sĩ nói chuyện với nhau. Tô kiến quốc nội tạng đều nứt ra bất quá bị Tô Ninh dùng linh khí cương ép nuôi nấng, để những nội tạng kia chậm chạp khép lại. Không phải vậy người đã sớm không có. Cũng may mắn lúc đó Tô Ninh phát hiện đến sớm, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi bệnh nhân nhiều chỗ gãy xương, cần lập tức giải phẫu. Bất quá thương thế nặng như vậy, chỉ sợ rất khó gượng qua đến, ai. Chỉ có thể hy vọng xuất hiện kỳ tích. Nhiều như vậy thương, cùng một chỗ làm giải phẫu. Bệnh nhân có thể hay không gắng gượng qua đến đều rất khó nói. Các bác sĩ bắt đầu làm giải phẫu. Tô Ninh có thể nghe được các loại dụng cụ đo lường tí tách âm thanh, cũng có thể nghe được dây kéo, dao giải phẫu cắt vỡ làn da thanh âm, còn có thể nghe được truy gỗ, còn có máy khoan điện thanh âm đến thời khắc mổ chốt. Các bác sĩ đều nín thở ngưng thận. Tô Ninh có thể cảm giác được, thân thể của đại ba cơ năng đang yếu bớt. Bất quá bởi vì lúc trước Tô Ninh liền cho hắn rót vào đại lượng linh khí nguyên nhân, dù là lại suyụt, cũng có tân sinh lực lượng không ngừng đầy đủ. Các bác sĩ tại phòng cấp cứu bên trong bận tối, mày tối mặt tối Tô Ninh tại giải phẫu ngoài phòng, cũng cận trường không gì được hô rốt cục, tại một loạt thao tác sau, Tô Kiến Quốc thân thể vượt qua kỳ nguy hiểm. Các bác sĩ thở dài một hơi. Tô Ninh cũng thở dài một hơi. Còn tốt, không có việc gì. Còn tốt tự mình tu luyện lâu như vậy, hữu dụng. Khắp nơi hổ người cần chính mình thời điểm, chính mình có thể đứng ra, mà không phải tại sao đó thường xuyên hối hận. Cần chính mình thời điểm, chính mình có thể xuất ra đồ vật, mà không phải đang suy nghĩ, nếu như ta có thể xuất ra đồ vật liền tốt thật đúng là kỳ tích. Các bác sĩ kinh ngạc nói loại tình huống này, có thể rất xuống bệnh nhân ít càng thêm ít, không nghĩ tới hắn thế mà không chết, sinh mệnh lực quá ương ảnh. Bệnh nhân có rất lớn dục vọng cầu sinh A. Các bác sĩ đạo, bọn hắn cũng cảm thấy đây là một cái kỳ tích. Tại đẩy bệnh nhân tiến vào phòng giải phẫu, bọn hắn kỳ thật cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, bởi vì loại bệnh nhân này, cơ hội không có khả năng còn sống. Về phần còn muốn làm giải phẫu đó là bởi vì yêu cầu làm máy này giải phẫu người cho quá nhiều, lại thân phận không tầm thường. Nếu như là người bình thường, đối với loại này người bệnh, bệnh viện bình thường cho ra đề nghị đều là chuyển viện hoặc là trực tiếp không thu, bởi vì bệnh viện cũng sợ y hoạn tranh chấp, cũng sợ giảm xuống chính mình bệnh viện giải phẫu xác suất thành công. Giải phẫu xác suất thành công quá thấp, sẽ có rất nhiều ảnh hưởng. Cho nên rất nhiều bệnh viện cũng sẽ ở ngươi sắp chết thời điểm, để cho ngươi xuất viện, để cho ngươi chuyển viện, hoặc là trực tiếp liền thông thu, dạng này, liên cũng bọn hắn bệnh viện không quan hệ. Muốn để bệnh viện bận rộn đến chết, trừ phi thân phận của ngươi là thủ, cũng hoặc là cho quá nhiều tiền thuốc men, để bệnh viện vì ngươi bất chấp nguy hiểm. Nhìn thấy Tô Ninh thở dài một hơi, cái kia cho hắn an bài bệnh viện người, không rõ ràng cho lắm, bất quá trong lòng cũng không khỏi an tâm rất nhiều. Tô Ninh quay đầu, "Cảm ơn ngươi Chương 184. Liền xuất viện. Chương 184. Liền xuất viện. Trải qua rất nhiều chuyện, Tô Ninh mới hiểu được một cái đạo lý đem tại hồ người cần ngươi đứng ra thời điểm, ngươi đến có đứng ra bản sự, mà không phải qua đằng sau, lưu lại vô tận tiếc nuối. Sau đó nhớ lại, thở dài. Nhớ ngày đó ta có loại bản sự kia liền tốt loại hình. Lần này đại bá sự tình, để hắn rất may mắn. Người kia rất kỳ quái, bác sĩ rõ ràng còn không có đi ra, vì cái gì Tô Ninh liền thở dài một hơi. Hoa. Nàng chính nghi ngờ thời điểm, phong cấp cứu cửa mở ra. Bên trong đi ra mấy cái áo khoác trắng. Người kia chạy lên trước, thế nào? May mắn không làm đột mệnh. Tô tiên sinh rất hứng hắn còn sống. Bác sĩ kia đạo tạ ơn. Người kia đối với bác sĩ cảm tạ nói quá lời, chăm sóc người bị thương là chúng ta bản chức làm việc. Áo khoác trắng đạo bệnh nhân đợi lát nữa sẽ đi vào phòng bệnh bình thường chăm sóc, các ngươi có thể nhìn thấy hắn. Ân. Người kia gật gật đầu đối với Tô Ninh Đạo, người chiếu cố đại bá, ta đi chuẩn bị một chút đại bá cần dùng đồ vật, lại mời mấy cái hộ công chiếu cố, dù sao chúng ta cũng không hiểu đến làm sao chiếu cố. Tô Ninh không có cự tuyệt, vất vả, không khổ cực. Người kia đạo, nàng rời đi. Tô Ninh một mực chờ lấy đại bá ra phòng cấp cứu, theo y tá cùng một chỗ đẩy giường bệnh đến khu nội trú. Tô Tiên Quốc thoát ly nguy hiểm tính mạng, bất quá vẫn còn đang hôn mê. Hắn một mực canh giữ ở đại bá trước giường bệnh. Thật giống như chính mình lúc đi học, ngã bệnh, đại bá canh giữ ở giường của mình trước một dạng. Kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, đại bá cùng Tô Ninh phụ mẫu không có khác nhau. Cha của hắn phải đi trước, tại sau đó, đều là đại bá một nhà chiếu cố hắn. Tô Ninh nắm Tô Kiến Quốc tay, rót vào linh khí, cảm thụ được thân thể biến hóa. Còn tốt, đều ổn định. Vì để cho hắn tốt càng mau hơn, thân thể không có ám thương. Tô Ninh cho hắn rót vào rất nhiều linh khí tập bộ Tô Ninh, hộ công ta mời tới, ngươi mệt mỏi lâu như vậy, rất vất vả đi, nghỉ ngơi một chút, ta thay ngươi nhìn xem." Tô Ninh nhỏ giúp đỡ người kia đạo. Tô Ninh lắc đầu, "Ta không mệt, ta vẫn là chính mình nhìn xem đi. Nếu không ngươi trở về đi, nơi này có ta là được." Người kia nhếch miệng, một đôi đôi chân dài không chỗ sắp đặt, nói thầm trong lòng, "Thật là Tô Ninh ngươi thật là đi, cần ta thời điểm đi, nói cái gì đều được, không quan tâm ta thời điểm. Để cho ta đi." Quá muộn, thức đêm đối với làn già không tốt. Tô Ninh đạo đem Tô Kiến Quốc đưa tới, vốn là đã đắc khuya, làm tiếp mấy giờ giải phẫu, hiện tại đã đêm khuya vậy được rồi, ngày mai ta lại đến. Người kia đạo Tô Ninh gật gật đầu, nhìn xem người kia rời đi. Tô Ninh kỳ thật không mệt, nhất là đạt tới luyện khí kỳ trí tầng, hắn coi như mấy ngày không ngủ được đều vô sự đem người kia khuyên về nhà, Tô Ninh tại trước giường trong một đêm. Ngày thứ hai, trời tờ mở sáng cục cục, một đạo ho khan đem Tô Ninh đánh thức. Hắn hướng trên giường xem xét, Tô Kiến Quốc Tử trong hôn mê tỉnh lại a đây là nơi nào? "Tiểu Ninh, ngươi làm sao tại cái này? Xảy ra chuyện gì?" Tô Kiến Quốc một mặt mê mang. Tô Ninh nhìn thấy đại bá tỉnh, thở dài một hơi, nơi này là bệnh viện, đại bá ngươi đã tỉnh liền tốt. "Phát sinh cái gì?" Tô Kiến Quốc càng thêm mê mang ta nhớ được Ta không phải tại hái thuốc sao? Ân, không đối. Ta hái thuốc, giống như té xuống vách núi ta không chết. Tô Kiến Quốc nhớ lại cái gì lại bá, mạng người lớn, gặp ta." Tô Ninh cười cười. "Tô Kiến Quốc không có việc gì, nội tâm của Hàn Nhiên ổn, cũng mở lên trói đồ trán. Tô Kiến Quốc nâng trán là người đem ta đưa bệnh viện. Cái kia nếu không muốn như nào?" Tô Ninh nún núm vai nhưng là, rất kỳ quái, ta rõ ràng từ địa phương cao như vậy ngã xuống, ta còn tưởng rằng ta chết chắc, Tô Kiến Quốc không thể tin bác sĩ nói là kỳ tích. Tô Ninh đạo nhưng không biết, tối hôm qua làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chúng ta muốn khai nữa nha." Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì hồ thoại, đại bá của ngươi ta phúc đại mệnh đại, kẻ nào chết ta cũng sẽ không chết." Tô Kiến Quốc tức giận nói. Gặp đại bá như vậy, Tô Ninh càng cao hứng hơn. Nói rõ hắn trạng thái phi thường tốt tiểu tử ngươi không có lòng tốt, tại sao một mực rủa ta? "Ha ha, đều nói lao bất tử lao bất tử, càng mắng càng có thể sống, hay là ngươi dạy ta?" Tô Ninh ngạo. Hai người cũng bắt đầu đấu võ mồm. Tô Ninh mười phần ưa thích loại không khí này. Tối hôm qua hắn một lần rất sợ sệt về sau không có cảnh tượng như thế này, đúng rồi đại bá, về sau, ngươi có gì cần cùng ta nói là được. Không cần thiết bất chấp nguy hiểm đi trên núi hái hàng, trời tuyết lớn, đường trượt. Tô Ninh đạo ngươi tại sao không tin đại bá? Ta chính là không cẩn thận ngã sắp xuống không phải vậy chỉ là tuyết lớn, ta hoàn toàn có thể nắm. Đại bá đạo: Tô Ninh muốn, tiểu lao đầu này, thật đúng là mạnh hơn đông đông đông. Phòng bệnh có người gõ cửa tiền đến. Đã được đáp lại. Cửa mở ra. Người kia đi tới Tô đại bá, ngươi thế mà tỉnh. Người kia kinh ngạc ngươi là, Tô đại bá chưa từng gặp qua người này, ta là Tô Ninh bằng hữu. Người kia đạo: Nàng đưa ra trong tay bữa sáng hộ. Một tầng lại một tầng đây là ta cho các người mang bữa sáng, nhìn xem có thích ăn hay không. Nàng đem xa hoa hộp cơm mở ra. Bên trong có ba đạo canh, còn có mấy đạo xa hoa đồ ăn. Thậm chí, có thể nhìn thấy một góc nhân sâm hầm gà mái. Nhìn thấy chiến trận này, Đại Bá một bức. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Ninh, tiểu tử này, lúc nào nhận biết một người như vậy. Cùng một chỗ ăn chút đi. Tô Ninh miệng mới hơi há ra. Người kia liền lập tức đánh gãy, không cho nói không được. Tô Ninh muốn. Vậy được đi. Tô Đại Bá cùng Tô Ninh cố mà làm ăn người kia đưa tới bữa sáng ăn vài miếng. Hai người hai mặt nhìn nhau. Điều từ đối phương trong mắt nhìn ra khó ăn hai chữ có lẽ là ta ăn đã quen cơm rau dưa, ăn không quen những thuốc bổ này. Tô Kiến Quốc hoài nghi nhân sinh. Hắn cùng lão bản đoạn thời gian gần nhất đều đang ăn Tô Ninh tặng đồ ăn, vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy cái gì, về sau ăn ăn, lại đi ăn khác đồ ăn, luôn cảm thấy vị không đối. Bất quá thịnh tình không thể chối từ. Hai người vẫn là đem trong hộp cơm đồ vật ăn rất nhiều. Cuối cùng, thực sự ăn không vô. Người kia thấy hai người ăn xong, mới hài lòng gật đầu. Hiển nhiên một bộ lão mụ trông coi một nhà nhi tử ăn cái gì, mặc kệ ngươi có được hay không ăn, ngươi đến năm xong loại kia thần sắc. Hẳn là đây chính là nữ nhân siêu năng lực. Tại bệnh viện ở 2-3 ngày, Tô Ninh một mực đi theo, hắn không yên lòng, sợ giống Thương Tiểu Đảo phụ mẫu một dạng xảy ra ngoài ý muốn. 3 ba ngày thời gian, Tô Kiến Quốc cơ hội liền có thể tiến hành đơn giản hoạt động. Làm thủ tục xuất viện thời điểm, bác sĩ đều sợ ngây người. Người này, khôi phục được cũng quá nhanh đi. Mới bao lâu liền xuất viện ba, các người xác định xuất viện. Thế nhưng là còn không có hoàn toàn khôi phục. Bệnh viện nói ta đề nghị ở nữa mấy ngày, quan sát quan sát. Không cần, ta về nhà chính mình thôi. Tô Kiến Quốc cũng ở không quen bệnh viện, khăng khăng muốn xuất viện. Tô Ninh đồng ý kỳ thật Tô Kiến Quốc ở nữa xuống dưới cũng không có ý nghĩa lái xe tới sao? Ta đưa các ngươi. Người, người kia đạo vậy dĩ nhiên vô cùng cảm kích. Tô Ninh đã 7. Chương 185. Một trận thật đơn giản cơm, ngươi biểu lộ quá khoa trương đi. Chương 185. Một trận thật đơn giản cơm, ngươi biểu lộ quá khoa trương đi. Các ngươi đây là. Tìm hay. Đại thẩm nhìn ngay tại trọn đầu đỏ, đến có một cố lao vụt S450 ngừng đến nhà nàng tiểu viện, nàng một mặt mê mang, các loại nhìn thấy từ sau tọa hạ người tới, nàng càng thêm ngoại ý muốn Tô Kiến Quốc, Ninh Nghi. Nhìn thấy Tô Kiến Quốc trên thân cột thạch cao. Đầu óc nàng mờ choáng, buông xuống kia hô giác. Chạy tới đỡ lấy Tô Kiến Quốc lao đầu tử, "Ngươi làm sao?" Đại Thẩm một mặt kinh hoàng, hoang mang lo sợ không có gì, ngã một phát, đi một chuyến bệnh viện. "Tô Kiến Quốc khoát khoát tay cái gì? Vậy ta làm sao không biết? Ngươi làm sao không nói cho ta?" Đại Thẩm hỏi đây không phải là sợ ngươi lo lắng sao? Tô Kiến Quốc thờ ơ cười nói tốt, "Đây không phải không sao, cho nên trở về rồi sao?" Tô Kiến Quốc đốn bông nhiên, "Bất quá ngươi đoán chừng phải chiếu cố ta mấy ngày. Linh Nhi, ngươi cũng không nói cho ta." Đại Thẩm đoán trách nhìn xem Tô Linh Nhi, cũng đừng trách Linh Nhi còn tốt hắn phát hiện ta, đem ta đưa vào bệnh viện." Đại bá thay Tô Ninh nói chuyện đại thẩm trên giới nhìn xem Tô Kiến Quốc, một mặt đau lòng, người cái này. Nói để cho ngươi đừng đi trên núi, đều lớn cả không phải con nhỏ, cũng không phải không đủ ăn mặc, không phải dày vò, ngươi cho rằng ngươi hay là 2 30 ba tuổi tiểu hòa tử. Nàng đau lòng mắng lấy phụ đạo nhân ra biết cái gì? Tô Kiến Quốc là ngươi? Nếu không phải xem ở ngươi sinh bệnh phân thượng, lao nương không phải đánh chết ngươi không thể. Đại thẩm cũng không cần lấy, về đối. Nhìn xem hai người ân ái hình ảnh, Tô Ninh sờ đầu một cái, biểu thị xấu hổ. Cái kia đưa Tô Ninh người trở về, cũng là chân tay luống cuống, đứng ở một bên vị này là Đại thẩm hỏi đại thẩm ngươi tốt, ta là Tô Ninh bằng hữu. Đại thẩm nghe vậy, nhãn tình sáng lên, bất quá bên cạnh Tô Kiến Quốc lại lắc đầu, đánh gãy, may mắn mà có người bạn này, nàng cho an bài bệnh viện. Đại thẩm ván trách nhìn lão bản một chút, bị Tô Kiến Quốc chừng trở về, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Chớ suy nghĩ lung tung, ngươi xem một chút điều kiện của người ta, nhìn nhìn lại điều kiện của chúng ta, đừng vọng tưởng." Đại thẩm nghe được, thần sắc khẽ dần mình. Sau đó lắc đầu, sắc mặt khôi phục bình thường. Sắc thực trên lệch quá lớn, cười cười, "Nếu là tiểu Ninh bằng hữu, vậy liền tiến đến ngồi đi. Tạ ơn." Người kia cũng không thác khí, liền vào nhà. Tô Ninh cũng đi theo vào nếu không, không có việc gì chúng ta liền đi trước đi. Tô Ninh ngạo Ra hiệu người kia không có việc gì đi nhanh lên. Người kia im lặng, cần ta thời điểm, gọi nhân ra tiểu điểm điểm, không cần người ta thời điểm, gọi nhân ra không có việc gì liền đi. Tình huống như thế nào ngươi là? Ai, nào có đổi khách nhân đạo lý, người ta thật vất vả thật xa đưa các ngươi về nhà, các ngươi tại sao có thể dạng này? Đại thẩm tức giận nói dạng này, các ngươi trở lấy, ta đi làm gọi món ăn, không chê, tại cái này ăn bữa cơm lại đi. Tô Ninh còn muốn nói điều gì người kia sớm nói ân. thật sao Đương nhiên không chê cái kia thực sự rất cảm tạ Đại Thẩm, ta thật thật đói. Tô Linh uốn, "Ngươi này, hôm qua không đều nói tốt, về sau cần trợ giúp, chính mình sẽ giúp nàng một lần, liền xem như lần này cho an bài bệnh viện Thù Lao." "Làm sao còn làm loại này vậy các ngươi trò chuyện, ta đi làm cơm." Đại Thẩm vô cùng cao hứng địa đi phòng bếp bận rộn Đại Thẩm, "Ta giúp ngươi đi." Người kia hấp tấp chập chần đôi chân dài chạy tới hỗ trợ không cần, "Mệt nói ngươi chính là nghỉ ngơi, ta tự mình tới lên hành." "Không mệt." Hai người tại phòng bếp bận rộn. Tô Kiến Quốc cùng Tô Linh ngồi ở phòng khách, nhìn xem cái này cùng hài một màn. Tô Kiến Quốc thở dài, "Ai Nếu như nàng điều kiện không có tốt như vậy, nếu như môn đang hộ đối, tốt bao nhiêu? Tô Ninh kinh ngạc, Đại bá, ngươi nói cái gì đó giữa chúng ta chính là đơn thuần giao dịch mà thôi. Đại bá, ai nói đơn thuần giao dịch lại không thể làm khác? Tô Ninh, Đại bá ngươi nói như vậy, vậy ta coi như không lời có thể nói. Hai người tại vui sướng nói chuyện phiếm. Trong phòng bếp hai nữ nhân cũng đang bận rộn. Một màn này phi thường hài hòa. Từng có lúc, loại này ấm áp hình ảnh cũng từng xuất hiện qua. Không bao lâu đồ ăn làm tốt. Bốn người lên bàn, cũng không xa hoa cái bàn, cũng không xa hoa đồ ăn. Cùng khách sạn 5 sao so, kém xa ăn đi. Đại thẩm đạo đám người bắt đầu ăn cơm. Người kia lúc đầu cũng không quá để ý ăn cái gì, lại nàng còn dự định vô luận có ăn ngon hay không, các loại ăn một miếng, nhất định phải khen khen đại thẩm trùng nghệ tốt, bên này nguyên liệu nấu ăn ăn ngon không ô nhiễm đây là lễ phép vấn đề. Thế nhưng là, khi nàng ăn cái thứ nhất thường thường không có gì lạ cải trắng tăng lơ cơm, cả người toàn thân lỗ chân lông phảng phất lập tức mở ra một dạng. Cái kia đồ ăn, ăn quá ngon, có một loại đặc biệt hương vị. Phản phất trực kích linh hồn của con người. Nàng chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy, đồ ăn đều nói thức ăn ngon nước tốt tốt cơm người người. Cái đồ chơi này, thật nuôi người ăn hết phảng phất toàn thân mọi mệt lập tức biến mất. Nàng cả người lâm vào vui vẻ đây không phải tâm tình vui vẻ, mà là thân thể bản thân vui vẻ. Giống như mỗi một khỏa tế bào đều đang hoan hô nhạy cẫng. Giống ăn tiên đan rượu dược cái này. Đây là cái gì? Cũng quá ăn ngon đi. Người kia trừng to mắt, phát ra chấn động vô cùng thanh âm đại thẩm, nhà ngươi đồ ăn ăn thật ngon. Ngươi làm gì đó, thật ăn thật ngon. So khách sạn 5 sao ăn ngon nhiều lắm, mỹ rượu nhiều lắm. Không. Khách sạn 5 sao những vật kia cùng cái đồ chơi này so sánh, đơn giản liền không tại một cái cấp độ, đều là khi dễ khách sạn 5 sao đồ vật. Nàng thật tâm thật ý khích lệ chấn kinh đại thẩm im lặng, phản ứng này cũng quá giả đi đều là nhà mình trùng cơm rau dưa, kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy, ăn ngon nói, ngươi liền ăn nhiều một chút. Người kia chấn kinh, nhìn xem Tô Ninh, khó trách lần trước ăn cơm, Tô Ninh nói khách sạn năm sao đồ vật không thể ăn, còn nói cái gì nhà mình đồ vật so cái đồ chơi này ăn ngon nhiều, các loại có thời gian mời nàng ăn một bữa liền biết loại hình, lúc đó chính mình còn tưởng rằng là Tô Ninh cô ý nói. Hiện tại chân chính ăn vào đằng sau, nàng mới hiểu được, Tô Ninh nói không phải lời nói dối, tuyệt không khoa trương. Những vật này, ăn quá ngon, là thân thể mỹ vị, xâm nhập linh hồn mỹ vị. Phản phất người, nên tiếp nhận loại thức ăn này. Nàng đều có chút hoài nghi nhân sinh, chính mình trước kia tự nhận là cực kỳ tốt nguyên liệu nấu ăn, đến cùng đều là cái gì rắc rưởi. Nguyên lai chân chính độ tốt là loại này. Nàng nhìn về phía Tô Linh ánh mắt cũng thay đổi lảo đảo. Thuần Thục cầm chén bên trong đồ vật xử lý, vẫn chưa xong, tốc độ cực nhanh liên tục làm ba bát. Tại ba người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn rốt cục có chút xấu hổ, kia cái gì, thất thố, không có ý tứ. Đại Thẩm cùng Đại Bá lấy lại tinh thần, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này nịu nữ nhân, sức chiến đấu mạnh như vậy Đại Thẩm nói ra, không có việc gì Đói liền ăn nhiều một chút. Tô Ninh, ngươi đi đem phòng bếp bắt trong tủ đồ ăn đều lấy ra đi, nhìn đem đứa nhỏ này nói đến. Ngươi có phải hay không bởi vì dáng người quản lý muốn giảm béo? Kỳ thật không cần thiết quá liều mạng, ngươi béo điểm cũng đẹp mắt. Mặt người kia đỏ lên, càng thêm không có ý tứ. Ta đây không phải đói đơn thuần là ưa thích hắn bậy. Chương 186. Lại xảy ra bị bệnh. Lần này lại là chuyện gì xảy ra? Đầu hỏa nhập ma. Chương 186. Lại xảy ra bị bệnh. Lần này lại là chuyện gì xảy ra? Đầu ma. Ăn xong một bữa cơm, ai về nhà nấy tự tìm mẹ mình. Người kia vốn còn muốn cùng Tô Ninh về nhà ngồi một chút, bất quá bị Tô Ninh không có đáp ứng. Cuối cùng, chỉ có thể mỗi người đi một ngả. Tô Ninh vốn là đi đường đi đến vắng vẻ địa phương không người, hắn trực tiếp lấy ra chính mình đại bảo kiếm, chợt lên đại kiếm, chậm rãi từ từ về nhà. Băng thiên tuyết địa, tuyết trắng mênh mang ở trên tuyết ngự kiếm phi hành, thật là có chút giống chợ tuyết, bất quá cùng chợ tuyết khác biệt. Tô Ninh cái đồ chơi này, lên dốc cũng có thể dùng. Về đến nhà, hắn còn chưa kịp làm khác, liền bị Khương Tiểu Đào vội vã kéo tới Tô Ninh, "Ngươi có thể tính trở về." Khương Tiểu Đào mặt mũi tràn đầy lo lắng thế nào? Tô Ninh hỏi ngươi tiểu nhân, sắp chết, ngươi nhanh đi xem một chút đi, ta thực sự không có cách nào. Khương Tiểu Đào đạo a, lại một chết. Tô Ninh im lặng. Tên tiểu nhân này, cũng quá yếu đối đi. Chính mình cũng đã chiếu cố tốt như vậy, bọn hắn còn nhanh phải chết giống như lại xảy ra bị bệnh. Khương Tiểu Đào nói chúng ta cũng không có cách nào giải quyết, giống như thật nghiêm trọng rất việc học. Tô Ninh đi vào vườn rau, phát hiện có mấy cái tiểu nhân đang nằm trên mặt đất, trong đó nghiêm trọng nhất chính là Lý Thanh Huyền, sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân run rẩy, miệng sủi mép, ánh mắt tan rã, ngũ bình thường, không ngừng nói hồi thoại. Chỉ chốc lát, lại nhảy dựng lên cười ha ha nói một chút kỳ kỳ quái quái lời nói, điên không gì sánh được. Tô Ninh vội vàng dùng linh lực kiểm tra một chút thân thể của hắn. Kết quả phát hiện linh hồn của bọn hắn ba động rất yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, trong thân thể khí tức không gì sánh được hỗn loạn. Lại, tinh thần lực tựa hồ nhận lấy cực lớn trùng kích. Tô Ninh nhíu mày, nghĩ thầm những lũ tiểu nhân này đến cùng bị bệnh gì đâu? Tại sao phải đột nhiên trở nên suy yếu như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cho bọn hắn ăn quá thật tốt ăn đồ vật sao? Hay là nói bọn hắn với cái thế giới này đồ ăn lại không thích ứng chúng động? Tô Ninh nghĩ. nghĩ quyết định trước cho bọn hắn đưa vào một chút linh khí thử nhìn một chút. Thế là hắn rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại một cái tiểu nhân cái trán, đem một tia linh khí rót vào trong cơ thể của hắn. Cái kia tiểu nhân lập tức đình chỉ run dậy, trên mặt lộ ra thoải mái biểu lộ. Tô Linh thấy thế, trong lòng vui mừng, cảm thấy mình tìm được phương pháp trị liệu. Hắn tiếp tục cho mặt khác tiểu nhân đưa vào linh khí, để bọn hắn từng cái khôi phục sinh cơ. Bất quá, cũng vẹn vẹn như vậy, thân thể bọn họ mặc dù khôi phục nhưng là tinh thần lại còn sót lại lấy một vài vấn đề, có vẻ hơi điên điên cùng cùng. Tất cả tiểu nhân đều nhảy nhót tương bừng đứng lên. Vây quanh Tô Ninh kỹ kĩ cha tra rếo lên không ngừng, phảng phất một đám điên cuồng tiên điên. Tô Ninh cảm thấy không gì sánh được im lặng buồn. Tựa hồ lần này sinh bệnh có chút kỳ quái, không chỉ là thân thể bệnh, trên tinh thần vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Các người có ai biết bọn hắn đây là thế nào? Tô Ninh bất đắc dĩ hướng mặt khác không có sinh bệnh tiểu nhân hỏi thăm cái này. Quỷ dị thủy tổ cẩn thận từng ly từng tí đứng ra nói ra, theo quan sát của ta, những tiểu tử này hẳn là tẩu hỏa nhập ma. Tẩu ma? Tô Ninh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lũ tiểu nhân vậy mà tẩu ma? Lần này thật đúng là song đời. Đối với tàu hỏa nhập ma loại tình huống này, Tô Ninh hoàn toàn thúc thủ vô sách, căn bản không biết nên như thế nào đi trị liệu bọn hắn tựa hồ vì cao hơn tu vi, bị quá hóa liều mở ra thể nội cấm kỵ, bởi vậy, liền thanh giọng này, Quỷ dị thủy tổ trả lời. Tô Ninh dò xét một chút điên mất lũ tiểu nhân tu vi xác thực tăng trưởng rất nhiều. Bất quá, tinh thần lại xẻ ra đại vấn đề. Nếu như là tàu hỏa nhập ma, Tô Ninh cũng không biết làm sao bây giờ. Trước mắt hắn tu vi rất thấp, cũng không biết xử lý như thế nào loại vấn đề này tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ như thế nào. Tô Ninh hỏi thân thể tạm thời đoán chừng sẽ không thế nào, không lắc nữa điên sinh hoạt. Sinh vật quỷ dị nghĩ nghĩ, nhưng cũng là tạm thời, bọn hắn như thế điên, khó đảm bảo cuối cùng sẽ không xuất hiện vấn đề, thậm chí, tùy tiện vận chuyển linh khí, bạo thể mà chết cũng có thể. Vậy các ngươi có thể có trị liệu tàu hỏa nhập ma phương pháp?" Tô Ninh hỏi ân. "Có là có, có thể trợ hộ không có hiệu quả." Quỷ dị thủy tổ đạo bọn hắn bản thân cũng chuẩn bị phòng ngừa người tàu hỏa nhập ma cương pháp, như thanh tâm chú, hàn ban quyết, đại la hộ thể quyết chờ chút, cuối cùng, hay là tẩu hỏa nhập ma? Đoán chừng là bởi vì môn công pháp này cấp quá thấp." Quỷ dị thủy tổ đạo. Quỷ dị thủy tổ kỳ muốn nói, những người này gần hồ không cứu nổi, loại trạng thái này đặt ở hạ giới cũng chỉ có một kết quả, chết. Mấy cái này thể nội cấm chế bị cương ép mở ra, thân thể xác thực sẽ phi tốc tiến hóa, thế nhưng là tâm ma cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bành trướng, thôn phệ bình thường tâm thần đặt ở hạ giới, tại bọn hắn trong lẫn tượng, không ai có thể xử lý được cái đồ chơi này. Cũng chỉ có một kết quả, chờ chết. Ma quỷ dị thủy tổ không nói, là bởi vì hắn cảm thấy có lẽ Tô Ninh có thể xử lý. Tiên trưởng đại nhân như vậy như bức nhất định có thể giải quyết bốn. Chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Chỉ có thể trước ổn định thân thể của bọn hắn, về phần tẩu hỏa nhập ma Ta trước ngẫm lại biện pháp, Tô Ninh ngạo, hắn về đến phòng, hắn suy nghĩ thật lâu, đều không có nghĩ ra biện pháp, liên quan tới tu luyện tẩu hỏa nhập ma loại sự tình này, trong hiện thực cũng không ai trải qua, không có án lệ có thể cung cấp tham khảo. Tô Ninh xem như cái thứ nhất gặp được loại vấn đề này. Bất đắc dĩ, bắt đầu lên mạng tra tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Lúc này, hắn lại nghĩ tới đến chính mình thường xuyên hỏi thăm tình báo trang web đặt câu hỏi, nếu như nuôi tiểu nhân, không cẩn thận tu luyện tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Vẫn giống như trước kia, rất nhanh liền có trả lời. Lầu 1: A đây không phải trước kia đặt câu hỏi tiểu nhân bị cảm làm sao bây giờ cái kia lâu chủ? Lầu 2: Tu luyện tẩu hỏa nhập ma, lâu chủ. Là ngươi tẩu hỏa nhập ma hay là tiểu nhân? Lầu 3: ba, Giỡn nước lạnh. Lầu 4: Vậy có phải hay không có thể thừa cơ kiểm tra nhân vật nữ thân thể? Lầu 5: Xốc xốc. Mẹ nó, lầu 4. Lại là ngươi tên biến thái này, ngươi không cần đi làm sao? Lúc nào cũng đều có thể hồi phục, mà lại mỗi lần đều tại lầu 4 hồi phục. Lầu 6: Cho bọn hắn nghiệm đại bi trú Lầu 7: Ta cảm thấy tẩu hỏa nhập ma cũng hẳn là bệnh tâm thần một loại có thể dùng trị liệu bệnh tâm thần dược vật trị liệu, nếu như tẩu hỏa nhập ma thuộc về tinh thần phân liệt, liền tỷ Như sẽ hướng tưởng có tâm ma cùng mình đánh nhau, vậy ngươi liền sử dụng tinh thần phân liệt bệnh, nếu như là những phương thức khác tẩu hỏa nhập ma, ngươi cũng có thể thử một chút khác, bệnh tâm thần thuốc có rất nhiều. Lâu 8, lâu 7, ngươi phương pháp này có làm đầu a? Lâu 9, ta cảm thấy, có thể một bên cho bọn hắn phát ra đại bi trú, một bên có thể dùng trị liệu bệnh tâm thần thuốc cho bọn hắn trị liệu, hai bước cùng vẽ. Lầu 10 tầng nguyên lầu 4 hồi phục, ta cảm thấy hay là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cho tiểu nữ nhân kiểm tra thân thể tương đối phù hợp. Đã người năm Nghe đến mấy cái này đề nghị, Tô Ninh cảm thấy tựa hồ có thể thực hiện. Dù sao tẩu hỏa nhập ma cũng đến bệnh tâm thần, tựa hồ chính là một cái triệu chứng, có thể thử một chút. Thực sự không được, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, để đó mặc kệ, Lũ tiểu nhân sớm muộn cũng sẽ chết bảy. Chương 187. Dùng trị liệu tinh thần phân liệt phương pháp, trị liệu tẩu hỏa nhập ma, không có tâm bệnh đi. Chương 187. Dùng trị liệu tinh thần phân liệt phương pháp, trị liệu tẩu hỏa nhập ma, không có tâm bệnh đi. Ngày thứ 2. Tô Ninh đỉnh lấy băng tiên tuyết địa, lái xe đi trên trấn Mùa Thuộc. Tại trong băng thiên tuyết địa, tầm mắt đi tới chỗ một mảnh trắng loãng, bông tuyết bay là tả địa vậy xuống. Hôm nay càng thêm lạnh, tuyết cũng bên dưới đến càng lớn. Mặt đường xi măng cũng thay đổi thành mặt băng. Làn xe mặt đất bị thật dày tuyết động bao trùm, phản phất biến thành một cái cự đại trượt băng trận. Từng chiếc ô tô tại trên mặt tuyết khó khăn chạy lấy, xa luân thỉnh thẳng lại trượt, lái xe nắm chặt tay lái, cố gắng duy trì xe cộ cân bằng. Dù cho dạng này, xe hay là dễ dàng mất đi khống chế, bắt đầu phía bên trái đi vòng quanh, có lái xe vội vàng đạp xuống lại, nhưng xe hay là tại trên mặt tuyết trượt ra một khoảng cách, mới chậm rãi dừng lại. Lái xe xoa xoa mồ hôi trắng Khi sâu một hơi, một lần nữa nổ máy xe, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nhưng bọn hắn đột nhiên phát hiện, tại bên cạnh bọn họ, có một cỗ năm lăng hành quang tại trên mặt băng nhanh như tên bắn mà vừa qua, tuyệt không chượng, đi được đặc biệt ổn định, không bị ảnh hưởng chút nào ngoại tạo. Thần xa a, kỹ thuật này, ngư bức. Thế mà tại trên mặt băng như giống trên đất bằng. Những cái kia vệ ở trên đường cái xe cộ nhìn thấy chiếc kia 5 lăng thần xa lao vùn vụt mà qua, trong lòng tràn đầy động. Hâm mộ, hâm mộ thần Sa tính năng, đương nhiên. Cũng bội phục lái xe kỹ thuật. Chiếc xe kia, tự nhiên là Tô Linh. Hắn lúc đầu muốn ngự kiếm phi hành thế, nhưng là giữa ban ngày quá rêu rao, chỉ có thể lái xe. Không phải đơn thuần lái xe, cũng không phải loại kia rất ô lái xe. Đứng đắn lái xe, dùng linh lực cùng ý niệm không chế xe. Sắt Từ nói, có thể dùng một cái từ hình dung, ngựa xa phi hành. Tô Ninh đương nhiên còn không có biện pháp đem loại quái vật khổng lồ này hoàn toàn làm bay. Coi như thật bay lên, không dùng đến vài phút Tô Ninh linh khí cũng sẽ dùng hết. Bất quá hơi khống chế một chút phương hướng vẫn là có thể. Cho nên, xe của hắn mới có thể tại trong băng thiên tuyết địa trên đất bằng, khiến qua đường lái xe hâm mộ. Tô Ninh nhất lộ không có trở ngại. Rất thuận thuận đã đến bệnh viện. Thuận tiện ăn một cái bữa sáng, mới về nhà ăn bữa sáng này, ta trước kia cảm thấy rất ăn ngon, lúc đi học thường xuyên ăn, ra ngoài trên mặt đất đại học, mỗi lần trở về cũng đều sẽ ăn một bữa mới về nhà, hiện tại làm sao cảm giác không phải ăn ngon như vậy một cỗ dầu hòa hương vị. Tô Ninh ngạo. Hắn tại Mỹ phân trong canh, người thấy một cỗ dầu hòa hương vị là dầu phẩm chất vấn đề. Ai? hay là trong nhà ăn cái gì an toàn, tự cấp tự túc, cũng coi như là cùng, bây giờ tại bên ngoài ăn cái gì, không phải rất tốt. Nói thầm xong, Tô Ninh giao xong tiền liền rời đi không có tiếp tục can song. Hắn hiện tại năng lực có hạn cũng không có cách nào giải quyết loại cấp bậc này vấn đề. Vô lực cải biến thế giới trước, chỉ có thể trước chỉ lo thân mình tiểu huynh đệ, nhìn ngươi trước kia đến nhà ta ăn, đều là ăn xong lần này làm sao còn lại một chè lớn, là ăn không ngon sao? Hay là kém cái gì khác? Lão bản mất mắc hỏi. Tô Ninh cười cười, không có gì, chính là hôm nay không thấy ngon miệng mà thôi, không có ý tứ. Ngoa tảo. Các ngươi nhìn, chiếc xe kia lại trở về. Quan lại cơ còn tại trên đường chậm rãi từ từ lái về phía trước, một bước giật mình hiểm. Mà Tô Ninh xe đã lái về. Làm theo nhanh, làm theo mễ liệt, làm theo ổn định ba. Thế mà liền đến trong chấn trở về, cũng quá nhanh đi. Chúng ta còn không có bao xa đâu. Bọn hắn làm sao biết, Tô Ninh không chỉ có đi trong trấn trở về còn thuận đường ăn bữa sáng đây chính là tu tiên chỗ tốt á trong sinh hoạt hàng ngày, cùng một nhịp thở đồ vật, tu tiên đều hữu dụng trước tiếp theo xe, lão tử cũng cần mua 5 lăng thần xa. Nhìn thấy Tô Ninh xe, bọn hắn hâm mộ cực kỳ méo một chút. Sai lệnh. Mau đánh phương hướng. Tay lái phụ có người kinh hô a dựa vào. Ta đang đánh đâu? Không dừng. Mặt băng quá trơn. Dừng xe. Không đối, làm sao còn lui về sau? Nơi tay bận bịu chân loạn bên trong, chiếc xe kia trực tiếp từ từ trở hướng về sau. Cuối cùng, đặt nông chống đỡ tại ven đường rào chắn làm sao bây giờ? Bọn hắn người cả xe nhìn thấy Tô Ninh đi xa xe lúc, trong lòng hâm mộ có thể làm sao? Xuống dưới xe đẩy. Một đám người bất đắc dĩ, hủ dữ xuống xe xe đẩy. Sau đó, bọn hắn còn nguyên rủa Tô Ninh, mở nhanh như vậy, cũng không sợ đường rẽ chuyện không đến, nem tới khe suối dưới đáy loại hình. Thật đúng là đừng nói, Tô Ninh thật đúng là gặp được. Có một lần xác thực không có quay tới, là cái u hình đường rẽ, Tô Ninh từ u hình đường rẽ một bên lái tới. Lúc đầu muốn chuyển tới ưu đường rẽ bên trong, lại quay trở lại, hắn không có quay tới, bay thẳng ra ngoài, người bình thường khẳng định rơi xuống, Tô Ninh tranh thủ thời gian ngựa xa phi hành, bay thẳng vào túi hình đường rẽ tiểu sắc gốc, bay đến một đầu khác. Chân chính thi triển một thanh ngự xa phi hành. Về đến nhà, Tô Ninh kéo ra chính mình từ trên mạng mua giọng thấp pháo kết nối lại điện thoại đem thiết bị kéo đến vườn rau nhà ấm liều lớn cái kia. Ta cho các ngươi thả thả trị liệu tẩu hòa nhập ma âm nhạc thử một chút, ta cũng không biết có hữu dụng hay không, bất quá đáng giá thử một lần. Tô ninh đạo còn có thuốc này. Tô Ninh cầm ra bên trong trị liệu bệnh tâm thần thuốc. Cái gì tinh thần phân liệt dược hoàn? Cái gì bệnh trầm cảm dược hoàn? Bệnh tự kỷ dược hoàn những thuốc này cách dùng đơn thuần hư cấu. Tô Ninh lấy ra bao con nhộng đổ ra bên trong thuốc bột đem nó cùng một chén nước lớn hỗn hợp. Sau đó đặt tới Lũ tiểu nhân trước mặt cái này, liều thuốc cũng không có vấn đề. Tô Ninh đạo mấy người các ngươi không có đi lửa nhập ma cho bọn hắn tẩu hỏa nhập ma uy y thuốc. Lạ. Tô Ninh đem nồi điên Lũ tiểu nhân giang cầm tới. Mặt khác không có chuyện gì tiểu nhân cho những cái kia tẩu hỏa nhập ma thuốc, cho ăn hảo dược. Tô ninh bắt đầu phát ra đại bi chú ông, từng đạo tiền vọng toàn thức nhắm địa tiền giới. Quá có lực xuyên thấu trục kích lũ tiểu nhân tâm linh. Lý Thanh Huyền, còn tại khoa tay múa chân chống cự, trong mồm nói gì đó ta không điên. Ta là vạn cổ đệ nhất kiếm tiên. Hừ hừ, chỉ là ma kiếm tiên, bất quá là trên người của ta tách ra đi rất rưỡi, cũng dám cùng ta khiêu chiến, đi chết. Ha ha. Ta đem ngươi giết đi, phế lối. A ngươi làm sao sống lại? Ngươi làm sao không biết chết? A ta đánh như thế nào bất quá ngươi. Ngươi là quỷ dị ma kiếm sĩ. Đừng tới đây. Lý Thanh Huyền điên, luôn cảm giác có một cái tiểu nhân cùng hắn chiến đấu, theo hắn chặt, vô luận hắn làm sao phản kháng rất bao nhiêu lần, đối phương đều sẽ phục sinh, đồng thời thẳng hướng hắn. Cái này điển hình chính là tinh thần phân liệt. Tiểu gì cũng sẽ cảm thấy mình chia ra phân thân khác, tới mưu hại mình. Mà Côn luôn tiên tử cũng là lâm vào nguy cơ, nàng bình thường không nhìn ra điều khác thường gì tình huống, chẳng qua nếu như cùng nàng giao lưu, liền sẽ phát hiện nàng rất kỳ quái. Tiểu gì cũng sẽ dùng các loại kỳ kỳ quái quái giọng điệu nói chuyện. Bệnh tâm thần của nàng. Chán. Không đối. Nàng cậu hỏa nhập ma là nhân cách phân liệt. Nàng cảm thấy mình trong thân thể có bảy loại nhân cách tại cùng nàng tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Người cùng nàng giao lưu Nàng có đôi khi biết dùng núm nỉu, đáng yêu thanh âm trả lời hì hì. Ta là Ôn Nhu La lị nhân cách, kaka. Ngươi xem người ta làm gì? Bá đạo nữ vương nhân cách, ta chính là nữ vương, cho bản vương quy xuống. Ôn Nhu nhà bên tâm tình đại tỷ tỷ, ta không có hy vọng gì ngươi trải qua tốt, tỷ tỷ liền an tâm. Cao lạnh ngự tỷ nhân cách, hừ. Câm miệng ngươi lại. Tàn nhẫn thị sát ma nữ, hì hì, ngươi chết, ta sẽ rất an tâm. Phiêu miểu như tiên, không dính khói lựa trần gian nhân cách, bản nhân nhân gian kinh hường khách, tùy ý phi tháng 9 ngày đến. Hoàng sợ hèn điếu thẹn thùng nữ hải, đừng. Đừng tới đây, ta sợ. Ta sợ, ta thật là sợ đen. Tàu Hỏa nhập ma lũ tiểu nhân biểu hiện khác nhau, bất quá ăn tô ninh thuốc, lại phối hợp để cho người ta yên tĩnh âm nhạc, bọn hắn tựa hồ lập tức an tĩnh lại tám. Chương 188. Bệnh tâm thần đằng sau, chính là nghịch thiên cấp bậc. Chương 188. Bệnh tâm thần đằng sau, chính là nghịch thiên cấp bậc. Lũ tiểu nhân ăn tinh thần phân liệt dược vừa sau, vậy mà thật sự có hiệu quả. Loại biến hóa này đơn giản chính là hiệu quả nhanh chóng. Về phần những cái kia tính tâm năng thần nhạc, thì như phần âm, những này đều có thể tùy thời thay đổi. Nếu như đại bi chú không có hiệu quả, Vậy liền đổi thành bàn nhạc đến bờ bên kia tấn kinh, nếu là còn không được, vậy liền thử một chút thanh tâm chú. Tóm lại, có thể cung cấp lựa chọn âm nhạc rất nhiều ước chừng sử dụng vài tề dược đằng sau, hoặc có bệnh tâm thần lũ tiểu nhân bệnh tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp bách bốn. Nói chính xác, hẳn là tẩu hỏa nhập ma lũ tiểu nhân tình huống tốt hơn nhiều. Lý Thanh Huyền chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt không còn giống trước đó điên cuồng như vậy cùng điên cuồng. Hắn mở miệt nhìn qua chung quanh cảnh tượng, một mặt hoang mang mà hỏi thăm, ta đây là thế nào? Lý Thanh Huyền, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Trong đầu còn có tiểu nhân cùng ngươi đánh nhau sao? Có tu sĩ hỏi. Tiểu nhân cùng ta đánh nhau. Trong đầu, hắn vô vô choáng choáng nặng nề đầu. Dần dần khôi phục một chút ký ức, ta, giống như tẩu hỏa nhập ma, ta nhớ được, ta là đang tu luyện tới, về sau, luyện luyện, ra một chút đường rẽ, vô biên hắc ám đem ý thức của ta bao phủ, thật giống như uống say một dạng. lại về sau, ta cũng không phải là rất nhớ kỹ. Lý Thanh Huyền đạo a không đối, ta tựa hồi nhớ lại một chút. Ta, nhìn thấy một ta khác, một cái ta ác ta, không đối cùng ta đấu tranh, ta rơi vào hạ phòng. tại vô biên đều bên dưới, ta dần dần muốn bị thôn vệ. hoàn toàn biến mất. Hắn nhớ lại chính mình tẩu hỏa nhập ma đằng sau một số việc. Theo ký ức càng ngày càng rõ ràng, hắn nhớ lại rất nhiều không hợp thói thường sự tình. Tại tiên giới như cái tên điên chợt tới chợt lui, trong mồm nói hiệu nói vượng, điên cuồng đến cực điểm. Nghĩ đến cái này, Lý Thanh Huyền sắc mặt khó coi. Mười phần không có ý tứ, thật mất thể diện. Làm một cái kiếm tiên, hắn cảm thấy mình hành vi cùng xem như đi ị khác nhau ở chỗ nào? Lý Thanh Huyền nghĩ thầm, cái kia, thật sự là ta có thể làm được tới sự tình. Ta thật làm những sự tình kia, quá mất mặt đi cái này. Lý Thanh Huyền cảm thấy mình một thế anh danh, xem như hủy số hộ vô cùng. Nói đến đây cái, Côn Lôn tiên tử tỉnh lại đằng sau, Tuyệt Mỹ gương mặt không ngừng run rẩy a. Nàng không thể tin, chính mình làm qua những chuyện kia. Nghĩ đến chính nàng tại tự quyết định, ta là nữ vương, quỳ xuống cho ta, ca ca, chơi với ta. Người ta thật là sợ, Người có thể bồi bồi người ta. Hắn quả là nhanh muốn điên rồi. Quá đỉnh. Không thể nào tiếp thu được điên cùng như vậy chính mình. Nữ hài tử, đều là thích sĩ diện nhất là Côn Lôn tiên tử loại cô gái này, càng thêm sĩ diện. Nàng đã từng có như vậy một cái ý niệm trong đầu, nếu không, để thế giới này hủy diệt tính toán. Mệt mỏi, mất mặt. Những người khác cũng kém không nhiều cảm xúc. Dù sao, bọn hắn cảm giác mình tẩu hỏa nhập ma đằng sau, liền rất không hợp thói thường. Cùng người bình thường uống say, mượn rượu làm càn còn không hợp thói thường. Bất quá bọn hắn cũng lòng còn sợ hãi. Tẩu hỏa nhập ma, thực sự thật đáng sợ. Kém chút bọn hắn đều vẫn lạc. Nếu như không phải Tô Ninh, bọn hắn đều muốn mát đây không phải nói chuyện giật gần đa tạ tiên trưởng tiền bối ân tứ mạng. Lý Thanh Huyền lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay, xoay người đa tiên trưởng đại nhân. Quân Lôn tiên tử tối đầu. Tẩu hỏa nhập ma Cái đồ chơi này ở hạ giới đều là bệnh nan y lý cùng loại với địa cầu ung thư được chính là cái chết, có thể còn sống sót cũng là kỳ tích bên trong kỳ tích. Không nghĩ tới chính là, loại tuyệt chứng này, Tô Ninh bên này đều có thể giải quyết. Thế mà đều có thể tìm tới dược vật giải quyết. Tiên trường đại nhân quá lợi hại. Thế giới này vẫn như cũ để cho người ta nhìn không tấu. Vẫn như cũ sâu không lường được ra càng là tiếp xúc thế giới này, bọn hắn càng là cảm thấy thế giới này thần bí. Không cách nào tưởng tượng. Ở thế giới này, nhất định uy hoàng không gì sánh được, nhất định vinh không gì sánh được, cường giả như mây. Đại năng đi đời đất. Tùy tiện đi tới một người Có lẽ đều có thể hủy thiên diệt địa. Mặt khác tiểu nhân, nguyên bản với cái thế giới này còn có một số khinh thị tiểu nhân, nhìn thấy Tô Ninh thao tác này, cũng chấn động vô cùng không nghĩ tới tiên trường đại nhân, thật đúng là có thể tìm tới đối phó tàu hỏa nhập ma thuốc. Thuốc kia, hay là người vì đơn giản thuốc bột. Nghĩ đến, tiểu thế giới bên ngoài, nhất định có càng thêm trói lọi đặc sắc văn minh tu tiên. Đám người nghĩ thầm. Tô Ninh cười cười, mọi người không cần như vậy, vật khí dễ tìm đến giải quyết biện pháp. Các ngươi vừa mới khôi phục hoàn hư yếu, nghỉ ngơi thật tốt. Ai có thể nghĩ đến, trị liệu bệnh tâm thần thuốc, lại có thể trị liệu tẩu hỏa nhập ma. Một bài tinh tâm ngưng thần âm nhạc, có thể làm cho lũ tiểu nhân ném ra ngoài tầm nghiệm, giống như nghe tiên đạo âm nhạc, đa tạ tiên trường tiền bối. Vậy bọn ta trước xử lý tốt trên người vấn đề. Ầm ẩm. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, khôi phục như cũ lũ tiểu nhân nhân họa đắc phúc, tu vi nhau nhau đột nhiên tăng mạnh. Cái này khiến một chút tiểu nhân ánh mắt chớp động. Mở ra cấm chế, thế mà có thể tiến bộ nhanh như vậy, nếu là ta cũng mở ra. Lúc ở hạ giới, đó là cấm kỵ, không người dám đụng, bởi vì không ai có thể giải quyết tẩu hỏa nhập ma vấn đề, mà ở chỗ này lại khác biệt. Tôn ninh có thể giải quyết đã hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bỏ mình tiêu về phần điên làm ra kỳ kỳ quái quái hành vi, quản chi cái gì, không phải liền là mất mặt sao? Cùng tăng trưởng tu vi mà nói, mất mặt sợ cái gì? Ầm ầm. Lý Thanh Huyền Độ tiếp rồi lần này lôi kiếp có chút bánh liệt, còn xin tiên trưởng đại nhân chuẩn bị ký càng độ kiếp thân khí, trợ tại hạ một chút sức lực, Lý Mộ vô cùng cảm kích. Lý Thanh Huyền hút Hoàng đạo an tâm độ kiếp, không có vấn đề, lôi kiếp ta thay ngươi đem nắm. Tô Ninh để hắn yên tâm, hắn đã chuẩn bị ký càng nhượp trợ lật tiệc nước, chốt, qua bảo sao không đồng nhất bắt đầu liền che đậy đi qua? Lôi kiếp cũng là một sự rèn luyện, nếu là ngay từ đầu liền thay Lý Thanh Huyền miễn đi lôi kiếp lịch luyện, hắn chẳng khác nào hoa trồng trong nhà ấm không có trải qua khảo nghiệm, sức chiến đấu sẽ yếu một ít. Lôi kiếp cũng là rèn luyện nhục thể cùng tinh thần lực tốt nhất cơ hội đa đạt tiên trưởng tiền bối hộ đạo. Lý Thanh Huyền đả ầm ầm. Lôi kiếp cuồn cuộn. Thế mà thành không nhỏ quy mô. Uy lực lớn cái người, cảm giác gáp bức kia, để Lư tiểu nhân run lẩy bẩy. Quá mức khủng bố đương nhiên, đối với Tô Ninh tôi nói Mịch Thiên cấp bậc Lôi Kiếp, giống như cũng không có gì đặc biệt đừng nói hắn hiện tại, đối với người bình thường tới nói, cái kiếp lịch thiên cấp bậc Lôi Kiếp cũng giống như đùa giỡn một dạng tiên đế đỉnh phong. Mịch Thiên cấp bậc Lôi Kiếp 3. Lý Thanh Huyền động tính bên này, đều kinh động một mực bế quan bản cổ, còn có sáng thế tiên chi có người đạt đến Mịch Thiên cảnh giới. Đây cũng quá nhanh đi. Mịch Thiên cấp bậc. Trước mắt trong vườn rau xanh chỉ có tiểu bàn cổ cùng sáng thế tiên chi, mà Lý Thanh Huyền lại để cho đạt tới loại trình độ này sao? Tiểu bản cổ cùng nhỏ sáng thế tiên chi kinh ngạc. Lý Thanh Huyền, tiến bộ cảm như thế thần tốc. Ba ba ba. Bọn hắn bay đến lôi kiếp chúng quanh, quan sát Lý Thanh Huyền độ kiếp không đối. Không phải nghịch thiên cấp bậc, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Nửa bước đi tiên, thành tựu này cũng đủ để trấn kinh thế nhân. Tiểu ban cổ đạo, bọn hắn đạt tới nghịch thiên cấp bậc dùng bao lâu? Mà Lý Thanh Huyền mới dùng bao lâu? Hôm nay có thể đạt tới nửa bước người tiên, vậy ngày mai nói không chừng chính là người tiên. Quá nhanh, 6. Chương 189. Nửa bước nghịch thiên cảnh giới. Chương 189. Nửa bước nghịch thiên cảnh giới. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Thanh Huyền tiến bộ thế mà nhanh như vậy. Nhanh như vậy, liền đã đạt tới nửa bước nịch thiên. Quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Liên liên thông thiên giáo chủ, đạo đức thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn các loại, sắp mặt đều có chút khó coi. Cái này không nói rõ, từ nay về sau, Lý Thanh Huyền liền còn mạnh mẽ hơn bọn họ sao. Bất quá ngắm lại người ta cũng là nên được đều điên rồi một lần, kém chút vẫn lạc. Ác như vậy chủ, không tiến bộ nhanh như vậy đều thuộc về thiên Lý Nan Dung. Lý Thanh Huyền, lợi hại sao? Biến thành tên điên đổi lấy ầm không ngừng tại lôi vân Nguy cơ trùng trùng đây chính là nửa bước nghịch thiên lôi tiếp, có lòng người kinh lệnh mình. Mây đen quay cuồng, tạo thành một mảnh to lớn lôi vân. Cửu sát thiên lôi tại lôi vân trung không ngừng xoay tròn, phản phất là chín đầu nộ long đang gầm hét, tản ra hủy diệt hết thảy khí tức. Vẹn vẹn là khí tức áp, cũng nhanh để cho người ta thở không nổi. Lý Thanh Huyền cô độc địa đứng tại lôi vân phía dưới, thân ảnh của hắn tại trong cuồng phong lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Hắn khuôn mặt kiên nghị, trong mắt để lộ ra ý chí khuất. Trên người quần áo bị gió thổi đến bay phất phối, sợi tóc của hắn cũng trong gió cuộn ngũ. Ma Tô giờ phút này ôm thùng nước ở một bên nhìn xem. Gặp Lý Thanh Huyền như lâm đại địch bình thường, cảm thấy có chút thú vị, liền lôi kiếp này. Nói thật, Tô Ninh một bàn tay đều có thể đoạt tan. Tại Lý Thanh Huyền định đầu lớp buốt, theo thời gian trôi qua, lôi kiếp lực lượng càng ngày càng cường đại. Mỗi một đạo thiên lôi đều như là một thanh lợi kiếm, ý đồ sẽ rách Lý Thanh Huyền thân thể. Da của hắn bị lôi quang thiếu đốt, xuất hiện từng đạo giữ tận vết thương, nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì lấy uống, vô tận kiếm vực. Lý động lấy toàn nguyên, khai một tử số lợi kiếm phóng cùng, chiêu của hắn như nước chảy mây trôi, mang theo vô tận ý thế, cùng tiên lôi đụng vào nhau đã dẫn phát lần lượt kinh thiên động địa bạo tạc tuyệt kiếp tiên kiếm. Mắt thấy lôi kiếp quá kinh khủng, chuẩn bị giống như thiên long, hắn không do dự, trực tiếp vận dụng nửa đột lật tiệt tiểu kiếm ứng phó đùng đùng. Thật là có dụng. Lý Thanh Huyền tại trong đại kiếp tung hành, vậy mà cùng cự sắc cấp độ nghịch thiên lôi kiếp cân sức ngang tài đánh cho có đến có vẻ. Những cái kia lôi điện bị hắn đánh tan, hóa thành một chút xíu tinh thuần điểm sáng năng lượng, dung nhập lý Thanh chính là trả lại chỗ tốt tuyệt kiếm, a, quá lợi hại. Lũ tiểu nhân nhìn thấy Lý Thanh Huyền lợi dụng tuyệt kiếp thế mà có thể làm được loại tình này, nhao nhao kinh ngạc. Đối với mình trên thân đồng dạng chất liệu tiểu võ khí, càng thêm nghiêm túc đối phó. Theo lôi kiếp tinh túy gia thần, lý Thanh Huyền khí thế trên người càng thêm cường thịnh. Lý Thanh Huyền, hang hại 4. Dậm dậm. Nhưng mà, theo lôi kiếp lực lượng quá mức cường đại, lý Thanh Huyền dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định, không chịu dễ dàng buông tha chó thiên kiếp, diệt. Lý Thanh Huyền một bên gào thét, một bên ngăn cản. lấy vũ cực lớn khích, phát ra năng lượng lớn nhất. Cú mênh loạn Tại thời khắc mấu chốt này, Lý Thanh Huyền đột nhiên phát ra hết dài một tiếng, trong cơ thể của hắn bộc phát ra một cố cường đại lực lượng, cùng lôi kiếp chính diện chống lại. Khí thế của hắn như bài sơn đảo hải, vậy mà tạm thời chế trụ lôi kiếp lực lượng hủy diệt Lý Thanh Huyền, lợi hại. Mọi người thấy một màn này, không khỏi kính để đứng lên. Lý Thanh Huyền quá mạnh, thế mà có thể ngăn cản nhiều như vậy kinh khủng lôi điện công kích. Nhưng đây chỉ là tạm thời, lôi kiếp lực lượng liên tục không ngừng mà vào tới, Lý Thanh Huyền có thể thành công hay không độ kiếp, hay là một thần số 4? Wen, càng kinh khủng một nhóm lôi điện xuất hiện. Tại lôi vân kia phía dưới, Phản Phất Thiên muốn đem tất cả sinh mệnh hủy diệt. Lý Thanh Huyền thần sắc kinh hãi, rốt cuộc không kiềm được cái kia, tiên trưởng đại nhân cứu mạng. Lý Thanh Huyền rốt cục mà miệng, hắn không chống nổi tới. Tô Ninh cười cười đùng. đóng kia lôi điện rơi xuống trước đó, Tô Ninh đem nửa tợ lật tiệc thùng nước đắp một cái đem Lý Thanh Huyền bao phủ ở bên trong. Lộp buốt, làm cho người ra đầu tê dại lôi điện tại thùng nước bên ngoài nổ tung. Trong thùng nước Lý Thanh Huyền tê cả ra đầu, sợ mất mật. Hắn hiểu được, nếu như không có thùng nước này, chính mình khẳng định lạnh. Có thể là bởi vì thế giới pháp tắc nguyên nhân ở thế giới này độ kiếp, so ở hạ giới uy lực mạnh hơn. Lấy Lý Thanh Huyền thực lực, ở hạ giới độ loại kiếp này khẳng định không có vấn đề, thế nhưng là tại thế giới này, không có người hỗ trợ chính là không được. Cho nên nói, may mắn đi theo Tô Ninh là lột. Không phải vậy bọn hắn liền thành trung quanh từng trồng bạch cốt bên trong một thành viên. Chán. Mặc dù những cái kia tiểu khô lâu đã bị Tô Ninh thu thập sạch sẽ, lại là lần đầu tiên tiến vào thế giới này, Lý Thanh Huyền bọn hắn vẫn như cũ ký ức khắc sâu. Càng Khôn giới không biết bao nhiêu tiền bối phi thăng tới nơi này, đều đã chết đại đa số là chết đói có chút là bị hỗn độn sinh vật giết sát, có một ít đoán chừng sống tạm xuống tới, có thành tựu đằng sau, độ kiếp bị xét đánh chết đây không phải không có khả năng oành. Các loại cuối cùng một đạo lôi kiếp biến mất. Các loại biến mất sau lôi điện tinh tuy dung nhập người độ kiếp thân thể. Lý Thanh Huyền thân thể chấn động, bộc phát ra vô thượng khí tức đó là nửa bước nghịch thiên cấp bậc khí tức thật đạt đến nửa bước nghịch thiên cảnh giới. Lũ tiểu nhân kinh ngạc. Thế giới này, thật sự là tiên giới a, ở hạ giới muốn đạt tới loại cảnh giới này, thật rất khó. Loại cảnh giới này, thậm chí đã so hồng hoang tiên giới tiên đạo còn mạnh hơn không chỉ là nửa bước thiên cấp bậc. Nếu là nói sức chiến đấu, chỉ sợ đã có thể chiến nghịch thiên cấp bậc. Tiểu Ban Cổ ngưng trọng nhìn xem Lý Thanh Huyền, tại Lý Thanh Huyền trên thân, hắn thế mà cảm thấy nho nhỏ ý hiếp. Sáng thế tiên tri cũng là yên lặng gật đầu. Lý Thanh Huyền sức chiến đấu, cùng bọn hắn không kém nhiều lắm là bởi vì thế giới này nguyên nhân. Tại thế giới này tu hành, để hắn tại nửa bước nghịch tiên cảnh giới, liền có khiêu chiến nghịch tiên cảnh giới thực lực. Tiểu Ban Cổ đạo: "Thế giới này, không đơn phần là tài nguyên phong phú đơn giản như vậy, pháp tác so với Hồng Hoang thế giới, cũng mạnh đến mức không phải một điểm hai điểm." Từ giờ trở đi, Lý Thanh Huyền chính thức trở thành tiểu bản cổ bọn hắn một cái cấp độ tồn tại ại ban cổ đại thần bọn hắn xem ra, Lý Thanh Huyền không còn là sâu kiến. Lý Thanh Huyền thành công độ kiếp chuyện thứ nhất, không phải dương dương đắc ý khoe khoang. Lôi kiếp biến mất. Hắn trước tiên bay đến Tô Ninh trước mặt, cung kính ôm quyền hành lễ, đa tạ. Đa tạ tiên trưởng tiền bối ân cứu mạng. Nếu là không có Tô Ninh, liền không có hắn Lý Thanh Huyền. Trị liệu tinh thần của mình bệnh, trả lại cho mình ngăn lại lôi kiếp đơn giản chính là thiên ân. Vô luận đặt ở thế giới kia, loại này ơn đức, đều như là tái sinh phụ mẫu. Dù là Lý Thanh Huyền tại Tô Ninh trên mặt nhìn thấy đều là việc rất nhỏ biểu lộ. Thế nhưng là Lý Thanh Huyền biết rõ, Người khác có thể không cần ngươi nhớ ân, nhưng là chính ngươi không thể không nhớ kỹ việc nhỏ mà thôi." Tô Ninh khoát tay áo, hắn xác thực không có để ở trong lòng. Trong lòng hắn, những lũ tiểu nhân này đã thành hắn sinh hoạt một bộ phận, có khó khăn đương nhiên sẽ tận lực giúp một tay bảy. Chương 190. Càng ngày càng thuần linh. Chương 190. Càng ngày càng thuần linh. Can Khôn giới giả các phi thăng giả với cái thế giới này phi thường tướng, biết như thế nào đi thuận theo thế giới này pháp tắc sinh tồn, cho nên tốc độ tu hành cũng so người khác mạnh rất nhiều. Lý Thanh Huyền đằng sau, lại có không ít người tuần tự kiếp. Tinh thần phân liệt cuồn lộn tiến tử. Mặc dù bây giờ bệnh tâm thần tốt, bất quá có đôi khi hay là sẽ xuất hiện di chứng. Tỷ như có đôi khi tính cách bao nhiêu có một chút âm tình bất định, có đôi khi cao lãnh có đôi khi ôn nhu, có đôi khi thiệt lương, có đôi khi tà ác đại hạ thánh hoàng, bệnh của hắn cũng thật nghiêm trọng. Hắn đến chính là chứng vọng tưởng, có đôi khi vọng tưởng chính mình là một con côn trùng trên mặt đất núc núc, có đôi khi vọng tưởng chính mình đi một đầu thần long bay trên trời, có đôi khi còn vọng tưởng chính mình là một con cá, nhất định phải nhảy vào bơi trong nước lạnh. Loại tình huống này, Mạc Khắc tiểu nhân nói, hắn khả năng giết xa đạo cổ tộc quá nhiều, có oan hồn ác niệm quấn thân cũng có người nói hắn ăn sa đọa cổ tộc quá nhiều, những cổ tộc kêu huyết nhục tiến vào thân thể của hắn, cùng hắn dung hợp thành một thể, dẫn đến xuất hiện tâm ma. Cũng có người cảm thấy, đại hạ thánh hoàng chính là quá thả bản thân cho nên mới sẽ có chứng vọng tưởng. Bất quá tại Tô ninh trị liệu xong, đã gần như khỏi hẳn. Còn có sa đọa cổ tộc Hắc Kỳ Lân. Nó điên, là đọc sách đọc điên rồi. Cả ngày ôm một bản vung mạnh ngữ. Nói hắn hiểu, nội đạo thiên địa đại đạo. Người khác không nghe hắn, hắn liền dùng mạnh ngữ đánh người khác, không phân địch ta loại kia. Ba người bọn hắn ngay sau đó cũng độ kiếp. Tại sau này, hỏi Sơn lão tổ, Già Na tiên vương Hỏi lão nhân trọng nhị chờ chút, cũng từ từ độ kiếp. Cái này nhưng làm mặt khác tiểu nhân hâm mộ hỏng bị bệnh tâm thần liền có thể độ kiếp. Mua bán này, quá có lời. Bằng không, ta cũng đi đắc đắc bệnh tâm thần. Mọi người nghĩ như vậy. Sau đó, Tô Ninh không nói phát hiện, toàn bộ tiên giới loạn. Nơi này không có tiên khí mạnh mẽ, ngược lại như cái cỡ nhỏ người điên bệnh viện. Từng cái a3 a3 không phải chứng vọng tượng, chính là tinh thần phất liệt, cũng hoặc là xuất hiện ảo giác, có chứng hoang tưởng bị hại, nhân vật đóng vai ta cái này biến thành bệnh viện tâm thần. Tôn ninh im lặng. Những lũ tiểu nhân kia, nhao nhao mở ra trong thân thể chế Dù sao Tô Ninh có là phương pháp cứu vớt, sợ cái rắm. Bọn hắn phụ trách tu luyện cấm kỵ, Tô Ninh phụ trách cho bọn hắn xử lý hậu sự. Thật đừng nói, không có cấm kỵ yếu thúc, lũ tiểu nhân tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng thêm dữ dội. Tiểu tiên mọi người trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, có một ít người rốt cục đạt đến con kiến cảnh giới, có thể cùng con kiến có đồng dạng sức chiến đấu. Mà giống Lý Thanh Huyền, tiểu bản cổ luận này, chính diện đơn đấu con kiến, hoàn toàn không nói chơi đương nhiên. Lại hướng lên một chút côn trùng, bọn hắn hay là không giải quyết được. Tỉ như con gián, ngựa Con ghét những loài hỗn độn đại sinh vật, bọn hắn làm không thắng đương nhiên, đó là đối kháng chính diện đánh không thắng, nếu là chạy trốn. Sử dụng chiến thuật du kích, những côn trùng này cũng chưa chắc có thể giết chết được bọn hắn. Phải biết, lúc trước tiểu bàn cổ cùng sáng thế tiên tri, thế nhưng là có thể cùng gà trống lớn đánh cho có đến có về. Mặc dù bọn hắn cơ hội liền không có đối kháng chính diện qua. Bất quá, đây đã là bọn hắn có thể một mực lấy ra khoác lác chiến tích đạt tới nghịch thiên cấp bậc tiểu nhân, rốt cục có thể rời đi cây nhỏ phạm vi, sẽ không lập tức lạnh lạnh. cảnh giới, có thể thiên mà đi, nhưng cũng sẽ có bất túc. Tỷ như rời đi cây nhỏ phạm vi, Trên người bọn họ pháp lực liền sẽ dần dần biến mất, cuối cùng cùng với phổ thông sinh vật không sai biệt lắm, lại từ đầu đến cuối không cách nào sinh tồn. Trên người bọn họ pháp lực tiêu hao rất lớn, cần tùy thời trở về bổ sung linh khí. Nói tóm lại, phạm vi hoạt động cơ hội hay là già không được vườn rau, chỉ có thể ở trong vườn rau xanh tản bộ. Cái nhỏ trung quanh là lý tưởng của bọn hắn sinh tồn khu. Bên ngoài chính là không có ý nghĩa không gian, không cách nào thích hợp cư ngụ không gian đương nhiên, ngẫu nhiên đi ra tản bộ cũng là có cần phải. Chỉ ít, bọn hắn sẽ không cảm giác được chính mình giống như là bị giam ở trong lồng chim hoàn không còn giống một cái tù phạm, mà là một cái người tự do. Loại cảm giác này phi thường động. Lũ tiểu nhân đạt tới nghịch thiên cảnh giới, đối với Tô Ninh chỗ tốt cũng là to lớn. Bởi vì một chút tiểu nhân, khi tiến vào cây nhỏ phạm vi bên ngoài, cũng là có một đoạn thời gian có thể sử dụng pháp lực. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể thay mình chiếu cố vườn rau. Thì như, nhổ cỏ, tưới đồ ăn. Trước mắt Lũ tiểu nhân còn không cách nào một mình hoàn thành loại này khổng lồ lượng công việc, về sau theo bọn hắn tu vi tăng trưởng, khẳng định có thể. Thậm chí Nếu như bây giờ bọn hắn nhiều cái nghịch thiên cảnh giới tu sĩ cộng đồng cố gắng, đã có thể cho đồ ăn tới nước. Tại trong vườn rau xanh, có một ít tu sĩ, là sẽ hành vân bố vũ nhất là Long tộc. Tô Ninh xem bọn hắn thao tác, ngài kế, thân, có thể nuôi sống một gốc cải trắng. Năng lực sát thực yếu, có chút ít còn hơn không. Không phải Tô Ninh bóc lột tiểu tiên người, tiểu tiên mọi người chính mình cũng vui vẻ tại tiên giới việc làm thêm động, đây là một loại phương thức rèn luyện. Nhiều lần xuất nhập cấm khu tiểu nhân, trở lại thế giới thụ trung quanh, linh lực tốc độ khôi phục, so một mực đợi tại thoải mái dễ chịu khu tu sĩ khôi phục được phải nhanh, lại căn cơ càng thêm vững chắc. Theo lần lượt hư thoát, lần lượt không còn chút sức lực nào. Lũ tiểu nhân phát hiện tu vi của mình mặc dù không có tăng trưởng bao nhiêu, thế nhưng là căn cơ lại vững chắc không chỉ một điểm 2 điểm. Sức chiến đấu bởi vì kỹ năng cơ bản vững chắc, cũng tại tăng lên đây chính là cho Tô Diệp tới món ăn chỗ tốt tiên trưởng đại nhân, nếu thế giới thụ bên kia linh khí tương đối nồng đậm, vì sao không đem đồ ăn, hoa quả các loại tiên vật trồng ở bên kia? Cái này Tô Ninh trước kia cũng nghĩ qua. Gieo xuống đồ ăn đằng sau, lũ tiểu nhân sinh hoạt không gian thì càng ít. Lại, phổ thông đồ ăn trồng ở nơi đó, tỷ lệ sống sót rất thấp. Năng lượng quá nhiều cũng sẽ để nó không thể đứng, chết đuối. Cần bồi dưỡng thích hợp đồ ăn trủng. Trải qua biên giới đồ ăn trùng bồi dưỡng, hẳn là không được bao lâu liền Tô Ninh liền có thể trồng ra chân chính linh thái. Hiện tại hắn trồng ở trong vườn rau xanh đồ ăn, kỳ thật chỉ là hấp thu bộ phận linh khí ngụy linh thái mà thôi không có thích hợp hẳn giống. Tô Ninh trả lời. Lũ tiểu nhân cái hiểu cái không? Có thể là pháp tắc không giống mới đi. Lũ tiểu nhân cũng không có lại xoán suýt cái này, loại này đại sự hẳn là Tô Ninh đi giải quyết bọn hắn không có đạt tới loại cấp kia, không còn được. Kỳ thật Tô Ninh đang suy nghĩ, trong vườn rau xanh trừ trong rau Trợ hội còn có thể chuẩn biệt. Thì như nhân sâm, cầu kỷ, linh chi cho chút. Nhân sâm thế nhưng là thế giới này nổi danh thuốc bổ, giống như hóa thành linh thảo, tê kia. Hiệu quả khẳng định rất kinh người đi. Tô Ninh tính toán đợi đầu xuân đằng sau, liền trồng một nhóm dược liệu. Hoa quả cũng có thể trồng một loại. Nói đến hoa quả, Tô Ninh nhìn xem trong vườn rau xanh mấy cây cây ăn quả. Tê lê, quả đào, cây mận, cây dương mai cây. Không biết năm sau bọn chúng kết quả sẽ kết thành loại nào chân phẩm. Trước kia cây nhỏ linh khí không nhiều. Những cái tiêu hoa quả cũng liền so những nhà khác thơm ngọt một chút, năm nay Tô Ninh về là tốt sinh quản lý, hắn cùng thế giới thụ cộng đồng trưởng thành, chung quanh thực vật đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Sang năm lại kết quả sẽ là như thế nào chẳng cạnh, Tô Ninh kỳ thật rất mong đợi. Bây giờ, chính mình vườn rau càng ngày càng thú vị, cũng càng ngày càng phồn vinh. Tô Ninh rất ưa thích nơi này. Sớm biết nơi này thú vị như vậy, đã sớm hẳn là từ chức về nhà chồng trọt bảy. Chương 191. Thay ta nhổ cỏ, còn hay ta tưới đồ ăn. Chương 191. Thay ta nhổ cỏ, còn hay ta tưới đồ, đồ ăn xong lên A. Lũ tiểu nhân thậm chí nghĩ đến mới thao tác, không chỉ có thể hành vân bố vũ tới đồ ăn, còn có thể khống chế hỗn độn ma kiếm nổ cỏ. Nếu như bọn hắn lợi dụng lực lượng của mình nổ cỏ, vậy liền rất khó khăn. Còn cần trở về bổ sung linh lực, trở lại tiếp tục chặt to lớn vô cùng cỏ, nhưng là khống chế hỗn độn ma kiến tới làm việc, cái kia không hề nghi ngờ, liền đơn giản hơn nhiều. Hỗn độn ma kiến vốn là có tiêm nha lợi trủy, có thể cắn đứt cây cỏ, dễ tây, hiệu suất gấp bội. Mà lại đối với bọn hắn ngự thú bản lĩnh, kinh nghiệm cũng sẽ gia tăng thật lớn, tăng lên trên mọi phương diện rèn luyện. Lũ tiểu nhân làm không biết mệt, cảm thấy rất thú vị. Mặc dù kỳ thật Tô Ninh căn bản không cần thiết nghiền ép bọn hắn, luôn cảm giác người ta thật vất vả phi thăng lên đến, người cho người ta cả đi tới đồ ăn nổ cỏ, cũng quá ném tiểu tiên người mặt. Cái này so nghiền ép lao động trẻ em còn không biết xấu hổ. Người ta thế nhưng là tiểu tiên người, dù là nhỏ một chút, ngươi để người ta làm loại chuyện lật vở này. Nhà ai tiên nhân là làm loại chuyện lật vở này? Lại, bọn hắn loay hoay được ngày, còn không bằng để Thương Tiếu Đảo, cũng hoặc là Nhỏ Ly. Hoặc là Tô Ninh tự mình động thủ, tùy tiện dòng dã liền đem vườn thu thập xong, hiệu suất quá thấp. Có thể lũ tiểu nhân chính là thích đến thế giới bên ngoài sóng. Mỗi lần đều chơi mệt rồi, thực sự chơi bất động mới có thể trở về. Lấy tên đẹp, tu hành. Kỳ thật bọn hắn rèn luyện bên ngoài một cái mục đích, chính là hiếu kỳ, hiếu kỳ bên ngoài thế giới đến cùng là như thế nào. Hành vân vô vũ, lũ tiểu nhân còn có yếu, căn bản rất khó giải quyết một gốc đồ ăn, nổ cổ cũng chỉ có thể dựa vào con kiến nhỏ. Liên loại tình huống này, căn bản không thể giúp bao nhiêu bật dịu. Bọn hắn cũng rất ưa thích. Loại này đấu lực đáng giá cổ vũ kéo kẹt. Kéo kẹt. Lý Thanh Huyền đứng tại con kiến trên thân, chỉ huy con kiến nhỏ cắn nát cỏ dại. Một tươi mát của tươi hương vị tràn ngập trong không khí. Tiểu ban cổ Sang thế tiên tri các loại cũng không cam chịu yếu thế. Côn Lôn tiên tử, đại hạ thánh hoàng, Hắc Kỳ Lân cộng đồng cố gắng. Chán. Hắc Kỳ Lân thân thể quá lớn, cưới không được con kiến. Bất quá cũng ngăn cản không được hắn muốn một con kiến làm thú cưới quyết tâm. Hắn có thể khiêng con kiến làm việc, nhưng là không thể không có con kiến sủng vật. Loại tính cách này, còn phải là hắn. Phương châm chính chính là một cái điểm thấy, một chút thua thiệt đều không ăn. Mấy cái nghịch thiên cấp bậc phân công hợp tác, chỉ chốc lát liền đem một góc dại đem thẢ đổ. Lý Thanh Huyền, chư vị, đây là to lớn thắng lợi, chúng ta nhất định phải ghi khắc tốt một ngày này. Côn Lôn tiên tử Không thể tin, chúng ta thế mà dựa vào chính mình lực lượng, đánh ngã một gốc tiên giới cây khổng lồ. Đại hạ thánh hoàng, cái này đánh ngã không phải một gốc đơn giản cỏ, mà là chúng ta thực sự trở thành tiên giới sinh vật tiêu chí. Hắc Kỳ Lân, chúng ta một bước nhỏ, tu tiên giới một bước dài. Tiểu bàn cổ tương đối trung thực, sẽ không nói tao thoại, chỉ có thể nhiều hứng thú nhìn xem ưn, hắn kỳ thật nội tâm cũng rất có cảm giác thành you. Thế mà đánh ngã thế giới này một gốc cây khổng lồ, quá thần kỳ. Hồng Mông thế giới sáng thế tiên chi sắc mặt đại hỉ. Loại thành tựu này cảm giác, nhưng so sánh sáng tạo một cái hồng mông thế giới càng có cảm giác thỏa mãn hơn. Dù là kỳ thật chân chính trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn hay là dựa vào con kiến nhỏ mới hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, cũng không trở ngại bọn hắn cao hứng. Bọn hắn thật giống như đánh một trận đánh thắng trận một dạng cao hứng hôm nay tới trước cái này, ngày mai tiếp tục. Ngày mai chúng ta tranh thủ chặt hai khóa, tuyệt đối không thể để cho tiên trưởng đại nhân coi thường chúng ta. Đối với, mọi người lời thể son sắt điệt thể. Trong vườn rau xanh, quan sát một màn này Tô Ninh cùng Khương Tiểu Đảo các nàng cười. Bọn tiểu nhân này, thực sự thật là đáng yêu. Mỗi ngày đều có tiếng ngủ. Khi bọn hắn một đoàn người cưỡi con kiến nhỏ trở về thế giới thụ phạm vi, loại kia cao ngạo hất cằm lên về vào tự đắc dáng vẻ, phản phật đánh một cái thắng trận lớn một hạng. Khải Hoan đại quân tiếp nhận mọi người quý bái đây là mọi người nội tâm ấn tượng, không có khả năng rời đi thế giới thụ phạm vi tiểu nhân, hâm mộ cực kỳ. Loại cảm giác này, so chặt Lý Thanh Huyền bọn hắn độ kiếp còn khó chịu hơn. Lý Thanh Huyền, bọn hắn có thể tự do xuất nhập cấm khu. Bọn hắn, thế mà mỗi ngày đều có thể đi vào cấm khu tu luyện. Bọn hắn, mỗi ngày đều cùng hôn độn thực vật liên hệ. Mạc Khắc tiểu nhân cũng muốn đi à con mắt kia, chứng đến độ nhanh rất xuống đất. Từng cái trông mong, vô cùng đáng thương, bọn hắn lại trở về. Kết thúc một ngày huấn độn cấm khu tu luyện. Ai, khi nào mới có thể giống như bọn họ cường đại, tự do xuất nhập cấm khu, mới có thể ở bên trong rèn luyện tự thân. Tựa hồ lực chiến đấu của bọn hắn lại tăng lên không ít ta. Rất muốn giống như bọn họ. Mạc Khác tiểu nhân hâm mộ Hỏng Thanh Huyền đạo hữu, hôm nay các ngươi chơi việc đại sự gì? Tu Di Phật Đà hỏi hôm nay chúng ta xuất lĩnh hồn độn ma kiến, cùng một gốc cử hình kiếm cỏ giáo thủ. Các ngươi là không biết cái kia cây khổng lồ đến cùng khủng bố cỡ nào, nó cao không biết phòng trừng là có bao nhiêu, nó vững như thần khí, chúng ta phế đi không ít công vụ, rốt cuộc Mà các tiểu nhân mỗi ngày cảm thấy hứng thú nhất, chính là nghe ngóng nghịch thiên cấp bậc tu sĩ, đều đi cấm khu đã làm gì rốt cục như thế nào. Mọi người xuống tới. Hắc Kỳ Lân bay đến trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống, Dương Dương đắc ý, rốt cục, chúng ta chém đứt cây kia thông thiên cây khổng lồ. Cái kia cỏ, nó mùi thơm bốn phía, tản ra tiên đạo khí tức, làm cho người kinh ngạc. Tuyệt đối là đồ tốt, nếu là ăn cỏ tu sĩ luyện hóa, vậy tuyệt đối có vô thượng chỗ tốt, chỉ tiếc, cây khổng lồ quá lớn, chúng ta không cách nào vận chuyển tới. Ưa thích làm náo động, là Hắc Kỳ Lân phong cách các ngươi mấy vị nghịch thiên cấp bậc liên thủ, cũng vô pháp dung chuyển có một đầu hồng hoàng lưu thánh tâm tình dập dờn. Cỏ, hắn điều nhất, hắn là động vật tăng cỏ. Một đầu dê thánh cùng sông tới cấp độ kia bảo vật, tiên trưởng đại nhân liền tùy tiện các ngươi chém lung tung là phạt. Ngay vậy, Già Na Vương từ Hắc Kỷ lần phía sau đi tới, tiên trưởng đại nhân người thế nào? Đó là một tay che trời che lớp mặt trời, phúc thủ phiên vân phúc vũ, cổ kim tương lai dòng sông thời gian cường giả, tay cầm nhật nguyệt tinh thần tồn tại, người cái gọi là thiên tài địa bảo, kỳ thật tại nơi khác bên trong đều là cỏ dại mà thôi. Lời này, đệ Nưu Thánh cùng Dê thánh cùng đến phá khóc. Tây Cẩm chỉ là cỏ dại. Đồ không cần cũng không biết chúng ta nếu là đòi hỏi, tiên trưởng đại nhân có thể hay không cho Ai? Tính toán, không phiền phất tiên trưởng đại nhân. Hảo hảo tu luyện, các loại thực lực đủ, đạt đến nghịch thiên cảnh giới, chính chúng ta đi vào tìm kiếm. Kỳ thật bọn hắn nếu là đòi hỏi, Tô Ninh nhất định cho. Tô mẫu người cũng quên vấn đề này. Trong vườn rau xanh, có chút sinh vật là ăn cỏ. Một bên khác, Thông Thiên giáo chủ mười phần sọ náo đau nhức. Lúc đầu hắn cùng Lý Thanh Huyền là cùng một đẳng cấp, thậm chí Lý Thanh Huyền vẫn còn so sánh hắn thấp, dựa vào cái gì ngươi điên một lần, trực tiếp đạt tới nghịch thiên cảnh giới? Không công bằng a. Đương nhiên Nội tâm của hắn cũng mười phần hâm mộ. Hâm mộ Lý Thanh Huyền bọn hắn có thể tiến vào cấm khu luyện luyện, nhất định phải cố gắng tu luyện. Không phải vậy, muốn bị xa xa để qua phía sau, Tô Ninh cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Lũ tiểu nhân liền tiến vào chính mình vườn rau trừ một gốc cỏ, mà lại cây kia cỏ còn không có trừ sạch sẽ, thế mà liền đưa tới phong ba lớn như vậy, để lũ tiểu nhân như thế hâm mộ ghen ghét. Hắn liền không hiểu, không phải liền là trừ cái cỏ, có cần phải sao? 6. Chương 192. Hắc Kỳ Lân cùng đạo đức tiên tôn luận đạo, trực tiếp đánh nhau. Chương 192 Hắc Kỳ Lân cùng Đạo Đức Thiên Tôn luận đạo, trực tiếp đánh nhau. Tất cả mọi người hâm mộ có thể tiến vào cấm khu rèn luyện Lũ tiểu nhân đó là lực lượng biểu tượng, là thân phận địa vị biểu tượng. Bởi vì có thể vào cấm khu, nói do mọi người chính mình tiến hành đại vượt qua. Tu sĩ bình thường tiến vào cấm khu, đây chính là không cách nào sinh tồn mặc kệ ngươi là cái gì tiên vương hay là tiên đế đó là cấm kỵ. Cho nên, Lũ tiểu nhân đương nhiên hâm mộ. Mấu chốt là, đi vào ở ngoài cấm khu nhỏ cỏ, rèn luyện, còn có thể làm chắc cơ sở. Có thể khiến người ta tiến bộ càng tăng nhanh hơn đó là một cái phi thường tốt đến tí luyện chi địa. Thực sự diệu dụng vô tận đạt tới nghịch thiên cấp bậc, muốn tiến bộ thực sự rất khó khăn, hiện tại tùy tiện đi vào cấm khu, liền có thể mạnh lên, ai không hâm mộ. Cho nên, Lũ tiểu nhân càng thêm điên cùng tu luyện. Một bên khác, vườn rau xanh, Tiến nhập xưa nay chưa từng có nổi quy trong tu luyện, cho dù là một chút nguyên bản liền không quá để ý cảnh giới tu hành hơi Phật hệ tu sĩ, tỉ như nữ hoa các loại, cũng bắt đầu cố gắng. Ma Tu Vi cũng không phải là đóng cửa làm xe, thường xuyên cũng sẽ có một chút tỉ thí nhỏ đối với nhỏ cạnh tranh, tại trong vườn rau xanh là được cho phép. Dạng này có thể làm cho Lũ tiểu nhân tiến bộ nhanh hơn. Hôm nay Tôn Ninh đang tính toán đột nhiên nghe được Khương Tiểu Đạo chạy tới, nói ra Đức Thiên Tôn cùng Hắc Kỳ Lân đánh nhau, đều nhanh đánh ra nhân mạng, Tô Ninh mau chóng tới nhìn xem cái gì chuyện gì. Trong vườn rau, Hắc Kỳ Lân cùng đạo Đức Thiên Tôn đang đối đầu. Một cái đứng tại đám mây, phách lối khí diễm tăng ngọn. Một cái xếp bằng ở thanh lưu phía trên, tức hồn hện, dựng râu trừng mắt chuyện gì xảy ra. Tô Ninh hỏi về tiên trưởng đại nhân, bọn hắn căn bản luận đạo, luân lấy luân lấy liền đánh nhau. Luân đạo. Tôn Ninh sắc mặt cổ quái. Liên Hắc Kỳ Lân còn cùng người ta đạo Đức Thiên Tôn luân đạo. Người cái này, quá không tự lượng sức đi. Giữa sân đạo đức thiên tôn cùng Hắc Kỳ Lân mâu thuẫn, đưa tới mọi người chú ý đạo đức thiên tôn trợn mắt tròn xoe, "Hắc Kỳ Lân, ngươi lặp lại lần nữa, học mà lúc tập trì cũng không nói quá, là có ý gì?" Hắc Kỳ Lân thờ ơ bĩu môi, hỏi lại 100 lần, ý tứ cũng là nói, "Ta khi thì học tập vung mạnh ngữ, lấy vung mạnh ngữ tư tưởng chỉ đạo ta vung mạnh người, rất là cao hứng." Nghe nói như thế, đạo đức thiên tôn sắc mặt đỏ lên, xem ra thật sự là bị tức đến ý kiến là nói như vậy sao? Đạo đức thiên tôn gắt hét, mà lúc tập chi, cũng không nói quá, ý là học tập sau khi được nhiệt độ bình tập, không phải rất vui sướng sao?" Câu nói này nhấn mạnh quá trình học tập bên trong không ngừng ôn tập tầm quan trọng đầu tiên, học tập mới xây đi chi thức sau, Kịp thời ôn tập có thể làm sâu sắc đối với công pháp tu luyện lý giải cùng ký ức, làm công pháp kia thực sự trở thành kiến thức của mình, để cho chúng ta ở trong tu luyện sẽ không xuất hiện khác biệt. Thông qua lập đi lập lại ôn tập, chúng ta có thể tốt hơn điểm nắm giữ công pháp tu luyện, lý giải trong đó hàm cùng dần ra, thậm chí có thể thông qua cũ công pháp có mới thể nghiệm. Thứ yếu, hoặc mà lúc tập chi cũng có thể trợ giúp chúng ta phát hiện trong tu luyện bỏ sót cùng sai lầm, kịp thời tiến hành đền bù cùngốn nắn. Ở trong quá trình tu luyện, chúng ta có thể sẽ có cảm ngộ mới cùng lý giải. Tiến một bước phát triển chúng ta tu hành tri thức. Ngoài ra, không ngừng ôn tập còn có thể bồi dưỡng học tập của chúng ta thói quen cùng ý chí lực, để tu luyện thành một loại niềm niệm thú, để cho chúng ta cảm nhận được tiến bộ của mình. Đạo Đức Thiên Tôn đều nhanh thổ huyết đừng cho là ta tu hành đạo nhà, cũng không biết mặt khác học phái tư tưởng, ngươi coi ta là mù chữ sao? Hắc Kỳ Lân nôn nôn bay, ngươi không phải mù chữ là cái gì? Nói đều nói sai từ cũ trong tri thức, thu hoạch kiến thức mới, hẳn là ôn cố mãi tri tân. Đạo Đức Tôn ba, ngươi Hắn thật muốn bạo nói tụng. nhã nhiều năm như vậy, thản nhiên tự đắc, cao cao tại thượng nhiều năm như vậy, vẫn luôn là lấy học thức lên bác, đạo pháp cao thâm gặp người, gặp được Hắc Kỳ Lân, hắn cảm giác chính mình sắc bạo tẩu người đây không phải biết trong đó ý tứ chân chính sao, vậy ngươi còn chăng? Đạo Đức Thiên Tôn thật muốn một bàn tay hô đi qua, bất quá, giống như Hắc Kỳ Lân tu vi không thấp ngươi là cố ý suy tạc. Hắc Kỳ Lân cười cười, đứng thẳng người lên, ôm hai cái móng vuốt nhỏ, không, có không có, ta không có suy tạc, chỉ là nguyên bản luận ngữ không thích họ ta, ta tương đối thích hợp vùng mạnh ngữ, cho nên, tại ta chỗ này, ngữ chính là vùng ngữ, ta muốn dùng như thế nào liền dùng như thế nào, ai có thể làm khó dễ được ta. Phốc phốc Đạo Đức Tôn thổ huyết. Giang Hoàn này, ngu xuẩn mất hồn. Hắn có một loại đồ tốt bị heo hủy cảm giác bất lực ngươi đây là đang trà đạp văn học kinh điển, tại trà đạp kinh điển. Đạo Đức Tiên Tôn không thể chịu đựng cái gì gọi là trà đạp. Bản tọa là tại để cổ điển một lần nữa phát sáng phát nhiệt mà thôi. Hắc Kỳ Lân không cho rằng lấy làm hộ thẹn ngược lại cho rằng làm vinh vậy ngươi nói có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất, lại là ý gì? Cái kia nhất định là có bằng hữu từ phương xa tới cho ta chấm giết, tăng lên lực chiến đấu của ta, để cho ta sinh hoạt có vui thú, ta thật cao hứng. Lân học Tô Linh thường xuyên mang tính tiêu chí động tác, giang tay ra. Đương nhiên, hắn bảy chính là móng vuốt nhỏ. Nhìn hắn cần ăn đòn dáng vẻ, Đạo Đức Thiên Tôn hận không thể xông đi lên đem dạy của mình nhấn lưu hai cái tại trên mặt hắn. Gia hoàn này, quá tiện về phần mặt khác, quân tử tuần mà không thể so với, tiểu nhân so mà không chu toàn. Quân tử quất ngươi thời điểm, xưa nay không nước bực, tiểu nhân chỉ dám so tài một chút, không dám lên trước quân ngươi. Công hồ dị đoan, tư hại ra đã. Công kích dị loại, liền phải đem bọn hắn xé nát, để bọn hắn sợ sệt. Quân tử không chỗ tranh, tất cũng hổ. Quân tử cái gì đều không tranh, liền sẽ bị bắn chết. Quản trọng chi khí nhỏ quả thay. Quản thị mà biết lẽ. Ai không biết lễ, quản trọng vũ khí nhỏ, đánh nhau thời điểm liền biết lễ tiết, ai lại không động này cái đạo lý. Cho nên chúng ta đánh nhau thời điểm, muốn dẫn đại gia hỏa. Hỏi có tồn tự, thuật nghiệp hữu chuyên công, hỏi trước hắn đi địch nhân trong nhà đường, sau đó lại quyết định mang vũ khí gì. Hắc Kỳ Lân mỗi chữ mua câu, đem những này toàn bộ nói ra đạo đức thiên tôn nguyên bản liền tức giận mặt, hiện tại trực tiếp ngây ngẩn cả người bản môn Tà đạo. Người cái này, đơn giản có nhục nhã nhặn. Đạo đức thiên tôn chỉ có thể nói như vậy ta bản môn Tà đạo, vậy ngược lại là nói những lời này ý tứ? Hắc Kỳ Lân nhún cũng là học Tô Đinh, buông tay núm nơm chán, hắn đều cảm thấy rất khốc, rất cao đại thượng, có bức cách. Hắc Kỳ Lân thường xuyên học trộm. Dù sao, hắn cũng ưa thích tranh bức. làm ra cùng Tô Ninh một dạng động tác, hắn cảm thấy rất trâu lão phu lười nhắc cùng người nói. Đạo Đức Tiên Tôn cảm giác mình tức bị phổi. Gia hòa này, Tô ta có như vậy trong ngay mắt, hắn thế mà đều bị ảnh hưởng đến cảm thấy Hắc Kỳ Lân nói, giống như tựa hổ có mấy phần đạo lý. Duy ngã độc Tôn, rất tốt. Nhưng là đó là không chính xác. Ta chính là Đạo Đức Tiên Tôn a tại đạo phương diện này tạo nghệ rất sâu. Hưng Hoang tiên giới, ai nâng lên đối với đạo lý giải? không nói một câu nói Đức thiên tôn. Hắn cảm giác chính mình đối với thế giới bản nguyên lý giải, tuyệt đối không kém ý nghĩ của mình, vậy khẳng định là gián vào đạo từ đại đạo bên kia có được cảm ngộ, mỗi một câu nói đều ẩn chứa đại đạo thâm ý, gián vào đại đạo. Thế nhưng là, gặp được Hắc Kỳ Lân. Hắn đối với đạo lý giải, bị đánh vỡ bảy. Chương 193. Đạo Đức Thiên Tôn, xong. Quá mạnh, ta giống như bị ảnh hưởng. Chương 193 Đạo Đức Thiên Tôn, xong. Quá mạnh, ta giống như bị ảnh hưởng. Ngươi cái này cùng đạo không hợp. Đạo Đức Thiên Tôn trầm nói đại đạo bản nguyên, cũng không phải như ngươi loại này hắn nói bổ sung ngươi như vậy suy tạ, đơn giản chính là dạy hư học sinh. Cuối cùng, lư khí của hắn mang theo một tiếng nghiêm khắc. Hắc Kỳ Lân lại bất vi sở động, nó lạnh lùng nhìn về Đạo Đức Tiên Tôn, trong mắt lóe ra kiên định quang mang cùng đại đạo không hợp, nhưng là, ta cùng trong lòng đạo tương xứng hợp, ta lại hỏi ngươi, đến cùng là đại đạo trọng yếu, hay là trong lòng ngươi đạo trọng yếu? Hắc Kỳ Lân thanh âm vang vọng đất trời, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm đạo đức tiên tôn bị câu nói này hỏi được ngây ngẩn cả người, hắn rơi vào trong trầm tư mặc kệ ngươi cảm thấy trong lòng đạo trọng yếu, hay là thật đại đạo bản nguyên trọng yếu, đều là chính ngươi lựa chọn. Mà trong lòng ta, đạo của ta trọng yếu nhất. Hắc Kỳ Lân lời nói giống như một đạo kinh lôi, đinh tai nhức óc. Nói trong lòng không muốn đường đẩy cho người, người lựa chọn người đạo, ta lựa chọn đạo của ta, liên quan gì đến người. Trong ánh mắt của nó tràn đầy tự tin và kiên định, phản phất toàn bộ thế giới đều không thể dao động niềm tin của nó, Đạo Đức Thiên Tôn yên lặng nhìn xem Hắc Kỳ Lân, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng lại tựa hồ còn có chút mê mang. Nhưng mà, hắn biết, Hắc Kỳ Lân lời đã thật sâu xúc động nội tâm của hắn chỗ sâu một góc nào đó đạo của ta, mới là trọng yếu nhất đạo. Lân tiếp tục thét đạo của ta, tức đại đạo. Ta đi, tức đại đạo quy tắc. Ta nói, tức là đại đạo phát tắc. Đại đạo có ta phải có, đại đạo không có, ta cũng phải có. Còn có một câu, ta phải có, trời không thể không, ta muốn không, trời không cho phép có ba. Hắc Kỳ Lân gào thét đinh tai nhức óc. Trung quanh đại đạo quy tắc, tựa hồ cũng đang chấn động đạo đức thiên tôn thấy cảnh này, hai mắt trừng lớn. Hắn vừa mới bắt đầu vẫn rất kinh phục. Người nói hiệu vọng nói vượng, ngươi mủ cây nhi nói loạn, vậy thì không phải là đại đạo bản nguyên, đó chính là sai lầm, cùng thiên đạo không phù hợp. Thế nhưng lại theo Hắc Lân những cái kia. Ta luôn hành tự chỉ, chính là tiên đạo luôn hành tự chỉ. Ta phải có, trời không thể không ta mỗ thùng, trời không cho phép có lúc đạo đức thiên tôn, bị trấn trụ. Kinh ngạc nhìn Hắc Kỳ Lân. Tự hồ, những lời này cũng là chính xác. Dù là không phù hợp đại đạo pháp tắc, dù là, đó chính là nói hiệu nói vượng. Không chỉ là đạo đức thiên tôn, liền xem như chúng quanh tu sĩ, cũng đều kinh ngạc nhìn xem Hắc Kỳ Lân. Lý Thanh Huyền, Côn Luân tiên tử, Hắc Long, đen vương hoàng, Thanh Thiên Tiên giới tứ đại tiên vương, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy thiên tôn, Thổ Long, thần nghịch, thậm chí Hồng Quân lão tổ, tiểu bản cổ, Hồng Ngung thế giới sáng thế tiên tri. Tất cả tiên nhân tu sĩ Nghe nói như vậy thời điểm, cũng là bất khả tư nghị, như là thấy quỷ, nhìn xem Hắc Kỳ Lân. Bọn hắn, đều bị chấn kinh ta chính là thiên đạo, dù là lời nói của ta cử chỉ không phù hợp thiên đạo, bất quá, ta chính là muốn nghịch tiên mà đi, ta mạnh. Đó chính là đạo. Bởi vì, ta chính là đạo. Ta phải có, trời không thể không, ta muốn không, trời không cho phép có. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người, chân chính coi trọng hơn Hắc Kỳ Lân. Hắn, thật là khí phách. Thật mạnh mẽ. Ý vị này, ta chính là chính ta thiên đạo. Ngươi nếu là không thừa nhận đạo của ta, cái kia cho dù là thiên đạo Ngươi không làm ta sửa chữa quy tắc, ta liền giật ngươi, chỉ tồn tại đạo của ta. Vừa mới bắt đầu, mọi người nhìn Hắc Kỳ Lân thời điểm, đều cảm thấy hắn có chút tính cách mệt thoát, khôi hại Kỳ Lân mà thôi. Về phần hắn ngôn luận, vậy cũng là nói hiệu nói vượng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nói nhảm, xuyên tạc kinh điển. Kỳ thật rất nhiều người thậm chí cho là hắn chính là thằng hề. Thế nhưng là vừa rồi Hắc Kỳ Lân đoạn văn này, nhưng lại làm cho bọn họ triệt để đổi cái nhìn. Cái này Hắc Kỳ Lân, tựa hồ thật sự có ý nghĩa của mình, có mị lực của mình. Hắn, chính là đối đãi mình như vậy đạo sao? Khó trách có trách hắn sẽ nhất cử siêu việt Hắc Long, trở thành sa đọa trong cổ tộc người mạnh nhất. Nguyên Lai, hắn tìm tới Chính mình Đạo. Bá Đạo, Đạo Đức Thiên Tôn nguyên bản đối với Hắc Kỷ lần cũng là chẳng thèm nói tới, cảm thấy hắn chính là một cái không có bất luận cái gì hàm dưỡng, đối với đạo hoàn toàn không biết gì cả mù chữ. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, hắn lại nói lên tới này các loại ngôn luận, trực tiếp phong thần song song. Hắn quá mạnh. Cảm giác ta bị hắn ảnh hưởng tới, ta thế mà thừa nhận đạo của hắn. Đạo Đức Tôn trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Kỳ thật, hắn thật rất không tình nguyện thừa nhận ra này đạo. Nhưng gia hỏa này nói đến thực sự quá có đạo lý, để hắn không cách nào phản bác. Hắn vậy mà, có chút thừa nhận Hắc Kỳ Lân đạo. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình giống như trong bất chi bất giác, mình đã bị thật sâu trói buộc tại đạo quy tắc bên trong. Từ khi hắn bắt đầu phân tích đại đạo bản nguyên đến nay, hắn liền cho là mình đã nhìn thấu tất cả đạo, phảng phất tìm được thông hướng con đường cường giả chìa khóa, coi là đó chính là duy nhất đại đạo chân giải, hết thể không phù hợp đại đạo quy tắc đều là sai lầm, đều không thể lập đạo. Nhưng mà, Hắc Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện lại như là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng trong lòng của hắn mê mang. Nó như vậy quá mức văn nhã nói, Hắc Kỳ lần xuất hiện, tựa như một thanh đại truy đem hắn đầu cưỡng ép đũa đầu sức chán, đem đại đạo mới nhận biết, điền vào hắn mục nát thân thể. Hắn rút cuộc minh bạch, nguyên lai mình một mực bị vây ở chặng đường, không cách nào tự kiềm chế. Càng là sâu nhập hiểu rõ những cái kia nhìn như vĩnh hằng bất biến đạo, liền càng phát ra tin tưởng vững chắc bọn chúng chính là chân lý, từ đó vĩnh viễn không cách nào đột phá đạo trói buộc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào siêu thoát đạo ngoại, không cách nào thực sự trở thành cái kia tồn tại chí cao vô thượng những năm này, ta dĩ nhiên thẳng đến tại đạo trong thế giới đảo quên sao? Chết không được chứ không được ta luôn luôn cảm thấy mình cùng thiên đạo ở giữa có khó mà vượt qua chích lệnh, thì ra là như vậy à." Đạo Đức Thiên Tôn như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chầm chằm trước mắt Hắc Kỳ Lân. Hắn không thể không thừa nhận, Hắc Kỳ Lân cho hắn to lớn dẫn dắt không duy sách không duy bên trên, chỉ duy tâm. Hắc Kỳ Lân giọng kiên định nói đây chính là đạo của ta. Thanh âm hắn giống như kinh lôi đồng dạng tại không trùng quanh quần chân chính đại đạo bản nguyên, cũng vô pháp định nghĩa ta muốn thế nào phát triển, như thế nào. Đi nhân sinh của ta, nhân sinh của ta, đạo của ta, chính ta đi, cho dù là thiên đạo, cho dù là bất luận kẻ nào Cũng không có cách nào cải biến. Hắc Kỳ Lân trong ánh mắt lóe ra ánh sáng tự tin, phản phất hắn đã tìm tới chính mình nhân sinh chân lý. "Ben." Những lời này, lần nữa giống như lôi đình tại mọi người trong lỗ tai nổ vang. Bọn hắn lúc đầu nghĩ là đến xem Hắc Kỳ Lân trò cười, dù sao trong mắt bọn hắn, ra hỏa này chỉ là một cái buồn cười buồn cười tồn tại, lại thế nào có thể cùng đạo đức thiên tôn dạng này đại lao so sánh đâu. Bọn hắn đều coi là, liền Hắc Kỳ Lân loại này thôi hài nam, có thể nói ra cái gì có nội nói. Cùng đạo đức thiên tôn đạo, ngươi quả thực là muốn chết." Tự rước lấy nục. Nhưng mà, giờ phút này mọi người lại kinh ngạc phát hiện Chính mình hoàn toàn bị Hắc Kỳ Lân lời nói rung động. Hắn mỗi một câu nói đều giống như một thanh lợi kiếm, đâm rách trong lòng bọn họ mê vụ, để bọn hắn một lần nữa xem ký từ bản thân nhân sinh con đường đến. Giả hòa này, thế mà trong lúc vô hình cho mọi người lên bài học. Hắn dùng phương thức của mình nói cho tất cả mọi người, vô luận người khác như thế nào đối đãi ngươi, chỉ cần ngươi tin tưởng vững chắc con đường của mình, liền có thể đi ra một đầu thuộc về mình con đường huy hoàng. Hắc Kỳ Lân biểu hiện, không thể nghi ngờ hung hăng đánh những cái kia đã từng đã cười nhạo người của hắn mặt. Bọn hắn vốn cho là có thể thoải mái mà nhìn hắn xấu mặt, nhưng sự thật lại là, bọn hắn mới là cái kia bị lừa gà người. Thang hề đúng là chính ta ba. 9336. Chương 194, Lực lượng bá đạo. Chương 194, Lực lượng bá đạo. Ra canh ta phải có, trời không thể không, ta muốn không, trời không cho phép có. Câu này bá khí lộ bên lời nói để ở đây mỗi người cũng vì đó rung động, phản phất một đạo kinh lôi bổ ra trong đầu của bọn hắn, để bọn hắn thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Vườn rau xanh bên trong tiểu tiên mọi người không một không bị rung động thật sâu lấy, từ đỉnh đầu đến bàn chân, lại đến sâu trong linh hồn, đều giống như bị một đạo thiểm điện đánh chúng giống như run rẩy không chỉ. Rất nhiều người thế giới quan Giá trị quan cùng nhân sinh quan đều tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Người lai, like, cho tới nay bọn hắn theo đuổi con đường, truy tìm dấu vết của đạo, ý đồ hiểu rõ đại đạo, chưa hẳn chính là duy nhất lựa chọn chính xác. Bọn hắn phát hiện, loại này đối với đạo chấp nhất thường thường sẽ trói buộc trà suy nghĩ của mình, trở thành một loại khó mà tránh thoát gông xiềng. Mà đối với giống bản cổ, sáng thế tiên tri loại tồn tại này tới nói, câu nói này càng như là sấm sét giữa trời quang bình thường, đem bọn hắn nội tâm chấn động đến vỡ Bọn hắn bắt đầu suy nghĩ, phải chăng hẳn là lấy đạo làm trung tâm đâu? Hay là nói, hẳn là lấy bản thân làm trung tâm đâu? Chỉ có dạng này mới có thể tìm được một đầu chân chính có thể siêu thoát tại đại đạo bên ngoài con đường a. Đây mới thực sự là có thể nghịch chuyển càn khôn, cải biến vận mệnh đạo a. Cùng lúc đó, Hắc Kỳ Lân nhìn xem đám người trợn mắt ốc mồm bộ dạng, trong lòng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt vẻ đắc ý tâm hân hoan, thế nào? Các người những này chưa thấy qua việc đời đám gia hỏa bị bản đại gia cường đại đạo dọa sợ đi. Hắn nhìn một chút Tô Ninh, Sơ đầu một cái mười phần không có ý tứ. Bởi vì những lời này, nhưng thật ra là từ Tô Ninh nơi đó học được. Hắc Kỳ Lân cùng Già Na Vương thật thích bắt chước Tô Ninh, cũng thật thích hướng Tô Ninh hỏi thăm một chút bá khí lời nói. Thì như Ta phải có trời không thể không, ta muốn vô thiên không cho phép có. Tay cầm nhật mượt hái ngôi sao, thế gian không tài như vậy người. Một tay độc chiến 3000 đế, song trưởng quét ngang 19 châu. Dù là lương ta phụ thiên uyên, đồng dạng vô địch thế gian. Tóm lại, đã cảm thấy rất có mặt muối. Trên thực tế, Hắc Kỳ Lân cùng Giá Na Vương hai tên này, thật đúng là từ đó ngộ đạo đại học vấn. Hắc Kỳ Lân cùng Giá Na Vương, một cái là đã từng ba cái, một cái là đã từng cùng Kim Ô Đại Đế một dạng hạng chót chín đại thánh nhân một trong, hiện tại, Hắc Kỳ Lân thành sa đoạ cổ tộc đại ca, mà Già Na Vương cũng từ ở cuối xe trực tiếp trở thành vườn rau tiên giới người nổi bật. Không thể không nói, xác định một cái phương hướng rất trọng yếu đem cái nào đó danh ngôn xem như sự phấn đấu của mình mục tiêu, không chút nghi ngờ cố gắng, cũng rất trọng yếu. Hắc Kỳ Lân cùng Già Na Vương chính là như vậy. Bọn hắn đem Tô Ninh lời nói trở thành thánh chỉ, chân lý. Nói thật, nếu là người khác nói ra loại lời này, bọn hắn có thể sẽ cảm thấy cùng điều ti một dạng, chứng vọng tưởng loại hình, thế nhưng là Tô Ninh loại đại lão này nói ra, liền hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn liền sẽ cho là đây nhất định là lời hữu ích. Cho nên, một chút danh ngôn, nhất là có đạo lý danh ngôn, con phải xem ai ai đi ra, lời giống vậy, nếu như là đại nhân vật nói ra, mọi người sẽ cảm thấy có đạo lý, nếu như một cái tiểu học sinh nói ra, mọi người sẽ cảm thấy ngây thơ. Lại sẽ không cho là đó là chỉ điểm, ngược lại là nói móc. Phía trên nghe đến mấy câu này Tô ninh, lại một mặt cổ quái. Ta phải có, trời không thể không, ta muốn không, trời không cho phép có. Lời này làm sao như thế quân hay? À đúng rồi, đây không phải trước kia Hắc Kỳ Lân hỏi qua chính mình, như thế nào siêu thoát đại đạo, chính mình thuận miệng nói một câu văn học mạng danh ngôn. Không nghĩ tới trực tiếp bị Hắc Kỳ Lân trở thành nhân sinh trưởng thành danh ngôn. Khá lắm vẫn là rất biết chơi. Phía dưới, Lũ tiểu nhân bị Hắc Kỳ Lân chấn động đến đầu dạ xuống đất. Cho dù là Hắc Long đen vương hoàng, hắc Hổ những này sa đọa cổ tộc, cũng đều kinh ngạc nhìn xem Hắc Kỳ Lân. Giống như lần thứ nhất biết hắn biểu lộ. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vì cái gì Hắc Kỳ Lân đột nhiên có thể nói ra như thế có trình độ lời nói. Lúc đầu tất cả mọi người mãng được thật tốt người đột nhiên liền thành đại nho, ta, thật sự là, Gen ra các ngươi còn muốn biết mặt khắc vung mạnh nữa sao? Bản tọa có thể vui lòng chỉ giáo. Hắc Kỳ Lân nói người không biết mà không hận, không cũng quân tử hộ. Ý tứ nói đúng là, ngươi không biết đại danh của ta, ta không nổi giận đã là rất quân tử hành vi biết không? Hắc Kỳ Lân đạo. Nếu là ngay từ đầu, đạo đức thiên tôn nghe nói như thế, tuyệt đối sẽ phẫn mà chỉ trích, cùng Hắc Kỳ Lân biện luận, nhưng là bây giờ, hắn cũng chỉ có thể an tĩnh nghe còn có chính là, quân tử không nặng thì không y. Ý tứ nói đúng là, quân tử nếu như không nặng tay, liền sẽ không đạt được người khác tôn trọng, liền sẽ không dựng nên uy tín. Hắc Kỳ Lân chậm rãi mà nói, mọi người trông mong nhìn xem. Thời gian dần trôi qua. Vậy quanh ở trung quanh hắn, liên, liên nói đức thiên tôn, cũng không nói chuyện. Cứ như vậy nhìn xem Hắc Kỳ Lân đong tia ánh mắt, khát vọng tri thức ánh mắt để Hắc Kỳ Lân rất sảng khoái, hắn rất ưa thích loại này bị người ngưỡng mộ cảm giác. Thật sự là rất thoải mái a Hắc Kỳ Lân liếc qua xung quanh. Tất cả mọi người vây quanh hắn. Hắn lại có một loại Ta thành đạo tổ, tất cả mọi người nghe ta giảng đạo, ta ngay tại truyền đạo. Hắn lại có loại cảm giác này. Bất quá, trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều. Trung quanh phản bác ít người, trừ gia Na Vương. Ra Na Vương, ngoại tảo, thế mà bị hắn đượng. Bạn đại gia còn tưởng rằng, lần này hắn cùng đạo đức thiên tôn luận đạo, khẳng định đã chúng thiết bản, sẽ bị hung hăng ngự sát, không tới Giã Hỏa này thế mà chứa vào ta không cam tâm a. Giã Na Vương nhìn thấy cùng mình một cái đức hành hắc kỳ lân, thế mà thành đám người trung tâm, trong lòng của hắn vẫn rất không gì sẽ được. Khá lắm, ta cái gì mặt hàng, ngươi cái gì mặt hàng? Chúng ta đều là thứ gì mặt hàng, chính chúng ta rõ ràng, ngươi cái này quay người liền thành dạng đạo đại lão. Cái này tinh khiết lựa dối a các ngươi thế mà tin hắn. Giã Na Vương trong lòng mười phần không hiểu. Không phải liền là nói tao thoại sao? Ta Giã Na Vương cũng không yếu tại người. Các ngươi cái này, chưa thấy qua việc đời sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết, ý tứ nói đúng là Sáng sớm ta thăm dò được nhà ngươi lão, ban đêm ta liền có thể đến nhà ngươi đánh chết ngươi." Hắc Kỳ Lân tiếp tục nói. Lũ tiểu nhân càng thêm mới lạ, chăm chú nhìn xem. Lúc trước Hắc Kỳ Lân nói lời này, sẽ bị mọi người xem như bệnh tâm thần, cảm thấy hắn chính là một cái nói hiệu nói vượn nhị hóa, hiện tại, không ai sẽ như vậy suy nghĩ đều tại trải nghiệm Hắc Kỳ Lân trong mồm nói ra được đạo lý. Ly Kinh bạn đạo, cùng tư tưởng nho ra không phù hợp, nhưng là, chính là như thế đặc biệt thú vị. Cái gì gọi là không truy sách không truy bên trên đây chính là không truy sách không truy bên trên nhập ra tùy tục, nếu đã tới, liền an táng ở chỗ này đi. Tam thập nhi lập, nói đúng là, 30 người mới xứng để cho ta đứng lên lớn. 40 mà chứ chẳng, nói đúng là, ta đánh 40 cao thủ, tuyệt đối không có cái gì nghi hoặc không hiểu nan để. 50 mà biết thiên mệnh, nói đúng là, 50 người đến đánh ta, ta có thể cho bọn hắn biết ai mới là thiên mệnh. Đây chính là ta lực lượng bá đạo. Ta chế định quy tắc, các ngươi tuân thủ liền có thể. Hắc Kỳ Lân miệng phun nước bọt đen trong lòng mình vùng mạnh ngữ, không ngừng truyền bá. Mọi người nghe được sửng suốt một chút. Chắc không được gia hỏa này có thể siêu thoát đại đạo bản nguyên, đạt đến nửa bước cấp độ người tiên, nguyên lai Hắn lại là hiểu như vậy luận ngữ đó a liền loại này sức hiểu biết, siêu thoát đại đạo rất bình thường a đám người bội phụ bậy. Chương 195. Lũ tiểu nhân rời đi. Chương 195. Lũ tiểu nhân rời đi quả nhiên, có thể đạt tới cảnh giới kia không ai là đơn giản tồn tại, đều có chính mình đặc biệt đại đạo lý giải. Có người nói, một cái xa đoạn sinh vật, biết cái gì đạo. Đây là rất nhiều người vừa mới bắt đầu ý nghĩ. Hiện tại thôi, cái kia kỳ lân, hắn thật đúng là hiểu. Không phải mỗi người đều sẽ tiếp nhận hắc kỳ lân đạo. Thế nhưng là có thể từ hắc kỳ lân trên thân học được một điểm gì đó, đã rất tốt. Rất nhiều người dốc cả một đời đều đang tìm kiếm đạo, mà coi là thật chính được đạo thời điểm cũng bị trói buộc. Hắc Kỳ Lân bảng môn Tà Đạo có một phong cách riêng, nghe không có đạo lý. Thần Lịch nghe được cái này, trong lòng cái kia kích động. Nguyên bản hắn đối với Hắc Kỳ Lân loại vật này là thật tâm xem thường, nghe Hắc Kỳ Lân một lời nói, hắn cảm thấy đây chính là chi kỷ Bởi vì cái này, Thần Lịch nhật sau cũng cùng Hắc Kỳ Lân đi được càng ngày càng gần. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại vườn rau xanh truyền đạo người thứ nhất, thế mà lại là Hắc cái này nhìn như không đến sâu người. Mọi người coi là có lẽ sẽ là bản cổ, Hồng Quân hoặc là lý Thanh huyền, sáng thế tiên tri bọn hắn. Lần này truyền đạo ảnh hưởng sâu xa, trực tiếp ảnh hưởng tới vườn rau xanh cách cục để không ít tu sĩ đột phá bản thân, tu vi lại một lần nữa tăng lên. Tiến vào thế giới này, phản phất tăng cao tu vi, liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Lúc ở hạ giới, mọi người muốn tiến thêm một bước đều cực kỳ khó khăn ở thế giới này, 3 ba ngày 2 ngày liền có thể đột phá, đơn giản không nên quá đơn, đơn giản. Trở thành bệnh tâm thần, có thể đột phá. Nghe người ta nói hiệu nói vượt luân đạo, lại có thể đột phá, liền như chơi đùa. Bất quá, cũng không phải không hạn chế tăng lên. Không ít tiểu nhân ở đạt tới chân tiên cấp bậc, liền rốt cuộc không có cách nào tiến bộ, không phải thế giới này không tốt, mà là thiên phú của bọn Hán, đã đạt đến cực hạn. Nếu như không có kỳ ngộ, là không thể nào lại tiến bộ. Mà lại, loại này tiểu nhân số lượng còn không ít. Không có khả năng người người đều như bản cổ, Thông Thiên, Hắc Kỳ Lân, Lý Thanh Huyền bọn hắn, có được vĩnh viễn không có điểm dừng thiên phú có lẽ. Chúng ta muốn đi vào hạ giới, hoặc là tiến vào thế giới khác, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Lũ tiểu nhân nghĩ như vậy. Bọn hắn biết được Già Na Tiên Vương Già Gia Thích đã từng tăng lên Thiên Phú phương pháp, cảm thấy có thể đi một chút Già Na Tiên Vương đường đạt tới cực hạn tiểu nhân. Chuẩn bị xuống giới, đi vào giới, tìm kiếm thời cơ đột phá đối với cái này, Tô Ninh khẳng định là ủng hộ. Cũng cho Lũ tiểu nhân phối tể các loại trang bị, tài nguyên. Không có được cái này mất cái khác. Cái gì tiểu pháo cầm, cái gì chân tiên cấp con kiến nhỏ tọa kỵ đều phối thể. Về phần ngoài nổ, khẳng định là không thể nào lại cho. Lần thứ nhất cho Già Na Tiên Vương, đó là không có kinh nghiệm. Hiện tại vườn giao xanh thực lực khổng lồ. Có chuyện gì diêu nhân là có thể giải quyết, ta muốn hạ giới đi một chuyến. Sa Đoạ Bạch Hổ đi, ta có lẽ cũng muốn đi tìm kiếm một chút đột phá cơ duyên." Vực sâu ma nữ cũng nói, "Kim Ô đại đế, Thanh đế. Những lưu tiểu nhân này mặc dù cũng đạt tới Tiên Vương cấp bậc, thế nhưng là bọn hắn cảm giác mình thật sự là thật mất mặt đợi tiếp nữa, tu vi tăng trưởng quá mức chậm chạp, làm nhóm đầu tiên phi thăng lên tới tiểu nhân. Hiện tại Lý Thanh Huyền bọn hắn đều đạt đến nửa bước nghịch tiên cảnh giới, bọn hắn mới Vương, thực sự không mặt mũi tiếp tục nữa. Bọn hắn quyết định tới hạ giới xông vào một lần, hoặc là đi nói địa phương khác xông vào một lần đại lượng tiểu nhân rời đi vườn rau xanh." tiến vào vạn giới, lũ tiểu nhân hầu như đều rời đi, náo nhiệt vườn giao xanh thế mà dần dần quặn cục é. Trừ tiên đế, nửa bước cấp độ ngụy tiên, cấp độ ngụy tiên, trừ chính mình tiên phú còn không có hao hết tiểu nhân, cơ hội đều hạ giới bọn hắn đều sẽ đi chỗ nào? Khương tiểu đào đạo từng cái thế giới đi, khả năng có về càn con giới. Đương nhiên, có lẽ cũng có đi mặt khác chưa quen thuộc thế giới. Tô Ninh ngạo, căn cứ quan sát của hắn, thế giới thụ có được vô số thế giới, từ thấp đến cao. Thấp nhất chỉ là thế giới hình thức ban đầu, sau đó lại là không thích hợp sinh tồn thế giới, mang hoàng thế giới. Xã hội môn thủy Giá tứ thế giới, xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, Devõ, Cao võ, võ hiệp tu tiên giới, tiên giới, hồng hoang, các loại thế giới. Những lũ tiểu nhân này có đầy đủ thế giới ngao du. Thí luyện, có lẽ xuống dưới, có rất nhiều tiểu nhân sẽ trở thành người trên người. Thì như, tại Devõ thế giới, hắn trở thành duy nhất tiên nhân, bị thế nhân phụng làm vạn tiên tri tổ, vạn tộc cùng bái, phong quang vô hạn. Tỷ như, có người tại xã hội nguyên thủy hiện ra thực lực, xã hội nguyên thủy người, từ đây bị tiên kinh diễm. Thì như, rất nhiều người tiến vào phổ thông tu tiên võ hiệp, trở thành cấm không gì làm không được. Không gì không biết, bọn hắn đều sẽ có vô cùng trang bức cơ hội, mỗi cái tiểu nhân nhân sinh, đơn độc viết ra cũng sẽ là một bản độc nhất vô nhị sáng văn tiểu thuyết. Bọn hắn có chính mình hấp thu tín ngưỡng năng lực, bọn hắn còn muốn chạy giả na tiên vương đã từng đường, lấy tín ngưỡng lực lượng, xông phá bản thân thiên phú chói buộc. Các loại tất cả thí luyện tiểu nhân đều ra ngoài, còn tại vườn rau xanh tiểu tiên mọi người lập tức ít đi rất nhiều. Chống giống. Thô Ninh đều có một ít không quen, bất quá, cũng an tĩnh rất nhiều. Rất tốt. Bây giờ còn đang vườn rau tiểu nhân, cũng chỉ có bản cổ, sáng thế tiên tri, Lý Thanh Huyền, đại hạ thánh hoàng, Hắc Kỳ Lân. Trong thiên giáo chủ các loại những này đỉnh tiêm cao thủ đáng nhắc tới chính là Côn Lôn tiên tử, thế mà cũng quyết định hạ giới du lịch. Nàng cảm thấy mình đường, tựa hồ bị tiên giới gông cùm xiển xịt ở, muốn ra ngoài giải sầu một chút ân, chủ yếu là kinh tài tuyệt diễm nàng, phát hiện mình tại trong vườn rau xanh cũng liền như thế, mặt trên còn có rất nhiều tồn tại có thể áp chế nàng, nàng có chút lòng tin không đủ, cho nên muốn ra ngoài tìm xem tự tin. Tựa như Giả Na Vương một dạng, sau khi trở về rõ ràng lòng tự tin cũng không giống nhau. Nàng cũng nghĩ ra đi tản bộ tỉ muội, ta cảm thấy ngươi có thể chính mình đi diễn hóa một thế giới, dạng này, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Sáng Thế Tiên Tri cũng không biết tính sao, thế mà cùng Côn Luân Tiên Tử thành hảo tỉ muội. Biết được Côn Luân Tiên Tử muốn rời khỏi một đoạn thời gian, Sáng Thế Tiên Tri cho nàng đề nghị. Thu đi đông lại đã đến mùa đông thời khắc, thời tiết càng lạnh hơn. Dù là nhà ấm lều lớn bên trong sưởi ấm trang bị, cũng có thể cảm nhận được mùa đông xâm nhiên hơi lạnh để Lũ Tiểu Nhân kinh ngạc là, liền liên diện thế lại sả, cũng đều gánh không được trời đông giá rét, thế mà ngủ đông. Có thể tưởng tượng bên ngoài đến cùng cỡ nào rét lạnh đã hơn một tuần lễ đi qua. Vườn rau xanh tiểu nhân càng ít. có đôi khi thậm chí cả ngày cũng sẽ không xuất hiện tại vườn rau xanh. Hắn cũng đang tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Tô Ninh càng ngày càng cảm giác chính mình đang sắp đột phá. Luyện khí đằng sau chính là chúc cơ. Cũng không biết chúc cơ chính mình sẽ đạt tới trình độ nào, mà chính mình lại phải như thế nào mới có thể chúc cơ đối với Lũ Tiểu Nhân tới nói, Tô Ninh là không gì làm không được thần, mà đối với Tô Ninh chính mình tới nói, hắn kỳ thật chính là một người bình thường mà thôi, hắn biết mình tiên phú tu luyện, cũng không có nghịch thiên như vậy. Chúc cơ loại sự tình này, cho dù là đặt ở tu hành giới, có được vô số tiền bối kinh nghiệm, còn có sư phụ chỉ điểm, đều có rất nhiều người bị kẹt tại cảnh giới này, huống chi chính mình. Tô Ninh đối với cái này cũng là hai mắt đen rồi, lũ tiểu nhân đều kinh nghiệm tu luyện, đối với hắn tựa hồ không dùng bậy. Chương 196: Phi thăng tân khoa ký người, Cự Giáp đạo tặc. Chương 196: Phi thăng tân khoa ký người, Cự Giáp đạo tặc. Mùa đông quá lạnh, ngoài trời hoạt động giảm mạnh. Tô Ninh trừ tu luyện, cũng không có gì khác sự tình, nhiều nhất chính là cùng lũ tiểu nhân chơi đùa. Tô Ninh coi là loại cuộc sống này sẽ kéo dài thật lâu. Ai biết hôm nay, vườn rau xanh lại có ba đồng anh. Thưa Không nổ Tung, có người muốn phi thăng lên đến a? Có người phi thăng lên tới rồi sao? Đợt hồ đã thật lâu không có người chủ động phi thăng tới thế giới này. Khương Tiểu Đào nhìn thấy loại tình huống này, thần sắc kinh ngạc, nhanh chóng đi thông tri Tô Ninh. Tô Ninh sau khi nghe được, lập tức chạy tới vườn rau. Chủ động có người phi thăng lên đến, vậy tuyệt đối không đơn giản. Trong vườn rau xanh, cơ hội chỉ cần là chủ động phi thăng lên tới, thành liền đều sẽ so tu sĩ bình thường thành tựu cao hơn một chút đỏ kéo. Lôi điện cuồn cuộn, hư không có một cái lô đen, sâu thảm, thần bí, sâu không thấy đấy. Tô Linh đi vào vườn rau. Lũ tiểu nhân đã tụ tập cùng một chỗ, lơ lửng hư không, chờ đợi phi thăng giả giáng lâm người mới. Không nghĩ tới lâu như vậy, rốt cục lại có người mới chính mình phi thăng lên tới. Thú vị, cũng không biết giới này người mới trình độ thế nào. Kỳ hỉ, đợi chút nữa có thể kiểm tra đo lường một chút. Lũ tiểu nhân kích động. Khương tiểu đạo im lặng, các người đều đã đạt tới cấp độ nghịch tiên người mới nào chịu đựng các ngươi dày vò, đợi chút nữa cũng không nên quá phận. Yên tâm, chúng ta có chừng mực. Hắc Kỳ Lân cười nói các ngươi cảm nhận được sao, đây là thế giới nào? Không giống Càn Khôn giới, không giống Thanh Thiên Tiên giới, cũng không giống Hồng Hoang Tiên giới. Rất lạ lẫm. Mọi người liếc nhau cái này tựa như là một cái thế giới không biết. Khí tức này, không kém a. Đám người cảm nhận được đường hầm hư không bên trong chuyển đến ba động, nghi ngờ trong lòng. Vì tham dạ, hẳn là bọn hắn chưa từng gặp qua thế giới. Tô Ninh cũng tương đối yêu kỷ, lần này đi lên sẽ là như thế nào tiểu nhân? Ầm ầm. Rốt cục, tại mấy vòng lôi điện đoành tạc qua đi, hư không lóe lên, có bốn nhân ảnh xuất hiện ở trong hư không a. Nhìn thấy bốn người kia, tiểu tiên mọi người kinh ngạc không gì sánh được đây là khí tức gì? Thật kỳ quái khối giáp, thật kỳ quái trang phục. Bản cổ kinh ngạc. Tô Ninh khương tiểu đạo các loại nhìn thấy cái này bốn cái tiểu nhân, càng lăng họng nhìn chân trối, đây là Cơ giáp. Tôn Ninh Ping ngạc. Trong hư không, có bốn cái chiến sĩ cơ giáp lơ lửng, bọn hắn tạo hình thật giống như một bộ án niệm, thôn phệ lý la phong tạo hình. Trên người bọn họ mặc khôi giáp màu đen, băng lền ánh kim loại tại dưới ánh đèn lấp loé, tản ra một loại thần bí mà khí tức tương đại. Những cơ giáp này thiết kế tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác, đường cong trôi chảy, mỗi một chi tiết nhỏ đều tràn đầy đẹp đẽ công nghệ. Mũ giáp của bọn họ thiết kế đặc biệt, trong ánh mắt lộ ra một loại kiên định cùng bá khí. Trên mũ giáp ánh đèn lấp phản phất là ánh mắt của bọn hắn, để lộ ra một loại lãnh khí tức. Phần lưng của bọn hắn trang bị to lớn tên lửa đẩy có thể làm cho bọn hắn ở trong hư không tự do xuyên thẳng qua tên lửa đầy thiết kế đặc biệt tản ra hào Quang màu xanh lam cho người ta một loại cường đại đánh vào thị giác cánh tay của bọn hắn cùng chân trang bị các loại vũ khí cùng trang bị những vũ khí này cùng trang bị thiết kế tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác để cho người ta cảm thấy không gì sánh được rung động những cơ giáp này chiến sĩ tạo hình đẹp trai bác ba khí tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác để cho người ta không khỏi vì đó sợ hai tha phục bốn cái tiểu nhân trên người chiến giáp màuen tàn mát ra xâm nhiên qua màng trong tay ô một thanh màu đen súng laser vai còn có hai cây tháo bốn người đều bị cơ giáp hoàn toàn ba quả Thấy không rõ lắm dung là bá Hắc Kỳ Lân thần thức khái động do xét bốn cái cơ giáp tiểu nhân bất quá để hắn kinh ngạc lạ, thế mà không có cách nào do xét đây là tài liệu gì trên giáp có thể ngăn cách thần thức bốn cái cơ giáp tiểu nhân thật giống như từ tương lai bay tới chiến sĩ quá tiên tiến quá có khoa học kỹ thuật cảm giác 4 người này không kém nguyên bản bình tĩnh lũ tiểu nhân giờ phút này thần sắc cũng đều đã mất đi khi miệt Trân trọng nhìn xem tôi nên nhìn càng là yêu thích khôngtung tay quá không miễn quá được rồi từ nhỏ hắn liền nữa thích cơ giáp loại hình đồ chơi thu tiên phái bên này kinh ngạc không gì sẽ được Mà trái lại cơ giáp tiểu nhân bên kia cũng kinh ngạc đứng lên đinh đinh. Khi bốn người tiến vào thế giới này, trên người hai chiến giáp hệ thống liền bắt đầu quét hình thế giới này, phân tích thế giới này cấu tạo, còn có sinh vật của thế giới này cảnh cáo. Cảnh cáo. Trước mắt ngài vị trí thế giới là một cái thế giới cao đẳng. Thế giới quy tắc. Ngay tại phân tích, không cách nào phân tích. Vật chất thần bí. Ngay tại phân tích, không cách nào phân tích. Đám người kia. Chiến giáp quét hình nhắc nhở, nhắc nhở. Những sinh vật kia đều là cấp độ ngụy tiên, xin mời thận trọng đối đãi, xin mời thận trọng đối đãi. Chiến giáp tiểu nhân tiến vào thế giới này sau Liên bắt đầu hết sức chăm chú địa phân tích lấy thế giới này quy tắc cùng vật chất tạo thành thành phần. Bọn chúng vận dụng lấy tiên tiến khoa học kỹ thuật thủ đoạn, muốn cấp tốc hiểu được thế giới này hết thảy tin tức. Cấp độ nghịch thiên. Bên trong một cái chiến giáp tiểu nhân kinh ngạc nói ra. Bọn hắn phát hiện trong thế giới này một chút sinh vật cường đại vậy mà đạt đến nghịch tiên cấp bậc thực lực. Cái này khiến bọn hắn hưng phấn không thôi, Phản Phật thấy được một trận phong phú tiệc chờ đợi bọn hắn đi nhâm nháp. Đầu, chúng ta giống như gặp con lớn à, một cái khác chiến giáp tiểu nhân hưng phấn mà nói ra. Trong mắt bọn họ lóe ra tham lam qua mang, Phản đã không kịp chờ đợi muốn đem những này cấp độ nghịch thiên sinh vật thôn hết. "Kì hĩ, không sai, là con mồi lớn." Đầu mục chiến giáp tiểu nhân cũng khó nén tâm tình kích động, bọn hắn cho là thế giới này có được như vậy đông đảo cấp độ nghịch thiên sinh vật, sau lưng nó nhất định ẩn giấu đi phong phú mà cao cấp tài nguyên. Nếu như có thể thành công cấp đoạt thế giới này thế giới chi tâm, đối với bọn hắn thế giới của mình tới nói, không thể nghi ngờ sẽ mang đến to lớn cơ hội phát triển. Nhưng mà, đầu mục chiến giáp tiểu nhân cũng không có bị trước mắt dụ hoặc choáng váng đầu óc. Hắn tỉnh táo nhìn chăm chú lên phía trước, nhắc nhở mặt khác chiến giáp tiểu nhân, trước giải quyết giới này cấp độ nghịch thiên lại nói, dù sao Thế giới trước bọn hắn tại cùng một cái tên là Yêu Đế cấp độ nghịch thiên sinh vật lúc chiến đấu, đã từng bỏ ra qua thê thảm đau đớn đại giới. Mặc dù cuối cùng chiến thắng đối phương, nhưng bọn hắn cũng bỏ ra không ít đại giới. Bất quá, từ Yêu Đế trên thân vơ vét đến tài nguyên lại là tương đương khả quan. Khi Chiến Giáp Lũ tiểu nhân nhìn về phía Hắc Kỳ Lân bọn người lúc, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng tham lam. Bọn hắn phảng phất thấy được một đám mỹ vị ngon miệng con mồi, chỉ đợi thời cơ chín mùi liền có thể tùy tiện bắt giết. Loại ánh mắt này để cho người ta không rét mà run, tựa hồ biểu thị một trận đáng sợ phong bạo sắp xảy ra. Bọn hắn là vũ trụ kẻ cướp đoạt. Chuyên môn cấp đoạt thế giới khác đại đạo tài nguyên đạo tặc, cũng không phải cái gì phi tang giả. Một bên khác, Hắc Kỳ Lân các loại cũng không biết tình huống này, còn tưởng rằng bốn cái cơ giáp tiểu nhân là phi tang giả. Hắc Kỳ Lân cả lơ phất phơ địa đạo, người mới, các ngươi khôi giáp không sai, có hứng thú hay không, cho ta mượn chơi 2 ngày. 6. Chương 197. Hắc Hoa Kỷ cơ giáp đối chiến Hắc Kỳ Lân. Chương 197. Hắc Hoa Kỷ cơ giáp đối chiến Hắc Kỳ Lân khôi giáp không sai, có hứng thú hay không cho ta mượn chơi 2 ngày. Hắc Kỳ Lân đạo đối diện. Bốn cái siêu cấp chiến sĩ liếc nhau sinh vật phân tích. Biến dị sinh vật thần thoại Lân Hai Hại Bình xét cấp bậc, đặc cấp nghịch thiên cảnh giới. Giới thiệu Văn Tát, một đầu biết nói chuyện cấp độ thần thoại táo bạo sinh vật, đầu não ngu xuẩn, bất quá giống như hấp thu rất nhiều đặc thù vĩnh sinh vật chất, có được một chút lực công kích đánh giá, nhìn rất hung tàn, bất quá bắt đầu ăn hẳn là rất ngon miệng, cứng rắn răng nanh, có thể chế tác siêu thần cấp vũ khí, đương nhiên, sâu răng ngoại trừ, da lông màu đen có thể chế tác thành một kiện lực phòng ngự không sai chiến giáp. Sức chiến đấu đánh giá, 7 chiến thắng sát suất là 68. Diện phần mình trong chiến giáp, mang theo công nghệ cao hệ thống Có thể quét hình phân tích trước mắt sinh vật thương long hào chiến đến giáp, ngươi xuất chiến, Bạch Hổ hào cùng Huyền Vũ hào cơ giáp chờ lệnh, tùy thời đánh lén mặt khác đặc cấp thai hại sinh vật, Ta Chu Tước hào cơ giáp tùy thời thiết viện, ứng phó nhưng xuất hiện đột phát tình huống. Chư vị, giới này có được rất nhiều hắc khoa kiến vật chất, khai phát giá trị không thể đo lường, nếu là cấp đoạt thành công, đem giới này mở trở thành giới ta tài nguyên khu đang phát triển, đem đối với giới ta phát triển có chút cực kỳ sâu xa ảnh hưởng, hy vọng chư vị có thể cộng đồng cố gắng. Chu hào cơ giáp phát biểu nói truyện là, đội trưởng, Tam đại chiến giáp tại Mi bên trong truyền lời, gì ẩn? Thương Long Hào cơ giáp xuất chiến. Trong lòng bàn tay, gan bàn chân, phía sau lưng đều có tên lửa đẩy, cùng loại với hỏa tiễn tên lửa đẩy một dạng đồ vật, có thể cho bọn hắn tự do phi hành đương nhiên, đây chỉ là thấy được tên lửa đẩy, nhìn không thấy còn có rất nhiều tổ ong tên lửa đẩy. Bao trùm tại cơ giáp mỗi một lớp sắt thép mặt ngoài, dù cho lục đại tên lửa đẩy trục trặc, vẫn như cũ có thể phi hành. Thương Long Hào từng cái thôi động dũng nhiên phát lực, phát ra một trận sóng ánh sáng mắt, liền bay đến Hắc Kỳ trước mắt khôi giáp này tiểu nhân, vẫn rất táo bạo. Hắc căn bản không đem những cơ giáp này coi là chuyện đáng kể, uy uy, người mới tới." Ta muốn để các ngươi biết đối với lão nhân tôn trọng là một kiện trọng yếu cỡ nào sự tỉnh. Hắc Kỳ Lân đứng thẳng người lên, hai cái chân sau ở trong hư không cộc, cộc cộc cộc chạy, mặt khác hai cái chân nhân cách hóa giống như một bàn tay chụp về phía Thương Long hào cơ giáp tiểu nhân. Hắn rất ưa thích nhân cách hóa giống như đứng thẳng người lên. Cơ giáp tiểu nhân không tránh không né đốt, ngay tại phân tích đặc cấp 2 hại sinh vật công kích tổn thương. Đốt, phân tích ra công kích số liệu là 649486491 điểm thương tổn. Lực phá hoại hệ số là 7. Thiên cung kiên phòng vệ hệ phòng ngự số là 10 phân tích đến đứng đối phương thức có 12464 loại phương thức cận cung tham khảo. Hắc Kỳ Lân xuất thủ trong nháy mắt, cơ giáp tiểu nhân liền đã đem hắn công kích số liệu phân tích hoàn tất không hổ là tai hại đẳng cấp là đặc cấp sinh vật thần thoại, tùy tiện một cái công kích lại đã đạt tới 6 ước lượng một chút tổn thương. Cơ giáp tiểu nhân đạo phóng thức thiên khung chi thuần. Cơ giáp tiểu nhân giọng nói khống chế mệnh lệnh bá. Cơ giáp tiểu nhân nhấc tay đón đỡ. Tại cánh tay của hắn chỗ, những cái kia kim loại đen thế mà giống như chất lỏng mật nhanh chóng chảy ra, ngưng trở thành một cái to lớn hình sáu cạnh chán, ngăn cản được Hắc Kỷ Lân móng vuốt đánh vào tấm chắn màu đen bên trên, thế mà phát ra to lớn tiếng kim loại va chạm, song phương mặt tiếp xúc buộc phát vô tận năng lượng. Tấm chắn lông tóc không tổn hao gì, mà Hắc Kỷ Lân chân trước lại có đau một chút lỗ đen chế tạo cực con thương. Cơ giáp tiểu nhân ngăn trở Hắc Kỷ Lân công kích, tấm chắn kia thế mà tự động mở ra một cái lỗ hồng, vừa vặn đủ cơ giáp tiểu nhân nhấc thương lên công kích cục cục. Theo thương long hảo cơ giáp tiểu nhân bộc khởi, vô số kích quang đạn từ súng như là ngọn lửa một dạng phun ra, đánh về phía Hắc Kỷ Lân. Những kích quang kia đạn lực to lớn, lại lít nha lít giống như hạt mưa, Satna liền đem Hắc Kỷ Lân bao phủ. Phản lực quá mạnh. Hắc Kỳ Lân thân sắc hoàng hốt. Hắn chưa từng có dạng này chiến đấu qua. Phương thức chiến đấu của đối phương quá mức quỷ dị hộ thể lồng ánh sáng. Hắc Kỳ Lân quang mang dâng lên hộ thể lồng ánh sáng, một cái lồng pha lên một dạng lồng ánh sáng màu đen đem hắn bảo hộ. Những kích quang kia đạn bắn vào phía trên, liền giống như mưa to gió lớn đánh tới trên lá chuối tây một dạng, phát ra lít nhá lít nhít tiếng va chạm đốt. Ngay tại phân tích đặc cấp 2 hại sinh vật hộ thể lồng ánh sáng, cường độ là 8. Phổ thông kích quang đạn phá vỡ lồng ánh sáng cần số lượng 648979 phát. Đề nghị sử dụng chôn vùi cắt la rẻ sáng khởi động chôn vùi cắt laser trùng sáng. Cơ giáp tiểu nhân quả quyết địa động dùng chôn vùi cắt laze trùng sáng. Cơ giáp tiểu nhân thu hồi trong tay huyễn khớp súng laser, tay phải mở ra, đối với hắc kỳ lân lồng ánh sáng màu đen nước độc kéo. Một vệt sáng từ cơ giáp tiểu nhân tay phải bắn ra, thiêu đốt đến không trung, thế mà để không khí đều có một cố đốt cháy khét vị khét tầm. Chôn vùi cắt laser trùng sáng giống như thiên kiếm một dạng, xẹt qua hắc kỳ lân lồng ánh sáng màu đen. Cái kia lồng ánh sáng màu đen giống như bị một đao bộ da trái đưa hấu, ứng thanh mà nức. Lộ ra bên trong kỳ ẩm Còn đến không kịp các loại kỳ lân kinh ngạc. Đối phương thế mà có thể phá vỡ phòng ngự của hắn loại hình. Thương Long hảo cơ giáp tiểu nhân tại hữu trên bờ vai bốn cái họng pháo đồng thời nhắm ngay Hắc Kỳ Lân lục thân phản vật chất chôn vùi pháo. Oeng, oeng, oeng, bốn quả phản vật chất chôn vùi pháo cực tốc bắn về phía Hắc Kỳ Lân quả táo, giới này người mới mạnh như vậy sao? Hắc Kỳ Lân kinh ngạc bạ bạ bạo. Bốn quả phản vật chất chôn vùi đạn pháo rắn rắn chắc chắc đánh vào Hắc Kỳ Lân trên thân. Lớn, tại, làm tất cả chất thành lỗ đen. lập tức bị đánh bay. Chờ nó lần nữa đứng dậy lúc thân thể xuất hiện với thương, làn da lít nha lít nhít dặn đứt, hắn thế mà bị thương. Hắc Kỳ Lân không thể tưởng tượng nổi đồng thời phẫn nộ lại dám đả thương ngươi bản đại gia, cho ra chết. Vậy ngược 7 bước đạp. Bước đầu tiên. Oanh. Hắc Kỳ Lân trực tiếp vận dụng Át chủ bài bá. Đông. Sau một khắc, Hắc Kỳ Lân thân thể thế mà xuất hiện ở thương long hào tiểu nhân đỉnh đầu, một cước giẫm hướng cơ giáp tiểu nhân, muốn đem hắn giẫm nát đi. Thiên Không Chi Thuẫn xuất hiện lần nữa, ngăn tại cả hai ở giữa. Lần này, vận dụng chủ bài đằng xuất hiện động, tựa hồ tùy thời không chịu nổi hắn ngăn trở một kích. Thương Long hảo cơ giáp tiểu nhân phía trước tên lửa đẩy bổng nhiên phát lực, hắn nhanh chóng hướng về sau di động, kéo dài khoảng cách đồng thời trên bờ vai bốn mai chôn vùi đạn pháo lần nữa hoành tạc hướng Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân lần này có chỗ phòng bị, lại hắn đã coi trọng hơn trận chiến đấu này, không tiếp tục cho cơ giáp tiểu nhân chạm đến hắn cơ hội. Vậy ngược bảy bước đạp lần nữa thí chuyện, hắn không chỉ có có được tốc, còn có được to lớn lực phá hoại. Thân thể khế động, chính thoát cơ giáp tiểu nhân phát xạ phản vật chất chôn pháo. Lại một lần nữa đuổi kịp tiểu nhân lợi dụng pháp bảo bất quá là bảng môn tạ đạp thôi, cho ra chết. Hắc Kỳ Lân hét lớn Tiếp theo một cái trước mắt đã xuất hiện tại cơ giáp tiểu nhân sau lưng, một cước đá ra 8. Chương 198. Hai hại đẳng cấp, toàn là đẳng cấp, đây là thuộc đặc cấp hộ. Chương 198. Hai hại đẳng cấp, toàn là đẳng cấp, đây là thuộc đặc cấp hộ. When, Hắc Kỳ Lân chân dằn dằn chắc chắc giẫm tại cơ giáp tiểu nhân phía sau lưng đây không phải phổ thông giẫm đạp, mà là dung hợp Hắc Kỳ Lân cả đời đạo hạnh một kích. Vậy ngược 7 bước đạp, là hắn lớn nhất át chủ bài một trong. Một cái này, kỳ thật đã cùng bản cổ đại thần khai thiên tích địa lực không sai biệt lắm đều là cấp độ thiên sức chiến đấu, đều là át chủ bài cấp bậc một kích vất quá đánh vào cơ giáp trên người tiểu nhân, cái kia khai thiên tích địa uy lực, thế mà không có đem cơ giáp tiểu nhân thân thể giẫm nát. Hắc Kỳ lân chân, ngạnh sinh sinh ngừng lại. Phản phất dẫm tại trên sắt thép, không cách nào tiến thêm vậy mà, không có việc gì. Ba. Hắc Kỳ lân thu tính trong con mắt, đông nhiên co rút lại, lộ ra vẻ khó tin. Vậy ngược bảy bước đạp, rắn giăng chắc chắc dẫm tại cơ giáp tiểu nhân phía sau lưng, thế mà một chút việc đều không có. Cái này đạt mạnh nếu là đặt ở hạ giới, đã sớm thiên băng địa liệt. Hắn kinh hai đồng thời, há không biết đối diện cơ giáp tiểu nhân càng thêm cảm giác được tê cả da đầu bên. Không phải không sự tình đạp mạnh phía dưới, lực phản chấn kia đã xuyên thấu cơ giáp, trực tiếp tác dụng tại cơ giáp tiểu nhân bản thể phía trên, một cách này, vẹn vẹn chỉ là lực phản chấn, vậy mà để cho mình thân thể đều cảm giác được kém chút sụp đổ. Phải biết chính mình thế, nhưng là tiêm vào siêu thần cấp tiến hóa gen cấp độ nghịch thiên chiến sĩ, còn mặc sáng thế cơ giáp chiến ý, cứ như vậy, đối phương thế mà còn có thể làm bị thương chính mình, đối diện đến cùng là quái vật gì? Đinh đinh. Sáng thế cấp phần lưng cơ giáp bị thương nặng, ngay tại giảm sóc gan mò lượng. Xâm lấn lực lượng quá mức đạo, sáng thế cấp cơ giáp chiến ý đã bắt đầu một tỉ tầng lực lượng loại bỏ giảm sóc 3. Cảnh cáo Sâm lấn lực lượng xông phá một tỷ tầng. Đối xứng chi lực không cách nào toàn bộ thanh trừ, sẽ đối bản thể tạo thành hai cấp tổn thương, xin mời bản thể tự chủ xử lý thương này hại. Cơ giáp chiến y hệ thống bên trong thanh niên không ngừng tại cơ giáp trên người tiểu nhân táo bạo vang lên Một tỷ tầng lực lượng loại bỏ đều không có biện pháp hoàn toàn thanh trừ xâm lấn lực lượng. Quái vật này lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cơ giáp trong chiến y tiểu nhân cực kỳ chấn động có lẽ. Ta xem thường đầu này cấp độ thần thoại Hắc Lân. Đốt. Vừa lời, cơ giáp chiến y thanh hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa xét thấy hệ thống đối với cấp độ thần thoại sinh vật lần nữa quét hình định. Đấu này cấp độ thần thoại hắc kỳ lần thai hại đẳng cấp để thăng làm, đặc cấp chiến thắng suất là 55% xin mời bản thể coi trường ứng võ. Kiểm tra đo lường đến, đây là bản thể cho đến tận này gặp phải mạnh nhất sinh vật. Phải chăng đem hình thức chiến đấu điều thành cuồng bạo hình thức? Cơ giáp chiến y hình thức chiến đấu chia làm 4 hàng, phổ thông hình thức, hình thức chiến đấu, cuồng bạo hình thức, hủy diệt hình thức. Cuồng bạo hình thức đã là cơ giáp chiến y mạnh nhất hình thức, về phần hủy diệt hình thức, đó là tự hủy hình thức, mở ra đằng sau cơ giáp chiến ý sẽ cực điểm thăng hoa, bất quá tại sau đó cũng sẽ tự hủy. Trừ thế giới thế, Không phải vậy sẽ không khởi động hủy diệt hình thức khởi động cuồng bạo hình thức cấp 10 sức chiến đấu. Đốt, đốt. Nhắc nhở, đem sức chiến đấu cuồng bạo hình thức cấp 10, năng lượng sẽ điên cùng tiêu đốt, nhiều nhất bay liên tục thời gian là 3 giờ 21 phân 36 giây, nếu là ở trong lúc này bản thể không cách nào chiến thắng đối nhân, cơ giáp làm mất đi sức chiến đấu, phải chăng tăng lên. 3 giờ. Đầy đủ. Thương Long Hào cơ giáp tiểu nhân kiên nghị địa đạo là. Wen. Theo cùng bạo hình thức chiến đấu mở ra, Thương Long Hào cơ giáp trên người tiểu nhân buộc phát ra vô tận hắc quang, phản mỗi một đạo đều đến từ lỗ đen, có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy. Cơ giáp trên người tiểu nhân phí thức, cũng biến thành cực kỳ khủng bố. Phản phất tựa như một viên hành tinh cỡ nhỏ đạn hạt nhân, tùy thời đều có thể bộc phát ra chôn vùi năng lượng hạt nhân. Hắc Kỳ Lân cũng đã nhận ra nguy hiểm, ân. Đống này rách dưới chiến yiye, tựa hồ không giống với lúc trước. Và anh, Hắc Kỳ Lân còn không có kịp phản ứng đây hết thể đều là trong nháy mắt phát sinh quá. Khẻ. Hắc Kỳ Lân giống tại cơ giáp tiểu nhân trần, trong nháy mắt bị một đạo dây thường một dạng đồ vật cuốn lấy, như một con rắn, một mực đem hắn khóa lại. Sau đó, cơ giáp tiểu nhân phía sau lưng xuất ra vô số ra đặc lâm một dạng súng, chôn pháo đại còn có cắt laser trùng sáng, rầm rầm rầm, co cục, phản vật chất chôn vùi pháo cùng cực con thương, còn có cắt laser trùng sáng, đồng thời bộ phát. Hắc Kỳ Lân đối diện đụng vào chính là những năng lượng này. Dán mặt mở lớn, hỏa lực hung manh cái này rách dưới có chút ý tứ, toàn thân cao thấp đều có thể làm làm vũ khí, đều có thể khai hỏa. Hắc Kỳ Lân đạo coi là khóa lại bản đại gia, bản đại gia liền không có biện pháp đánh trả. Các ngươi quên bản đại gia thế nhưng là có bốn cái chân. Khóa lại một cái, còn có ba cái vậy ngược bảy bước đạp bước thứ năm. Mở, ầm ầm Vậy ngược bảy bước đạp hủy thiên diệt địa năng lượng cùng cơ giáp vô hạn hỏa lực đối oanh. Bạo tạc. Phía kia tiểu thiên địa. Trói lọi không gì sánh được phanh. Quân bạo thêm quân bạo, không có bất kỳ cái gì lùi bước. Hắc Kỳ Lân cũng là cương liệt tính tỉnh. Táo bạo đối oanh. Cuối cùng, Song phương thân thể đồng thời bay tứ tung ra ngoài. Thế mà đánh năng ân. Cái này cấp độ nghịch thiên sinh vật thần thoại vậy mà cường hành như thế, cùng chúng ta tại một thế giới khác đánh chết quái vật kia cũng không xê xích gì nhiều. Đừng kéo, nhanh chóng đánh hắn. Gặp Thương Long Hạo cùng Hắc Kỳ Lân chẳng có không xong. Bạch Hổ Hảo, Huyền Vũ Hảo. Chu Tước Hào cơ giáp cường giả đằng sau, đồng thời phát động công kích, muốn trước giải quyết Hắc Kỳ Lân mẹ nhà hắn, nói xong một đối một, hiện tại các ngươi bốn đánh một. Hắc Kỳ Lân tức hổn hển đứng dậy, chửi ầm lên, "So nhiều người đúng không? Vi vi vi, vườn rau xanh đạo hữu, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Nếu như mặt hàng này chúng ta đều không giải quyết được, đều cần tiên trưởng đại nhân xuất thủ, vậy liền thật ném vườn rau xanh mặt. Đánh một, hắn có lẽ có phần thắng, bất quá bốn đánh một." Hắc không được, thế tiên chi đạo Lân, gọi ba ba, gọi ba, ba tới cứu Vương hướng đạo Hồi tưởng lần trước mình tại Thanh Thiên Tiên Giới bị vây công, Hắc Kỳ Lân cũng là làm như thế, hiện tại đổi lại ta bảo ngươi lại ra, yêu có cứu hay không? Hắc Kỳ Lân tức giận gào thét to, gọi đại gia bản tọa cùng cô mà làm tiếp nhận cháu nội ngoan, ta tới cứu ngươi. Già Na Vương cười ha hả địa la ba. Hắc Kỳ Lân một mặt dấu chấm hỏi, giống như nói nhầm. Trong lòng của hắn rất khó chịu ngọa tào đại gia ngươi. Hắc Kỳ Lân đạo đại gia ngươi ta không cho ngươi. Già Na Vương cùng Hắc Kỳ Lân hai cái tên hơi còn tại đấu võ mồm, đấu võ mồm là đấu võ già, Vương già ra thả cũng không có mập Thân thể khế động Ba đầu sáu tay tất cả chấp vũ khí, giống như chiến thần một dạng xông vào chiến trường bàn tọa điên cuồng. Già Na vương gào thét oanh, giống như một viên đạn thảo, đánh tới hướng Bạch Hổ hào chiến sĩ cơ giáp vô tận kiếm vực lý thanh huyền, "Linh giáo, ta, bàn cổ ở đây." Vườn rau xanh tiểu nhân nhau nhau xuất thủ, tất cả đều là cấp độ Ni Tiên. Bốn tôn chiến sĩ cơ giáp sợ ngây người lốt. Hình người bàn cổ, hai hại đẳng cấp, sơ bộ phán đoán là đặc cấp. Kiếm tiên lý thanh huyền, hai hại đẳng cấp, sơ bộ phán đoán là đặc cấp. Hải quái Già Na vương, hai hại đẳng cấp, sơ bộ phán đoán là đặc cấp. Đinh, đinh. toàn bộ đều là đặc cấp hai hại. Chúng ta đây là tộc đặc cấp 2 hại đẳng cấp hộ. Cơ giáp tiểu nhân nhìn lên trên trời những cái kêu bay tới đối thủ, người đều tê, 6. Chương 199. Giọt nước, nhị hướng bạc. Chương 199. Giọt nước, nhị hướng bạc tất cả đều là đặc cấp 2 hại sinh vật, xem ra chúng ta tới đến một cái S cấp thế giới. Chu Tước Hào cơ giáp mở miệng đội trưởng, làm sao bây giờ? Thương Long Hào cơ giáp tiểu nhân hỏi. Chu Tước Hào cơ giáp trầm mặt một lát, trọng trang hợp thành bó công kích. Minh Bạch. Mắt khác ba cái chiến sĩ cơ giáp đáp lại oanh. Tiểu bàn cổ giơ khai thiên dịu, nhảy lên cao. Một muốn lệnh xuống đây mới thực là khai thiên tích địa chi lực đinh đinh. Cảnh cáo, cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến rất nhiều thai hại đẳng cấp đặc cấp tiên diệt chi lực. Bốn cái hệ cơ giáp thống đồng thời bộc phát ra trói thai nhắc nhở. Tiểu bản cổ sức chiến đấu tuyệt đối không lời nói lạ nổ lỗ đen vật chất chi thuần. Khởi động. Đốt. Khởi động nã nổ lỗ đen vật chất chi thuần, cần tiêu hao 1% chiến giáp năng lượng, phải trang khởi động. Khởi động. Wen. Nã nổ đen vật chất khởi động. Một cái màu đen, phản phật không giống vật thật, giống một cái lỗ đen đồ vật, đem bốn cái cơ giáp tiểu nhân bảo hộ ở trong đó. Cùng lúc đó Bọn hắn cảm giác được chiến giáp năng lượng mắt trần có thể thấy yếu bất một năng lượng, có thể tương đương với một cái 100 triệu cái tinh hệ năng lượng, dùng 100 triệu cái tinh hệ năng lượng để ngăn cản bọn này đặc cấp hai hại sinh vật công kích, cũng không tính lãng phí. Chu Tước Hào cơ giáp tiểu nhân đạo khi, tiểu bàn cổ khai thiên dịu chém vào lỗ đen trên tấm chắn 3. Không thể phá vỡ lỗ đen tấm chắn, thế mà biến động một chút, có tinh mịn vết rạn xuất hiện. Lúc đầu đen không thấy đáy, không có một tia sáng lỗ đen chi thuần, phản phất có vô số thế giới đang diễn hóa, lỗ đen. Tựa hồ có một cái thế giới chân thật đang sinh ra. Phía trên có núi sông ngòi, nhật tinh thần. Choán một cái đã qua lỗ đen chi thuần, vậy mà không có cách nào toàn bộ hấp thu cái này đặc cấp hai hại sinh vật tổn thương, thậm chí Lô đen tính chơ vật chất còn nhận lấy ảnh hưởng, vậy mà muốn diễn hóa xuất một cái thế giới chân thật. Cơ giáp trong chiến y việ, Lũ tiểu nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Bàn cổ, quá mạnh hẳn là, hắn thật sự là khai thiên bàn cổ. Hiu liu liu, Lý Thanh Huyền Vũ tận kiếm vực xuất hiện, đột nhiên bắn tại lỗ đen triển vật chất. Lực phá hoại, để lỗ xuất hiện từng đạo vết hình thêm không ổn địnhoành. Sáng thế tiên chi hồng nguyên pháp tác công, công kích của nàng cùng bản cổ khai thiên tích địa giống nhau. Có khai thiên tích địa năng lực đương nhiên cũng có năng lực hủy thiên diệt địa. Hồng Hoang tiên giới cao thủ số 1, Hồng Mông thế giới người sáng tạo, cũng không phải bình thường chi lưu. Sáng thế tiên tri chân chính hiện ra chiến lực. Có như vậy trong náy mắt, lỗ đen vật chất chi thuần thế mà bị xé nứt đây chính là Hồng Mông thế giới sáng thế tiên tri lực lượng. Tất cả mọi người kinh ngạc, cho dù là đạo tổ hồng quân, cũng nghẹn họng nhìn chân trối. Già Na tiên vương đại hạ thánh hoàng, Hắc Kỳ Lân, các loại đặc cấp thai hại sinh vật đồng thời công kích, để lỗ đen vật chất chi thuần lung lay sắp đổ, sắp sụp đổ đốt. Kiểm tra đo lường đến lỗ đen vật chất chi thuần ngay tại gặp vô tận công kích, dự tính lỗ đen vật chất chi thuần còn có thể chống đỡ một phút đồng hồ, xin mời bản thể nhanh chóng tiến hành bước kế tiếp thao tác. Cơ giáp trong chiến y y, Lũ tiểu nhân kinh dị. Lỗ đen vật chất chi thuần, danh xưng là trong vũ trụ cứng rắn nhất vật chất, không chỉ có thể ngăn cản vật lý công kích, cho dù là phát lực công kích đối với hắn cũng vô hiệu, thậm chí thời gian, không gian các loại đều không có biện pháp tại trên người nó lưu lại với tích. Chân chính thuộc về siêu duy độ vật. Trước lúc này, chưa từng có bị đánh cho lung lay sắp đổ, thậm chí chịu không nổi tình huống. Nơi này, đến cùng là một cái như thế nào khủng bố vị diện vũ trụ. Xem ra chúng ta thật đi tới một cái khó lường thế giới. Thương Long Hào Cơ giáp tiểu nhân đạo giải quyết những này đặc cấp hai hại sinh vật, thu về thi thể của bọn hắn năng lượng, phỏng đoán cẩn thận có thể làm chúng ta vị diện toàn vũ trụ cung cấp 1000005 năng lượng. Nếu là lại ở thế giới này tìm kiếm được có thể lợi dụng tài nguyên, sợ là chúng ta toàn vũ trụ sẽ không còn lo lắng tài nguyên khô kiệt vấn đề. Bạch Hồ Hào Cơ giáp tiểu nhân đạo. Bọn hắn không có sợ sệt, ngược lại không gì sánh được hưng phấn tập hợp bốn cái cơ giáp năng lượng, bắt đầu phản vật chất siêu truy công kích. Chu tước Hào hạ lệnh để cho chúng ta đem những này đặc cấp hai hại sinh vật hóa thành năng lượng thể, toàn bộ mang về. Tuần Lệ Đầu, các loại thanh trừ những này đạt cấp hai hại sinh vật nguy cơ cảnh báo, xin đem cái kia cấp độ thần thoại hắc kỳ lần sinh vật đầu đưa cho ta, ta muốn ăn thịt kho tàu kỳ lần đầu. Thương Long hào cơ giáp tiểu nhân đạo. Hắn đôi cứng mới ăn quả đắng, một mực canh cánh trong lòng đi. Đến lúc đó ta tự mình lấy rượu, chúng ta uống một chén. Chu Tước hảo cơ giáp tiểu nhân đạo hoa ở quá tuyệt vời, đội trưởng, ta muốn bích thủy chạy. Bích thủy chạy là thế giới bọn hắn một loại rượu ngon, phần chân quý. Dung vũ trụ chi tâm ủ thành rượu trước giải quyết nguy cơ trước mắt, tất cả đều dễ nói chuyện. Chu Tước hảo cơ giáp tiểu nhân đạo tốt, đầu cũng không thể đổi ý. Thương Long hảo cơ giáp Bạch Hổ Hào Cơ Giáp, Huyền Vũ Hào Cơ Giáp tiểu nhân nhao nhao hứng thú lên lên lên. Cơ Giáp lũ tiểu nhân lưng tựa lưng đứng thẳng. Bọn hắn phía sau lưng có vô số nhỏ xúc tu lan tràn mà ra. Giờ khác này, bốn tôn cơ giáp chiến ý liên thông. Năng lượng cùng hưởng chuẩn bị xong chưa? Chu Tước Hào Cơ Giáp tiểu nhân đạo chuẩn bị xong. Thời khắc chuẩn bị. Ta muốn uống rượu, chúng ta nhanh lên. Đi. Cái kia, khởi động hàng duy vũ khí. Đốt. Kiểm tra đo lường đến Chu Tước Hào Cơ Giáp ngay tại thành cầu khởi động hàng duy vũ khí. Có đồng ý hay không thành cầu? Khởi động hàng duy vũ khí cần 4 người xác định. Bọn hắn đồng thời trao quyền đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Bốn người đồng ý đằng sau, bốn cái cơ giáp đồng thời toát ra vô lượng hủy diệt chi quang khởi động hàng duy vũ khí, cần tiêu hao 75% năng lượng, phải chăng khởi động. Xin xác nhận. Là. Bèn đem khởi động hàng duy vũ khí, vũ trụ hủy diện giọt nước, nhị hướng bạc. Hệ cơ giáp thống vang lên máy móc thức thanh âm thành. Cùng một thời gian, lỗ đen vật chất chi thuần bị vườn rau xanh nghịch thiên sinh vật năng không ngừng công kích, Hóa thành hắc vụ tiểu phá nát bọn họ, Mau ra đây, để ta nghiền nát các ngươi. Hắc kỳ lân gào thét thoại kỳ lân. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đem đầu của người dùng bẽ nhỏ nồi áp suất nấu nát, lại phối chút ít rượu, đón trời chiều uống rượu. Hừ. Trong hắc vụ, đột nhiên xuất hiện một tấm trong suốt, cùng loại với pha lên một dạng vật chất. Nhị hướng bạc. Hắn Vi đã kích cái gì a đây là? Ven. Hắc Kỳ Lân không biết đây là vật gì, chỉ cảm thấy nó mang theo quỷ dị khí tức nguy hiểm bá. Nhị hướng bạc xẹt qua Hắc Kỳ Lân thân thể, trung quanh hắn không gian đột nhiên đổ sụp thành thế giới 2D, Hắc Kỳ Lân thế mà cũng thay đổi thành thế giới 2D sinh vật. Thanh mắt phảng vũ trụ hủy diệt giọt nước. Một viên lớn bằng ngón cái giọt nước bắn về phía Hắc Kỳ Lân phốc phốc. Hắc Kỳ Lân muốn đón đỡ, thế nhưng là hai triệu thân thể, căn bản ngăn không được 3 triệu công kích. Hắn kem chút liền bị giọt nước xuyên thủng. Nếu là hôm nay chỉ có Hắc Kỳ Lân một cái nghịch thiên cấp bậc, thật là có khả năng vẫn lạc. Bất quá vườn rau xanh khác không có, chính là cao thủ nhiều Hắc Kỳ Lân. Gia Na Vương thân thể bỗng nhiên phóng đi, ba đầu 6 tay tất cả chấp vũ khí, thẳng hướng 4 cái cơ giáp tiểu nhân, muốn giải cứu Hắc Kỳ Lân đồng thời, mặc khắc tiểu nhân cũng xuất thủ. Vậy công, cái kia vườn rau xanh có thể quá lạnh người 8. Giới thiệu truyện hay cùng thể loại, mua hộp mở ra vi hình thế giới. Nhà ta tiểu viện có cái tu tiên tiểu nhân quốc, chương 200. Tay không bóp nát giọt nước cùng Nhị Hướng Bạc Ba. Chương 200. Tay không bóp nát giọt nước cùng Nhị Hướng Bạc Ba. Cơ Giáp Lũ Tiểu Nhân dựa vào Nhị Hướng Bạc cùng hủy diện giọt nước cùng Hắc Kỳ Lân, giá na vương các loại kịch liệt đối chiến. Trong lúc nhất thời, thế mà cầm tự được, mà lại chỉ cần tới gần Nhị Hướng Bạc cùng Quỷ Diệt giọt nước, cái kia quỷ dị pháp tắc lực lượng sẽ để cho Lũ Tiểu Nhân khổ không thể tả. Cơ Giáp Lũ Tiểu Nhân trình độ khoa học kỹ thuật sắt thực rất cao. Lấy một thân khoa học kỹ thuật lực lượng, liền có thể nghịch thiên. Bọn hắn xâm lấn thế giới khác, đều là bốn đánh một, cho nên cơ hội đều thắng các độ nghịch tiên sinh vật đều có bị bọn hắn săn giết. Bất quá tiến vào vườn rau xanh, bọn hắn liền không có nhân số ưu thế cái này, năng lượng công kích rất cổ quái, đừng đột vào. Chúng ta trực tiếp công kích bọn hắn bản thể liền thành. Tiểu Ban Cổ Đạo đám người cũng đã nhìn ra. Những cơ giáp này chiến sĩ cơ hồ đều dựa vào pháp khí chiến đấu, chỉ cần đừng tìm bọn hắn cứng đối cứng, linh hoạt né tránh. Những cơ giáp này chiến sĩ kỹ thuật cũng không có khó như vậy đối phó. Không phải cơ giáp lũ tiểu nhân có thể đánh nhiều, mà là trong vườn rau xanh nghịch tiên lũ tiểu nhân không cùng loại địch nhân này chiến đấu qua bên trên. Hưu hưu. Lần này Lũ tiểu nhân học thông minh không tiếp tục giáp sát nhị hướng bạc cùng giọt nước. Giọt nước lại nhanh, nhị hướng bạc lại nghịch thiên, cũng đổi không kịp cùng là cấp độ nghịch thiên lũ tiểu nhân. Mà vườn rau xanh lũ tiểu nhân chỉ có một mục tiêu, phi cơ tấn công giáp chiến áo rầm rầm rầm. Phát hiện tình huống này, bốn cái cơ giáp tiểu nhân không ngừng lấy siêu cao hỏa lực bao trùm. Phản vật chất chôn vùi pháo không ngừng công kích. Súng laser hạt mưa một dạo, dày đặc phong thích. Bó cắt laser tuyến lấp loé đều đoạn công kích. này, đặt ở người cùng thế giới đều là kinh khủng vũ khí thương. Bất quá đã hiểu rõ đặc tính lũ tiểu nhân đã tìm tới biện pháp. Tuyệt kiếp tiên kiếm xuất ra, chọi cứng lấy lũ tiểu nhân hỏa lực, phóng tới bốn cái chiến sĩ cơ giáp. Lít nha lít nhít hỏa lực bao trùm, vậy mà không đánh tan được tiểu bản cổ phòng ngự của bọn hắn xong, những này đặc cấp thai hại sinh vật, tựa hồ đã thích hướng chúng ta chiến đấu. Đáng giận, bọn hắn thế mà không cùng nhị hướng bạc tướng dẫn. "Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Mọi người đem hy vọng nhìn về hướng Chu Hảo cơ giáp tiểu nhân xuất ra số năm máy dự bị giáp, chuẩn bị chôn vùi tự bảo đi. Chu Tước do dự hồi lâu, mới nói cái gì: "Đội trưởng, đây chính là số năm cơ giáp chiến y gì chúng ta thật vất vả mới thu thập vật liệu rèn đúc tốt, có hắn" Chúng ta hoàn toàn có thể lại bồi dưỡng một cái cấp độ nghịch tiên chiến sĩ cơ giáp, hiện tại muốn tự bảo sao? Thương Long hào cơ giáp tiểu nhân bất khả tư nghị đạo. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này không có cách nào, chúng ta đánh giá thấp thế giới này năng lượng, hiện tại chỉ có thể ra hạ xếp này, các loại diệt những này đặc cấp hai hại sinh vật, cướp đoạt năng lượng của bọn hắn, lo gì tạo không ra kiện thứ 5 cơ giáp chiến ý đi. Thậm chí thứ 6 kiện, thứ 7 kiện cũng có thể, cho nên đừng keo kiệt. Chu Tước hảo cơ giáp tiểu nhân đạo minh bắt đầu. Cơ giáp Lũ tiểu nhân răng, chỉ có thể bỏ qua kiện thứ 5 cơ giáp chiến ý đi kiện thứ 5 nạ nổ chiến ý địa, khởi động hủy hình thức. Chu Tước Hào cơ giáp tiểu nhân phát ra mệnh lệ lập tức, một đoàn chất lỏng màu đen chảy ra, không hề giống chiến giáp, cũng không giống một bộ quần áo, chính là một đoàn màu đen sền sệt vật chất, giống nọc độc bình thường, lưu động uy diệt. Chu Tước Hào cơ giáp tiểu nhân phát ra mệnh lệ chất lỏng màu đen phun trào ra khủng bố năng lượng, có một luồng khí tức đáng sợ đang lưu chuyển. Bốn cái cơ giáp tiểu nhân cực tốc thoát đi chiến trường, phóng xuất ra lỗ đen vật chất chi thuần bao khởi tự thân đây là cái gì? Giống như muốn nổ tung. Quầy trưởng, vườn rau xanh nghịch thiên sinh vật vừa định tiến lên, phát hiện đoàn kia vật chất không ngừng bành trướng, liền muốn nổ tung. Mô lực lượng kia làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh song đời, tránh không thoát. Gia Na Vương hoảng sợ. Bọn hắn sông quá nhanh, mắt thấy cái kia chôn vùi lực lượng bộc phát. Hủy Thiên Diệt Địa bình thường. Bọn hắn chạy không thoát nói, khẳng định sẽ bị tạt đến hôi phi yên di đùng. Ngay tại thời khắc mấu chỗ này, một bàn tay từ trên trời giáng xuống, hai ngón tay nắm hủy diệt hình thức cơ giáp vật chết bóp. Đùng. Vốn còn muốn bộc phát ra vô thượng lực lượng hủy diệt chiến giáp, trực tiếp bị bóp nát đùng một chút, thành cơm Mà giọt nước kia cùng nhị hướng bạc, cũng bị Tô Ninh một tay khác bóp nát. Tô Ninh bình thường là sẽ không làm nhiễu lũ tiểu nhân chiến đấu. Thế nhưng là cái này nhị hướng bạc cùng dọn nước tại tiểu tiên giới tàn phá bờ bãi, sẽ đem bên trong cảnh quan làm nát, vậy liền khó coi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xuất thủ. Về phần kiện thứ 5 Lịch Thiên Cơ Giáp chiến y cái đồ chơi này bảo tạc, sẽ đem Giả Na Tiên Vương cùng Đại Hạ Thánh Hoàng nội chết, lại cái kia uy lực. Chỉ sợ cùng loại với một viên đại địa lôi pháo đốt, sợ rằng sẽ đem nhà ấm lều lớn chấn hỏng, không cẩn thận phá cái động đều sẽ làm cho đau lòng người. Tô Ninh cái này nhà ấm lều lớn, thế nhưng là vàng dòng bạc trắng dựng lên ngươi vừa lên đến hai cái pháo đốt làm cho ta phá, vậy làm sao được? Gặp hình thức không đối, Tô Ninh xuất thủ. Còn nữa Hắn nhìn hồi lâu, chiến đấu cơ bản phân ra thắng bại. Cơ giáp tiểu nhân bọn hắn, bại. Tiếp tục đấu nữa cũng không có ý nghĩa, còn không bằng kết thúc bọn hắn đấu tranh. Một đối một thế lực ngang nhau, hội đồng cơ giáp tiểu nhân đánh không thắng. Bóp nát mấy cái này đồ vật. Tô Ninh phát hiện cơ giáp chiến im màu đen sền sệt vật chất còn tại trên ngón tay của chính mình lúp đích. Phản vật có sinh mệnh một dạng. Hắn nhiều hứng thú giơ tay lên chỉ xem xét, loại này trình độ khoa học kỹ thuật làm cho người kinh ngạc. Cơ giáp tiểu nhân chiến đấu, để Tô Ninh mở rộng tầm mắt. Thu thiên giới, hồng hoang cùng thế giới khoa huyễn đại chiến. Cảnh tượng như thế này thế nhưng là rất khó nhìn thấy các loại vũ khí kích quang, chôn bùi pháo, thậm chí nhị hướng bạc, rọ nước. Thật sự là thú vị. Dưới đáy, nhìn thấy Tô Ninh Bác nát kiện thứ 5 cơ giáp chiến y hủy diệt hình thức, bốn cái cơ giáp tiểu nhân trực tiếp tê, kinh ngạc nhìn, hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Trong mắt tất cả đều là dung động ba, cái kia, đó là quái vật gì? Cự, cự nhân. Một cái cự nhân. Thế mà, tay không bóp nát hủy diệt rọ nước, nhị hướng bạc, còn có, kiện thứ 5 cơ giáp chiến ý hủy diệt hình thức. Cổ. hắn còn là người sao? Đây không phải nói nhảm sao? Rõ ràng không phải người. Thương Long Hào cơ giáp tiểu nhân đạo. Bọn hắn không nghĩ tới, thế giới này thế mà còn có tồn tại bực này. Nguyên Lai tưởng rằng nghịch thiên sinh vật chính là cực hàn đốt. Kiểm tra đo lường đến có không biết tồn tại xuất thủ. Đốt. Ngay tại kiểm tra đo lường không biết cự nhân sức chiến đấu. Đốt. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Không cách nào kiểm tra đo lường đến cự nhân sức chiến đấu. Cự nhân sức chiến đấu chẳng lành. Tính hủy diệt chẳng lành. Bản thể xin mau sớm rời xa. Xin mau sớm rời xa. Ô nào cảnh cáo âm thanh không ngừng vang lên tự nhân này, đến cùng là cấp độ gì tồn tại? Thế mà ngay cả cơ giáp chiến Ili đều không có biện pháp đem hắn lực lượng kiểm tra đo lường đi ra. Cái này, chúng ta giống như đi tới một cái không nên tới thế giới." Thương Long Hào cơ giáp tiểu nhân đạo, "Thế giới này, không thể cấp đoạt đây là cơ giáp chiến y 4 cái hệ thống cho ra đánh giá." Không cần hệ thống đánh giá, bốn cái tiểu nhân đã trải qua cảm nhận được chênh lệnh nhanh thanh không trong chiến giáp 10 năng lượng, phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế vũ khí toàn bộ ném ra ngoài, nhiễu loạn cự nhân ánh mắt, sau đó chuẩn bị tiến hành bước nhảy không gian. "Chạy!" Chu Hào cơ giáp tiểu nhân không hổ là đầu, đến lúc này, còn có thể phân tích ra tốt nhất chiến đấu lộ tuyến âm ầm. Bốn cái cơ giáp tiểu nhân đồng thời hướng Tô Ninh khai hỏa. Bất quá, đối với Tô Ninh tới nói, điểm ấy công kích, cho hắn gãi ngứa ngứa đều không đủ. Những kích quang kia đạn bắn vào trên tay hắn, một chút cảm giác đều không có người dám. Xem thời cơ giáp lũ tiểu nhân còn dám công kích Tô Ninh, lần này vườn giao xanh lịch tiên sinh vật tất cả đều nổi giận, muốn xé cái này bốn cái chiến sĩ cơ giáp ba. Người cùng chúng ta đánh có thể, đánh tiên trưởng đại nhân, chính là khinh nhẫn. Chuyện này, không có cách nào tốt. 6. Chương 201: Gặp phải tổ kiến. Chương 201: Gặp phải tổ kiến. T. Tô Ninh còn chưa nói cái gì, những lũ tiểu nhân kia tranh công xin thưởng bình thường, nhanh chóng thẳng hướng bốn cái cơ giáp tiểu nhân, vận dụng chính mình bản lĩnh giữ nhà. Tại Tô Ninh trước mặt biểu hiện tốt, chỗ tốt kia khẳng định là vô hạn a khai thiên dịu. Ầm ầm. Sáng thế bản nguyên. Hưu. Vậy ngược bảy bước đạp. Đắt. Vô tận kiếm vực. Hưu. Từng cái, giống như thần thoại khôi phục, lần này so mấy lần trước vận dụng lực lượng càng nhiều những này đặc cấp tai hại sinh vật, điên rồi đi. Như vậy không muốn mạng công kích. Chẳng lẽ tự nhân kia là tiến ngưỡng của bọn họ? Theo một ý nghĩa nào đó thần. Chúng ta tiết độc bọn hắn thần. Cơ giáp tiểu nhân nhìn thấy loại tình huống này, thần sắc hoàn sợ. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn cảm thấy đối phương căn bản không hề động sát tâm, mà lần này, là thật muốn giết bọn hắn khởi động lô đen vật chất chi thuần. Khi lô đen vật chất chi thuần lần nữa dâng lên nhanh, bất quá lần này cũng không có giống mấy lần trước một dạng, có thể ngăn cản một phút đồng hồ. Vườn rau xanh lưu tiểu nhân đã hiểu rõ cơ giáp tiểu nhân xáo lộ, những người này không phải khai thiên đại thần, chính là sáng thế đại lão, cũng hoặc là là vô địch tu. Sa đoạn ma thú, đều không phải là đồ đần, biết được làm sao chiến đấu. Cơ giáp tiểu nhân bọn hắn phương thức chiến đấu Sử dụng các loại vũ khí các loại đều là bọn hắn chưa thấy qua, vừa mới bắt đầu có chút không cầm nổi, hoặc là nói thăm dò tính công kích, không, có chân chính sử dụng toàn lực. Hiện tại cầm chắc lấy đằng sau, Lũ tiểu nhân không còn kiên kỵ, sử dụng toàn bộ sức chiến đấu, tự nhiên không bố. Lỗ đen vật chất chi toán nhịn không được mấy giây, trực tiếp tan ra hoành. Phản vật chất chôn hủy pháo. Vô hạn cắt laser trùng sáng. Cơ giáp Lũ tiểu nhân nhìn xem bạo tàu cấp độ thần thoại sinh vật, vận dụng chính mình vũ khí thông thường. Bất quá loại này khoa học kỹ thuật công kích, bây giờ tại tu tiên Lũ tiểu nhân trong mắt, đã không phải là rất không bố. Diễn phần mình vận dụng chính mình tuyệt kiếp tiên khí nên đón tiếp lấy hoành. Cơ giáp lũ tiểu nhân bị đánh đến liên tục lui lại ngoài đảo, đây là cái gì nghịch tiên địa phương, so với chúng ta muốn còn kinh khủng hơn. Những sinh vật thần thoại này bạc đầu. Đội trưởng, chúng ta muốn làm sao? Ba cái đội viên hỏi thăm đội trưởng ý kiến. Chu Tước Hào cơ giáp tiểu nhân sắc mặt trầm trầm, hắn cũng không biết làm sao bây giờ, xác suất lớn phải chết ở chỗ này. Xâm lấn thế giới này thời điểm, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ lâm vào như vậy khó chịu tình trạng. Thậm chí muốn bị vật lý tính thanh trừ. Tại Chu Tức Hảo cơ giáp tiểu nhân trong mắt, chính mình muốn tôn nghịch tiên cấp bậc chiến sĩ cơ giáp, vô luận đi đến thế giới nào đều là đợi ngang, dù là đến Hỗn Hoang tiên giới thế giới như thế này, cũng là có ngang. Cấp độ nghịch tiên sinh vật, bọn hắn cũng không phải không có gặp qua, cũng không phải chưa từng giết. Kết quả ngược lại tốt, trong lúc vô tình tiến vào chỗ không gian này, vậy mà chộp đại phiền toái thu tốt gì ngôn, tiêu ký tốt tọa độ, hy vọng có thể chuyển về thế giới của chúng ta, nói cho bọn hắn. Khoa học kỹ thuật không có đạt tới cấp 9, không đối. Văn minh khoa học kỹ thuật không có đạt tới cấp 10 văn minh lúc, tuyệt đối đừng tiến vào thế giới này, thế giới này Nhất định phải liệt vào cờ khu. Chu Tước Hào cơ giáp tiểu nhân truyền đến a. Cái gì? Đội trưởng, ý của người là, chúng ta trở về không được. Chúng ta muốn vĩnh viễn yên lặng ở chỗ này. Mặt khác ba cái chiến sĩ cơ giáp cũng là sững sờ. Không nghĩ tới, luôn luôn tự tin Chu tức Hào cơ giáp tiểu nhân, vô luận đối mặt cái gì khốn cảnh cũng sẽ không nói thua Chu tức đội trưởng, bây giờ lại có lần này nói luận, có thể tưởng tượng nguy cơ lần này đáng sợ cỡ nào cảnh cáo. Cảnh cáo Cơ giáp năng lượng xuống tới 10. Xin chú ý tiết kiệm năng lượng, mau chóng chờ cơ giáp điện. Cảnh cáo. Chiến sĩ cơ giáp phát ra năng lượng chưa đủ thành âm. Trói thai không gì xảy được. Cái này bén nhọn cảnh cáo âm thanh cuối cùng đem ba cái chiến sĩ cơ giáp kéo về hiện thực. Thật gặp được nguy hiểm. Bọn hắn thật sẽ chết đội trưởng, không có nói đùa. Chưa đi đến nhập thế giới này thời điểm, bọn hắn cảm thấy bọn hắn chính là khoa kỹ thế giới thần, chỉ có văn minh khoa học kỹ thuật mới thật sự là văn minh, thế giới khác đều là dã man nhân, rốt lại phía sau vô tri thế giới. Cho dù là cấp độ nghịch tiên trong mắt bọn hắn, cũng chỉ là con ngòi. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ chết không cầm quyền rất trong thế giới. Bốn kiện chiến sĩ cơ giáp còn lại năng lượng chỉ có 10% a không. Đang khi nói chuyện, lại giảm bớt rất nhiều, đã không đủ 10. Nhớ kỹ lần trước săn giết đầu kia cấp độ nghịch thiên sinh vật, bọn hắn tổng cộng tiêu hao năng lực cũng không có vượt qua 30. Cho dù là thủ hộ thế giới linh khí khôi phục chi chiến, đã bình định rất nhiều người phản loạn, luôn có thể số lượng cũng không có hạ xuống đến 50 qua. Mà lần này, trực tiếp hạ xuống đến 10 trở xuống anh. Theo vườn giao xanh tiểu nhân không ngừng công kích, năng lượng của bọn hắn còn tại không ngừng hạ xuống. Cơ giáp tiểu nhân vừa đánh vừa lui, không có lập tức bị vây sát. Dù sao đến cấp này, cho dù là nhân số ưu thế, muốn làm đến nhất tất vẫn có chút độ khó. Bọn hắn du tẩu ở thế giới cây trung quanh phanh. Cuối cùng, Lũ tiểu nhân bị đánh rơi giữa không trung, trực tiếp rơi xuống. Nguyên Lai tưởng rằng mất đi chế không yếu thế, tại mặt đất bọn hắn không có nhiều như vậy không gian chạy trốn. Bốn cái cơ giáp tiểu nhân đều làm xong bị vật lý thanh trừ chuẩn bị. Ai biết bọn hắn rơi xuống đằng sau, vườn rau xanh lũ tiểu nhân, vậy mà không có đuổi tới a? Đầu. Bọn hắn giống như không có đuổi theo. Đúng vậy a, bọn hắn đều dừng ở giữa không trung. Cơ giáp tiểu nhân kinh ngạc. Không biết đám kia giết lại phía sau dã man sinh vật là có ý gì thể. Đang lúc cơ giáp tiểu nhân muốn bực thời điểm, Thương Long Hào chiến sĩ cơ giáp đột nhiên cảm giác được cánh tay mình tê rần, có một cái cự đại đồ vật kẹp lấy cánh tay mình, muốn đem cánh tay của mình cho bẻ gãy. Liền ngay cả chiến y màu đen đều phá phòng vật kia làm bị thương cánh tay của mình a. Thương Long Hào cơ giáp tiểu nhân kêu thảm một tiếng. Nhìn lại, một cái kích cỡ to lớn con kiến chính nhìn xuống cắn cánh tay của hắn. Hơi dùng sức, bẻ gãy tay của ta. Thương Long Hào cơ giáp tiểu nhân cảm nhận được cánh tay truyền đến đau khổ. Hắn không cảm giác được cánh tay của mình. Ngạnh sinh sinh bị con kiến cắn Mà cơ giáp tiểu nhân bỗng nhiên quay đầu, đồng dạng thấy được đầu kia khủng lồ hỗn độn ma kiến đang chuẩn bị tiếp tục cắn rơi thương long hảo cơ giáp tiểu nhân đầu nhanh, tiểm hộ. Phản vật chất chôn hủy pháo, rầm rầm rầm. Ba người đồng thời hướng con kiến khai hỏa. To lớn con kiến bị hỏa lực bao trùm, trực tiếp bị là tung. Phản vật chất chôn hủy pháo, thế mà chỉ là lật ngược con kiến kia, mà không có đưa nó đánh thành lượng từ trạng thái. Khởi động thần lần thần hóa gen. Thương long hảo cơ giáp tiểu nhân phát ra chỉ lệnh. Tay cụt kia vậy mà một lần nữa dài đi ra. Lại cái kia bị cắn đứt cơ giáp cánh tay, cũng hóa thành chất lỏng màu đen, một lần nữa bao trùm tại cánh tay mới bên trên. Tiêu hao một chút năng lượng, Thương Long Hào Cơ Giáp tiểu nhân khôi phục như lúc ban đầu, đây là thứ độ gì, hán sắc quá cứng. Huyền Vũ Hào Cơ Giáp tiểu nhân đạo đốt. Ngay tại phân tích sinh vật tin tức. Đốt. Quét hình kết thúc. Biến dị con gián con kiến. Hai hại bình xét cấp bậc, đạt cấp. Giới thiệu văn tắt, một cái giáp sắc mang theo độc tố cấp độ nghịch thiên sinh vật, đơn thuần nhục thân đạt tới đặc cấp hai hại đẳng cấp, không, có linh hồn ba động, cũng không, có năng lực đặc thù đánh giá, giáp sắt có thể chế tác thành tâm chắn chất, nhìn không phải rất thông minh, bất quá phải cẩn thận, nó thời có thể cắn đứt cổ của ngươi một cái cấp độ nghịch sinh vật con kiến. Cơ Giáp lũ tiểu nhân ngoài ý muốn, Ha Lâm, con kiến đều đạt đến đặc cấp hai hại sinh vật cấp bậc. Bất quá, cũng liền một cái không có linh hồn con kiến mà thôi, coi như đạt đến đặc cấp hai hại, chúng ta cũng có thể trượt chết bọn chúng. Trên trời đám kêu cấp độ nghịch thiên sinh vật, đang sợ cái gì? Tặc tặc tặc. Đột nhiên, từng cái đầu từ con kiến xảo huyết ló đầu ra. Lít nha lít nhít đốt. Chú ý, phát hiện hai cái cấp độ nghịch thiên sinh vật. Chú ý, phát hiện 5 cái đặc cấp hai hại sinh vật. Chú ý, phát hiện vô số chỉ cấp hai hại sinh vật. Đốt. Hệ thống hoài nghi chương trình xuất hiện sai lầm. Vậy mà sai lầm điệu cho là tao ngộ vô số cấp độ nghịch thiên sinh vật tai họa, xin mời bản thể khởi động lại hệ thống. Hệ thống CPU, trực tiếp làm nó đi. Mà cái kia bốn cái cơ giáp tiểu nhân, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, càng là tê cả ra đầu. Vô số chỉ đạt cấp tai hại sinh vật 4, nhét chung một chỗ 3. Ngoa tạo. Đây là cái gì nghịch thiên địa phương quỷ quái? 8. Giới thiệu chuyện hay cùng thể loại, mua hộp mở ra vi hình thế giới, nhà ta tiểu viện có cái tu tiên tiểu nhân quốc, chương 202. Cơ giáp tiểu nhân kết thúc, ta vẫn là tiếp nối không có uống rượu ngon bích thủy chảy. Chương 202 Cơ giáp tiểu nhân kết thúc, ta vẫn là tiếc nuối không có uống đến rượu ngon bích thủy chạy. Nhiều như vậy đặc cấp thai hại sinh vật, khá lắm, cũng quá kinh khủng đi. Cơ giáp lũ tiểu nhân người tê, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tưởng tượng lúc trước, bọn hắn chỉ là hợp lực đánh chết một đầu đặc cấp thai hại sinh vật, liền kiêu ngạo đến không đến nơi dưới, coi là liền vô địch thiên hạ. Cũng thành bọn hắn trọng yếu nhất chiến tích. Vốn cho rằng lao tử thổi cả một đời. Ai biết bọn hắn dương dương đắc ý chiến tích, cái gọi là cái kia đặc cấp hại sinh vật, ở thế giới này, dĩ nhiên như thế tưởng tượng không có gì lạ, tùy tiện lôi ra một cái, đều là đặc cấp hại sinh vật. Mẹ nó Thế giới này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Cơ giáp Lũ Tiểu Nhân không còn có trước đó kinh thị. Thế giới này khủng bố đẳng cấp, vượt qua bọn hắn nhận biết có phải hay không là giả. Bạch Hổ hào chiến sĩ cơ giáp nói hệ thống trục trặc, đem bọn nó đều ngộ nhận là nghịch thiên cấp bậc thai hại sinh vật. Giả cái rắm, lão tử gây mất tay cũng là giả. Thương Long Hào cơ giáp Tiểu Nhân mắt trận trắng đám người bốn. Khó trách trên trời đám người kia không chịu xuống tới, nguyên lai like nơi này là cấm kỵ chi địa. Chúng ta xông lầm nơi đây, chết chắc. Cơ giáp Lũ Tiểu Nhân trên mặt một mảnh thảm đạm mây đen. Mảnh khu vực này, đúng là cấm khu. Tuột về Tô Ninh cố ý bồi dưỡng con kiến xảo huyện, bình thường chính là cho lũ tiểu nhân trang bị tọa kỵ dùng. Không nghĩ tới bọn này cơ giáp tiểu nhân không cẩn thận bị đánh rơi vào nơi này hoang. Mau ra tay, những con kiến kia báo động. Cơ giáp tiểu nhân phát hiện, đám con kiến kia nhanh chóng hướng bọn họ vào tới. Lít nha lít nhít giống như thủy triều phản vật chất trôn vùi pháo. Rầm rầm rầm. Bốn cái cơ giáp tiểu nhân đồng thời hướng bảy kiến khai hỏa. Màu xanh phản vật chất trôn pháo, màu đen phản vật chất trôn pháo. Quả nhiên tiếp lấy một pháo ở phía trước bạo tạc. Bất quá những công kích này, tựa hồ cũng rất khó ngăn cản bảy kiến mãnh liệt mà đến. Mọi người đều biết Cơ quan kiến am hiệu nhất chính là hội đồng. Có sinh vật xâm lấn xào huyết của bọn nó, bọn hắn có thể cùng ngươi liệu mạng đừng nói ngươi bốn con nhỏ cơ giáp tiểu nhân. Liền xem như to lớn hơn loại rắn động vật, thậm chí sư tử voi lớn, nó cũng dám làm ngươi đây chính là con kiến đánh liền đánh, cùng lắm thì vừa chết phanh phanh phanh. Mặc dù đánh lui một loạt con kiến, thế nhưng là càng nhiều con kiến giống như địa tre, từng tầng từng tầng lại cuốn lên tới đối diện, đều là cấp độ nghịch thiên sinh vật rầm rầm rầm. Trong mắt, bốn cái cơ giáp tiểu nhân liền bị vây quanh. Nhờ vào bọn hắn cường đại hỏa lực đám kiến tạm thời không cách nào tới gần. Con kiến dựa vào số lượng ưu thế, không ngừng tới gần. Ba phủ bốn cái cơ giáp tiểu nhân chỉ là vấn đề thời gian lộ đen vật chất chi thuần. Bốn cái cơ giáp tiểu nhân lại tiêu hao một chút điểm năng lượng, tạo dựng tâm chắn. Cái này khiến lúc đầu còn thừa không có mấy năng lượng, lại một lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tặc tạch tặc. Tạch. Lấy bốn cái tiểu nhân ngang nhau thị rất nhịn. Bọn hắn kỳ thật rất uy mãnh bá ba khí. Bốn cái siêu cấp chiến sĩ cơ giáp đứng ở trên chiến trường, thân ảnh của bọn hắn cao lớn mà uy mãnh trên thân lóe ra khoa học kỹ thuật và Bọn hắn trên bờ vai mang lấy chôn pháo, cầm trong tay súng laser, đây là một loại cường đại vũ khí, uy phong bá ba khí. Tại trước mặt bọn hắn, lít nha lít nhít con kiến giống như thủy triều ập tới. Những con kiến này hình thể khổng lồ, nhục thân cứng rắn, trên người của bọn nó lóe ra kim loại quan mang, phản phất là sắt thép đúc thành chiến sĩ. Bọn chúng số lượng đông đảo, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Siêu cấp chiến sĩ cơ giác bọn họ không nói một lời, bọn hắn giơ lên súng laser, phát xạ chôn vùi pháo, nhắm chuẩn bầy kiến. Chôn vùi pháo phát ra hào quang chói sáng, năng lượng thúc trong nháy mắt nổ tung đám kiến bị đánh đến lật xuống dưới, nhưng càng nhiều con kiến lại tiếp tục ập tới, bọn chúng tựa không biết sợ hãi cùng tử vong. Siêu cấp chiến sĩ cơ giáp bọn họ không ngừng mà phát xạ chôn pháo. Toàn thể của bọn hắn cũng đang không ngừng di động, tránh lẽe con kiến công kích. Đám kiến công kích cũng càng ngày càng mấy liệt, bọn chúng dùng móng đuôi sắc bén cùng răng công kích siêu cấp chiến sĩ cơ giáp, ý đồ đột phá phòng ngự của bọn hắn. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Một chút con kiến đột phá đến phụ cận, cắn lấy lô đen vật chất trên tấm chắn. Một cái cắn không có ảnh hưởng gì, thế nhưng là hai cái ba cái. Vô số chỉ. Vậy liền rất khủng bố. Lô đen vật chất chi thuần lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ cắt chém sáng. Hưu. Cơ giáp phóng xuất ra từng đạo cắt chém trung sáng, phóng tới con kiến. Phụ cận loại kia bị từng tầng từng tầng giống rừng cây bổ nhào, như bài sơn đảo hải ngã xuống. Dạng này đánh quái, sát thực thoải mái hơn, bất quá năng lượng tiêu hao cũng nhiều vô cùng đốt. Cảnh cáo, cảnh cáo. Năng lượng còn thừa 3 phần trăm, xin mời lập tức bổ sung năng lượng. Cảnh cáo, năng lượng còn thừa 2 phần trăm, xin mời lập tức bổ sung năng lượng. Cảnh cáo, năng lượng còn thừa 1, xin mời lập tức bổ sung năng lượng. Tr้อย thai cảnh cáo âm thanh không ngừng vang lên. Cái này khiến bốn cái cơ giáp tâm phiền ý loạn. Bổ sung năng lượng cái rắm. Mẹ nó cầu hệ thống. Nếu là lão tử có thể bổ sung năng lượng, còn cần đến ở chỗ này chiến đấu ba. Lao tử không muốn mạo xưng hay là làm sao năng lượng mắt Trần có thể thấy tốc độ xuống hàng nhắc nhở năng lượng quá thấp phải trang sử dụng tiết kiệm năng lượng hình thức chết đều phải chết còn tiết kiệm năng lượng hình thức ta tiết kiệm năng lượng cái 20 bọn hắn bắt đầu thu di ngôn video nước động cảnh cáo năng lượng quá thấp hệ công kích thống không cách nào khởi động cảnh cáo năng lượng quá thấp hệ thống phòng ngự tự động đóng cảnh cáo năng lượng quá thấp hệ thống đem ra máy tôn kính chiến giáp chủ nhân hơi tốt hệ thống đem đóng lại nạp điện kỹ có thể một lần nữa khởi động máy nhỏ đu xuống chờ mong cùng ngày lần nữa hợp tác dị một đạo lâm loé, màn hình tối sầm, bốn kiện cơ giáp, Triệt để đứng máy, mà giờ khắc này, bọn hắn cũng bị giống như thủy triều một dạng bị cuốn vào kiến ba phủ, nếu như không có ngoài ý mẫn, bọn hắn sẽ bị giằm ăn xẻ sẽ. xong đời. Lần này, chết để xong con bê, mẹ nó, thế mà chết tại địa phương quỷ quái này, thật là phiền. Cơ giáp tiểu nhân khẽ lườm một mạnh. Thường Long Hảo cơ giáp tiểu nhân, ta độ không quan trọng, chính là rất đáng tiếc, không uống đến đội trưởng Mỹ Thủy. Mặt khác ba cái khẽ giật mình, ừ. Chu cơ giáp tiểu nhân, ngươi là mã? Thường Long Hảo cơ giáp tiểu nhân, chạy Thương Long Hào Cơ Giáp tiểu nhân, ta nói chính là đội trưởng độc nhất vô nhị phối phương sản xuất thế gian đệ nhất rượu ngon, bích thủy chạy, đây không phải chưa nói xong sao? Các ngươi, không đối, các ngươi nghĩ đi đâu vậy? Không phải là, các ngươi thật ô. Thương Long Hào Cơ Giáp tiểu nhân vô tội đạo trong đầu đều là cái quỷ gì? Ai biết ngươi suy nghĩ gì? Huyền Vũ Hào Cơ Giáp tiểu nhân đạo. Bạch Hổ Hào Chiến sĩ cơ giáp, các huynh đệ, ta ta cảm giác cánh tay bị cắn đứt kế tiếp chính là đầu. Chúng ta sau này còn gặp lại, quỷ môn quân gặp. Đám người một bẩm nhận biết các ngươi thật cao hứng, gặp lại. Gặp lại. Thời khắc cuối cùng thế mà tại như vậy vui sướng bầu không khí bên trong tử vong. Trong lòng bọn họ thế mà không như trong tưởng tượng khó như vậy qua, thương cảm. Có lẽ loại tình huống này, bọn hắn đã sớm ngờ tới. Có lẽ có thể chết ở đồng đội bên người, cũng là một loại giải thoát. Haha. Ha. Chư vị, gặp lại, thật cao hứng cùng các ngươi cộng sự. Chu Tước Hào Cơ giáp tiểu nhân đã bại ngay. Thương Long Hào Cơ giáp tiểu nhân tiêu sái cáo biệt, liền đợi đến bị con kiến đại quân cầm ăn. Ai biết hắn mới nói xong, cảm giác mình cơ giáp có một loại mất trọng lượng cảm giác, chợt lơ lửng. Là bị người từ mặt đất séc lên. 6. Chương 203. Ta nơi nào sẽ cái gì thuật độc tâm a. Chương 203. Ta nơi nào sẽ cái gì thuật độc tâm a. Bốn cái cơ giáp tiểu nhân cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai biết tại sắp chết thời điểm, bọn hắn được người cứu đi ra. Tô Ninh đem bốn cái cơ giáp tiểu nhân ném ra tổ kiến phạm vi ta đối với các người trên người khoa học kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Tô Ninh không che giấu chút nào chính mình yêu thích. Khi còn bé, hắn liền thích vô cùng khoa huyễn, từ áo đặc mạng, mạc, gạ, đến sát thép hiệp. Chờ chút áo đập mạc đại chiến dương dương, vũ dũ dụ tổ thể muốn trở thành mạnh nhất vương bợn lệch vải đảo nhện quái phụ đen cùng sắt thép hiệp cố sự, lục cự nhân cùng Transformer ở giữa giằng buộc. Những này, đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Không nghĩ tới cự nhân này, thế mà chủ động mở miệng. Mặc dù ngôn ngữ không phải thế giới bọn hắn thông dụng cần, thế nhưng là biểu đạt cảm xúc, bản chất của sự vật, loại đồ vật kia sớm đã bị khoa học kỹ thuật công phá, bọn hắn có thể nghe hiểu được. Nói ra, Tôn Ninh cũng có thể nghe hiểu được các ngươi đã nghe chưa, cự nhân này tựa hồ đối với chúng ta khoa học kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Không nghĩ tới người khác thế giới thổ dân, còn có thể biết khoa học kỹ thuật. Không bằng như vậy đi đầu, chúng ta trước làm bộ đầu hàng. Sau đó thừa cơ sử dụng bước nhảy không gian, chạy ra nơi đây, các loại rời đi thế giới này, đi đến thế giới của chúng ta đằng sau. Thương Long Hạo Cơ Giáp tiểu nhân đề nghị đối với, đợi đến thế giới chúng ta đằng sau, tổ chức lực lượng lại đánh trở về. Huyền Vũ Hảo Cơ Giáp tiểu nhân đạo cái rắm, ý tứ của ta đó là, chờ đến thế giới của chúng ta, lập tức đóng lại cùng giới này liên hệ, che đậy vũ trụ của chúng ta tọa độ, để thế giới này triệt để mất đi vị trí của chúng ta. Thương Long Hạo Cơ Giáp tiểu nhân đạo còn đánh trở về đâu? Căn bản đánh không lại đâu. Căn bản đánh không lại ta, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Thế giới này kém nhất sinh vật cũng là đặc cấp 2 hại đẳng cấp, mà chúng ta không biết cướp đoạt bao nhiêu vũ trụ, bao nhiêu thế giới năng lượng mới chế tạo nằm kiện nạ nổ chiến ý ấy, bốn cái siêu cấp chiến sĩ, chúng ta dựa vào cái gì đánh thế giới này? Dựa vào chúng ta bốn cái, hay là ra mặt dạy? Các ngươi quên hắc ám xâm lâm quy tắc. Nếu để cho thế giới này phát hiện thế giới chúng ta vị trí tọa độ, cái kia xong đời chính là chúng ta thế giới. Thương Long Hào Cơ Giáp tiểu nhân đạo thương Long nói có lý. Chu Tước Hào Cơ Giáp tiểu nhân thâm biểu tán đồng vậy liền quyết định như vậy, trước lựa gạt cự nhân này, sau đó nghĩ biện pháp khôi phục năng lượng, tiến hành bước nhảy không gian, sau đó đạo đầu Chúng ta bên kia khoa học kỹ thuật không đạt tới người người lượng tử viễn sinh, người người đều là nghịch thiên cấp bậc, tuyệt đối không có khả năng lại đặt chân giới này. Chu Tước Hảo cơ giáp tiểu nhân đạo. Bọn hắn tại Tô Ninh trước mặt quang minh chính đại thương nghị thể. Chu Tước Hảo cơ giáp tiểu nhân nạp nội chiến y bị nàng thu hồi. Chiến giáp kia giống như nước sông đảo lưu, biến mất tiến vào thân thể của nàng. Lộ ra một cái cao gầy tư thế hiên ngang nữ hài tóc ngắn thân thể. Nữ hải mười phần giả dặn, xinh đẹp. Cùng sáng thế tiên chi, côn lôn thiên tử, vực sâu man nữ các loại khác biệt chính là, nữ tử này nhìn rất chân thực, hoặc là nói tiếp cận hiện thực. Tu tiên nữ tử nhìn phiêu phiêu tiên xuất chân không nhiễm khói lửa nhân gian, không quá chân thực, mà nữ tử này nhìn liền phảng phất tồn tại thế giới hiện thực. Có lẽ văn hóa tương cận đều thuộc về khoa học kỹ thuật xã hội đi. Nữ tử một thân đỏ thấm giao nhau trang phục gia thuộc, cầm xuống vũ giáp, nhìn mười phần khỏe mạnh, tuổi trẻ. Hắn lấy mái tóc về sau vậy lên, để cái kia hắc trường trực tóc đừng che mắt, vị cự nhân này bằng hữu, chúng ta vô ý mạo phạm, nếu như người đối với chúng ta khoa học kỹ thuật cảm thấy hứng thú, có lẽ chúng ta có thể tâm sự. Một bên, Tương Long hảo cơ giáp tiểu nhân cũng thu hồi chính mình chiến giáp. Một cái tuổi trẻ anh tuấn tóc vàng nam hải, đại khái 17-18 tuổi dáng vẻ mà khắc hai cái, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ để cho người ta không nghĩ tới chính là, vậy mà cũng là nữ hài tử. Bạch Hổ đơn đuôi ngựa, nhìn thanh thuần ánh nắng, mà Huyền Vũ nhìn liền tương đối cao lệnh. Bốn cái chiến sĩ cơ giáp, ba cái vậy mà đều là nữ hài tử, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Cái kia văn minh khoa học kỹ thuật thế giới, nữ hải tử lợi hại như vậy. Tô Ninh đánh ra bốn cái tiểu nhân. Cái này bốn cái cơ giáp tiểu nhân bản thể lực lượng, kỳ thật cũng không tính nhỏ yếu, đạt đến chín đại thánh nhân vừa phi thời điểm lực lượng, đương nhiên. Loại lực lượng này cùng cấp độ nghịch tiên sinh vật so sánh, vẫn là không cách nào so sánh chiến giáp kia quả nhiên phi phạm, ngạnh sinh sinh đem các nàng lực lượng tăng lên tới cấp độ người tiên. Bởi vậy, Tô Ninh đối với chiến giáp kia khoa học kỹ thuật, càng thêm tò mò, đây cũng là hắn cứu bốn cái cơ giáp tiểu nhân nguyên nhân một trong ta cho chúng ta vừa rồi lô mãng cảm thấy thật có lỗi. Cái gọi là không đánh nhau thì không có biết, còn xin vị cự nhân này bằng hữu chớ để ý, nếu như có thể, nói không chừng về sau chúng ta có thể triển khai hợp tác. Bốn người bọn họ tiểu nhân một mặt trấn định, giống như vừa rồi song phương không chết không thôi đại chiến cũng không tồn tại, đều là hiểu lầm một dạng. Bọn hắn liếc nhau, rúng bọn hắn mới có thể nghe được điệu, dựa theo kế hoạch làm việc. Tô Ninh nón nún Chúng ta nghe đến các ngươi vừa rồi trò chuyện nội dung. Bốn cái cơ giáp tiểu nhân ra vẻ vẻ mặt nhẹ nhõm cùng nhau đình trệ, tình huống như thế nào? Đều bị nghe hết. Cái này cự nhân bằng hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta không hiểu." Thương Long Hào cơ giáp tiểu nhân đạo, tâm hắn tồn may mắn, hy vọng Tô Ninh là dọa bọn hắn. Tô Ninh gật gật đầu, "À, chính là các ngươi mới vừa nói, các ngươi dự định làm bộ đầu hàng, sau đó thừa cơ khôi phục năng lượng, tiến hành bước nhảy không gian, chạy ra thế giới này." Ta cũng đều nghe được. Bốn cái cơ giáp tiểu nhân dương nhỏ bất khả tư nghị nhìn xem Tô Ninh. Người đây đều nghe được. Bốn người lập tức giới ở thật sao, ngay trước mặt của người ta thương lượng làm sao chạy trốn, làm sao đối phó cự nhân kế hoạch, trực tiếp bị người nghe được không còn một mảnh, khá lắm. Cái này, tốt xấu hổ khục khụ, kia cái gì? Chu Tước Hảo cơ giáp tiểu nhân còn muốn giảo biện cái gì? Tô Ninh cười cười, ngươi chớ cùng ta nói các ngươi là đùa giỡn. Chu Tước Hảo cơ giáp tiểu nhân ba. Tốt xấu hổ, thật là muốn đem vùi đầu xuống đất bên trong, tìm một cái lỗ để chui vào. Cái này, cũng không biết làm sao tròn tính toán, các ngươi cũng không cần nghĩ đến làm sao che lấp, các ngươi được làm pháp cũng rất bình thường, đổi lại ai cũng sẽ nghĩ đến chạy trốn, nhân chi thường tình, ta hiểu. Tôn Ninh Ngạo. Chu Tước hào cơ giáp tiểu nhân, chán, cảm tạ lý giải. Vậy chúng ta cũng đi thẳng vào vấn đề muốn thế giới chúng ta khoa học kỹ thuật số liệu, ngươi hẳn phải biết cũng là không thể nào, cái này liên quan đến thế giới chúng ta vấn đề an toàn, ngươi coi như đánh chết chúng ta, chúng ta cũng không có khả năng lộ ra. Chu Tước hào cơ giáp tiểu nhân đạo. Bốn người bọn họ đều một mặt tự nhiên. Bốn người bọn họ có thể chết, nhưng là phía sau vũ trụ thế giới, không thể bại lộ vấn đề là, các ngươi đã bại lộ, từ các ngươi tiến vào thế giới này thời điểm, ta liền đã phát hiện thế giới của các ngươi tọa độ. Tôn Ninh Ngạo. Bốn người hối tiếc. Sớm biết đóng lại thế giới tọa độ cũng không đúng. Thế giới của chúng ta tọa độ tuyệt đối không dễ dàng như vậy bại lộ. Chúng ta ra ngoài đều sẽ thiết trí vị trí bảo hộ chương trình, trừ phi chính chúng ta một lần nữa liên hệ, không phải vậy người khác khẳng định là tìm không thấy coi như các người đóng lại vũ trụ tọa độ, chỉ cần ta muốn, ta vẫn là có thể tìm tới chỉ là khả năng cần hoa một chút xíu thời gian. Tô Ninh cười cười, chỉ vào lũ tiểu nhân phía sau thế giới thụ, nhìn thấy gốc cây kia không có, nếu như ta không có đoán sai, thế giới này cây rải tất cả vũ trụ thế giới, ta muốn nhìn thấy những thế giới kia, chỉ cần mở ra, giống mở ra không gian chứa vật một dạng. Từng cái quan sát là có thể. Bốn cái cơ giáp tiểu nhân nhìn về phía phía sau thế giới thụ, nửa tin nửa ngờ, hẳn là người này nói đúng. Người này thật có thể thông qua thế giới thụ cái gì, tìm tới thế giới chúng ta. Đó là dĩ nhiên, chỉ cần ta muốn. Tô Ninh đạo a, không đối. Chúng ta cũng không nói chuyện à, người này làm sao biết chúng ta trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn sẽ thuật độc tâm. Bốn cái cơ giáp tiểu nhân kinh ngạc nhìn xem Tô Ninh. Ninh, ai, các người đoán sai ta làm sao cái gì thuật độc tâm. Bốn cái tiểu nhân ba. Bọn hắn một mặt gặp quỷ nhìn xem Tô Ninh. Khá lắm. Ngươi còn nói ngươi sẽ không thuật độc tâm, 6. Chương 204. Hừm, song con B lại bị hắn nghe được. Chương 204. Hừm, song con B lại bị hắn nghe được. Ngươi còn nói ngươi sẽ không thuật độc tâm. Bốn cái cơ giáp tiểu nhân nhìn xem Tô Ninh, Phản Phất nhìn cái lão âm bị. Bất quá hắn đối với Tô Ninh lời nói, hay là nửa tin nửa ngờ. Thế giới của chúng ta tọa độ, thế nhưng là rất bí ẩn. Tô Ninh gặp bọn họ biểu lộ như vậy, biết dùng miệng nói, khẳng định là rất khó thuyết phục. Hàn Yên lặng cảm hứng một chút cái nhỏ. Tâm niệm vừa động, căn cứ bốn cái cơ giáp trên người tiểu nhân dấu vết để lại, vẫn tìm được thế giới kế doanh trực tiếp mở ra giống mở ra không gian chữa vật một dạng một hố đen to lớn xuất hiện tại lỗ đen một bên khác là một cái khổng lồ vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật sáng chói thế giới ở nơi đó hành tinh đều bị mặc lên năng lượng hấp thu khí hai cái kim loại màu vàng vòng vây quanh hành tinh không ngừng xoay tròn đem hàng tinh lực lượng hấp thu tập trung ở vòng kim loại bên trên đây là phòng ngửa năng lượng hàng tinh số lượng lã phí hợp lý lợi dụng nhiên liệu một loại thủ đoạn tinh thần cung giữa các vì sao lại còn có vượt tốc độ ánh sáng đường cái kết nối chân chính đạt đến hành tàu ở tinh thần ở giữa lái xe liền có thể đạt tớitránng quan cảnh tượng Tại trong vũ trụ tối tăm, có không ít người tạo trạm không gian, có thể dung nạp rất nhiều người ở lại. Nhân loại ở lại khu vực, khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Người người đều mặc lấy đặc thù nano quần áo, có thể chống tự áp lực không gian, không dưỡng hoàn cảnh chờ chút, tựa như trên địa cầu người bình thường mặc quần áo chống cự nhiệt độ thấp một dạng phổ thông. Mọi người ăn ở, đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Siêu cấp khoa học kỹ thuật. Trong tay mỗi người có một cái hệ thống. Đương nhiên, nano quần áo chỉ là phổ thông quần áo, hệ thống cũng chỉ là sinh hoạt hệ thống phụ trợ. Một cái sáng lạn đến cực hạn văn minh khoa học kỹ thuật hiện ra trước mắt. Ninh đều cảm thấy kinh ngạc. chỉ bất quá có thể là bởi vì nhân khẩu đại bạo phát nguyên nhân vũ trụ này nguồn năng lượng tiêu hao cũng là to lớn nếu như không theo thế giới khác cớp đoạt nguồn năng lượng thế giới này sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian khó trách 4 cái cơ giáp tiểu nhân sẽ bị phái ra khắp nơi cướp đoạt các người nhìn xem đây cũng là thế giới của các người đi thế giới của các người nguồn năng lượng tiêu hao rất lớn lại nếu như ta không có nó sai bởi vì tiến bộ khoa học kỹ thuật khiến cho nhân loại tuổi thọ thật to đột phá ghen hạn chế bởi vậy dẫn đến nhân khẩu độ lớn nguồn năng lượng tiêu hao tăng lên tuần hóa đã tính tô Ninh ngạo bốn cái cơ giáp tiểu nhân kinh ngạc Bọn hắn không nghĩ tới, Tô Ninh thật có thể tìm tới thế giới của bọn hắn, mà lại không phí sức liền mở ra không gian thông đạo. Lỗ hổng còn như thế lớn. Giờ khác này, bọn hắn lại một lần nữa kinh diễm tại Tô Ninh lực lượng. Thật là đáng sợ. Người này có lẽ chúng ta có thể trò chuyện một chút, ta cho các ngươi cung cấp một chút tài nguyên, sau đó, Người cho ta cung cấp văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng. Tô Ninh ngạo. Bốn cái cơ giáp tiểu nhân còn đang do dự hành. Văn minh khoa học kỹ thuật hát vũ trụ cảm ứng được thế giới không gian bị đánh phá, hạt vũ trụ thập đại thủ lĩnh liên tụ đồng thời khôi phục, trước tiên tổ chức khoa kỹ chiến sĩ, do liên bang đại nguyên xoáy thống lĩnh lĩnh vạn chiến sĩ. Cảnh dự ở không gian lỗ rách miệng, muốn ngăn dệt chống cự. Thập đại thủ lĩnh, là H10 cái quốc gia lãnh tụ, cương vực không biết bao lớn. Bọn hắn tổ chức thành liên hợp bộ đội, có thể quét ngang rất nhiều vũ trụ người nào lớn mật tiếp cận chúng ta lãnh thổ, ta khuyên ngươi nhanh chóng cực tốc rời đi, không phải vậy liền mở ra chiến tranh. Bên kia đại nguyên xoái đạo, thế giới khác xâm lấn. Loại tình huống này tại hát vũ trụ cũng không phải không có xuất hiện qua, thậm chí nhìn lắm thành quen hưu hưu hưu. Gặp chiến. Vườn xanh tiểu nhân từng cái bay đến lỗ rách miệng, đứng ở nơi đó, chỉ cần Tô Ninh ra lệnh một tiếng cũng hoặc là đối diện có chút động tác, liền lập tức phá hủy thế giới này. Bọn hắn có loại năng lực này. Thậm chí một chút tiểu nhân đã gây lên hỗn độn mạc kiến. Là muốn làm thật đối diện văn minh khoa học kỹ thuật nhìn thấy những sinh vật này lúc, trực tiếp sợ chôn váng. Toàn bộ thế giới đều lâm vào điên cuồng đèn đỏ cảnh báo bên trong. một. 2 3. Nhiều như vậy đã cấp hai hại sinh vật. Oh đối diện đến cùng là nơi quái quỷ gì? Song đợi, tình huống này kinh động đến toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật thế giới. Một cú đất chết tận thế cảm giác bao phủ tại trong lòng tất cả mọi người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lần này gặp phải lại là loại địch nhân này, không có cách nào chống cự, căn bản không có cách nào chống cự. Liên bang cao nhất thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, không biết ứng đối ra sao hỏi tham đại nguyên soái, nếu như chúng ta khởi động hủy diệt tri tâm, di chuyển đến thế giới khác, phần thắng là bao nhiêu? Liên bang thủ lĩnh lập tức nghĩ đến lớn nhất ác chủ bài, cũng là vạn bất đắc dĩ tự bảo thế giới, ve sầu thoát xác hành vi đại nguyên soái rất mau trở lại tin, tỷ số thắng là 0.00001. Không, là 0. Thậm chí không nhất định có thể thành công di chuyển, chúng ta bị khóa chặt. Nói như vậy, thế giới muốn hủy diệt. Tựa hồ cảm ứng được loại khẩn trương này cảm xúc, Bốn cái cơ giáp tiểu nhân kịp phản ứng cự nhân bằng hữu, chúng ta tin tưởng. Đồng thời, chúng ta quyết định thỏa mãn ngươi bất kỳ điều kiện gì. Bất luận cái gì. Chu Tước hào cơ giáp tiểu nhân đạo. Nàng biết, một khi Liên bang Đế quốc bên kia cùng thế giới này khai chiến, nhất định sẽ bị trong nháy mắt hủy diệt. Tô Ninh, hiện ra hiện ra thật đáng sợ năng lực. Hiện tại bọn hắn đã mất đi tư cách cổ kẻ mà cả, nếu không chính là hủy diệt. Không chỉ có bọn hắn, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt. Bọn hắn biết, cũng không thể lại lừa gạt vị cự nhân này. Nếu không, cự nhân nổi giận, hậu quả kia cũng sẽ rất nghiêm trọng. Bốn cái cơ giáp tiểu nhân phát hiện Bọn hắn nguyên bản đã cảm thấy mình đủ cao đánh giá tự nhân, nhưng cuối cùng cảm thấy còn đánh giá thấp người này. Có thể. Tô Ninh Nạo, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Có đôi khi không hiện ra một chút thực lực, hay là thật khó khăn nói chuyện kỳ thật ta còn phát hiện, các người thế giới bên cạnh có một loại giống như các ngươi vũ trụ văn minh thế giới, trình độ khoa học kỹ thuật tựa hồ không sai biệt lắm. Ta còn tưởng rằng các người nếu như thực sự không đáp ứng, ta có lẽ có thể tìm thế giới kia. Nghe nói như thế, bốn cái cơ giáp tiểu nhân đầu góc quanh một chút, Tê cả da đầu. Bên cạnh Mở thế giới cũng bị hắn phát hiện. Bất quá cũng bình thường, lấy năng lực của hắn Phát hiện cũng không khó. Khăn. Em mở thế giới, thế nhưng là cùng hát thế giới lực lượng ngang nhau văn minh khoa học kỹ thuật thế giới, hay là quan hệ thù địch để bốn cái cơ giáp tiểu nhân sợ hãi chính là Tô Ninh nói tìm một thế giới khác hợp tác, cái kia mang ý nghĩa Hát thế giới có thể tùy thời bị hủy diệt, nếu như bên này không có nói thở giá trị tạ ơn cự nhân bằng hữu hợp tác với chúng ta. Chu Tước hào cơ giáp tiểu nhân đạo, nàng thở dài một hơi. Hát thế giới, sống. Ngay tại vừa rồi, nàng rõ ràng cảm giác được hủy diệt cảm giác nguy cơ. Cùng Tô Ninh đạt thành hợp tác, Chu hào cơ giáp lập tức đối với Tô Ninh đạo, cự nhân bằng hữu có thể cho chúng ta một chút năng lượng để cho ta có thể cùng thế giới của ta giao thông. Có thể." Tô Ninh sảng khoái đáp ứng. Sau đó, Tô Ninh cho Lũ tiểu nhân rót vào một chút linh lực. Linh lực cũng là một loại năng lượng, hắc khoa ký nạp nội chiến y có thể đem nó chuyển hóa thành có thể dùng năng lượng. Lũ tiểu nhân vốn còn muốn nói, nếu không ngươi cho điểm khác năng lượng bổ sung năng lượng. Ngươi liền tùy tiện một chút, có thể có bao nhiêu năng lượng. Đốt hệ thống một lần nữa mở ra. Bằng hưu của ta, chúng ta lại gặp mặt. Thật cao hứng phục vụ cho ngươi." Chiến giáp chiến ý hệ thống khởi động. Các loại hệ thống toàn bộ khởi động. Năng lượng một của kia lại làm cho cơ giáp Lũ Tiểu Nhân nghẹn họng nhìn chân chối đốt, năng lượng còn thừa 83. Năng lượng sung túc, bản thể có thể tùy tiện sóng. Lũ Tiểu Nhân kinh ngạc, Tô Ninh tùy tiện một chút, vậy mà cho bọn hắn chiến y năng lượng khôi phục được 83. Cái này, khá lắm, cự nhân này, thể nội đến cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng? Quá kinh người đi. Nếu như có thể đem cái này cự nhân gạt bỏ, cái kia đến có thể cho hát vũ trụ cung cấp bao nhiêu năng lượng? Phi phi phi, ta làm sao còn nghĩ như vậy? Trước kia bạo lực cấp độ đoạn thuộc, thế mà vọng tưởng đối với cự nhân đột thủ, ta là không sợ chết sao? Lại ra hỏa này có được thuật độc tâm. Nghĩ như vậy, hắn sẽ biết có thể hay không đem chúng ta một bàn tay chụp chết. Chu Tước Hào cơ giáp cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tô Ninh, Tô Ninh cười cười, không quan hệ, ta hiểu, nhân chi thường tình, vô ý thức như thế phán đoán rất bình thường dù sao các ngươi sử dụng hệ cơ giáp thống lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tụ một chút ảnh hưởng, phân tích lựa chọn tốt nhất. Chu Tước Hào cơ giáp tiểu nhân 4. lại bị hắn nghe được xong con B7. Chương 205, Nộp độc chiến giáp. Chương 205, Nộp độc chiến giáp. Bốn cái cơ giáp tiểu nhân Còn có hát thế giới vũ trụ triệt để bị tô Ninh chấmi đồng ý cùng tô Ninh hợp tác bọn hắn chỉ có một con đường có thể lựa chọn đó chính là hợp tác mà tô Ninh hợp tác lựa chọn không chỉ hát thế giới một cái hát liên bang vũ trụ cao tầng đều biết điểm ấy vì biểu đạt thành ý hát thế giới lập tức cho tô Ninh cung cấp một chút tiểu lễ vật thì thật chính là tặng tiểu lễ vật bọn hắn biết tô Ninh hiện tại có thể tùy tiện đánh nát hát vũ trụ giao dịch không giao dịch đều là thứ yếu tô Ninh đừng tức giận liền tốt đây là chúng ta toàn bộ thế giới mạnh nhất văn minh cách tinhuước hào cơ giáp tiểu nhân nào một cái lớn chừng quả đấm lò phản ứng đặt ở trong lòng bàn tay hắn thứ này chính là chế tạo siêu cấp chiến giáp hạt tâm lò luyện, lượng tử vật lý lò phản ứng, hắn có thể hấp thu tất cả vật chất, một lần nữa sắp xếp tổ hợp, hình thành mới lượng tử hình thái hình thức. Chu Tước hào chiến sĩ si cơ giáp đạo. Gặp Tô Ninh một màn ngẫm, nàng tiếp tục nói, "Ân, đơn giản tôi nói, chính là ngươi có thể đem tất cả vật chất đều bỏ vào, hắn sẽ rất tinh luyện vật chất tinh hoa, sau đó tự động vì ngươi sắp xếp cần hắc khoa kế vật chất, tổ hợp thành là một bộ chiến giáp." Tô Ninh lần này đã hiểu, nói đúng là cái đồ chơi này, có thể bỏ vào bất kỳ vật gì, sau đó để nó từ từ tinh luyện, dung hợp, một lần nữa lượng tử sắp xếp. Cuối cùng hình thành đồ vật mới, nếu là ngươi thiết trí thành chiến giáp chế tạo, hắn cần thiết cái gì nguyên liệu, ngươi không cần điều phối tỷ lệ, cũng không cần tinh luyện cái gì, trực tiếp ném nguyên vật liệu, sau đó nó sẽ tự mình tinh luyện cần có nguyên tố vật liệu. Cái đồ chơi này, không thể A Tô linh nghĩ nghĩ, nếu như ta muốn chế tạo các ngươi loại chiến giáp này, cần bao nhiêu loại vật liệu. Chu Tước Hào cơ giáp tiểu nhân không có chút nào dầu giếng, cần có đồ vật kỹ thuật rất nhiều, muốn một lần liền chế tạo ra một kiện hoàn mỹ chiến giáp, gần như không có khả năng. Bất quá thứ này có một chỗ tốt, nó có thể hoàn thiện trang bị công năng. Nói cách khác, nếu như ngươi vật liệu có hạ Trước tiên có thể chế tạo một cái sơ cấp chiến giáp, tương lai nếu là đạt được một loại nào đó vật liệu, trực tiếp ném vào lò luyện hạch tâm, nó hấp thu mới vật liệu sẽ tự động cho ngươi đem chiến giáp thăng cấp. Tỷ như ngươi tùy tiện ném một khối sắt đi vào, nếu là thiết chí chính là dung luyện thành khôi giáp, hắn xuất hiện chính là một tầng phổ thông khôi giáp hình thái, cũng chính là khôi giáp 1.0 hảo. Ngươi nếu là thu tập được tài liệu khác, ném vào hắn sẽ tự động vì ngươi thăng cấp trở thành khôi giáp 2.0 hảo. Đương nhiên, dung luyện lời nói, là cần năng lượng tham dự cần cho lò luyện hạch tâm cung cấp năng lượng, hắn có thể làm việc, cái này năng lượng cũng là cần dập lượng. Bất quá đối với cự nhân ngài tồi nói Tựa hồ không phải vấn đề gì. Tô Ninh nghe rõ. Có thể do đê đẳng nhất chiến giáp, tự động hướng cao cấp chiến giáp thăng cấp. Chế tạo có vật liệu, chính là có thể tùy thời thăng cấp. Nếu là ta đem bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học bên trong nguyên tố đều ném bảo. vậy sẽ là như thế nào cảnh tượng? Tô Ninh đột nhiên có ý nghĩ này đương nhiên, muốn thu thập xong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nguyên tố, là rất khó khăn có một ít nguyên tố người có tiền nữa, muốn mua đều không nhất định có thể mua được thứ này, từ từ sẽ đến. Thu hồi hoạch tâm lo luyện. Ninh quan sát đến trước đó bị hắn bóc nát thứ 5 cơ giáp chiến y cái đồ chơi này không cách nào tự bảo hóa thành một quán nhỏ chất lỏng màu đen, bị Tô Ninh chế. Cái này còn không có to bằng móng tay đồ chơi, rất là thần kỳ, nó có thể biến hóa thành nhiều loại hình thái, tỉ như chất lỏng, tỉ như chiến giáp, tỉ như một thanh kiếm. Nó tựa như nước, không có hình dạng. Theo Chu Tức Hảo cơ giáp tiểu nhân nói tới, đây là cho đến trước mắt hát vũ trụ tân tiến nhất chiến giáp, chỉ tiếc chậm chạp không cách nào xứng đôi đến tương ứng người sở hữu. Chiến giáp cũng là sẽ chọn chủ nhân nếu như nhục thân lực lượng không thích hợp, không cách nào khống chế, sẽ chết. Hắn một mực là vật vô chủ ân, hiện tại biến thành Tô Ninh. Tô Ninh có được một món nhỏ mini chiến giáp. Cái đồ chơi này Ngay cả nửa cái ngón tay đều không có biện pháp mang vào. Bất quá tiểu chiến giáp sát thực thật thú vị. Tô Ninh để nó bao trùm tại chính mình nửa cái đầu ngón út bên trên, vừa mới bắt đầu tựa như ngón tay dính nửa đường hoặc là mực nước. Chờ đợi tuyên bố chỉ lệnh, thì như hình thức công kích. Ngón tay nhỏ chất lỏng màu đen kia, liền sẽ tự động ngưng kết thành một cái pháo thủng, có thể phát xạ chôn vùi pháo, cắt laser trùm sáng các loại. Cái đồ chơi này phát xạ đứng lên, đương nhiên là không nhiều lắm uy lực đối với cái này đồ chơi nhỏ, Tô Diệp đối với nó yêu thích không ngừng tay. Tô ninh dự định lấy cái đồ chơi này là mô hình tăng cơ khảm nạm lò luyện hải tâm, đưa lên các loại vật liệu, nói không chừng tương lai thật có thể đạt được một kiện chân chính chiến đến giáp. Hắn cảm thấy thứ này có làm đầu đạt được hạch tâm lò luyện, tăng thêm kiện thứ 5 cơ giáp chiến Ilya. Tô Ninh không kịp chờ đợi đem chính mình cánh cửa một dạng đại kiếm tan vào trong chiến ý ở đồ chơi kia quá nhỏ, muốn ăn hết lớn như vậy kiếm, muốn đem cái đồ chơi này lượng tử hóa, sau đó một lần nữa sắp xếp. Tựa hồ cần thời gian rất dài. Tô Ninh nhìn xem nó lượng tử hóa được ngày, mới chuyển hóa một khối nhỏ cỡ ngón tay, muốn đem đại kiếm bộ lượng tự hóa, có trời mới biết phải bao lâu đây là Ninh một mực cho hạch tâm luyện cung cấp năng lượng kết quả. Dựa theo Chu Tức Hảo cơ giáp tiểu nhân nói, cho lò luyện hạch tâm cung cấp lượng tử hóa năng lượng, liền có thể kéo đổ một cái vũ trụ. Bọn hắn chấn kinh tại Tô Ninh trên người năng lượng, thật đúng là vô cùng vô tận. Hắc vũ trụ khoa học kỹ thuật hệ tâm, tựa hồ muốn gặm ăn thế giới này vật chất, cũng không phải dễ dàng như vậy. Năng lượng ẩn chứa liền thật to khác biệt. Ròng rã một ngày, hạch tâm lò luyện mới thôn vệ nắm đấm lớn một điểm kia. Các loại thanh đại kiếm toàn bộ thôn phệ, chuyển hóa thành lượng tử y một bộ phận, đã là thật lâu về sau sự tình. Bất quá chuyển hóa 3 ngày sau thành quả, cũng đủ Tô Ninh chứng kiến thú vị độ vận. Tô Ninh tinh luyện một cái lớn chừng quả đấm lượng tử vật chất, Thứ này hiện tại là chiến giáp một bộ phận. Tô Ninh tâm niệm vừa động, lớn chừng quả đấm chất lỏng màu đen hiện ra quy luật tính nguyên tử sắp xếp, bao trùm tại trên người mình. Giãn chặt lấy thân thể của mình đây là Tô Ninh ngoại ý muốn đây là Nọc độc chiến y thế ba. Hắn kinh ngạc phát hiện, trên thân thể của mình, thế mà bao trùm một tầng, cùng loại với hắc ám người nệ loại kia, nọc độc chiến y màu đen. Mặc dù bởi vì nguyên vật liệu vô cùng ít ỏi, bao trùm trên người mình chiến y rất mỏng, thế nhưng là vẫn như cũ cho Tô Ninh rung động rất lớn đơn giản quá khủng Thu hồi này là hạn kế từ nhỏ nhân tu sĩ nơi đó đạt được công pháp tu tiên sau, lại một cái siêu hiện thực đồ vật bá. Chất lỏng màu đen toàn bộ bao trùm ở Tô Ninh. Chiến y màu đen bên trên, cái kia từng tấp từng tấp tổ ong thứ bình thường, rất là khoa huyễn. Tô Ninh cảm thụ một chút. Mặc dù chiến giáp này tại hát vũ trụ, nhìn vô cùng cổ lão rất lại phía sau, cùng loại với chỉ là đem nguyên tố sát sắp xếp, tạo thành một kiện phổ thông lượng từ thiết ý lý, có thể cái này sơ cấp chiến ý lý, vẫn như cũ cho Tô Diệp không nhỏ kinh hỉ. Hắn cảm giác, chính mình mặc vào chiến ý này đằng sau, thân thể lực phòng ngự tăng lên không chỉ một cấp bậc mà tôi, dù nói thế nào Đây cũng là lượng tử thiết y lý tôn ninh vì kiểm tra đo lượng chiến y lực phòng ngự, hắn nghỉ nghĩ, suy nghĩ khai động, một viên hòn đá nhỏ đống nhiên bắn về phía chiến y lý tu vi hiện tại của hắn có thể không thấp, khống chế hòn đá nhỏ vào tới, hoàn toàn không thua kém đạn y lực đát. Hòn đá nhỏ đánh vào chiến y trên thân, sát na vỡ nát. Mà cái này chiến y màu đen, thế mà một chút ảnh hưởng cũng không có thứ này, có thể ngăn cản được đạn công kích. Tôn ninh kinh ngạc cộc cộc cộc. Tô Ninh tiếp tục khống chế vô số hòn đá nhỏ bắn về phía chiến ý Ilya, đồng thời không ngừng tăng cường công kích ý lực, phát hiện lượng tử trên chiến y tựa hồ có một đạo không thể phá vỡ tường không khí, ngăn cách hết thảy công kích chiến ý này thế mà có thể ngăn cản đạn ban phá. Tô Ninh con mắt lộ ra kinh hỉ cũng không biết cực hạn của nó sẽ ở chỗ nào. Tô Ninh đi vào cũng tại, khảo thí chiến ý phòng ngự cực hạn. Hắn dùng tảng đá lớn nện, chiến ý lông tóc không tồn hao gì. Mập chiến ý Ilya, ngựa y phi hành, tốc độ càng nhanh, dạn bất không khí lực cản. Mập chiến ý nhảy núi, người cũng không có bị thương tổn. Thứ này cũng không phải là đơn giản đem kim loại nguyên tố bao trùm trên cơ thể người trên thân, mà là làm được chân chính phòng ngự, thì như chấn thương loại này đều là không có cách nào xuyên thấu độ tốt. Tô Ninh nhãn tỉnh sáng lên, rất là hài lòng anh Cuối cùng, hay là Tô Ninh tự mình xuất thủ, mới đem chiến y đánh xuyên qua. Xuyên qua chiến y việ, chỉ cần có năng lượng, liền sẽ lần nữa khôi phục lượng từ sắp xếp, hoàn hảo như lúc ban đầu mặc dù chỉ là sơ cấp chiến ý việ, lực công kích cơ hội không có, thế nhưng là nếu là có như thế một bộ chiến giáp, ở trên chiến trường còn sống sót cơ hội nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí trở thành siêu cấp chiến sĩ cũng không phải là không thể được. Tô Ninh tự ngữ 7, Chương 206: Nạp điện cho thế giới. Chương 206: Nạp điện cho thế giới. Chiến giáp nguyên thủy nhất cũng thần kỳ như thế, tương lai nếu là lò luyện hạch tâm diễn biến liền cao hơn chiến giáp, chẳng phải là có thể giống như Chu Tức Hào người tí hơn cơ giáp tại tiểu vũ trụ hành hành đồng dạng, ta cũng có thể tại đại vũ trụ hành hành. Tô Ninh vẫn rất chờ mong hình thái hoàn chỉnh của chiến y lượng tử. Thật ra chiến y sơ cấp này cũng có tác dụng rất lớn, nếu lần trước bác cả ta có một bộ chiến ý như vậy, cũng sẽ không sinh tử một đường. Tô Ninh nghĩ. Hắn suy nghĩ, chờ sau khi điều kiện chín Vì những người thân mà Đại Bá và Đại Thẩm quan tâm, là một bộ chiến y chất lòng, như vậy, đừng nói nhảy núi, cho dù gặp phải máy bắn, bom bình thường nổ tung, cũng có thể bảo toàn chính mình. Chuyện này, phải đưa lên lịch trình. Tô Ninh nói, trên thế giới này, thật ra người Tô Ninh thật sự quan tâm cũng không nhiều. Ừm, người quan tâm Tô Ninh cũng không nhiều, chỉ có mấy người. Cho nên, có thứ gì tốt, Tô Ninh vẫn sẽ nghĩ đến bọn họ. Mình không có chiến y gì, còn có tu vi, các loại át chủ bài bảo mệnh, Đại Bá bọn họ không có bất kỳ bảo hộ gì, gặp được nguy hiểm cả cũng liền nhận. Sau khi điều kiện thành thục, nhất định phải làm cho bọn họ một cái. Thể nghiệm xong công năng của chiến giáp, tâm niệm Tô Ninh vừa động, chất lỏng màu đen từ trên người rút ra, hóa thành một thanh hắc kiếm, ngự kiếm về nhà đương nhiên, lần này phi hành độ cao vẫn khống chế rất thấp, thậm chí còn thấp hơn, bởi vì lần này kiếm nhỏ đi, vì để ôn thỏa, tốc độ không thể quá nhanh. Kiếm nhỏ như vậy, may mà kỹ thuật ngự kiếm của ta thuần thục, nếu không thì thật sự không thể nắm bắt được. Tô Linh nghĩ, từ từ chượt tiểu kiếm trở về vườn rau. Thế nào, vị đại nhân này còn thích kết quả khoa học kỹ thuật của chúng ta sao? Người tí hơn cơ giáp tức hào hỏi. Không sai. Tôn Ninh cười gật đầu. Ta nhớ hình như các ngươi có phương thức chế tạo gen thuốc của siêu cấp chiến sĩ, đồ chơi kia cũng có thể cho ta một phần. A, đại nhân ngài cũng cảm thấy hương thú với cái đó sao? Tôi cho rằng ngài căn cứ vào phương pháp tu luyện của sinh vật thần thoại mà học được, cũng không cần thứ đó tăng cường thể chất nữa." Người tí hon cơ giáp chủ tức hào nói. "Thuốc cường hóa gen, lúc ban đầu đúng là cường hóa rất tốt đối với cơ thể con người, nhưng đến cấp bậc chiến sĩ siêu cấp, cũng chính là cảnh giới tiểu thánh nhân mà thế giới thần thoại nói tới, gần như không có hiệu quả gì. Bọn họ không nghĩ ra, Tôn Ninh mạnh như vậy, còn cần dùng thứ kia tăng cường thể chất. Vật kia rất khó làm sao?" Tô Linh hỏi, cũng không phải là khó, nếu lại nhân cảm thấy hứng thú, chúng ta nhất định sẽ nguyện ý cống hiến. Tiểu nhân cơ giáp Chu tức hảo nói ở thế giới hát, độ khó khi chế tạo dược tể cường hóa gen, chắc chắn không khó bằng chế tác chiến ý cơ giáp. Mà thứ đồ chơi kia nhiều nhất cũng có thể tăng lên tới cảnh giới thế nhân, cho nên, chế tác dược tề cường hóa, kỹ thuật rất nhiều năm trước đã rất thuần thủ. Chỉ cần có nguyên liệu, gần như đều có thể sản xuất. Tô Ninh cảm thấy, cũng không phải là dược tể cường hóa gen đi tới cuối, mà là đạo pháp của thế giới bọn họ không cho phép ta nếu như thế giới H không phát triển khoa học kỹ thuật, đi chính là con đường tu luyện. Đoán chừng đẳng cấp của thế giới giống như càng khôn vô giới, cho nên bọn họ mới không có cách nào chế tạo ra chiến sĩ gen cao cấp hơn, mới có thể đi con đường khoa học kỹ thuật cơ giáp, mạnh mẽ tăng sức chiến đấu lên tới cấp Thần Tiên. Không thể không nói, thế giới hát vẫn có chút bản lãnh, dựa vào lực lượng khoa học kỹ thuật của mình, vậy mà lấy đẳng cấp thế giới phổ thông, bồi dưỡng ra chiến sĩ cơ giáp có thể khiêu chiến cùng sinh vật cấp Thần Tiên, giờ khác này rất châu bỏ. Tô Ninh cần phương pháp chế tác dược tể cường hóa gen. Nói không chừng ở thế giới này, có thể chế tạo ra gen dược tể càng cường đại hơn. Hữu dụng với mình thì càng tốt, nếu bởi vì đẳng cấp của mình quá cao, dược tệ vô dụng với mình, vậy mình cũng có thể bồi dưỡng ra chiến sĩ siêu cấp khác. Ví dụ như cho hồng ngốc, rắn lớn, những con kiến, con rắn, anh côn mà mình nuôi dưỡng, tiến hành cường hóa gen, khiến chúng nó trở nên mạnh mẽ, đều trở thành tiểu đệ của mình. Có một đội ngũ động vật siêu cấp. Vậy phải thú vị cơ nào? Không có chút bất ngờ nào. Tô Ninh từ thế giới hát chiếm được phương pháp chế tác dược tệ cường hóa gen cùng với chế tác dụng cụ. Thứ đồ chơi này cơ bản giống với trang bị tinh luyện hạch tâm của luyện. Không sai, thành ý hợp tác của các ngươi rất không tệ, ta rất thích. Tôn Ninh rất hài lòng với thái độ của người thức thời Tuấn Kiệt ở thế giới hát, đổi lại, ta sẽ trả lại cho các ngươi một chút tài nguyên. Nghe nói như thế, các người tí hon của thế giới hát vui mừng bất phận. Thật sao? Cảm ơn sáng thế chủ đại nhân." Tiểu nhân cơ giáp Trụ thức hào nói. Tin tức chuyển vào thế giới hát, toàn bộ thế giới đều sôi trào. Vị cự nhân kia, thế mà đáp ứng vận chuyển năng lượng cho bọn hắn điều này làm cho thế giới hát tài nguyên sắp khô kiệt, một lần nữa hưng phấn lên. Các vị cư dân của Liên bang vũ trụ, người sáng thế đại nhân muốn vận chuyển năng lượng cho thế giới chúng ta. Xin các thủ lĩnh của các thành phố liên bang mở chốt mở nguồn năng lượng liên thông vũ trụ, chuẩn bị nhận nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng vũ trụ chia sẻ chốt mở là thứ tương tự với vòi nước. Mỗi lần hát vũ trụ săn bắn thành công, thu được nguồn năng lượng hoạch tâm của thế giới khác, sẽ thông qua trang bị này chia sẻ cho toàn vũ trụ. Tương tự như một cái ao lớn, bỏ tài nguyên vào trong ao lớn, sau đó mọi người thông qua ống nước, đổ nước từ trong ao ra. Nguyên lý không sai biệt lắm. Nghe thấy lại có nguồn năng lượng chia sẻ, toàn bộ thế giới đều sôi trào. Đế quốc liên bang keo kiệt lũ suất này, rốt cuộc lại nhường rồi. Không biết lần này nguồn năng lượng phải bán bao nhiêu đồng liên bang một ô năng lượng. Có mua đã không tệ rồi, ngươi còn chê Đông chê Tây. Ben, Tô Ninh từ tấm ván cắm trong vườn rau, kéo tới một sợi dây điện. Thế giới của các ngươi, năng lượng gì cũng có thể chuyển đổi thành năng lượng các ngươi cần, điện năng này hẳn là cũng có thể chuyển hóa. Điện năng? Vậy thì không thể tốt hơn rồi. Người tí hon cơ giáp Chu Tức hào nghe nói như thế, càng cao hứng. Trong tất cả năng lượng, điện năng là dễ dàng chuyển hóa nhất, có thể nói là nguồn năng lượng tốt nhất, không có cái thứ hai. Lãnh đạo cấp cao của Liên bang Đế quốc ở thế giới H, vị đại nhân này muốn truyền đi điện năng, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Các cao tầng của Văn minh khoa học kỹ thuật nghe được tin tức này, Vô cùng chấn động. Điện năng, là điện năng. Đây là năng lượng dễ dàng chuyển hóa nhất. Không ngờ vị đại nhân kia lại nỡ cho điện năng. Hợp tác với hắn, quả thực là quyết định chính xác nhất của chúng ta. Nhân Họa Đắc Phúc, vốn cho là thế giới của chúng ta sẽ bị hủy diệt, không nghĩ tới có loại kỳ ngộ này. Thật tốt quá. Các người tí hon kinh hỉ và phần. Các người tí hon của thế giới khoa học kỹ thuật, là một cái miệng tiếp nhận năng lượng vũ trụ, một trung tâm hấp thu năng lượng loại lô đen khổng lồ. Thiết bị tiếp nhận năng lượng đã làm xong. Tô Ninh kéo dây điện đi tới, vắt dây điện nhắm ngay cửa hàng đèn xì kia. Đương nhiên Dắt dây điện vào chỗ cắm. Xích cắmíchạp hồ quang điện chất động h vũ trụ cảm giác được một cô năng lượng khổng lồ rót vào trong đó sau một khắc toàn bộ năng lượng vũ trụ chứa đựng trang bị Ví dụ như ngôi sao hàng tinh vân vân còn có lô đen năng lượng vũ trụ phòng chứa đổ vân vân đều cảm giác được một cố năng lượng điện tiến vào trong đó và anh toàn bộ vũ trụ khô kiệt thoáng cái thế mà sáng lên năng lượng đang tràn đầy với tốc độ kinh người thật giống như sạc điện thoại di động sung sướng còn sung sướng hơn 1204 90 rất nhanh Toàn bộ năng lượng dự trữ của tiểu nhân khoa học kỹ thuật vũ trụ, liên tiếp cận trạng thái đầy đủ đối mặt loại tình huống này, các người tí hon của thế giới hát vô cùng kinh ngạc. Năng lượng điện lực khổng lồ này, chơi ạ, quá kinh người. Vậy mà, lập tức lấp đẩy cho chúng ta. Thế giới kia, rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Năng lượng dự trữ, cũng quá kinh khủng đi. Năng lượng sinh lực thật cường đại. Các người tí hon bị chiêu thức ấy của Tô Ninh làm cho chân kinh. Dù tiện kéo tới một sợi dây điện, vậy mà không có năng lượng khổng lồ như vậy. Đủ rồi, đủ rồi. Sáng thế giả đại nhân, đủ rồi. Các người tí hon vội vàng liên hệ với Tô Ninh. Tô Ninh ngoài ý muốn, đủ rồi sao? Ta mới thả một hồi. Nếu như không đủ, ta có thể chuyển vận một hồi, nạp thêm chút điện cho các ngươi. Không cần khách khí. Các người tí hon, ai khách khí với ngươi? Ngươi lại đưa, chúng ta sẽ bị điện giật chết năm. Chương 207. Đủ rồi. Chương 207. Đủ rồi. Chu Tức Hảo, Huyền Vũ, Thương Long, người tí hon mặc cơ giáp bạch hổ nghẹn họng nhìn chân chối. Bỗng dưng nhìn người đàn ông cầm hai sợi dây điện có chút ấu vàng, có chút cũ nát, thậm chí phá cả dây điện ra. Nguồn năng lượng của thế giới này, mạnh như vậy sao? Tùy tiện chuyển một chút điện lực, vũ trụ hát đã đủ để cứu vớt tài nguyên sắc khô kiệt. Loại năng lượng này, so với bọn hắn đi chinh chiến cướp đoạt còn nhiều hơn. Thế giới có năng lượng sung túc như vậy, nếu như thế giới này phát triển khoa học kỹ thuật, chỉ sợ đã thống nhất không biết bao nhiêu thế giới. Thậm chí, còn chinh phục chư tiên vạn giới, thực hiện đại nhất thống chư tiên vạn giới chân chính. Nhất định vô cùng sáng khoái. Đôi mắt người máy nhỏ lấp lánh sao. Khó trách người khổng lồ này cường đại như vậy, có nhiều nguồn năng lượng như vậy, dù cho cái gì cũng không làm, cũng có thể tự nhiên tu lợi. Húng chi, hắn còn là đại chúa tể tiên giới biết cách lợi dụng năng lượng tự nhiên. Ngẫm lại, vừa mới bắt đầu chúng ta còn đang nghĩ làm sao đánh bại hắn, thật sự là buồn cười. Người này, không thể nào đánh bại. Các người tí Hon cơ giáp nhìn nam nhân này, giống như nhìn thấy một ngọn núi cao không thể vượt qua. Cũng may, cuối cùng chúng ta không trở thành kẻ địch không chết không thôi, cũng may. Cuối cùng chúng ta lựa chọn hợp tác với hắn. Lần này chúng ta lựa chọn đầu hàng, quả thực là quá chính xác. Quyết định lần này, sợ rằng sẽ trở thành danh giới lịch sử của thế giới hát. Chúng ta đã chứng kiến lịch sử. Không, chúng ta sáng tạo lịch sử. Bốn người tí Hon cơ giáp cảm thấy may mắn, may mắn giao hảo với Tô Ninh. Lúc này, trong vũ trụ hát, vô số nhân loại cũng bị rung động. Mỗi ngày lo lắng tài nguyên khô kiệt, lo lắng cúp điện, lo lắng vũ trụ trở thành phế thổ. Mà bây giờ, tất cả vấn đề đều đã được giải quyết dễ dàng. Tài nguyên của bọn họ đạt tới một lượng tổn chữ xưa nay chưa từng có. Không ngờ thế giới này của chúng ta lại có thể sinh ra liên hệ với thế giới cự nhân. Cho dù ta là người theo thuyết vô thần, hiện tại cũng phải cảm tạ vận mệnh. Bốn chiến sĩ cơ giáp là siêu anh hùng của chúng tôi, đã cứu vớt thế giới. Thật tốt quá. Thế giới Hắc lâm vào không khí chúc mừng. Tô Ninh cảm giác được trong thân thể của mình lại có một cảm giác rất thoải mái xuất hiện. Loại cảm giác này trước kia cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Sức mạnh tín ngưỡng làm cho toàn thân hắn đều rất thoải mái. Loại lực lượng này trước mắt sẽ không biểu hiện ra quá nhiều tính đặc thù cho hắn, nhưng Tô Ninh có thể cảm nhận được, loại tín ngưỡng lực này rất không tệ. Nó có thể giúp mình có rất nhiều chỗ tốt trên con đường tu hành. Ví dụ như, tín ngưỡng hộ thể, để cho mình có đại vận gia trì, chữa trị một ít tám thương của thân thể, không đến mức tẩu hỏa nhập ma. Những thứ này nhìn qua cực kỳ bé nhỏ, không có tác dụng gì, nhưng đối với Tô Ninh mà nói, tuyệt đối là năng lực rất tốt. Các ngươi còn thiếu cái gì không? Tôn Ninh hỏi: "Ví dụ như nguồn nước, thức ăn các loại. Cái này, người tí Hon cơ giáp Chu tức hào do dự một chút, đúng là rất thiếu nước, về phần đồ ăn, chỉ cần có sinh mệnh chi nguyên thủy là có thể nhanh chóng sản xuất ra đồ ăn cần thiết." Đại nhân, nguồn nước bên ngoài cũng rất xung tốt sao? Tôn Ninh cười cười: "Cũng tạm được. Vậy ta cho các người thêm chút nước nữa." Nghe thấy Tô Ninh muốn cho bọn họ nguồn nước, các người tí Hon của thế giới H càng thêm kích động. "Thật sao? Nước sạch, không có nước bị ô nhiễm. Nếu thật là như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Không biết vị đại nhân kia sẽ cho chúng ta bao nhiêu nước." Một mảnh tinh nước Ít nhất một tinh hệ, các người tí hon suy đoán, mà lúc này đây, Tôn Ninh đã bắt đầu động thủ. Hắn kéo ống nước bình thường được tới đất từ đất trồng rau tới, tám phần quản. Nước từ trên núi chảy xuống, chất lượng chắc chắn thấp hơn nước suối Tôn Ninh uống một chút, nhưng nước này cũng tuyệt đối vô cùng sạch sẽ, ít nhất đạt tới cấp bậc nước khoáng. Tới gần núi lớn, rất ít ô nhiễm. Giống như một nhãn hiệu, bọn họ không sản xuất nước, bọn họ chỉ là chất lượng giống như công nhân vận chuyển của thiên nhiên. Ta phải làm sao cho bọn họ đây? Tôn Ninh hỏi người tí hon cơ giáp Chu Tức Hảo, trực tiếp đổ vào vũ trụ Bọn họ sẽ nghĩ cách thu thập, bên kia có thiết bị chuyên môn thu thập nước. Người tí hon Cơ Giáp Chu tức nói, cứ như vậy vọt thẳng vào, có thể nhấn chìm thế giới của các ngươi hay không? Tô do dự. Tiểu nhân Cơ Giáp Chu tức hào vốn muốn nói, một chút nước mà tôi, làm sao nhấn? Đồ chơi kia càng nhiều càng tốt. Thế nhưng vừa nghĩ tới trước đó sạc tin thiếu chút nữa đem vũ trụ Hát làm cho nổ tung. Có lẽ, không dễ chìm như vậy chứ? Người tí hon Cơ Giáp Chu tức hảo nói. Sau đó ý suy nghĩ, bọn họ không chịu nổi, sẽ tiêu ngừng. Vậy ta thả. Tô Linh nói. Thế giới Hát biểu thị đồng ý chính mình liền mở vòi nước ra, đối với thế giới hát chính là rất mạnh. Và anh, nhìn từ thế giới hát lên trên, như thế giới bị phá một cái lô lớn, trong nháy mắt có vô tận thiên thủy ầm ầm chảy xuống. Bá, toàn cái thế giới hát liền tao ngộ vũ trụ đại hồng thủy. Chuyện này, thật sự không có vấn đề gì chứ? Tô Ninh đặt vòi nước, trong lòng bổn tròn. Nếu vũ trụ của một nền văn minh siêu cấp ở thế giới của người tí hơn khác, tồn tại giống như tam thể, thậm chí vượt qua tam thể, lại bị chính mình cầm vòi nước, một vũ trụ công nghệ siêu cấp văn minh kia dội tắt, vậy thì thật đúng là nực cười. Hẳn là, không có vấn đề chứ? À mà mà. Lúc này, có thể nói vũ trụ có buồn vui lẫn lộn. Vui là bọn họ thế mà đạt được nhiều nước không bị nhiễm hạt nhân như vậy. Buồn là thực sự quá nhiều. Trong vũ trụ của bọn họ, hồng thủy ngập trời xuất hiện, đây là hồng thủy cấp bậc đại vũ trụ. Những nơi dòng nước chảy qua, cuốn đi rất nhiều ngôi sao, những ngôi sao kia giống như đống rác bị đẩy sang một bên, mà một số ngôi sao còn chưa tắt, trực tiếp bị dập tắt. Mà càng khiến người ta không biết nói gì chính là, một số hành tinh siêu cấp không dung nước, vốn dĩ vừa gặp phải nước sẽ phản ứng liệt, ngôi sao tương tự như phản ứng hạt nhân nổ tung. Sau khi gặp phải hồng thủy ngập trời vũ trụ, phản ứng lại một chút, ngay sau đó liền bị nước càng lớn dập tắt. Cũng giống như, dưới cơn nóng giận, hắn ta phẫn nộ một chút. Những ngôi sao này là thứ để cho thế giới hát đều đau đầu, không nghĩ tới ở trước mặt đại hồng thủy vũ trụ, một chút tính khí cũng không có. Người của hát thế giới. Nhưng rất nhanh, bọn họ quan tâm không phải vấn đề này, bởi vì bọn họ phát hiện nước quá nhiều. Cho dù dẫn bọn nó tới khu vực rộng lớn không có sinh mệnh của tinh hệ, mực nước cũng đang không ngừng tăng lên. Đủ, đủ rồi. Không bao lâu, nước trong vòi đã đạt đến giới hạn mà thế giới H có thể thừa nhận. Nếu nhiều hơn nữa, chính là thai nạn. Đại nhân, đủ rồi. Người tí hon cơ giáp Chu Tức Hào biết được tin tức do cao tầng của thế giới hát phát ra, câu thông với Tô Ninh. Đủ rồi. Ồ, lại đủ rồi. Tô Ninh gật gật đầu đóng vòi nước lại. Những dòng nước chảy ngược vào tiểu thế giới kia đột nhiên dừng lại. Tất cả trở lại bình thường. Từ lỗ thùng hư không nhìn lại, hiện tại có thể nói đại vũ trụ là một thế giới nước. Ngoại trừ khu vực an toàn sinh mệnh của con người, rất nhiều nơi đều bị nước lớn lấp đầy. Tại nguyên nước chưa bao giờ xung tốc như vậy. Nếu không đủ, lại nói với ta, ta thả cho các ngươi, đều là vấn đề nhỏ. Tô Ninh nói, người tí hon của thế giới hát, đủ lắm. Thấy cảnh này, các người tí hon càng thêm khiếp sợ tài nguyên của thế giới này đây là một thế giới như thế nào. Tài nguyên nước này, không cần tiền sao. Không chút khoa chứng nói, nhiều tài nguyên nước như vậy, đủ dẫn phát một trận giới chiến. Mà Tô Ninh thế mà tiện tay liền cho nhiều tài nguyên nước như vậy, còn trở tay đem năng lượng của đại vũ trụ chẳng đấy. Đây cũng quá ngưu bước đi. Đối với Tô Ninh mà nói, chuyện này hoàn toàn không có gì lớn, ai có thể nghĩ tới điện cần có tràn ngập năng lượng của một đại vũ trụ, mới chỉ có mấy độ ai có thể nghĩ đến, nuôi sống toàn bộ sinh vật đại vũ trụ cần nước, thả một tay vòi nước liền giải quyết. Không thể không nói, người ở thế giới tiểu nhân chính là dễ nuôi sống. Bất kể là tu tiên giới hay là thế giới khoa học kỹ thuật. Tô Ninh nuôi, biểu thị không có áp lực 31. PS, mình với úp thêm vài bộ mới cũng thể loại thế giới tí hon như này. Nếu bạn nào muốn đọc có thể ấn vào tài khoản của mình, sẽ xuất hiện danh sách truyện mới đăng. Chương 208. 6 cái đối với 4 cái, vô luận như thế nào ưu thế tại ta. Chương 208. 6 cái đối với 4 cái, vô luận như thế nào ưu thế tại ta. Hạ đại vũ trụ nguồn năng lượng bị bổ đến tràn đầy. Về phần xử lý như thế nào đằng sau bị hồng thủy trùng kích qua vũ trụ, còn có như thế nào điều phối tài nguyên nước, xử lý như thế nào chứa được những loại nước, cũng không phải là Tô Ninh nên lo lắng sự tình. Lũ tiểu nhân có thể giải quyết, chỉ cần có tài nguyên, xử lý còn không dễ dàng, còn không thoải mái. Tuyệt ta cũng không dễ dàng, nhưng là mọi người khổ quá thích thú. Hạ thế giới tiểu nhân ngay tại trùng kiến gia viên của mình, có nguồn năng lượng, khẳng định phải hảo hảo phát triển ra viên của mình. Trước đó sợ dĩ khắp nơi chinh chiến kết loạn, cũng không phải không có cách nào, vì sinh tồn Không chinh chiến cướp đoạt liền không có biện pháp đạt được tài nguyên, vũ trụ liền sẽ khô kiệt mà chết. Bây giờ có thể nguyên vấn đề giải quyết, ngu dần mới ra ngoài chinh chiến trừ thiên. Có Tô ninh trợ giúp, hiện tại lũ tiểu nhân chú trọng hơn chính là kiến thiết cùng phát triển, mà không phải chinh chiến. Tựa như tu tiên giới tiểu nhân, có vườn rau xanh loại địa phương này, mọi người chú trọng đều là bản thân tăng lên mà không phải lẫn nhau xâm lược, đả sinh đã tử. Dù sao, ai tu luyện cũng là vì mạnh lên, còn có trường sinh. Có phương pháp ai ưa thích chém chém giết, giết. Tước Hảo cơ giáp tiểu nhân những này, cũng bị triệu hồi hát thế giới kiến thiết ra viên. Nhìn xem Lũ Tiểu Nhân vùi đầu gian khổ làm ra kiến thiết gia viên của mình, Tô Ninh vô sự, tiếp tục nghiên cứu chính mình lấy được chiến giáp. Trải qua một đoạn thời gian phá toái gây dựng lại, cánh cửa đại kiếm hoàn toàn bị hấp thu, cái đồ chơi này, hoàn toàn lượng tử hóa. Nhưng so sánh trước kia thú vị nhiều ra Tô Ninh tâm niệm vừa động, cánh cửa một dạng đại kiếm khôi phục. Nhìn không có thay đổi gì, bất quá Tô Ninh lại biết, đại kiếm phần tử kết cấu phát sinh biến hóa. Hiện tại đại kiếm, không biết so trước đó cường đại đến mức nào. Chân chính đạt tới chém sắc như chém buồn tình chậm đi. Tô Ninh tâm niệm vừa động, chỉ huy đại kiếm vẫy hướng một cục đá to lớn dò kéo. Đao kia vậy mà không có bất kỳ cái gì trở ngại, giống như cắt ra thạch hảo kiếm. Tô Ninh không khỏi tán thưởng. Trải qua lượng tử cường hóa, cây đao này trở nên càng có cường độ. Cắt đá đều như vậy, vậy nếu như cắt huyết nhục chi khu, cái kia giết heo chẳng phải là rất có làm đầu. Một đao một cái, một ngày đến giết bao nhiêu con heo. Tô Ninh không khỏi huyễn tưởng chính mình giết heo thời điểm, một đao một cái chẳng cảnh, nhất định rất tráng quan đến. Tô Ninh tâm niệm vừa động. Kiếm lần nữa bay tới, lơ lửng tại trước người hắn không chỉ có uy lực biển lớn, mà lại bởi vì nó kỳ thật thuộc về cơ giáp một bộ phận quân nhân, tốt hơn chế. Tô Ninh ngạo Ninh đứng tại trên đại kiếm biến hai cái lan can từ thân kiếm xuất hiệnô Ninh nắm chặt lan can thật giống như xem một bánh một dạng lại biến ra rào trán kiếm biên giới toát ra một tầng rào trán cái đồ chơi này có thể tùy ý biến hóa hình thái khoa học kỹ thuật lực lượng thú vị. vịô Ninh rỡ như cái đạt được món đồ chơi mới tiểu Nam Hải yêu thích không buông tay thưởng thức tùy ý biến hóa hình thái kiếm vốn còn muốn cho đại kiếm hàn bên trên lan can ràotrán hiện tại xem ra không cầnô Ninhạ thể tâm niệm vừa động đại kiếm tác dã bao trùm tại tô Ninh trên thân biến thành một bộ áo giáp Không nguyên áo giáp hình thái áo giáp 2.0 phiên bản. So trước kia càng có tính bền dẻo, càng có cường độ hưu. Tô Ninh đưa tay, một thanh sắc bén hắc kiếm từ cánh tay hắn thoát ra. Kiếm này trình độ sắc bén cùng đại kiếm không có khác nhau. Tô Ninh cánh tay hất lên, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác không khí đều bị cắt một cái lỗ hồng mấy liệt. Tô Ninh nghĩ nghĩ, dù sao cũng phải tìm thí nghiệm đối tượng đi. Lữ giáp phi hành, bay đến trong rừng rậm, có thật nhiều gây mất to lớn cây khô bá. Tô ninh thân thể bỗng nhiên phát lực, tận phong liền xông ra ngoài thân thể cùng đại thụ thắt thân mà qua đại thụ trực tiếp hóa thành hai nửa ầm vang sụp đổ lưu lưu lưu. Vài dưới kiếm đi đại thụ kia trực tiếp cắt thành từng đoạn vật liệu gỗ thu. Tô đem vật liệu gỗ thu vào không gian chữ vật, lại tiếp tục tìm kiếm cây khô. Mới nửa giờ, hắn liền chặt rất nhiều tuổi đốn tuổi cũng là đồ tốt. Tô Ninh ngạo, về đến nhà, hắn đem quá thừa tuổi cho đại bá đưa đi mấy xe đủ để cho đại bá một mùa đông thực hiện tuổi tự do. Làm xong cái này, Tô Ninh lần nữa ngự sam mà đi được trên trấn mua sắm rất nhiều vật liệu phép. Băng Tuyết việc này, lái xe khẳng định rất khó. Bất quá đối với có thể ngắn ngủi ngự sa phi hành Tô Ninh tới nói, căn bản không có vấn đề gì. Vật liệu thép là cho Hoạch Tâm lò luyện ăn trừ vật liệu thép, Tô Ninh còn mua rất nhiều kim loại. Còn tại trên mạng chốt đơn có thể mua được bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học bên trên đồ vật cũng không biết hiện tại chuyển phát nhanh còn có thể hay không đưa đến cái này. Không quá nhanh đưa tiểu ca luôn luôn đều cao nhân, cũng không có vấn đề đi. Chỉ cần bỏ ra tài nguyên đủ nhiều, có một ngày cơ giáp này nhất định có thể cùng chu Tức Huyền Võ cơ giáp của bọn họ một dạng. Có thể tung hoành vũ trụ này đương nhiên, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. Mua cần có đồ vật, Tôn ninh trở lại rau. Nhìn Hắc Vũ trụ kiến thiết đến thế nào, không nhìn không sao, xem xét, không có ngoại ý muốn xuất hiện ngoài ý muốn. Hát thế giới đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nguồn năng lượng, mà hắn xác vách lại là cường đại lại khuyết thiếu tài nguyên em mở thế giới. Khi em mở thế giới biết cái tình huống này thời điểm, đại chiến cơ bản cũng không có cái gì liên niệm. Tại Lam tinh bên trên, bởi vì một chút dầu hỏa tài nguyên đều có thể tiến hành đại chiến, chớ nói chi là liên quan đến toàn bộ vũ trụ thế giới đại vận nguồn năng lượng. Em mở thế giới cùng hát thế chiến đây là siêu việt chiến tranh giữa các hành tinh cấp bậc đại chiến. Em vũ trụ thực lực rất cường đại, nhất là gần nhất thế mà nghiên cứu ra mới hai bộ cấp độ nghịch thiên chiến y siêu cấp chiến sĩ nhân số do lúc đầu 4 cái biến thành 6 cái. So hát Thế Giới ròng rã thêm ra 2 cái siêu cấp chiến sĩ, lại tầng dưới chốt chiến sĩ em mở thế giới bên kia cũng chiếm như thế. Cũng là bởi vì loại sức chiến đấu này chiến lệnh để em mở thế giới quyết định hướng hát Thế Giới phát động chiến tranh, muốn cấp đoạt hát Thế Giới còn lại tài nguyên. Bọn hắn nguyên bản cảm thấy hát Thế Giới nguồn năng lượng không sai biệt lắm khô kiệt hẳn là không vớt được cái gì chất béo. Bọn hắn càng để ý là Hạt hoạch tâm của thế giới văn minh khoa học kỹ thuật Nhưng mà ai biết vừa mở ra liên thông hát thế giới vũ trụ thông đạo lúc, bọn hắn trận tròn mắt. Hát thế giới nguồn năng lượng, đã vậy còn quá khổng lồ đem toàn bộ vũ trụ đều đốt sáng lên đây không phải một cái phát triển đến cuối cùng, nguồn năng lượng sắp khô kiệt thế giới sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy nguồn năng lượng? Còn có tài nguyên nước. Thật nhiều nguồn năng lượng. Trải qua kiểm tra đo lường, bọn hắn nguồn năng lượng thế mà tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Là đầy trạng thái. Liền ngay cả một khối phế bỏ vũ trụ hành tinh lùn đều tràn đầy năng lượng, thật sự là thật. Những người này, từ nơi nào làm tới nguồn năng lượng? Mở thế giới kinh ngạc đến ngây người phí của trời. Người nhìn hát vũ trụ người Dĩ nhiên như thế lãng phí nguồn năng lượng thế mà cho vũ trụ thắp sáng tại thế giới chúng ta loại này lãng phí hành vi nhưng là muốn nhận luật pháp chế tài em ở trong lòng người đang chát. cảm thấy hát thế giới người quá lãng phí tài nguyên bọn hắn thế giới kia cũng không dám lãng phí như thế coi như gặp được vũ trụ này lễ là Khánh cũng sẽ không thắp sáng toàn bộ vũ trụ mẹ nó hát thế giới tài nguyên nhìn thấy người đỏ mắt loại cảm giác này liền giống với mình tại cái tia khổ hề hề cật khác Thá sắp v réch lại tại An Tôn hùng bao ngư thậm chí ăn không hết cho chó loại này chênh lệch cảm giác ghenhét khiến người hoàn toàn thay đổi Em ở thế giới lũ tiểu nhân đơn giản không nên quá ghen ghét còn có nước này đều bao khoảng toàn bộ vũ trụ đều là nước sạch bọn hắn đến cùng từ nơi nào làm tới nước những ngày nước chỉ sợ có thể dưỡng tốt mấy lời người bọn hắn hâm mộ mặc kệ bọn hắn từ nơi nào làm tới tài nguyên chỉ cần chiến tranh thắng những tài nguyên này đều là chúng ta cho nên trận chiến đấu này nhất định phải thắng nhất định phải thắng lúc đầu hờ HM mà chính là tốt địch lúc đầu bọn hắn liền muốn đánh nát hát thế giới hiện tại càng thêm kiên định ý nghĩ này lần này chúng ta nhất định có thể thắng thế nhưng là đại soái thế giới này hiện tại có nhiều tài nguyên như vậy Có thể hay không? Có người lo lắng tài nguyên nhiều lại có thể thế nào? Siêu cấp chiến sĩ số lượng mới là quyết định chiến tranh thắng bại. Vô luận như thế nào, 6 cái siêu cấp chiến sĩ đối với 4 cái siêu cấp chiến sĩ, ưu thế tại ta. Quân đội Liên bang Đại thống lĩnh đạo hát thế giới bọn tiểu nhi, đi ra cho lão tử nhận lấy cái chết. Em mở thế giới quân đội Liên bang Đại thống lĩnh phát xuất chiến tranh gầm thế tám. PS. mới út thêm vài bộ thể loại này, nếu bạn thích có thể vào tài khoản mình để tìm. Chương 209. Đây chính là vô hạn hỏa lực cấp chế lực, tài nguyên chính là không cần tiền. Chương 209 đây chính là vô hạn hỏa lực cấp chế lực. Tài nguyên chính là không cần tiền. tiện. ở thế giới lòng tin bạo dạ. 6 cái siêu cấp chiến sĩ, kéo ra ngoài có thể quét ngang càng nhiều vũ trụ. Giống hát thế giới tư nguyên như vậy lại nhiều, thực lực lại so ở thế giới yếu, chính là dê béo lớn. Vô luận là qua lại thủ cũ hay là bây giờ vì tài nguyên, bọn hắn đối với hát thế giới đều thèm nhỏ dãi. Chiến tranh pháp tác chính là như vậy. Cường giả sinh tồn, kẻ yếu tử vong. Cái gọi là văn minh, kỳ thật cũng là xây dựng ở cấp độ phía trên, mặc kệ là thổ địa tài nguyên, nhân khẩu tài nguyên cũng hoặc là cái khác, cấp bậc là sáng chói văn minh thành lập bên giới không thể cầm tới trên mặt bàn nói quy tắc các chiến sĩ, công phá hát thế giới, nữ nhân các ngươi cầm, vàng bạc các ngươi có thể đoạt bao nhiêu là bao nhiêu. Công phá thế giới này, nhưng so sánh các ngươi chinh chiến 100 cái mặt khác chiến tranh còn muốn có lợi, lần này, để cho chúng ta triệt để đạp nát hát thế giới. Giống, giống, giống. Núi tiêu biển gầm vang vọng toàn bộ vũ trụ biên cương. Nữ nhân là kích thích nam nhân chiến sĩ đấu trí tốt nhất giá rẻ đồ vật, đương nhiên, nam nhân có đôi khi cũng là. Nước phù sa nhiều như vậy hạt thế giới, Rất khó không khiến người ta nhiệt huyết sôi trào các chiến sĩ, bảo vệ cẩn thận gia viên của chúng ta. Khu trục kẻ xâm lược. Để em mở thế giới lũ xúc sinh đem đầu lưu tại nơi này. Chúng ta thật vất vả có sinh hoạt hy vọng, thật vất vả thu tập được nhiều tài nguyên như vậy, chúng ta còn có quang minh đấy tương lai, tuyệt đối không có khả năng bị bọn xúc sinh này hủy. H thế giới cũng đang tiến hành riêng phần mình chiến tranh động viên giết. Song phương vũ trụ, ầm vang khai chiến. Không có mặt khác nói nhảm. Do thống soái Trì Huy, siêu cấp chiến sĩ dẫn đầu công kích. Sau lưng Còn có công Dương một dạng chiến sĩ cơ giáp đại quân, tinh tế chiến hạm đơn giản chính là một tòa cỡ nhỏ khoa huyến tinh phẩm vũ khí biểu hiện ra. Nếu là có quân mê ở đây, nhất định sẽ kinh hỉ và phần. Lũ tiểu nhân vũ khí, quá sáng chói ngoanh. Hiu hiu hiu. Từng viên đạn hạt nhân không muốn sống phát xạ. Tại loại cấp bậc này khoa học kỹ thuật trước mặt, vũ khí hạt nhân kỳ thật đã trở thành cấp thấp nhất vũ khí. Từng đạo mê hình lấm tại vũ trụ bên trong chiến trường bay lên. Tô Ninh nhìn xem một màn này, thật giống như từng viên cỡ nhỏ pháo tại trong gian phòng đen kịt bạo tạc. Lué lên lué lên. Nhìn hung mãnh, kỳ tạo thành lực sát thương cũng không có thể nhìn. Lại Hạt vũ trụ trực tiếp dâng lên toàn vũ trụ thiên khung lưới phòng hộ, một cái giống như bong bóng một dạng lồng ánh sáng bảo vệ toàn bộ hát vũ trụ, trực tiếp đem những cái kia ước vạn quả đạn hạt nhân bạo tạc ngăn cản ở bên ngoài bọn này hát thế giới cầu vật điên rồi sao? Thế mà tiêu hao nhiều như vậy năng lượng mở ra thiết khung phòng hộ. Đơn giản chính là ngu xuẩn, phí của trời a. Mở thế giới quân đội thống soái đỏ mắt, tức hỗn hện. Trong mắt hắn, hát thế giới tài nguyên chính là bọn hắn tài nguyên. Ngươi lập tức cho ta dùng nhiều tài nguyên như vậy. Sao có thể? Các ngươi là thế nào bỏ được? Đau đầu cực kỳ, khởi động cấp bậc vũ trụ phản vật chất chôn pháo khởi động 100000 cái hai hướng bạc, khởi động tính hủy diệt cắt chém trùng sáng vũ khí. Cái này vẫn chưa xong, H thế giới quan chỉ huy không chỉ có tiêu tốn rất nhiều nguồn năng lượng khởi động thiết không thủ hộ, lại còn khởi động vũ trụ pháo đại cấp bậc phản vật chất chôn vùi pháo đây là khái niệm gì? Loại pháo này, một pháo chính là một ô điện loại kia, một pháo có thể cảm giác được toàn bộ năng lượng vũ trụ giảm bớt một chút. Khá lắm, ngươi trực tiếp đi lên liền dựng lên loại pháo này. Chúng ta em ở vũ trụ không biết bao nhiêu vạn năm đều không có động tới loại vũ khí này không phải không làm được, cũng không phải không có thí nghiệm đối tượng, hoàn toàn là đau lòng nguồn năng lượng tiêu hao. Các ngươi hát thế giới nguồn năng lượng đều không cần tiền sao? Em mở thế giới cơ giáp lũ tiểu nhân 10 phần ảo não. Các người dựa vào cái gì dùng thế giới chúng ta nguồn năng lượng? Dựa vào cái gì? Ân. Chờ chúng ta đánh xuống hát thế giới, đều là chúng ta, hiện tại ngươi sống rủng, ta làm sao bây giờ? Em mở thế giới lũ tiểu nhân vô cùng phẫn nộ. Thật giống như chính mình trong chén lớn bị béo, ầm bỗng chốc bị người phiết trên mặt đất cho cho ăn một dạng. Mấu chốt là, không chỉ là thiết không phòng ngự, cấp bậc vũ trụ phản vật chất chôn vùi pháo, còn có 100. Không không không cái hai hướng bạc, cùng cấp bậc vũ trụ cắt chém trùng sáng vũ khí. Những này vận dụng đứng lên cần có nguồn năng lượng đều là dạo lượng hát thế giới thế mà không hề để tâm mẹ nó lãng phí đáng xấu hổ A bọn này hát thế giới khôngả đáng hận nhiều như vậy năng lượng cứ như vậy tùy ý sử dụng ông trời bọn hắn lãng phí như thế sẽ không nhận thượng thiên trừng phạt các người hát chính là lãng phí Phóng phong thích ẩ ầm anh phản vật chất chôn vùi pháo không ngừng công kích đối với em mở thế giới quân đội hai hướng bạc đã kích mời vạn tấm che khuất bầu trời che lại đi còn có vũ trụ kia cấp bậc các chém trùng sáng tại trong vũ trụ tàn phá bờ bã Phản vật chất chôn vùi pháo công kích chỗ, cái chỗ kia trực tiếp tạo thành lỗ đen, mà hai hướng bạc những nơi đi qua, tất cả địa phương đều bị hàng duy đặc kích, cái tia cắt laser trùng sáng, cắt đứt hư không, tung hành tinh hệ, từng cái tinh thần thật giống như bọn biển bị cắt thành hai nửa. Trang diện đơn giản không nên quá cháng quan. Trong nháy mắt mà tôi, em mở thế giới quân đội, liền loạt vào đại lượng giảm quân số. Ai có thể nghĩ tới, hát thế giới vừa lên đến chính là cứu cực vô địch đại chiêu. Tô Ninh từ thế giới bên ngoài quan sát, nhìn thấy tiểu vũ trụ bên trong phát sinh một màn này, ngạc nhiên không gì xảy được. Hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát đại chiến giữa các vì sao đơn giản không nên quá hứng ụt thoải mái trong chiến trường em mở thế giới so với chiến sĩ vũ trụ giảm quân số càng thêm kinh ngạc là hát thế giới hành vi cái này cần lãng phí bao nhiêu năng lượng các người liền không thể bỏ bớt em mở thế giới chiến sĩ thấy cảnh này đều thịt đau các chiến sĩ hát thế giới cấp bậc vũ trụ công kích năng lượng tiêu hao rất lớn cũng liền một đợt thủ đoạn công kích qua đi sau đó liền nên chúng ta phản công mọi người chuẩn bị sẵn sàng ta cũng không tin hát thế giới còn có thể vô hạn họa lực phong thích đại chiều không thành ba lần này vận dụng hát chủ bài xuống giới Không cần chúng ta xuất thủ, chính các người đều có thể cho mình mài chết kéo kẹt, có thể khiến em mở thế giới kinh ngạc lại tới. Hát thế giới tựa hồ không có dừng tay ý tứ, đợt thứ hai đại chiến công kích theo sát phía sau, thậm chí vì tăng lớn uy lực, bọn hắn còn lấy chu tước, huyền vũ, bạch hổ, thương long bốn cái siêu cấp chiến sĩ cơ giáp tiểu nhân làm môi giới, phát xạ công kích xoành. Một cái chớp mắt này, cảm giác toàn bộ vũ trụ đều muốn lại mở ra đất trời. Không gì sánh được làm cho người hoảng sợ khí tức hủy diện, tại tản phá bữa bãi. Vô luận là phản vật chất chôn vùi pháo, hay là hai hướng bạc, cũng hoặc là vô cùng sắc bén, vừa cắt cắt hết thảy cắt laser trùng sáng. Uy lực đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng đốt. Kiểm tra đo lường đến tính hủy diệt đã kích ngay tại hình thành. Phản vật chất chôn vùi pháo năng lượng là 798461949 lực. Đủ để đối với quân ta tạo thành chí mạng tính tổn thường, xin mời lập tức khởi động cùng ứng đối sách, nếu không quân đội sẽ được đánh tan. Em mở thế giới bên kia kiểm tra đo lường hệ thống không ngừng phát ra cảnh báo đại thống soái a nhị cơ duy á đều sự sốt. Chưa thấy qua đánh trận như vậy đi lên liền mẹ hắn ném lại chiêu. Con một lần lại một lần. Ta cũng không tin hao tổn không trên người. Các ngươi loại đấu pháp này, năng lượng chắc chắn so với chúng ta trước hao hết. Không phải liền là liều mạng sao? Ai không biết? A Nhĩ cơ duy á con ngươi màu vàng phóng xuất ra khí tức nguy hiểm điều động ta em mở thế giới bản nguyên chứa được lực lượng lên chiến. Khởi động siêu duy hệ thống phòng ngự. Ngươi muốn liều bản nguyên có đúng không? Vậy liền liều. Các loại cấp bậc công kích, ta nhìn ngươi còn có thể vận dụng bao nhiêu? Chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng là chơi game, chơi vô hạn hỏa lực không thành. Hắn nhận định loại phương thức chiến đấu này, hạ thế giới không kiên trì được bao lâu, cũng sẽ không tốn hao quá nhiều năng lượng tiến hành loại này được không bù mất phương thức công kích. Loại công kích này, hoàn toàn chính là đả thương địch thủ 1000 tổn 800. Thật giống như cầm đạn hạt nhân nện con kiến, 10 phần không có lời. Làm tính toán chi ly đã quen, dựa theo hệ thống đề nghị phân phối tài nguyên đã quen em mở thế giới lũ tiểu nhân, cảm thấy H thế giới loại hành vi này chính là ngu xuẩn hại vì. Khả năng chỗ tốt duy nhất chính là H thế giới bên này, chiến sĩ nhân viên chưa từng xuất hiện giảm quân số, mà em mở thế giới bên kia đã xuất hiện đại lượng thương vong đương nhiên, dùng nhiều như vậy sinh mệnh đổi lấy H thế giới rộng lượng nguồn năng lượng tiêu hao, em mở thế giới đại thống xoáy cảm giác đang đáng giá. Hắn không tin H thế giới sẽ như vậy không hạn chế vận dụng tài nguyên công kích, không tin H thế giới thật bỏ được. Có thể, vòng thứ 2 kết thúc. Vòng thứ 3 kết thúc. Vòng thứ 5. Vòng thứ 8. Khá lắm, dòng giá 25 luân phiên công kích kết thúc, hắc thế giới công kích vẫn như cũ không muốn sống một dạng. Vô hạn hỏa lực cấp chế, để em mở thế giới hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Cái này khiến em mở thế giới đại thống soát đều nộm bức thật sự là khi vô hạn hỏa lực đánh đúng không? Hào hảo. Loại công kích này các ngươi nhiều nhất còn có thể lại đến 3 lần, 3 lần qua đi. Thế giới chúng ta chiến lược dự trữ nguồn năng lượng liền so với các ngươi nhiều, đến lúc đó nhìn ngươi còn phải lối. 6. Chương 210. Chúng ta không có thua cho các ngươi, chính là bại bội đuổi chương 210, chúng ta không có thua cho các người, chính là bại bởi đuổi. Các chiến sĩ, chịu đựng, loại công kích này, bọn hắn duy trì không được bao lâu. Chúng ta lại kiên trì một hồi, các loại hát thế giới đám cầu vật kia nhịn không được, chúng ta liền đi qua chà xuống đầu chó của bọn họ. Mở thế giới đại thống linh a nhị cơ duy á còn tại cho các chiến sĩ đánh máu gà. Theo thời gian trôi qua, a nhị cơ duy á cùng mở thế giới lũ tiểu nhân, phẫn nộ đạt đến điểm giới hạn. Một mực bị đối diện lợi dụng diện tích lớn hỏa lực áp chế thực sự quá phiền. Biệt khuất tới cực điểm, Bất luận là siêu cấp chiến sĩ hay là chiến sĩ thông thường, trong lòng đều kìm nén một cố khí đều chờ đợi đối phương hỏa lực bao trùm đi qua, triển khai trả thủ tính đả kích. Nhất là cái kia 6 cái siêu cấp chiến sĩ, trong lòng ngực lửa giận ục trời. Hiện tại loại tình huống này, nếu là bọn họ không giúp đỡ duy trì thủ hộ đại trận, chỉ sợ thủ hộ đại trận không kiên trì được bao lâu, nếu là trông coi đi, làm siêu cấp chiến sĩ, hay là 6 cái, so đối diện nhiều hai cái a đến chiến trường đã lâu như vậy, thế mà liền bị kiểm chế lại, một chút thi triển cơ hội đều không có. Thật sự đáng giận đến cực điểm. Dựa theo tình huống bình thường, bọn hắn lên chiến trường, đều là lao ra giết lung tung như là ma thần giết đến lòng người kinh run như cây sấy, để cho người ta kính sợ để chúng sinh run dậy. Nhưng hôm nay cuộc chiến này, là thật biệt khuất, không phải bọn hắn không có ưu thế, thật sự là đối diện quá thủ đạo. Tài nguyên vô hạn nếm loạn, không cần tiền một dạng. Loại đấu pháp này, không đấu lại đáng giận, nếu là đồng dạng nguồn năng lượng, chúng ta nhất định có thể đem đối diện để xuống đánh. Em mở một hào siêu cấp trong lòng chiến sĩ phiền muộn bọn hắn liền không sợ đem chính mình đặt chân đầy đủ đánh thành đất chết sao? Bọn hắn liền không sợ. Đến cuối cùng Hắc thế giới hủy diệt. Hắc thế giới đám kia sợ bức, hiện tại như thế dũng sao? Trước kia không đều là tham sống sợ chết, là cái gì cho bọn hắn dũng khí? Em mở thế giới trọng tức đại thống soái, ta xin mời trực tiếp cùng bọn hắn đối đốioanh, làm nát bọn hắn. Em mở hai siêu cấp chiến sĩ sắp không nhịn nổi an tâm chớ vội, loại đấu pháp này bọn hắn trèo chống không được bao lâu, chờ bọn hắn năng lượng dùng gần hết rồi, chúng ta lại giết đi qua. Đại thống soái a nhĩ cơ duy á đạo. Trong lòng của hắn cũng nén giận. Đại thống soái, bọn hắn loại này không muốn mạng đấu pháp, coi như cuối cùng chúng ta thắng, thế giới của bọn hắn cũng cho không được chúng ta bao nhiêu nguồn năng lượng, bọn hắn đám kia độn rõ ràng liền xem như lãng phí ánh sáng cũng không cho chúng ta lưu lại bất kỳ vật gì. Em mở một chiến sĩ đạo đại thống soái con mắt chậm xuống, "Hừ, không có nguồn năng lượng, chúng ta còn có tài nguyên nước, còn nữa nói, bọn hắn nếu làm được như thế tuyệt, chờ chúng ta đánh hạ hát Vũ trụ, liền lấy người của bọn hắn làm nguyên liệu tinh luyện năng lượng, cũng nên để bọn hắn trả giá đã đi." "Cái này ta đồng ý. Nhất định phải đem tất cả hát thế giới người toàn diện thu thập." Em mở thế giới trong lòng chiến sĩ nén giận không gì xảy được, thật không thể đem hắc thế giới tất cả mọi người ăn sống một tươi. Trận chiến này, bọn hắn thực sự quá hở liền bị đánh, không có làm khác khoanh. Một vòng cuối cùng, một vòng cuối cùng. Chỉ cần đánh vắt một vòng này, chính là chúng ta em mở thế giới phản công thời khắc tất cả chiến sĩ si chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị kỹ càng phản công. Đến chúng ta công kích thời điểm. A nhĩ cơ duy á gào thét M1, M2, M3, M4, M5, M6. Các người đợi chút nữa dẫn đầu công kích, xông phá đối phương phòng tuyến. Những người khác theo sát phía sau, để cho chúng ta nghiền nát hát thế giới đám vương bắt đằng kia. Giống. Giống. Giống. Giống. Giờ khắc này, em mở thế giới chiến sĩ khí thế, đạt đến trước nay chưa có Bọn hắn chờ không nổi muốn xe nát hát thế giới mỗi người. Giờ khắc này, cái gì nữ nhân nguồn năng lượng đều là phụ vân, trước hết giết đi qua chả sướng rồi lại nói. Từ đầu tới đuôi bọn hắn đều bị đối diện hỏa lực khắc chế, không ngóc đầu lên được, hiện tại có khí không có địa phương vùng hữu. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, hát thế giới nguồn năng lượng thấy đấy. Hiện tại là M mở thế giới hoàn toàn chiếm thượng phong. Vô luận là tài nguyên dự trữ hay là nhân tài dự trữ, M mở thế giới có thể nói toàn diện chiếm ưu UH thế giới cầu tật bọn họ, các ngươi phách lối nữa à? Không nguồn năng lượng đi. Hừ hừ, các ngươi không nguồn năng lượng hiện tại nên chúng ta. Các chiến sĩ Lúc này không xông chờ đến khi nào, đem hát thế giới người toàn diện hủy diệt, giết cho ta. Em mở thế giới cơ giáp lũ tiểu nhân như ma giống như quỷ thẳng hướng hát trận doanh, biểu lộ dữ tận đến đáng sợ. Bọn hắn có thể tiếp nhận mình bị ưu tú người lợi hại ép một đầu, nhưng là người hát thế giới như thế giáp rựa, dựa vào cái gì ép chúng ta? Xin ngã, đại nhân, Chu Tước hào cơ giáp tiểu nhân liên hệ Tô Ninh đây là nhờ giúp đỡ ý tứ. Tô Ninh kỳ thật tại ban đầu liền chuẩn bị tốt. Cái rách dưới dây điện lần nữa bị lôi ra đến, cắm vào hát vũ trụ tiếp thu nguồn năng lượng lỗ hổng. Hắn khẳng định là giúp hát thế giới Bởi vì thế giới này trước mắt thuộc về hán suyy nguyên bản nguồn năng lượng thấy đáy hát thế giới lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng còn không đợi em ở thế giới kịp phản ứng hát thế giới hỏa lực bao trùm lại bắt đầu chuyện gì xảy ra cái này mẹ nó gặp ủ bọn hắn nguồn năng lượng không phải thấy đấy sao Tại sao lại đầy đủ cỏ em ở thế giới lũ tiểu nhân tâm tính bạo bảoo trực tiếp tại chỗ phá phòng khá lắm mai mới chờ đến lúc ngươi đem nguồn năng lượng hao hết sạch ta lúc này mới sông lại người cùng ta nói người lại tràn mập địa ba đổi lại ai có thểậ phá phòng và anh, Đo kéo. Các bậc vũ trụ phản vật chất chôn vùi pháo cùng hai hướng bạc, cắt chém chùm sáng các loại vũ khí đồng thời bộc phát. Lần này em mở thế giới lưu tiểu nhân nhưng không có trận doanh lồng ánh sáng thủ hộ, lập tức bại lộ tại hắc thế giới phạm vi công kích bạo bạo bạo. Nổ nổ nổ. Phản vật chất chôn vùi pháo bành nổ, một đống lại một đống tiểu nhân bị tạc thành huyết vụ, chết tại băng lãnh trong vũ trụ đen kịt. Phi truyền vũ trụ, to lớn vũ trụ hàng không nấu hạng, bị cắt chém chùm sáng vũ khí trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Nóng hở nóng bỏng nham tương màu đỏ tại vết cắt trôi chảy xuôi, nhìn cực kỳ rung động a, a, a vẹn vẹn trong đáy mắt, bại lộ tại hát thế giới phạm vi công kích lũ tiểu nhân tử thương vô số. Hàng trăm triệu chiến sĩ toàn diện hủy diệt. Hát thế giới lần nữa thể hiện ra vô hạn hỏa lực chiến đấu quy mô mẹ nó hát thế giới, âm hiểm xảo trá. Lao tử cùng các ngươi liều mạng. Em mở một làm em mở đại vũ trục chủ vị siêu cấp chiến sĩ, gặp được loại tình huống này, lựa chọn nên chiến tập trung tất cả lực lượng, cùng hát thế giới quyết chiến, liều mạng. Đại thống linh A nhĩ cơ duy áo mắt thấy loại tình huống này, cũng chỉ có thể cắn răng đối Dựa theo H thế giới hỏa lực, hắn cảm thấy coi như lui giữ cũng sẽ bị tiêu hao chết. Sống qua một vòng toàn hỏa lực băng tạc, bọn hắn tiêu hao năng lượng kỳ thật cũng đi 5, 6 phần 10. Cái này nếu lại chịu một vòng, liền thật không có năng lực phản kháng, tha rằng như vậy, còn không bằng hiện tại liền cùng hát thế giới liều mạng. Mặc dù nguồn năng lượng dự trữ không có hát thế giới nhiều, thế nhưng là bọn hắn thực lực tổng hợp mạnh, trước đó là không nỡ tiêu hao nguồn năng lượng, hiện tại nếu là liều chết một trận chiến, chưa chắc không có cơ hội thủ thắng đạt được cho quyền. Chân chính va chạm mạnh bắt đầu rầm rầm rầm. Mở thế giới bên kia, cũng khởi động áp chủ bài mạnh nhất. Vũ trụ cấp phản vật chất chôn pháo. Toàn bộ lôi gia hoành. Các loại năng lượng tại vũ trụ thế giới bạo tạc. Phản vật chất chôn vùi pháo đối với phản vật chất chôn vùi pháo. Toàn bộ chiến trường thành hủy diệt chi địa đừng nói là chiến sĩ thông thường, chính là cấp độ nghịch thiên đặc chân. Đều sẽ có tùy thời vẫn là nguy hiểm hát thế giới tiểu nhi đi ra đánh một trận. Em mở thế giới siêu cấp chiến sĩ xông vào hát thế giới trận doanh. Bọn hắn cũng không còn bận tâm năng lượng tiêu hao, liền muốn buông tay đánh cược một lần bên trên. Chu Tước hào cơ giáp tiểu nhân các loại nên chiến 4 đối với 6. Kỹ thuật căn bản đánh công lại, đến loại cảnh giới này, dù là năng lượng khác biệt một chút xíu đều sẽ bị đè lên đánh, huống chi đối phương dỏng dã nhiều hai cái cấp độ nghịch cơ giáp tiểu nhân. Ngay từ đầu Chu Tước Hào cơ giáp tiểu nhân các loại liền rơi vào hạ phong đương nhiên. Bọn hắn hay là có ưu thế, đó chính là nguồn năng lượng dự trữ. Bọn hắn có thể không hề cố kỵ vận dụng các loại thủ đoạn. Chính là như vậy, hợp mở hai đại trận pháp một cái rưới vào cường đại tổng hợp lực lượng, một cái rưới vào bảng bạc nguồn năng lượng dự trữ, thế mà trong lúc nhất thời cầm cự được. Nói chính xác, hạ thế giới kỳ thật ngay từ đầu hay là rơi vào hạ phong. Bởi vì đối diện cũng thật sự nổi giận, không chút nào keo kiệt vận dụng nguồn năng lượng dự trữ. Chu Tước Hào cơ giáp tiểu nhân các loại càng là một mực bị đối theo đánh. Bốn cặp sáu hỏa lực liền không tại một cái cấp bậc, chỉ có thể cách xa xa không ngừng viễn trình phóng thích các loại ác chủ bài sát chiêu đương nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, bởi vì hát vũ trụ bên này còn tại không ngừng tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng, hỏa lực trợ giúp chu tức hào cơ giáp các loại. Song phương đạt đến kịch liệt nhất thời khắc. Thử thương vô số. Hát thế giới bên này vô hạn hỏa lực đấu pháp, lại thêm em mở thế giới loại kia thích khách lưu dây nhân pháp, đều để song phương chịu nhiều đau khổ. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hạt thế giới nguồn năng lượng vẫn như cũ xung tốc, mà em mở thế giới bên kia lại bởi vì nguồn năng lượng dự trữ vấn đề Dân dân buộc lộ ra thiếu hụt, lại bị vô hạn phóng đại hoành. Chu Tước Hào cơ giáp tiểu nhân liên hợp thương Long Hào cơ giáp tiểu nhân đánh nát đối diện M6 cơ giáp tiểu nhân đây là chiến tranh bước mặt, theo siêu cấp chiến sĩ vẫn lạc. Mở thế giới bên này, dần dần rơi vào hạ phòng, cuối cùng, chiến bại. Chúng ta không phải thua ngươi bọn họ hát thế giới, mà là thua ngươi bọn họ phía sau đuổi. Mở thế giới 10 phần không phải mãi ân, ta tán đồng. Vậy thì thế nào? Ai bảo ngươi không có đuổi? Chu Tước Hào cơ giáp Dương Dương đáp ý điệu đả bại. Chương 211: Thu hoạch 100 cân hoàng kim. Chương 211: Thu hoạch 100 cân hoàng kim. Đại chiến kết thúc. Tô Ninh rời khỏi vũ trụ quan chiến khu Đinh Linh Linh. Đinh Linh Linh cho ăn. Tô Ninh chính ôm dây điện chuẩn bị thả lại chó cũ, một cái quen thuộc điện thoại đánh tới. Hắn không nghĩ nhiều, ấn nút tiếp nghe khóa. Bên kia, chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc. Rất trẻ trung cho ăn, thả rằng ca sao? Ta, Tô Hưởng, ta muốn về nhà qua tiết, có thời gian lời nói tới họ gặp, uống một chén. Tô Hưởng, chính mình đường đệ, nha đại bá tiểu nhi tử. Vị này quan hệ cùng mình đó thật là một cái sắt, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, quan hệ mật thiết loại kia. Mình tại nơi này trên thế giới này số lượng không nhiều hảo huynh đệ, anh em tốt đều nói người trên thế giới này, vô luận ngươi lại thế nào tốt, cũng sẽ không có quá nhiều thực tình bằng hữu, nhưng vô luận ngươi lẫn vào kém thế nào đi nữa, cũng sẽ có như vậy một hai cái khó được bạn bè thân thiết. Tô Ninh cũng không ngoại lệ. Hắn cũng có như vậy một hai cái bằng hữu. Vô luận bình thường liên không liên hệ, dù sao quan hệ đều rất tốt là người à, đi, có rảnh hoặc gặp. Tô Ninh không có kháng cự. Tô Hưởng ở bên ngoài làm việc, quanh năm suốt tháng cũng liền về nhà một hai lần. Cũng không biết là ai phát minh ra tới làm công, để nguyên bản liền áo cơm không lo ngợi, ra ngoài vừa làm việc tìm kiếm một cái áo cơm không lo làm việc, cũng là tuyệt tất cả mọi người về nhà, có rảnh nhiều tụ. Đường đệ rất là vui vẻ đúng rồi, ca. Ngươi gần nhất đang làm gì đâu? Ta đang nhìn đại chiến giữa các vị sao. Tô Ninh đạo đại chiến giữa các vị sao. Ngươi, phim a có mới ra phiên sao? Ngươi nói chính là loại nào phiên? Đương nhiên là phim khoa học viễn tưởng không phải vậy. Tính toán, không tán gẫu nữa. Đến lúc đó lại tụ họp. Cúp điện thoại. Tô Ninh nhìn lại một chút hát thế giới đúng là đang nhìn đại chiến giữa các vị sao. Bất quá là hiện trường quan sát, không chỉ có quan sát, còn tham dự. Lôi kéo dây điện tới chi viện hai đợt, trực tiếp trợ giúp hát Thế Giới lấy được thắng lợi. Ai có thể tưởng tượng, hai thế giới đại chiến, khoa huyễn lực lượng bộc phát, các loại công nghệ cao vũ khí tàn phá bờ bãi. Mà chính mình, vẹn vẹn dùng vài lần điện, liền quyết định một trận đại chiến giữa các vì sao thắng bại. Khá lắm đem dây điện thu hồi, Tô Ninh cũng không nhìn nữa hát Thế Giới. Sau đó, đơn giản chính là quét dọn chiến trường, kiểm kê tiểu chiến lợi phẩm, sau đó giết vào Em Mở Thế Giới, đem Em Mở Thế Giới đặt vào chính mình bản đồ thống trị bên trong loại hình. Hắn trong lúc rảnh rỗi, liền cho mình vườn rau quốc cỏ, tưới tới nước. Còn nhìn Lưu tiểu nhân tu luyện đại nhân, em ở thế giới tài nguyên đã kiểm kê hoàn tất, chúng ta có cái gì muốn cung phụng cho ngài. Chu Tước Hảo cơ giáp tiểu nhân trở lại vườn rau xanh phổ thông tài nguyên các người thu là được. Tô Ninh khoát khoát tay đây là em ở thế giới cao nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chu Tước Hảo cơ giáp tiểu nhân đạo. Nàng xuất ra chính mình tiến hiến bảo vật, đây là cái kia 6 cái chiến sĩ cơ giáp chiến Y, ấy. nếu là dung hợp tiến đại nhân trong chiến Y, ấy, nhất định có thể tăng lên chiến Y năng lực. Tôn Ninh biết được cái này, thú. A. cái toy bằng móng tay chiến Y sắp xếp tại trước mắt mình, chúng ta đã đem nàng chữa trị. Vô luận là hệ thống hay là chiến giáp phòng ngự cùng năng lực công kích, đều khôi phục bình thường. Tô Ninh tiếp nhận 6 cái chiến giáp, hắn đối với cái này thật cảm thấy hứng thú thu. Dung hợp tiến chính mình trong chiến giáp, 6 cái chiến giáp gia nhập, để nguyên bản chiến giáp càng thêm tinh lương. 6 cái to bằng móng tay đồ vật, tăng thêm trước kia. Nói không chừng chính mình thu thập nhiều cái 1800 phó, liền có thể đạt được một kiện chân chính siêu cấp chiến sĩ chiến giáp. Ngẫm lại đều kích động. Bất quá Tô Ninh pháng qua lúc đầu, thứ này, tại tiểu nhân quốc thế giới rất là chân quý. Một kiện chiến giáp đầu nhập, không biết muốn cướp đoạt bao nhiêu thế giới lãng động mấy đời nhân tài chính tới chiến giáp, muốn 1800 phó. Có chút độ khó thứ này, rất không tệ. Tô Ninh phát hiện, chính mình tôn phệ 6 cái tiểu chiến giáp đằng sau, bản nguyên chiến giáp hợp thành một cái lớn chiến giáp, đại khái đều có thể bao trùm chính mình một đầu ngón tay. Lại, bởi vì chiến giáp chất lượng tăng lên, chuyển hóa tốc độ ít nhất là trước kia gấp 20 lần không chỉ. Trước kia chuyển hóa một thanh thiết kiếm, cần rất nhiều ngày, hiện tại lại chuyển hóa loại kia thể thể kiếm, có lẽ 1 2 ngày liền vẫn có thể toàn bộ giải quyết. Hiệu suất tăng lên rất nhiều còn có cái này, là em mở thế giới toàn bộ khoa học kỹ thuật hệ tâm, nếu là tan vào tâm lọ luyện khẳng định sẽ có hiệu quả. Chu Tước Hào cơ giáp tiểu nhân lần nữa hiến vật quý. Tôn Ninh chiếu thu không lầm. Hắn cũng không nghĩ tới, trợ giúp tiểu nhân quốc thế giới đánh thắng một trận chiến tranh, lại có nhiều như vậy chỗ tốt. Cái kia vài lần điện, sai đáng giá đầu tư có lớn hồi ba ba. Tô Ninh dung hợp em mở thế giới khoa học kỹ thuật hệ tâm, cảm giác rất tốt. Triệu hồi ra bản thân chiến giáp, chiến giáp kia vô luận là lực phòng ngự hay là sức chiến đấu, đều tăng lên rất nhiều tốt, có thể. Tô ninh cao hứng địa nói các ngươi có lòng. Những vật này đối với các ngươi tới nói, cũng có tác dụng lớn, các ngươi thể đưa cho ta, ta rất cảm kích. Tôn Ninh đạo đại nhân nói quá lời, người thưa thích liền tốt, nếu là không có ngươi, chúng ta còn không cách nào lấy được lần này chiến tranh, những vật này tính là gì? Chu Tước Hảo cơ giáp tiểu nhân đạo lẫn nhau thành cửu. Tôn Ninh đạo tạ đại nhân tán thành. Chu Tước Hảo cơ giáp tiểu nhân thật cao hứng tô Ninh tiếp nhận quà của mình. Chỉ cần đại nhân cao hứng liền thành, về phần một chút khoa học kỹ thuật tài nguyên, dùng liên dùng, có vị đại nhân này tại, nhưng so sánh những cái kia khoa học kỹ thuật tài nguyên hữu dụng nhiều đúng rồi đại nhân, trừ những vật này, chúng ta còn có một số đồ chơi nhỏ tặng cho ngươi, không biết ngươi có thích hay không. Chu Tước hào cơ giáp tiểu nhân nghĩ nghĩ, đạo Tô Ninh nghĩ hoặc, còn có đồ vật, dầm rầm Chính là cái này. Chu Tước hào Cơ giáp đem một đống đồ vật từ dự trữ khoa học kỹ thuật trong thẻ phóng xuất ra. Lập tức, một đống lớn vàng ngóng ánh đồ vật chất thành một đồng lớn. Tô Ninh nhìn thấy cái này, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Cái thưa cái cầm đều nhanh kéo tới mặt đất vàng. Hoàng Kim. Không chỉ là Tô Ninh chấn kinh liền xem như Khương Tiểu Đạo, Tiểu Ly những quỷ này, đều kinh hãi. Khá lắm, những lũ tiểu nhân này, thế mà còn có thể đưa tới Hoàng Kim. Trước kia các nàng thay Tô Ninh lấy được rất nhiều tài sản, bọn hắn một mực dương dương đắc ý tới, cho rằng nàng bọn họ cho Tô Ninh làm rất lớn cống hiến. Hiện tại xem ra, chỉ cần Tô Ninh muốn tiền tài, tựa hồ chuyện một câu nói, liền có thể làm đến rất nhiều hoàng kim muốn. Chu Tước Hào cơ giáp tiểu nhân đổ ra hoàng kim càng nhiều, có chừng một cái chậu lớn lớn như vậy hình mối quan thể. Tô Sơ giản lược xem xét, dựa theo thế giới này trọng lượng tính ra, cái này không được chừng trăm cân. Dựa theo thế giới này giá thị trường, một răm 700 khối 500 răm một cân, 5000 khắc 10 cân, 50, 000 khắc 100 cân đống này hoàng kim, chí ít giá trị 35 triệu. Thật là tính như vậy a. Lại, hoàng kim cái đồ chơi này sẽ không giống tiền giấy một dạng bị giảm giá trị, vô luận cái gì dây đồng hồ thay đổi, hoàng kim đều có thể trở thành đồng tiền mạnh cũng không biết hoàng kim ở thế giới này có đáng tiền hay không, cho nên liền tùy tiện là một chút, đây đều là trước kia ta chinh chiến chư thiên thời điểm, tiện tay thu thập. Chu Tước Hào chiến sĩ cơ giáp nói nếu là đại nhân không thích loại này thấp kém đồ chơi, ném đi cũng được. Tại khoa kỳ thế giới cùng thế giới tu tiền, phổ biến cho là chỉ có có thể tăng cao tu vi mới tính bảo vật, hoàng kim loại đồ chơi này, không đáng một đồng. Chu Tước Hào cơ giáp tiểu nhân cũng không xác định Tô Ninh có thích hay không, thậm chí xác suất lớn là không thích. Nhưng là vừa rồi cũng không biết ngân nào dựng sai thế mà lựa chọn đưa hoàng kim cho đại nhân. Nhìn thấy đại nhân nửa ngày không nói lời nào, Chu Tước Hào cơ giáp tiểu nhân còn tưởng rằng chính mình cho đại nhân cả bó tay rồi. Người cầm thứ này làm gì? Ta muốn thứ này sao? Người vũ nhục ta. Nàng cảm giác đại nhân tu vi mạnh như vậy, khẳng định đối với hoàng kim không có hứng thú, ngược lại sẽ đối với linh thạch, khoa học kỹ thuật hoạch tâm loại hình càng cảm thấy hứng thú. Người xung quanh cũng lộ ra kinh bị ánh mắt, nhất là những cái kia tu tiên giới tiểu nhân, như đen kỳ lân. Dạ Na Vương, đại hạ hoàng chủ, thông thiên loại hình. Mọi người là người tu hành, ngươi cầm hoàng kim đi ra. Khôi hài đi, ngươi sẽ không coi là tiên trưởng đại nhân sẽ coi trọng những tục vật này đi. 6. Chương 212. Ta cũng có hoàng kim. Chương 212. Ta cũng có hoàng kim. Khó được ngươi hữu tâm, những vật này ta nhận. Tô Ninh ngạo. Thu, nhận. Đa tại đại nhân lễ mặt. Chu Tước Hảo cơ giáp tiểu nhân cao hứng. Có thể nhận lấy nàng lễ vật để nàng thập phần vui vẻ. Phàn Phật là đối với nàng ban ân. Bất quá ngẫm lại cũng là đi cho một đại nhân vật tặng quà. Tỷ như một người bình thường cho quốc gia nào đó nguyên thủ loại hình đưa một cái tự nhận là rất phổ thông lễ vật, bị đối phương nhận lấy, sát thực rất để cho người ta vui vẻ. Chu Tước Hảo cơ giáp tiểu nhân căn bản không nghĩ tới, ở thế giới này, hoàng kim đồng dạng đáng tiền có qua có lại, ngươi có gì cần ta trợ giúp, ta có thể giúp ngươi một thành. Tô Ninh đạo đến mà không trả lễ thì không hay không có, không cần cái gì trợ giúp ngài có thể nhận lấy ta lễ vật, ta liền đã rất vui vẻ. Chu Tước Hảo cơ giáp tiểu nhân đạo không có quan hệ, ngươi nói đi, thừa dịp hiện tại ta có rảnh. Tô Ninh ngạo. Hoàng kim vào tay, tâm tình tương đương vui vẻ thật sao? Cái kia Có thể hay không xin mời đại nhân giúp ta thăng cấp một chút chiến giáp?" Chu Tước Hào cơ giáp tiểu nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăng cấp chiến giáp. Ta cũng không hiểu A Tôn Ninh đối khoa kỹ khối này, trước mắt rốt đặt cán mai kỳ thật rất đơn giản, ta chiến giáp thăng cấp, cần khổng lồ nguồn năng lượng trèo trống, bởi vì một mực tìm không thấy tài nguyên, cho nên không thể đem chiến giáp thăng cấp, đại nhân không cần làm cái gì, cho ta cung cấp nhu cầu muốn năng lượng liền có thể. Chu Tước Hào cơ giáp tiểu nhân đạo dạng này a, đó không thành vấn đề. Tôn Ninh gật đầu đừng nói có 100 cân hoàng kim, coi như không có, chỉ cần lũ tiểu nhân mở miệng, Tôn Ninh có rảnh rỗi cũng sẽ hỗ trợ không phải liền là vài lần điện, thậm chí không dùng đến vài lần 35 triệu mua vài lần điện, mua bán này tính thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly ở bên cạnh quan sát, hai mặt nhìn nhau, khá lắm, Châu A, chỉ là vài lần điện liền giảm bán 35 triệu, cũng chỉ có ngươi Tô Đại công tử, cũng chỉ có ngươi có thể bán ra đi. Tô Ninh kéo tới dây điện, ngươi chuẩn bị kỹ càng nói một tiếng, ta tùy thời có thể để giúp ngươi nạp điện. Ta chuẩn bị xong. Vậy được, ngươi coi chừng. Tô Ninh ngạo, xin làm. Chớp vừa mở, dòng điện nhiên phun trào. Chu Tước Hào cơ giáp tiểu nhân tách ra chiến giáp tất cả nguồn năng lượng tiếp lời chực chực chực. Dòng điện tràn vào cơ giáp chiến y chiến ý kia thật giống như vực sâu hải dương, liên tục không ngừng. Hấp thu dây điện bên trên dòng điện, tiểu chiến giáp thật giống như bóng đèn bên trên điện, lập tức phát ra chói mắt hắc quang a. Trong chiến giáp, Chu Tước Hào tiểu nhân tê thảm, nàng cũng nhận dòng điện ảnh hưởng. Dù là nàng tiểu chiến áo đã mở ra vô số đạo ngăn cách dòng điện bình thường, dù là nàng làm xong vạn toàn chuẩn bị, bố trí rất nhiều vũ trụ cấp tiếp nhận chuyển đổi trang bị, nàng cũng rất thống khổ ngươi còn chịu đựng được đi. Nếu như nhịn không được tùy thời nói, điện, Tô Linh đạo chịu đựng được. Chu Tước Hảo Cơ giáp tiểu nhân quật cường đáp lại hưu, nàng chiến ý không ngừng hấp thu năng lượng, nhiều lần sắp sụp đổ tan rã, thế nhưng là đều bị nàng ngăn cơn sóng dữ ổn định hưu. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Ninh cảm nhận được viên này bóng đèn nhỏ quang mang cường thịnh rất nhiều, tiểu nhân cảm giác gáp bách mạnh một chút nàng hẳn là thành. Tô Ninh gật đầu anh, đại nhân, ta thành, có thể đóng lại nguồn năng lượng. Chu Tước hào Cơ giáp tiểu nhân phát ra tín hiệu tốt. Thể. Tô Ninh đem điện vừa đóng. Giữa sân chỉ có Chu Tước Hảo Cơ giáp tiểu nhân một mình phát sáng. Nàng thực không giống với lúc trước, thăng lên rõ ràng công nguyên vũ hảo cơ giáp các loại, hoàn toàn không cùng tăng cấp. Chu Tước hảo cơ giáp tiểu nhân tiến hóa đa tại đại nhân. Chu Tước hảo cơ giáp tiểu nhân kích động. Không nghĩ tới ta cần trí ít mấy cái vũ trụ tinh túy nguồn năng lượng mới có thể hoàn thành tiến hóa cơ giáp, vốn cho là đời này không có ngoài ý muốn, rất khó hoàn thành tiến hóa cơ giáp tại thời khắc này. Thật tiến hóa? Vẫn chỉ là hao tốn chỉ là một chút hoàng kim mà thôi. Quá đáng giá. Cơ giáp chiến y cần có tiến hóa năng lượng, vậy nhưng quá bản bạc. Người bình thường cũng không dám tưởng tượng thành công liên tốt. Ninh cũng cười. Hắn cũng cảm thấy chính mình kiếm lớn chỉ là một chút điện, thế mà đổi lại 35 triệu. Loại này mua bán, chứ hút máu nhà tư bản bên ngoài, còn có ai có thể làm được ta loại này? Ấm ầm. Lúc này, trên bầu trời có lôi vân dày đặc lôi tiếp. Chu Tước Hạo cơ giáp tiểu nhân sắc mặt thảm đạm vậy mà, khủng bố như vậy. Phải làm sao mới ổn đây? Ta không có bố trí khoa học kỹ thuật hấp thu viên diệt chi lực trận pháp. Chu Tước Hạo cơ giáp tiểu nhân trong lòng lo lắng, vào xem lấy cái động. Hiện tại mới thật sự là nguy cơ bắt đầu. Có thể độ kiếp đi qua thì có thể sống, không có khả năng vượt qua, liền chết. Ngươi độ kiếp đi Trên thế giới này Lôi kiếp còn không người thất bại qua. Điểm ấy, mà Khác tiểu nhân có kinh nghiệm. Lý Thanh Huyền để Chu tức hào Cơ giáp tiểu nhân yên tâm ba. Ý gì? Đây chính là Lôi kiếp, nghịch thiên cấp bậc trở lên Lôi kiếp. Chí ít nghịch thiên tam trọng thiên Lôi kiếp. Các người thế mà không xem ra gì. Chu Tước Hạo Cơ giáp tiểu nhân mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng bây giờ chỉ có thể kiên trì bên trên đồng ầm. Chu Tước Hạo Cơ giáp tiểu nhân ứng kiếp độ đến một nửa thời điểm, nàng cảm giác mình không chịu nổi. Nhìn thấy Lâm vào nguy cơ Chu Tước Hạo Cơ giáp tiểu nhân, mà Khác cơ giáp tiểu nhân lòng nóng như lửa đốt nàng muốn bị thanh trừ. Này làm sao xử lý? Nàng quá nóng lòng. Đây chính là siêu sáng thế thần đại tai nạn. Mấy cái cơ giáp tiểu nhân sốt ruột, nhưng là không có cách nào. Chu Tước Hảo cơ giáp tiểu nhân chính mình cũng cảm thấy mình muốn bị lôi kiếp ba phủ, phải chết đùng. Một cái nhượp tợ lật tiếp thùng nước bay tới, bao lại Chu Tước Hảo cơ giáp tiểu nhân. Lập tức, lôi kiếp chút xuống, thế nhưng là đều bị nhượp tợ lật tiếp thùng nước ngăn trở. Một chút cũng không có cách nào tiến thêm. Chu Tước Hảo chiến sĩ cơ giáp ngớ bึ. Chính mình giống như bị một vật cho ba phủ, lôi không có thương hại đến chính mình. Đây là vật gì? Buồn nước lớn, mà đổi thành bên ngoài một bên. Lý Thanh Huyền Ban cổ đại thần các loại ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Chưa thấy qua cảnh tượng này, Huyền Vũ Hào Cơ Giáp tiểu nhân các loại, toàn bộ đều mắt trận tròn đây là cái gì? Còn có thể làm như vậy? Ngoa tạo. Bọn hắn chưa thấy qua loại tình huống này. Một mặt ngậm bức bất quá, hiệu quả tốt giống không sai. Nơi này, quả nhiên khắp nơi đều là làm cho người không tưởng tượng được đồ vật. Ngay cả một cái thùng nước, đều là siêu sang thế cấp bậc bảo bối. Ông trời của ta. Trước đó chúng ta còn vọng tưởng chinh phục nơi đây, đơn giản chính là ngốc ý nghĩ. Huyền Vũ Hào Cơ Giáp tiểu nhân các loại rung động. Vườn rau xanh năng lượng trong lòng bọn họ giá trị, vẫn tại tăng lên hữu. Chu Tức Hảo cơ giáp tại thùng nước bảo vệ dưới, bình yên vô sự. Vẫn tại độ kiếp, mà lúc này đây, lũ tiểu nhân tâm tư đều không tại độ kiếp bên trên, mà là tại Chu Tức hào cơ giáp tiểu nhân trên thân. Chẳng ai ngờ rằng, trong mắt bọn hắn, không đáng giá tiền nhất hoàng kim, thế mà còn có thể đổi được tiên trưởng đại nhân hữu hái, thế mà có thể làm cho tiên trưởng đại nhân tự mình xuất thủ, ngạnh sinh sinh thay Chu Tức Hảo chiến sĩ cơ giáp tiến hóa. Cái này, sớm biết hoàng kim có thể đổi lấy nhiều như vậy chỗ tốt, ta sớm đã lấy ra cái kia. Tiên trưởng đại nhân, ta chỗ này cũng có một chút hoàng kim, có thể hay không xin ngài cũng cho ta hộ hộ đạo? Ta cũng muốn sông một thanh Lịch Tiên cảnh giới Tam trọng thiên. Đại hạ thánh hoàng sờ lên đầu, hắn rầm rầm vứt xuống một đống lớn hoàng kim, thậm chí so Chu Tức Hảo cơ giáp tiểu nhân còn nhiều hơn, có chừng 150 cân tà hữu. Bởi vì làm qua hoàng đế thôi, cho nên bình thường thần dân cũng liền thượng cùng một chút đại hạ thánh hoàng mới vừa rồi còn tại hối tiếc, hối tiếc tại sao mình không thu thập hoàng kim. Lúc trước hắn cũng không biết chính mình có nhiều như vậy hoàng kim a bình thường đều là nhét vào không gian chữa vật tầm thường nhất địa phương. Ai biết tùy tiện trang một cái, chính mình lại có nhiều như vậy tài phú tám. V.P. Giới thiệu chuyện cùng thể loại, nhà ta tiểu viện có cái tu tiên tiểu nhân cuộc trưởng 213. Bắt đầu một đống hoàng kim, ta muốn siêu việt tất cả mọi người. Chương 213. Bắt đầu một đống hoàng kim, ta muốn siêu việt tất cả mọi người. Cái kia nhựa dẻo lật tịch, ở hạ giới cũng không phải không có, thế nhưng là cũng chưa nghe nói qua nhà ai thùng nhựa có thể ngăn cản thiên kiên. Nhựa dẻo lật tịch cùng vật cách điện không sai, thế nhưng là nhà ai ở hạ giới nếu như dùng nhựa dẻo lật tịch làm ngăn cách thiên lôi pháp bảo, khẳng định sẽ bị nhóm đến náo nhuẹt, cho nên Huyền Vũ Hảo Cơ giáp tiểu nhân các loại rất kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì thiên lôi trình độ khác biệt đi. Thế giới quy tắc khác biệt đi. Tại H thế giới, mọi người phổ biến đều là lợi dụng tránh xét trang bị đến chống cự lôi kiếp, đương nhiên, cũng không nhất định đều hữu dụng, cổ thu lôi nguyên lý, chỉ là đem lôi điện dẫn tới một địa phương khác, cũng là có cực hạn. Vệ phần hoàng kim 100 cân đây là chu tức hào cơ giáp tiểu nhân cấp đoạn không biết bao nhiêu thế giới, tiện tay thu thập, đương nhiên, một cái vũ trụ thế giới có vô số tinh thần, vô số tinh vực. Tại trên tinh cầu, nhân loại liền giống như giọt nước trong biển cả như vậy nhỏ bé, về phần tinh cầu hàm kim lượng, khẳng định rất cao, một cái vũ trụ hoàng kim kỳ thật cũng không ít, có thể thu thập được. Vệ phần vì sao 100 cân hoàng kim mang ở trên người không có trọng lượng? Bởi vì đó là không gian chữ vật, không gian chữ vật liền cùng loại với một cái độc lập tiểu thế giới, lũ tiểu nhân lợi dụng một chút pháp bảo, đều có thể chế tạo ra loại này chữ vật bảo vật, tương đương với bọn hắn mở ra một cái tiểu thế giới, đem đồ vật đặt ở trong không gian chữ vật, trên lý luận cẩm pháp bảo chứa đồ, pháp bảo là không có trọng lượng. Lại, vì sao bọn hắn có thể mang nhiều như vậy trọng lượng đồ vật, đánh nhau thời điểm, không trực tiếp lây ra độc chết đối thủ, bởi vì lúc ở hạ giới, người ta đều sẽ bước nhảy không gian, lại nặng như vậy đồ vật, khẳng định không có khả năng đồng thời vượt gian nện, các loại phóng suất, người khác trực tiếp tiến hành bước nhảy không gian đi đến thế giới này. Vì sao tiền Bối Phi thang giả đều lạnh, còn không có xuất ra những vật này ném ra đến, đó là bởi vì quy tắc nhận hạn chế tại Tô Ninh Tu Vi. Không mạnh mẽ lên thời điểm, cái nhỏ phạm vi bao phủ nhỏ đến tương cảm, lũ tiểu nhân không gian chữa vật cũng bị áp chế rất nhỏ, cái này từ Tô Ninh vừa mới bắt đầu từ sa đoạ sinh vật trên thân thu hoạch được pháp bảo chứa đồ lúc đó có thể thấy được, khi đó Tô Ninh không gian trữ vật rất nhỏ, về sau bởi vì hắn mạnh lên, không gian chữa vật mới biến lớn. Vừa mới bắt đầu mọi người không gian chữa vật, thậm chí đều không thể thi triển đi ra, đồ vật bên trong đều bị xóa đi đến không sai bị lắm, trên cơ bản đều bởi vì áp xúc mà rơi xuống đang phi thang thông đạo. Về sau mọi người trở lại hạ giới, mới lại lần nữa bổ sung tài nguyên, bằng không thì cũng sẽ không lấy trên thế giới này có khô những này làm nhà, đừng hỏi ta vì cái gì bọn hắn có thể lấy lên được cỏ, lại cầm không nổi kiếm. Bởi vì có chút cây cỏ nhẹ, bọn hắn chỉ bắt bọn hắn làm động đậy. Tại Thanh Thiên Tiên giới thời điểm, Tô Ninh đã từng đưa cho Giả Na Tiên Vương một cái ngoài nổ, còn có một thanh long truyền kiếm, vật kia cũng rất nặng, hắn kỳ thật cũng không có cách nào cầm lấy, đại chiến đến cuối cùng, hắn kém chút bị Thanh Thiên Tiên giới Tiên Vương gạt bỏ, hắn cuối cùng triệu hồi ra Long truyền kiếm từ không gian chứa vật đi ra, bất quá hắn không cách nào khống chế trực tiếp cắm trên mặt đất, bất quá cũng ngăn trở thành thiên tiên giới sinh vật một kích trí mạng, sau đó, cứ như vậy từ trên trời giáng xuống cắm vào nơi đó, cuối cùng vẫn là Tô Ninh xuất thủ, một lần nữa nhặt lên. Vì sao ở thế giới này không lấy nó nện con kiến? Những vàng này cũng không phải bền chắc như thép, lại bởi vì quy tắc nhận hạn chế, không gian chứa vật lỗ hổng cứ như vậy nhiều, chỉ có thể từ từ một chút xíu giống đi một dạng phong suất. Những vàng này, tại Tô Ninh trước mặt, tựa như kim phấn 100 cân mì phấn đập xuống, con kiến cũng không nhất định sẽ bị chết. Vậy phần tại sao đại hạ thánh hoàng trên người có hoàng kim, hắn vì cái gì có loại này vật vô dụng, bởi vì hắn là trường hợp đặc biệt, hắn cũng không nghĩ tới những vật này hữu dụng, bởi vì hắn là hoàng đế, tài phú tương đối nhiều, hắn trở lại càn khôn giới, thuộc hạ không gian chữ vật quắc qua, đem đế quốc bảo vật thanh không. Hắn trong lúc vô tình dẫn tới rất nhiều hoàng kim. Giống mặt khác tiểu nhân đã cảm thấy hoàng kim vô dụng, cho nên trên người bây giờ không có nửa kim, cho nên mới sẽ hâm mộ những này có hoàng kim. Vì sao không gian chữ vật có thể chứa được nhiều đồ như vậy mà không sụp đổ? Bởi vì những này tựa như một cái chân thực không hoàn chỉnh tiểu thế giới bị người mở ra đến nếu như còn có cái gì không hợp lý, hoan Nên bổ sung, ta lại biên biên. Không đối, mọi người cùng ta lại hoàn thiện hoàn thiện thiết lập, miễn cho có lỗ thủng. Một quyển sách có thể sẽ không hoàn toàn không có lỗ thủng, bất quá ta hay là tất lực để nó đừng sinh ra trên lo dịp lỗ thủng. Tác giả nghe khuyên, đa tạ. Mọi người thấy đại hạ thánh hoàng cũng xuất ra nhiều như vậy hoàng kim, trong lòng hâm mộ. Không phải là bởi vì hâm mộ hắn có nhiều như vậy hoàng kim, hoàng kim ở hạ giới tính là cái dám gì? Hâm mộ là, Tô Ninh vì hoàng kim, nguyện ý xuất thủ. Sớm biết tiên trưởng đại nhân như thế ưa thích hoàng kim, ta liền nhiều làm điểm nhưng lại ai có thể nghĩ đến, hoàng kim tu sĩ trong mắt không tính là gì, trừ phi là kim thuộc tính tu sĩ các loại tồn tại đại thủ, nhưng là ở thế giới này, có thể lấy lòng tiên trường đại nhân. Oen, Tô Ninh xuất thủ, là lớn hạ thánh hoàng hộ đạo đại hạ thánh hoàng cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức ra trị trên người mình. Một cái hữu hình đại thủ bao phủ xuống, mình bị bảo hộ đến thỏa đáng. Cảm giác vô luận như thế nào, chính mình cũng sẽ không sụp đổ đà tạ tiên trường tiền bố. Cảm nhận được loại tình huống này, đại hạ thánh hoàng trong lòng cảm giác an toàn mười phần tiên trưởng tiền bố, vậy ta bắt đầu. Hướng. Đại hạ thánh hoàng hét lớn một tiếng. Toàn thân kim quang lập loại đại đạo phân giải, từ phàm hóa tiên, từ tiên hóa phàm, nhất niệm thành phàm, nhất niệm thành tiên. Đại hạ thánh hoàng thế mà bản thân phân giải. Hắn có được tuyệt thế vô song thể chất, bất quá đạt tới trình độ nhất định, loại thể chất này thành hắn gông cùm xiềng xích. Hắn muốn đột phá gông cùng xiềng xích, nhất định phải đột phá loại thể chất này, bỏ qua loại thể chất này, phản pháp quy chân, mới có thể đi được càng xa. Bất quá loại hành vi này mười phần nguy hiểm. Nếu là không cẩn thận, liền sẽ thật đem chính mình hóa đạo, thân tử đạo tiêu. Tô Ninh chơ mắt nhìn xem tiểu nhân ở trong lòng bàn tay của mình hóa tan. Hình thần câu diệt loại tình huống này Còn có thể phục sinh sao? Tô Ninh nghĩ hoặc. Bất quá để hắn an tâm là, hắn cảm giác trong lòng bàn tay của mình đống này năng lượng, còn có sinh cơ. Tựa như đống này năng lượng, chính là Đại Hạ Thánh Hoàng bản thể, chỉ là bản thể của hắn không có hiện ra hình dạng người, mà là khí hình thái thần kỳ. Tô Ninh nhìn xem lòng bàn tay Đại Hạ Thánh Hoàng, cảm thấy loại này niết bàn phương thức cũng quá huyền diệu. Không hổ là tiểu tiên người. Thủ đoạn chính là thần hồ kỳ kỹ bất quá, tựa hồ đoàn năng lượng này thể phần yếu ớt, lại nhất định phải một mực bảo trì ngang nhau thể tích, nếu là tất cả sai lầm, đều sẽ tử vong. Cũng tỷ như năng lượng tiết lộ Cung tỷ như năng lượng hình thái cải biến, mỗi cái bộ vị đều tương đương với đại hạ thánh hoàng thân thể. Chỉ cần cái này thân thể bị phá hư, đại hạ thánh hoàng cũng sẽ chết, khó trách cần người hộ đạo. Tô Ninh rõ ràng cảm nhận được cố năng lượng này thể theo thời gian trôi qua, không có ổn định như vậy. Tại ban chướng, đang biến hóa đây là ảnh hưởng trái chiều. Tô Diệp tâm niệm khế động, trong tay linh khí rơi xuống. Chính xác đem đại hạ thánh hoàng một đống thân thể mới thể ổn định để sinh mệnh khí tức của hắn hướng tới bình ổn đại hạ thánh hoàng cảm được loại tình huống này, cũng an tâm lại. Toàn lực sông phá gông cùm xích. Hắn trạng thái khí thân thể không ngừng biến hóa. Cuối cùng Thế mà một lần nữa mọc ra ngân lạc huyết dịch, lít nha lít nhít kết nối với trạng thái khí thân thể. Nhìn, thật giống như một đoàn khí thể, mọc ra mạch máu, liên tiếp, phi thường quỷ dị hắn, thật thành. Ngày mặt khác tiểu nhân nghẹn họng nhìn chân trối, đồng thời, trong mắt càng thêm hâm mộ không gì sánh được đại hạ thánh hoàng, thế mà thật thành. Bởi vì một đống hoàng kim, hắn muốn siêu việt tất cả mọi người tám. Chương 214. Trong chót hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Chương 214. Trong chót hiệu suất tăng lên trên diện rộng đại hạ hoàng đánh chính mình siêu phàm thân thể, sau đó gây dựng lại Tại Tô Ninh khống chế bên dưới, thân thể của hắn không có số đổ, bình ổn vượt qua. Mọc Gia huyết mạch, Mọc ra thịt. Một đống máu bất lạc kỳ thịt băng băng ngậy lên. Có chút buồn nôn để cho người ta không nhịn được nghĩ một móng đuột bóp nát. Cuối cùng, Mọc ra Từ Trì, ngũ thể, không có dung mạo, nhìn càng thêm kiếp người, thật giống như một tên tiểu quỷ. Cuối cùng, Mọc ra ngũ quan đại hạ thánh hoàng ngũ quan, cũng không biết có phải là hào giác hay không, đại hạ thánh hoàng nhìn, bảo thể của hắn sạch không tí vết, trẻ hơn mấy tuổi. Thân thể của hắn lại có Tô Ninh bàn tay lớn như vậy. Tô Ninh đều có chút ngoài ý muốn. Và anh, Đại hạ thánh hoàng thân thể bộc phát ra một cố hào quang màu vàng. Cuối cùng, ngay cả huyết dịch, lông tóc, làn da đều thành màu vàng. Hắn tiến hóa vẫn chưa hoàn thành. Theo thời gian trôi qua, đại hạ thánh hoàng thân thể đang từ từ trở nên bình thường, bình thường làn da, bình thường lông tóc. Chỉ là lấy hình tượng. Chán. làm cho một chút nhân vật nữ tiểu nhân không khỏi đỏ mặt quay đầu đương nhiên, da mặt dày ngoại trừ bá. Đại hạ thánh hoàng mở to mắt, hai đạo kim quang bắn ra. Trên người hắn khí thức, đột nhiên tăng vọt, thế mà siêu việt những người khác, trở thành tồn tại chí cao vũ trụ. Không ngờ, đại hạ thánh hoàng hộ đến ở bên trên. Thế mà cái thứ nhất đã đạt thành nịch thiên cảnh giới. Tứ trọng thiên cảnh giới. Nguyên bản kế hoạch của hắn là đột phá đến nịch thiên cảnh giới tam trọng thiên. Ai biết nghiềm vui ngoài ý muốn, vậy mà đạt đến cấp độ nịch thiên tứ trọng thiên đại hạ thánh hoàng kinh hỷ đạt tạ tiên trường tiền bối. Đại hạ thánh hoàng thân thể, đã có chính mình hai cái ngón tay lớn như vậy chán. Không phải vậy, người hay là trước mặt tại hành lễ, dạng này liền rất lúng túng. tô ninh Ngạo Loại trang diện này, thật đúng là. May là đại hạ thánh hoàng dẫn đầu thu tập được 100 cân hoàng kim. Sau đó xin mời Tô Ninh bang chính mình đánh vỡ gông cùng xử xích, cái này nếu là côn lôn tiên tử, vượt sâu ma nữ, lớn ngu nữ đế, cũng hoặc là là sáng thế tiên tri. cái này không được xảy ra vấn đề đại hạ thánh hoàng một mặt xấu hổ hưu. Thân thể thu nhỏ, trở thành nguyên bản dáng vẻ. Sau đó nhanh chóng mặc quần áo mới thân thể của ngươi. Tô Ninh nghi hoặc a về tiên trường đại nhân, vừa rồi ta đó là pháp thiên tựu địa, vừa mới đột phá, không tự chủ được liền thả ra. Hiện tại ta đã có thể sử dụng pháp thiên tựu địa, bất quá tựa hồ hay là nhận áp chế, hay là chỉ có thể có tiên trường đại nhân ngón tay tay lớn nhỏ. Đại hạ thánh hoàng tức giối. Pháp thiên tựu địa Lợi hại như vậy. Đây không phải là mang ý nghĩa, tương lai các người đạt tới tu vi nhất định, có thể sử dụng pháp thiên tượng địa, thân thể giống như ta to lớn. Tô Ninh đạo đó là đương nhiên. Đại hạ thánh hoàng đạo. Tô Ninh gật gật đầu, không tự chủ được nhìn về phía sáng thế tiên tri bên cạnh bàn cổ Ân, nó như vậy bị lớn, bản kia cổ đại thần chẳng phải là càng thêm bá khí vi vũ. Về phần sáng thế tiên tri cùng Chu Tức hào cơ giáp tiểu nhân những nữ tính này nhân vật, nếu là trưởng thành, khẳng định sẽ càng thêm tuyệt diễm đến lúc đó mình nếu là để các nàng phát sóng trực tiếp đánh cờ, cờ. cái kia không được kiếm được đậy buồn đậy bát. Chán. Ta lấy mình bây giờ tài lực, tựa hồ cũng không cần tay dựa dưới tiên nhân ra ngoài phát sóng trực tiếp bán mình thể. Lại nói, nhà ai tốt tiên nhân ra ngoài phát sóng trực tiếp khiêu vũ. Đây không phải là quá thấp kém sao? Chư vị, các ngươi bận bịu các ngươi, ta trước nghiên cứu một chút cái này vàng. Tô Ninh đưa ánh mắt nhìn về phía cái này hai đống vàng. Mà đại hạ thánh hoàng sau khi thành công, tự nhiên đưa tới lũ tiểu nhân ước ao khen tị. Bọn hắn nhao nhao hối hận chính mình thế mà không mang vàng. Bởi vì không có vàng, bọn hắn không công đã mất đi một lần đại cơ duyên hay. Đây chính là mệnh. Lúc trước ta nhìn thấy đại hạ thánh hoàng trong không gian trữ vật có vàng ta còn chế dế hắn mang những thứ vô dụng này làm gì? Không nghĩ tới a. Lý Thanh Huyền một mặt bất đắc dĩ sớm biết tiền trường tiền bối ưa thích, ta cũng làm điểm. Đại hạ thánh hoàng. Vậy mà đạt đến loại cảnh giới này, loại tu vi này, quá kinh khủng. Thiện tay một kích, chỉ sợ cũng có thể mạ sát ta các loại. Cấp độ nghịch tiên sinh vật, một cái cấp bậc, chính là khác nhau một trời một vực. Hắn cùng chúng ta, đã không phải là một cái cấp độ sinh vật. Hắn hiện tại, chỉ sợ đối mặt hỗn độn dế mèn loại này, cũng có thể đánh thắng. Quá mạnh. Đương nhiên, nơi này đánh thắng, là chỉ bằng tự thân tu vi đánh thắng mà không phải triệu hồi ra vật nặng đánh tới hướng chế mền loại hình không được, ta phải liên hệ xuống giới, để cho ta đạo thống bọn họ. Vì ta thu thập vàng, ta cũng muốn đột phá. Vàng, không khó lắm thu thập đi. Lũ tiểu nhân hâm mộ đại hạ thánh hoàng cơ duyên, ai có thể nghĩ tới chỉ là vàng, thế mà có thể đổi lấy loại này. Cho nên, bọn hắn trực tiếp bắt đầu động thủ, để người hạ giới giúp bọn hắn thu thập vàng. Mà giống bản cổ, sáng thế tiên tri loại này không có đạo thống đều dự định hạ giới tự mình đi thu thập. Mà đổi thành một bên. Tôn ninh nhìn trước mắt vàng, vô hốt một cái, "Ai, ta làm sao không nghĩ tới Hạ giới thế giới mênh mông vô ngần, còn có rất nhiều thế giới, nếu là ta ngay từ đầu liền để lũ tiểu nhân thu thập vàng, vậy ta chẳng phải là đã sớm trở thành nhức vạn phụ ông. Thính sai, Tô Ninh nghĩ đến chính mình trước đó vì 2 30 ba vạn, còn đần độn cho người thủ trưởng kia quản lý làm việc, đơn giản cảm giác mình chính là ngốc huyết. Hừ. Tô Ninh tâm niệm vừa động, đem tất cả kim phấn ngưng tụ. Sau đó linh khí đè ép, hơn 250 cân vàng, trực tiếp ngưng tụ trở thành bền chắc như thép a. Cái này vàng, giống như không phải rất tinh khiết. Tô Ninh đè ép phía dưới, chất lượng giảm xuống rất nhiều đại khái rút lại phân nữa là bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân. Tô Ninh không biết, bất quá vàng sắc thực trọng lượng giảm xuống bất quá ngưng tụ đằng sau, cái này vàng tựa hồ cũng càng ngày càng tiếp cận thế giới này chân kim. Tô Ninh ngạo, hạ giới vàng, cùng thế giới này vàng, tựa hồ có chút không giống với. Bất quá hắn cũng không muốn nhiều như vậy, là vàng liền thành đem ngưng tụ thành vàng ném vào không gian chứa vật. Hiện tại chính mình trong không gian chứa vật vàng đã rất nhiều. Lũ tiểu nhân cống hiến vàng, tăng thêm lần trước giải quyết SVút 101 hương tiểu đao cùng tiểu ly lấy được vàng, mình bây giờ khẳng định là một cái nắm giữ kim nhà giàu. Tô ninh nhìn xem không gian chứa vật vàng thật cao hứng chắc không được đều ưa thích thu thập hoàng kim, nguyên lai like trên người có nhiều như vậy hoàng kim, là thật có thể khiến người ta tâm tình vui vẻ. Cái này không gian chữa vật là sa đoạ sinh vật cống hiến vật liệu đầu thủ, coi như mùng chín đại thánh người không gian chữa vật đều hỏng mất tình huống, cái này không gian chữa vật còn không có số đổ, cũng đủ để nói do nguyên nhân. Thưởng thức xong của cải của chính mình, Tô Ninh lần nữa đưa ánh mắt phóng tới Lũ Tiểu Nhân trên thân đại hạ thánh hoàng nhất là sinh động, giống điên cuồng mùa dạ. Dù La vào cấm khu, hành động lực cũng tăng lên rất nhiều, thu ảnh hưởng ở túi nhỏ. Chặt lên cổ trại đến càng thêm hăng hái, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Liên cùng côn trùng mùa dạ Không được bao lâu, một người liền có thể xử lý một gốc cỏ dại. Hắn biểu hiện dũng mãnh phi thường, càng làm cho mặt khác tiểu nhân hâm mộ. Rất nhiều tiểu nhân đã tiến vào hạ giới thu thập hoàng kim. Trừ đại hạ thánh hoàng bên ngoài, một cái khác giữ rỗi tiểu nhân chính là Chu Tức hào cơ giáp tiểu nhân. Nàng mang theo cơ giáp vọt tới trong vườn rau, chặt cây cỏ dại tốc độ, tuyệt không bại bởi đại hạ thánh hoàng. Nhìn hai người kia hiệu suất, Tô Ninh gật đầu. Tiến bộ rất lớn. Một bên Khương Tiểu Đào nói loại hiệu suất này, các loại lũ tiểu nhân lại nhiều trưởng thành một đoạn thời gian, sẽ có thể giúp chúng ta trồng rau, hoàn toàn không cần chúng ta quan tâm. Tiểu Ly cũng nói đối với Tô Ninh 4 nhà ai người tốt nuôi tiểu nhân là vì cho người trồng rau ngộ tưởng này cũng quá cái kia đi đều nằm mơ sức tưởng tượng có thể hay không lớn mật đến đâu một chút tám. chương 215 chúng sinh ven cường hóa siêu cường năng lực khôi phục chương 215 chúng sinh ven cường hóa siêu cường năng lực khôi phục tô Ninh thân mang một bộ màu trắng ngắn tay tựa như trong băng tuyết hiếm thấy hắn nhắm mắt xếp bằng ở trong băng tiên tuyết địa và phất cùng chung quanh thế giới hỏa là một thể hai con mắt của hắn đóng chặt sắc mặt bình tĩnh tựa như một tao tị thủy không bị bên ngoài quá nhiễu tại ré lạnh trong gió Sợi tóc của hắn tung bay theo gió, nhưng không có chút nào lộn xộn. Da của hắn tản ra một loại sáng bóng trong suốt, tựa hồ cùng băng tuyết hô ứng lẫn nhau. Dáng người của hắn thẳng tắp, không lúc nick, phản phất một tòa pho tượng, nhưng lại để lộ ra một loại không cách nào nói rõ linh động. Cái kia cố nhàn nhạt, nhạt quan trạch, ở tại trên thân chảy xuôi, phản phất hơi nước, lại như tiên khí mờ mịt. Hô hấp của hắn bình ổn mà thâm trầm, phản phất cùng giữa thiên địa khí tức tương thông. Mỗi một lần hô hấp đều mang khí tức băng lãnh, nhưng không có để hắn có chút run Hai tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối, đầu ngón tay tựa hồ có một loại lực lượng vô hình, có khống chế toàn bộ thế giới. Tại băng tiên tuyết địa này bối cảnh bên dưới, Tô Ninh tựa như một vị thần tiên, cùng tiên địa dung hợp làm một thể, hắn tồn tại cho người ta một loại an tâm cùng cảm giác yên lặng. Cái kia băng tuyết nhiệt độ thấp, thế mà không cách nào làm cho hắn cảm giác đến một kia rất lạnh. Tô Ninh sắc mặt cũng không phải là trắng bệnh, ngược lại ôn nhuận như ngọc, có sinh cơ còn trạch. Giống như hắn cũng không phải là đưa thân vào băng tiên tuyết địa, mà là tắm rửa gió xuân. Không biết qua bao lâu, hắn mở hai mắt ra gen này cường hóa dự tế, thực rất không tệ. Tô Ninh chậm rãi mở mắt ra, Chu Tước Hảo cơ giáp tiểu nhân cung cấp gen cường hóa khoa học kỹ thuật, đang hấp thu em mở thế giới kỹ thuật đen, đạt được rõ rệt tăng cường. Tô Ninh tùy tiện nhắc tới lấy một chút rau quả bên trong gen cường hóa lựa chế, vậy mà thành thuốc đại bổ ăn một viên liền có thể để hắn tăng trưởng không ít linh khí tu vi nói không chừng ta có thể nhiều hướng phương diện này nghiên cứu một chút. Tô Ninh nghĩ thầm, hắn cảm thấy gen này cường hóa khoa học kỹ thuật tự hồ không có mình nghĩ đơn giản như vậy bá. Tô Ninh đứng dậy, tiến về chính mình côn trùng bãi chăn nuôi. Tại vườn rau một cái góc, Tô Ninh chuyên môn chăn nuôi rất nhiều côn trùng, động vật. Có con kiến, con rết, thằn lằn, còn có bọ ngựa Con rắn chờ chút hút, dù sao có thể thu thập đến tiểu động vật, hắn đều sẽ thu thập một chút nếu là rút ra cường hóa những này tiểu côn trùng gen. Tô Ninh sở lên cái cằm, hắn đưa ánh mắt đặt ở một cái thần lần nhỏ bên trên. Tô Ninh nhìn qua, chu tướng hào cơ giáp tiểu nhân thần lần gen có thể làm cho nàng tay cụt mọc lại. Nếu là mình rút ra cái này thần lần gen tiến hành cường hóa, có thể hay không cũng nhận được một loại có thể làm cho người tay cụt mọc lại dược tề. Nếu là thật sự có loại dược tề này, đôi kia thế giới này khẳng định là có cống hiến to lớn chán. ta, hiện tại liền muốn với cái thế giới này có chỗ tốt to lớn. Tựa hồ có chút xa đầu tiên, nếu là mình có kỹ thuật này, đối với mình sinh hoạt cũng sẽ có chỗ tốt to lớn. Tỉ như, nuôi một con lợn, nếu để cho heo gióp vào loại này ghen, như vậy chính mình muốn ăn thịt heo thời điểm, trực tiếp háp đặt rơi heo đùi, sau đó heo chính mình lại mọc ra một cái bắp đùi, mà chính mình lại cắt, nó vừa dài. Bộ dạng này tử tôn tôn không có tật cùng, chính mình có phải hay không cũng không cần mua thịt có vĩnh viên ăn không hết thịt heo. Liên rốt của không cần đi mua heo thịt. Chán. Cái này tưởng tượng mặc dù tàn nhẫn, bất quá trên lý luận là như vậy đương nhiên, đây chỉ là giả thiết mà thôi. Heo, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Ngươi lấy ta làm động cơ vĩnh cựu sinh sản thịt heo đúng không? Tô Ninh cảm thấy, không chỉ có thể sinh sản thịt heo, Thiên Châu, thịt Dề cũng là có thể a tu a, đều tu tiên, nói những này tựa hổ có chút cấp thấp. Có được kỹ thuật này, dù là chính mình tu vi còn chưa đủ cao, cũng có thể trước có được tay cụt mọc lại loại công năng này, nếu là đã sớm đến tốt hơn đẳng cấp, tích huyết trùng sinh cũng không phải không có khả năng, cứ như vậy, mình tại nơi này cái thế giới, cũng coi như có một chút năng lực tự vệ. Liên sẽ không như vậy mà đơn giản chết bá. Tô Ninh nhìn chằm than lẩm nhỏ nhìn hồi lâu, đem nó thấy run rẩy bá. Tô Ninh ngón tay khẽ động, Than lằn cái đuôi liền rất xuống của cô. Dù là cái đuôi thoát ly thân thể, cái tia gãy mất cái đuôi vẫn như cũ cột cột tại cái kia không tự chủ nhảy lên. Hoạt tính rất mạnh. Mà cái kia than lằn, thế mà cho Tô Ninh một cái liếc mắt, im lặng. Những vật nhỏ này, bởi vì tiếp xúc một chút linh khí, đều sinh ra một chút ý thức người đứng ở ta, ta đây là vì nhân loại tiến hóa đại nghiệp đang nghiên cứu, ngươi là vĩ đại công những người. Than lằn càng thêm im lặng, ngươi là mã, ngươi thành cao ngươi không tầm thường, lý do này chính ngươi thì sao? Lại nói, có cần phải cắt như vậy một bà lớn. Mặc dù không đau, nhưng là từ trên người của ta rơi xuống gia cũng sẽ cảm thấy rất may mà tốt đã yên tâm, đợi chút nữa cho người một trận tốt, ban thưởng ban thưởng. Tô Ninh ngạo, nghe nói như thế, Thần Lằn nhỏ biểu lộ mới tốt nữa một chút sựỷ. Tô Ninh trực tiếp đem con Thần Lằn kia cái đuôi bỏ vào gen cường hóa khoa học kỹ thuật T, cái kia khoa học kỹ thuật đang từ từ hấp thu phân giải Thần Lằn gen, rút ra, cường hóa. Tô Ninh cảm thấy quá chậm, liền cho gen cường hóa hạch tâm cung cấp càng nhiều linh khí, quả nhiên đồ chơi kia làm việc tốc độ tăng lên gấp bội. Bỏ ra đại khái hơn 2 giờ, Tô Ninh cuối cùng đem Thần Lằn trùng sinh gen rút ra, cường hóa, chỉ có một viên gạo một dạng thể tích. Bất quá bên trong tản ra bảng bảng sinh cơ, để Tô Ninh chính mình cũng kinh ngạc thật cường đại hoạt tính gen. Tô Ninh đạo tiêu bảo Hắn không chút do dự đem cái này hoạt tính gen hấp thu đốt thu hoạch thần lần trùng sinh gen, nồng độ 0.01. Chúc mừng ngài huyết mạch tăng lên 0.01, thu hoạch được trùng sinh lực lượng, 0.01. 0.01. Thật là ít. Có thể Tô Ninh rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình sức khôi phục tăng lên một cái đẳng cấp nhỏ bá. Tô Ninh tại trên tay mình mở ra một cái lỗ hồng nhỏ để hắn kinh ngạc chính là, dù là không sử dụng linh lực chữa trị, mọi vết thương của mình đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Cái kia 0.01 trùng sinh gen toàn bộ bám vào tại vết thương, điên cuồng làm việc. Chỉ chốc lát, vết thương kia liền cầm máu. Thế vậy, sau đó, trong ra thật cường đại năng lực khôi phục. Tô Ninh nhãn tỉnh sáng lên, gen này khoa học kỹ thuật, đúng là độ tốt. Hắn lại cho mình tay rạch ra càng lớn lỗ hồng. Lần này tốc độ khôi phục chậm một chút, tốc độ so vừa rồi chậm một chút xíu, là bởi vì trùng sinh gen tổng lượng cứ như vậy nhiều, không cách nào trèo chống càng lớn làm việc, cho nên tốc độ sẽ trở nên chậm, nếu như muốn để cao trùng sinh gen làm việc hiệu suất, cần càng nhiều trùng sinh gen mới được. Tô Ninh nghĩ như vậy. Hắn đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thần Lãn. Cái kia thần lằn trên mặt nhân tính hóa im lặng, "Ngươi đảm mã. Yên tâm, ngươi cống hiến ta sẽ ghi ở trong lòng." Tô Ninh cười cười, cho thần lằn rót vào tu vi linh khí, để nó vết thương khôi phục nhanh chóng. Phổ thông thần lằn một lần nữa mọc ra cái đôi đại khái chu kỳ là 4 tháng, mà cái này thần lằn bởi vì linh hóa, cho nên khôi phục có thể số lượng lớn đại đề thằng, cần nửa tháng đến chừng một tháng. Nhìn năng lượng sung túc hay không, tự thân tình trạng cơ thể các loại ít nhất nửa tháng, tối đa 1 tháng có thể một lần nữa mọc ra cái đuôi. Mà tại Tô Linh linh lực chữa thương phía dưới, chừng 1 ngày liền có thể một lần nữa mọc ra. Thần Lằn nhỏ hiện tại cảm giác mình cái đuôi tr chỗ đứt ngữa một chút, muốn mọc ra đồ vật mới. Bất quá nó cũng không cao hứng, bởi vì nó biết cái này hắn Miêu là Tô Ninh vì thu thập cái đuôi của mình mới tốt tâm vì chính mình trị liệu ngươi đừng không vui. Ngươi vậy cũng là một loại giải luyện, ta mỗi ngày vì ngươi cung cấp năng lượng, giúp ngươi khôi phục, dạng này lâu ngày, ngươi tiến hóa chi lộ sẽ nhanh hơn. Đợi chút nữa, ta để tiểu đảo cho ngươi thêm đồ ăn. Cho cái này thần Lằn nhỏ cung cấp sung tốc linh khí, Tô Ninh lần nữa đưa ánh mắt nhìn về hướng mặt thần Lằn nhỏ. Nơi này là vùng núi bình thường có không ít tiểu động vật xuất hiện, tại chưa đi đến bắt đầu mùa đông ngày trước, vì cho Lũ tiểu nhân tìm tới thí luyện đối tượng, Tô Ninh cơ hội là nhìn thấy tiểu động vật đều sẽ thu thập lại. Than lằn cũng góc nhặt không ít, không có 10 cái, cũng có 7, 8 con. Bất quá mặt khác không có đạt tới vừa rồi cái kia thần lằn nhỏ linh tinh. Có thể là bởi vì tu luyện cũng là muốn thiên phú a mặt khác thần lằn nhỏ thiên phú không bằng vừa rồi cái kia. Tô Linh đối xử như nhau, đem bọn nó cái đuôi nhỏ đều nhận lấy đồng thời tiếp tục tu luyện, cường hóa. Choáng trước mắt, 3 ngày đi qua. Tô Ninh trùng sinh lên, Cuối cùng từ 0.01 lên cao đến 0.21 đừng nhìn vẫn như cũ rất ít. Nhưng là bây giờ Tô Ninh khôi phục lại hết sức kinh người, một cái dài bằng ngón cái vết thương, tại không tá trợ tu vi, dựa vật tình huống dưới, chỉ dựa vào tự thân sức miễn dịch chỉ cần 2 3 phút liền có thể hoàn toàn khôi phục. Loại năng lượng này, cơ hồ đã coi như là siêu nhân hiện tại mới có thể miễn cưỡng khôi phục vết thương, muốn thay cụt mọc lại, đoán chừng chủng trùng sinh gen cần đạt tới 20 trở lên mới được. Tô Ninh đã bảy. Chương 216. xòa hồ hung mãnh. Chương 216. Xóa hồn hung ánh. Tại mấy ngày nay, Tô Ninh không chỉ đã rút ra thản lặng đen Còn đã rút ra mặt khác gen, tỉ như rắn, nghệ, còn có mặt khắc. Tô Ninh cũng không chỉ cho mình tiêm vào những gen này, còn cho đám tiểu động vật tiêm vào loại này cường hóa gen. Tô Ninh phát hiện, đem thần lần trùng sinh gen rút ra cường hóa đằng sau, lại về cho thần lần nhỏ, thần lần nhỏ thế mà hoàn thành tiến hóa. Thân thể của hắn tốc độ khôi phục tăng lên càng tăng nhanh hơn. Cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, có thể nhìn thấy nó cái đuôi một lần nữa mọc ra đây chính là chủng tộc tiên phú. Thần lần chính là có được loại tiên phú này. Lại, rót vào cường hóa gen. Thần lần nhỏ thân thể càng cường tráng hơn. Nguyên bản chỉ có lớn chừng ngón cái thân thể, thế mà biến lớn một vòng. Có hai cây ngón cái sáp nhập lớn như vậy, lại, ánh mắt của bọn nó càng thêm cho người ta một loại có trí khôn cảm giác, càng ngày càng thông minh. Da trên người càng giống áo giáp một dạng, răng dài hơn càng thêm sắp bén, diện mục càng thêm dữ tợn, cái kia bốn cái móng vuốt càng làm mọc ra hạt thiết cương châm một dạng bén nhọn độ vật. Tựa như một cái có trí khôn cỡ nhỏ khủng long bạo chúa thế mà có thể hướng khủng long phương hướng phản tổ tiến hóa. Tô Ninh cảm thấy ngạc nhiên đương nhiên, Tô Ninh không chỉ cho thần lằn nhỏ bọn họ tiêm vào cường hóa tệ, hắn còn cùng hạt xạ tinh N, thay hạt xạ cũng cường hóa một chút gen. Theo hắc xạ gen cường hóa, trên người hắn buộc lên một cỗ hắc quang, đầu thế mà bắt đầu mọc ra một cái nhỏ xương điểm, phần bụng có bốn cái móng vuốt muốn xuất hiện, lại trên người nó lần thiến, từng khối đứng lên, thật giống như sắt thép khôi giáp đây là tiến hóa thành rồng. Tô Ninh ngạo, liền ngay cả khương tiểu đào nuôi cái kia rõ ràng gà, đều lập loại phát sáng, có một tia bạch phượng hoàng khí tức, kinh khủng nhất hay là sỏa hổ. Tô Ninh đối với cái này sỏa hổ, ký thác kỳ vọng. Hắn đem ban thu gen đều tiêm vào đến sỏa hổ trên thân. Sỏa hổ toàn bộ thân thể đều trở nên to lớn hơn, càng thêm bá khí, thậm chí có chút thần thoại. Lúc nổi giận, trên người lông tóc, từng tây dựng ngược mà lên. Phản Phất Viễn cổ đi tới đến Tuyệt Thế Hung Thú. Khi thế bàng bạc lấy xỏa hổ hiện tại sức chiến đấu, chỉ sợ trên thế giới này lập vật có thể đánh bại hắn đã không có. Cho dù là voi lớn, gấu bác cực loại này tồn tại kinh khủng. Tô Ninh ngạo, xỏa hổ một mực là trong vườn rau xanh, trừ Tô Ninh cùng cái kia hai cái quỷ căn bản, mạnh nhất sức chiến đấu. Kỹ thật cũng chính là Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly tồn tại đạt thủ. nếu là đối kháng chính diện, cứ như vậy không sử dụng lực lượng quỷ dị, xỏa hổ sức chiến đấu tuyệt đối là nghiền ép Khương Tiểu Đào các nàng đương nhiên, cũng không thể như thế so. Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly là thích khách So hổ tương đương với chiến sĩ đám kia tiểu nhân, muốn đánh bại những động vật này, độ khó lớn hơn. Tô Ninh nón nhún vai. Kỳ thật hắn nguyên bản thu lưu những này tiểu động vật, là vì cho Lũ tiểu nhân cung cấp bồi luyện đối tượng, thật không nghĩ tới muốn bồi dưỡng cái gì biến dị hung thú. Bất quá, hiện tại giống như có chút đi lệnh. Những động vật này không ngừng tiến hóa. Tương lai nếu là thật sự có thể hóa yêu, chính mình nơi này tránh không được hóa yêu công xưởng. Hoa hoa hoa, ta Tô ca, cái này trắng gà càng ngày càng đẹp. Giống như một cái bạch phượng hoàng, nó tương lai sẽ không phải tiến hóa thành chân chính bạch phượng hoàng đi. Khương Tiểu Đao nhìn thấy chính mình trắng gà dáng rất đẹp mắt như vậy, tấm kia khuôn mặt kinh khủng, nở rộ dáng tươi cười. Con gà này là Tô Ninh lần thứ nhất mang nàng đi dạo phiên chợ thời điểm, thấy có người gà trời, trắng gà thất bại, Khương Tiểu Đào thấy nó đáng thương, mua lại. Hiện tại sinh hoạt rất khá, không ngừng tiến hóa. Nếu là không có ngoài ý muốn, sẽ có một ngày, có lẽ thật đúng là có thể cho người mở ra kinh thị tê. Tiểu Ly cũng có sủng vật, chính là con Hát Sa kia. Cũng không biết nàng dùng cái gì thủ đoạn, thế mà để Hắc đối nàng khăng khăng một mực, không gì sánh được thần Nhìn thấy Hắc kia bạn năng muốn tới đây cùng Tiểu Ly từ từ. Tiểu Ly một mặt ghét bỏ, đi ra, ghét nhất rắn. mà lại còn càng đổi càng xấu. Gián 3. Ba. Bất quá, nó cũng không có sinh khí, vẫn như cũ xoay quanh tại Tiểu Ly linh thể bên trên ác linh thêm quỷ dị hắc xạ. Khá lắm, hai cái này tổ hợp đứng lên, thoạt nhìn lại như vậy khi người. Tô Linh, hai người tổ hợp này xuất ra đi dọa người lời nói, không biết phải đem bao nhiêu người trái tim bệnh dọa đi ra. Tính toán, về sau hay là đến thiếu để các nàng ra ngoài giống. Đang lúc mấy người tại vui sướng nói chuyện trời đất thời điểm, tiếng thú gào gốc, vọng sơn lâm đem đều chấn động đến là xoa Xoa hổ tìm nơi. Ra ngoài này, lại đi ra ngoài lêu lổng. Xoa hổ phần lớn thời gian là tại trong vườn rau xanh đi ngủ tu luyện, bất quá đợi ngắn cũng sẽ đi ra ngoài hóng gió một chút cái này tựa như là xoa hổ phát xuất chiến đấu uy hiếp thanh âm. Nó bình thường thanh âm không phải như thế. Mấy người nghe vậy, lần theo thanh âm nhìn xem tình huống như thế nào. Tô Ninh Ngự kiếm phi hành, hiện tại có lan can cùng là can, lựa kiếm phi hành hắn ngược lại không làm sao sợ hãi. Mà Khương tiểu đào tiểu lị thì là phi hành. Trông gà dương cánh bay lượn. Hiện tại thấy thế nào đều không giống gà. Cái đuôi của nó, thế mà mọc ra hai cây thật dài lông trắng. Cánh cánh dài cũng biến thành con dài. Nhìn giống bầu trời sinh vật, mà không giống gà. Tiểu hát xà trên mặt đất nhanh chóng bọ sát, thân ảnh tia tựa như một đạo thiểm điện, thế mà không thể so với trắng gà chấm bao nhiêu. Không bao lâu, liền chạy tới xòe hổ gào thét địa điềm a. Mấy người phát hiện, xòe hổ đang cùng ba đầu mãnh hổ đang chém giết lẫn nhau. Cái kia ba đầu mãnh hổ kích cỡ đều rất lớn, đã là trưởng thành lão hổ. Lại xem ra, sức chiến đấu không kém không phải nói một núi không thể chứa hai hổ. Làm sao cái kia ba đầu hổ sẽ kết bạn mà đi? Tiểu Ly không hiểu hỏi có lẽ bọn chúng từ nhỏ đã nguyện ý kết bạn mà đi, cộng đồng đi săn. Tô Ninh đạo theo đạo lý tới nói nơi này là sỏa hổ địa bàn cái thứ ba cái lao hổ không nên xuất hiện ở đây mới đối có lẽ là bởi vì mùa đông đồ ăn ăn hiếm cái thứ ba cái lao hổ không thể không tiến vào mặt khác lao hổ địa bàn đi săn điểm ấy xác thực khả năng bởi vì cái kia ba cái lao hổ kết bạn mà đi cần có đồ ăn khẳng định là lượng lớn lại bọn chúng ba cái cùng một chỗ sức chiến đấu phá trần cái khác đỉnh núi lao hổ căn bản ngăn cản không nổi bọn chúng ba cái muốn đi nơi nào liền đi nơi đó đúng là dạng này ba cái lao hổ chung vào một chỗ cóbá ba đạo vốn giống sòa hổ lấy một đi3 ba, tại băng lên trong đónguyết giả bước Miệng to như chậu máu thỉnh thoảng phát ra gầm đẻ, từng đạo xương mù tử miệng hắn thở ra. Cảnh cáo đối diện, một đôi mắt to màu vàng trâu, đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm. Xem xét liền không dễ chọc đối diện ba cái lao hổ cũng không cam chịu yếu thế, cũng không biết có phải hay không gần nhất thức ăn không sai, bọn chúng khổ người đều rất lớn, so sỏa hổ không nhỏ hơn bao nhiêu. Lại xem bọn hắn vết sẹo trên mặt, trên người vết cắn. Cái này ba cái lao hổ kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối đầy đủ phong phú giống, gặp cảnh cáo không có tác dụng. Sỏa hổ trực tiếp động thủ. Nó thân hình mạnh mẽ, uy phong lẫm liệt, Đồng nhiên xông về phía trước nó lấy một đà không sợ hai chút nào giống. Giống. Đối diện ba cái lão hổ diện mục dữ tợn, hung thú khát máu nhìn một cái không sót gì đồng thời phong tới xoa hổ, hai cái bộc đánh, một cái chính diện trùng kích, xem ra bọn hắn hay là có một chút chiến thuật giống. Chiến đấu ngay từ đầu, xoa hổ liền cấp tốc nhào về phía ngay phía trước đối thủ, tốc độ kia nhanh chóng, giống như thiểm điện thể. Cắn lấy đối thủ cẳng tay trên vai. Ngay phía trước lao hổ không nghĩ tới xoa hổ tốc độ cùng lực lượng đã vậy còn quá mức liệt, bả vai bị cắn, nó thống khổ gào thét, giống. Máu tươi như chú, rơi tại trên mặt tuyết, nhìn thấy mã giận mình. Nhưng cùng lúc mà các hai cái lao hổ cũng xông lên trước. Xoa hổ nó lợi trảo trên không trung vung dậy, một bàn tay đem một con hổ đập lui, một cái khác lại dũng nhiên nào tới, cắn một cái tại xoa hổ cổ, xem ra muốn nhất kích tất xác Thấy cảnh này, thương tiểu đào các loại đều kinh ngạc, có cần hay không hỗ trợ? Không cần, nó có thể làm." Tô Ninh lại cười cười, không chút nào lo lắng thẻ Ba cái lao hổ đều coi là xoa hổ cổ sẽ bị cắn đứt, đây là ba người bọn hắn phối hợp nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng là ai biết con hổ kia há một cắn, thế mà giống được sắt thép, một chút dấu đều không có. Lối ra lão hổ thậm chí đều nhanh sụp đổ giống. Bị đau đó vội vàng nuôi lại. hoảng sợ nhìn xem xòa hổ, giống thấy cái gì như quái vật. tô ninh, xòa hổ đã không phải là phổ thông động vật, nếu là lúc trước hắn đối đầu cái này ba đầu, đừng nói ba đầu liên thủ, coi như trong đó một đầu đều qua sức, nhưng là hiện tại thôi, nếu không phải xòa hổ tâm tư chơi bởi quá nặng, cái này ba cái lao hổ sớm đã bị miệu sát. Giống. Trên chiến trường, xòa hổ chơi một hồi, khả năng cảm thấy chơi chán, không lưu tay nữa giống. Đúng. Xòa hổ bắt đầu thể hiện ra chính mình tuyệt cường sức chiến đấu, một móng một móng đánh ra Mỗi một móng vuốt đều có thể đem đối diện tung bay đánh cho cái kia ba cái lao hổ liên tục bại lui. Xoa hổ trong ánh mắt để lộ ra không gì sánh được nghiền ngẫm cùng tự tin, bên ngoài của hắn tại bạch tuyết bên dưới long lẫy quá mang, phản phất là một vị không thể chiến thắng viễn cổ hùng thú. Nó tiếng giống đinh thai nhức óc, chấn nhiếp mặt khác lão hổ khiến cho không dám tùy tiện tới gần. Trong chiến đấu kịch liệt, xoa hổ thành thạo điêu luyện, thật giống như tại trò chơi. Nó linh hoạt tránh né lấy công kích của đối nhân, đồng thời chuẩn xác địa đánh trả, để cái kia ba cái lão không hề có lực phản thủ. Không có qua mấy hiệp, bọn chúng liền bị xoa triệt để đánh bại giống. Ba cái lão hổ một trốn thế nhưng là xoa hổ đuổi theo, đem bọn nó lại đánh trở về, vốn đang hung hăng không gì sánh được ba cái lão hổ, trực tiếp thành ba cái con nhỏ nhỏ, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Xoa hổ đứng tại thắng lợi trên chiến trường, ngẩng đầu ưỡn ngực, hiển thị do vô địch chi tư. Nó tồn tại phảng phất tại nói cho ba cái lão hổ, lão tử mới mẹ hắn là trên vùng đất này vương giả, các người đều cầu bị. Nhìn cái này nhân cách hóa dáng vẻ, quả thực thú vị cái này xoa hổ, đều trưởng thành đến bước này sao? Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Lệ cũng là bất khả tư nghị, các nàng vốn còn nghĩ, nếu như xoa hổ đánh không lại, các nàng liền ra tay giúp đỡ tới. Hiện tại xem ra không cần nó vốn là không sai biệt lắm thành siêu phàm lão hổ. Tô Ninh ngạo. Trong vườn rau xanh mỗi một cái sinh vật đều tại tiến bộ 7. Chương 217. Ta thật không muốn nuôi dưỡng động vật hoang dã. Chương 217. Ta thật không muốn nuôi dưỡng động vật hoang dã. Xoa hổ đem cái kia ba đầu lão hổ đánh chết đi xuống lại, cuối cùng ngạnh sinh sinh dùng chính mình móng đuốt cùng răng nanh, đem cái kia ba đầu lão hổ đều đánh phục. Nhìn thấy Tô Ninh bọn hắn, hấp tấp chạy tới. Giống một con mèo to, ôm lấy Tô Ninh đuổi chính là cô. Nũng nịu. Sau đó chỉ vào cái kia bị đánh bại ba đầu lão hổ, một mặt kiêu ngạo, phảng phất tại nói, nhìn gia cũng có tiểu đệ. Nhìn thấy Tô Ninh có nhiều như vậy tiểu nhân làm tiểu đệ, Xoa Hổ bình thường cũng hâm mộ. Hấp theo, hiện tại trực tiếp thu ba cái lao hổ làm tiểu đệ thật bắt ngờ không có cách nào. Tô Ninh im lặng giống. Xoa Hổ hướng về phía ba đầu giữ tợn bá khí lão hổ gật, ra hiệu bọn họ chạy tới gặp qua tân chủ nhân. Cái kia ba đầu lao hổ hữu dũ, đi vào Tô Ninh trước mặt, túi đầu nằm xuống. Bọn chúng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì lao đại nhà ta muốn đối với loại này tiểu nộn nhân loại thần phục. Ăn một miếng rơi không được. Bốn cái lão hổ cứ như vậy quỳ gối Tô Ninh trước mặt, một màn này quả thật có chút đẹp mắt. Bất quá Tô Ninh nghĩ lại là một vấn đề khác, đến lại phải phụ trách mặt khác ba cái lao hổ thức ăn. Ta cũng không phải thúc đẩy vật vườn cho ta cả lão hổ làm gì. Một bên khác đại hát xà cùng trắng gà thấy cảnh này, ánh mắt chung lưu lộ ra vẻ hâm mộ. Thu tiểu đệ, thu tiểu đệ, ta cũng muốn nhỏ hơn đệ, ta cũng muốn giống xoa hổ một dạng. Bọn hắn âm thầm thể, cũng muốn thu một đám tiểu đệ giống. Xoa hổ thực lực mạnh lên, luôn lên mè xuống, cảm thấy mình rất lợi hại. Thậm chí muốn tìm Tô Ninh thử một chút lực lượng của mình tiến bộ bao nhiêu làm sao, muốn cùng ta tỷ thí. Tô ninh nhìn ra ý tứ của nó hưu hưu, hưu. hổ gật đầu. Tô Ninh cười cười, "Vậy đến đây đi, vừa vận thử một chút thực lực của ta, cho tới nay đều là lấy tảng đá cây cối các loại lạ thí luyện mục tiêu, hiện tại có thể thử một chút đối mặt chân chính sinh linh sẽ là cái gì cái tình huống." Đã được câu trả lời xoa hổ cao hứng phi thường giống. Nó hướng về sau mấy bước, gào thét một tiếng, biểu thị chính mình chuẩn bị xong. Tô Ninh gật gật đầu, ra hiệu nó tùy thời có thể lấy xuất thủ đánh. Xoa hổ đông nhiên nào tới, tựa như một ngọn núi nhỏ một dạng phi thường có cảm giác các bách. Nó một móng vuốt có thể tùy tiện đập nát một gốc lớn rừng miệm chén cây tối. Là đập nát, không phải đập gãy. Xoa Hổ lợi trảo kia hướng về Tô ninh đầu đánh tới. Hắn móng vuốt xẹt qua không khí, thế mà đánh ra tiếng xé gió bá. Tô ninh lấy một loại quái dị tư thế hơi ngựa ra sau, vậy mà liền tránh thoát xoa hổ một kích chí mạng đùng. Xoa hổ một cái tát kia đập vào trên một tảng đá lớn, hòn đá kia thế mà bị nó văng ra một cái cự đại lỗ hổng. Một tát này đã có vỡ bia nước đá uy lực. Cái kia ba đầu lão hổ thấy tình cảnh này, run lên bậy. Nguyên lai like lão đại mạnh như vậy. Vừa rồi nó đều không có xuất toàn lực, không phải vậy bọn chúng ba toàn bộ đều được mắt hữu. Xoa lần nữa nhào tới, lần này là nghĩ đến miệng to như máu, muốn cắn nát Tô Linh đầu. Xoa Hổ trước mắt trọng tải phi thường đáng sợ, nó mở ra miệng rộng so Tô Ninh đầu còn muốn lớn đụng. Tô Ninh một bàn tay quất vào Xoa Hổ trên mặt. Nó thân thể khổng lồ kia, đúng là nghiêng một cái, thẳng tắp bay rất ra ngoài hoành. Thằng đến đệm vào đống tuyết, nhấc lên vô số tuyết lãng, lúc này mới đứng dậy giống. Xoa Hổ bị kích phát ra huyết tính, lần nữa xông lên. Móng vuốt vung đầy lực lượng, so trước đó nặng không biết bao nhiêu đồng. Tô Ninh lần này không có chênh nghĩ ra quyển, thế nhưng là nghĩ nghĩ, cái gì cũng không làm, trực tiếp liền đứng ở nơi đó đụng. Xoa Hổ rắn rắn chắc, chắc đánh vào Tô Ninh trên thân. Một màn này, nhưng làm xỏa hổ sợ chán váng, nó là muốn cùng Tô Ninh đọ sức, thế nhưng là không muốn thương tổn hại đối phương a một tát này xuống dưới, không được đem tiểu nhân loại đánh cho máu thịt bé bẹp. Thế nhưng là nó phát hiện chính mình thu lại không được lực khí. Có thể máu thịt bé bẹp tràn cảnh cũng không có xuất hiện, xỏa hổ một bàn tay đánh vào Tô Ninh trên thân, lại giống như đánh vào trên sắt thép, xỏa hổ kinh ngạc phát hiện, chính mình chân trước, tuyệt hổ. Gây xương 3 ba. Ngoa tạo. Đánh người, cho mình móng nuốt đánh gãy xương. Tô Ninh cái này nha, đến cùng là cái gì biến thái, ta là hung thú vẫn là hắn là hung thú? Phen. Tô Ninh nhẹ nhàng một cước. Đem xõa hổ đá bay bạo, thân thể của nó trên mặt đất sẹt qua một đạo to lớn với xẹo. Bạch Tuyết cùng khối băng văng khắp nơi. Thật giống như tuyết lợ tê ba đầu lão hổ giống ác quỷ, nhân loại này, tình huống như thế nào? A Ninh tại xõa hổ công kích phía dưới, phát hiện linh khí của mình thế mà tự chủ vận chuyển, nhanh chóng bao trùm tại bị công kích khu vực, tự chủ phòng ngự. Mặc dù toàn thân gân mạch huyết nhục đều bởi vì lần này cực tốc vận chuyển linh khí rất khó chịu, để cho người ta khí không thuận, thế nhưng là qua đi lại hết sức dễ chịu, lại loại này tự chủ phòng ngự rất không tệ, nếu là quen đi nữa luyện một chút, tương lai coi như bị đột nhiên tập kích Chính mình cũng có thể tại linh khí phản xạ có điều kiện phòng hộ tình huống dưới đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Năng lực này, có lẽ tương lai có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi xoa hổ. tiếp tục. Tô Ninh tràn đầy phấn khởi. Xoa hộ lại là tại vừa rồi trong công kích, chịu nhiều đau khổ, có chút không dám tiến công mèo. Ô. Nó thế mà hai mắt đẫm lệ gâu gâu mèo một chút. Tô Ninh muốn, ra hỏa này, lại bắt đầu giả ngây thơ mèo. Xoa hộ chỉ chỉ chính mình móng vuốt bá. Tô Ninh xem xét, gãy xương không có việc gì, ta chữa cho ngươi tốt, chúng ta tiếp tục. Tô Ninh ngã Hắn hướng xoa hổ chuyển vận linh khí điều động xoa hổ trên người Thần Lằn Trùng Sinh Gen, song trọng tác dụng phía dưới, điểm này vết rách vậy mà mắt Trần có thể thấy khôi phục đến. Tô Ninh ngạo, xoa hổ cực không tình nguyện xuất thủ. Tô Ninh để phòng xoa hổ ngoài ý muốn nổi lên, lần này vận dụng lực phòng ngự đều biến thấp. Bất quá xoa hổ mỗi lần đánh vào Tô Ninh trên thân, đều giống như đánh vào trên tấm tấm, lực phản chấn để xoa hổ không ngừng tiêu khổ. Mà Tô Ninh nhưng như cũng tràn đầy phẫn khởi. hổ hối hận, ngươi nói ngươi, không có việc gì tìm hắn đơn đấu cái gì, hiện tại chịu đau khổ đi. Mặc dù một mực đánh người chính là ta, thế nhưng là bàn tay đau cũng không biết qua bao lâu, Tô Ninh phát hiện thân thể của mình linh khí, chính mình phản xạ có điều kiện đến có thể tại không. Một giây bên trong tự chủ phòng ngự, lại nhìn thấy Xoa Hổ thực sự chịu không được, nằm dạp trên mặt đất không nguyện ý đi lên, lúc này mới dừng tay hôm nay liền đến này là ngừng đem, chờ ngươi khôi phục chúng ta tiếp tục. Xoa Hổ nghe được hôm nay liền đến này là ngừng, nhãn tình sáng lên, có thể nghe được chờ ngươi khôi phục chúng ta lại tiếp tục lúc, ánh mắt vừa tối phai nhạt. Khá lắm, ta nghiêm trọng hoài nghi cá nhân ngươi loại chính là muốn lựa ta chịu tội. Xoa Hổ hận không thể cho mình một bàn tay. Ngươi nói ngươi, nhàn rồi không chuyện gì tìm hắn đánh nhau làm gì? Về sau đều muốn chịu tội đi, cái này số khổ thời gian a. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tô Ninh đều tại cùng xoa hổ đánh nhau. Hắn đối với mình lực lượng không chế càng thêm thuần thục, vừa mới bắt đầu sẽ còn ngộ thương xoa hổ, đến cuối cùng cơ bản sẽ không đánh thương, bất quá đau nhức hay là một dạng đau nhức. Lại Tô Ninh phát hiện quả nhiên thực chiến mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Thông qua chiến đấu, hắn mới chính thức cảm thấy, chính mình đi một người tu sĩ, chính mình đối với rất nhiều chi tiết khống chế, trước kia đều không để ý đến, may mắn trên thế giới này duy ta đột tiên, không phải vậy liền ta loại kinh nghiệm chiến đấu này, cùng giai đoạn thường rất khó đánh thắng đối thủ. Tôn Ninh đang mạnh lên, Xoa Hổ cũng đang mạnh lên. Tôn Ninh phát hiện Xoa Hổ bị ngược lấy ngược lấy, sức chiến đấu bay một dạng tăng lên đương nhiên, trừ chiến đấu. Trong khoảng thời gian này, ba đầu lão hổ thường xuyên hướng trong rừng rậm chạy, trở về liền cho Tô Ninh điêu đến các loại động vật, rõ ràng chính là linh lợn. Gặp Tô Ninh không thích thi thể, bọn chúng liền bắt sống động vật gì đều có. Thì như vậy, rắn sơn dương, khỉ, các loại loạn thất bát tao đều có. Tô Ninh rất im lặng, chính mình cái này, thật đúng là sắp trở thành vườn bách thú. là, những động vật này bị giáo đến quen hoẵng. Nếu để cho người nhìn thấy, còn tưởng rằng chính mình phi pháp nuôi dưỡng động vật hoang dã bảy Chương 218. Chúc chúng ta một nhà bình bình an an. Chương 218. Chúc chúng ta một nhà bình bình an an. Trông rau, nuôi tiểu nhân, tu luyện, cùng sỏa hồ chơi đùa. Tô Ninh cảm giác mình ngăn cách với đời, đều nhanh thành dã nhân đinh linh linh. Có điện thoại gọi tới ca, ta là Tô Hưởng. Đường đệ thanh âm nhẹ cẳng, ta đến nhà, có rảnh tới ăn một bữa cơm. Tô Ninh ngạo, tốt. Người cái này đến. Để điện thoại di động xuống, Tô Ninh cố ý xuyên qua cái áo lông, mở ra chính mình năm lăng hoành quang liền xuất phát. Bình thường kỳ thật hắn đều là mặc nửa tay áo. Nhưng băng tiên tuyết địa ăn mặc quá mức dị loại liền có chút quá mức để tránh phiền toái không cần thiết, Tô Ninh tốt hơn theo chào lưu. Lộ diện tại băng tuyết bao trùm phía dưới, có người đều sắp trở thành vấn đề, đừng nói lái xe đối với thường xuyên ngự xa phi hành Tô Ninh tới nói, cái này hoàn toàn không có vấn đề đứng ở băng tuyết mặt ngoài để ép nhàn nhạt đường vân, sau đó cứ như vậy bay qua. Mãi cho đến trong thôn, Tô Ninh cùng thôn đại gia đại mụ bọn họ chào hỏi, tất cả mọi người không có phát hiện dị thường, đều đang nói Tô Ninh kỹ thuật lái xe như bức ta nhớ được 2 ngày trước, vừa mới cái kia đừng dễ có thật nhiều tiểu hỏa tử lái xe trở về đều trượt vào trong ruộng tiểu ninh tiểu tử này, thế mà không có trượt vào đi. Kỹ thuật lái xe thật tốt. Nhìn xem, đây chính là không đi ra làm công chỗ tốt, trong nhà đối với trong thôn đường đều quen thuộc, không giống những cái kia quanh năm tại bên ngoài dưa bở viên. Ta xem là xe tốt, các ngươi không thấy được đó là 5 lăng thần xa sao? Tất cả mọi người cảm thấy Tô Ninh kỹ thuật lái xe không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng đem hết thảy về đến trên xe. Năm lăng thần xa, vô địch thiên hạ đi vào nhà đại bá. Vừa dừng xe đã nghe đến một cố đồ ăn mùi thơm tiểu linh, người đã đến. Bên ngoài lạnh, mau vào ngồi. Đại bá vô cùng cao hứng địa chào hỏi chúng ta, "Hôm nay ăn thật ngon một trận bữa cơm đoàn viên." Bá. Sau đó, trong môn nô ra một cái đầu. Một cái cùng đại bá tướng mạo giống nhau đến mấy phần năm tử, có chừng 27-28 tuổi đồng dạng làn da đen, đồng dạng dáng tươi cười ánh nắng, đồng dạng to con. Nhìn thấy Tô Ninh tới, khuôn mặt tươi cười huyễn chuyển, "Ca, ngươi đã đến, nhanh nhanh nhanh về nhà ngồi." Ninh như tới, nhanh về nhà sửa ấm, "Ta cho các ngươi nấu cơm." Đại thẩm cũng chào hỏi, "Người một nhà thật vất vả tập hợp một chỗ, tự nhiên là cao hứng được rồi, cái này đến." Tô Ninh ngạo. Cửa xe vừa đóng Mọi người vào nhà. Tô Ninh cùng Tô Hưởng vào nhà đại bá thì đi giúp thẩm nấu cơm. Tô Ninh lúc đầu muốn đi hỗ trợ bị đại thẩm đuổi ra, để hắn cùng Tô Hưởng nhiều tâm sự. Tô Hưởng nhìn xem vẫn giống như trước kia, một chút không thay đổi. Một cái tháo hắn tử. Cho con. Tính cách hay thẳng, sảng khoái, khi còn bé liền rất ưa thích đi theo chính mình la lộn, vô luận là đến trường hay là lên núi tranh châu, hắn đều đi theo Tô Ninh phía sau, liền xem như cùng người làm cái sung đột nhỏ, gia hỏa này cũng là nghĩa bất dung từ đệ vào phía trước. Lại, gia hỏa này cũng kế thừa lão Tô nhà năng lực. Lực lớn vô cùng. Khi còn bé khí lực so Tô Ninh đều lớn, tất cả mọi người nói hắn là tiểu bá vương chuyển thế. Tô Ninh cũng thường xuyên nói, nếu như tại cổ đại, Tô Hưởng đoán chừng là cái tướng quân loại hình, mà tại hiện đại, thanh này con khí lực, không phải rời gạch chính là đào than đá thánh thể. Tô Hưởng thì vui tươi hơn hở địa đạo, nếu là tại cổ đại, ngươi coi hoàng đế ta làm tướng quân, ta cho ngươi giành thiên hạ, tại hiện đại về sau ngươi coi lão bản ta làm việc cho ngươi. Tô Ninh không có coi là thật, chỉ cho là khi đó hắn là cảm thấy mình không có phụ mẫu, sợ mình không rộng rãi, mọi chuyện chiều theo chính mình. Bất quá có một chút thật đúng là bị Tô Ninh nói trúng. Tốt nghiệp trung học sau Ra hỏa này học lại 3 năm, cuối cùng không có thi lên đại học, liền liên thể dục hướng nghệ thuật sinh cũng thi không đậu, bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra xã hội sông xáo. Về sau gia hỏa này thật đúng là làm mấy năm rồi lạch, lại xuống giếng đào than đá than. Hai loại làm việc phong hiệp lớn, tiền lương cũng không tệ. Tô Ninh đại học thời điểm, hắn còn cấp qua chính mình rất nhiều tiền, dù là về sau Tô Ninh làm việc sau cũng còn bất quá phần ơn tình này, Tô Ninh một một chưa. Tô hưởng cái gì cũng tốt, chính là quá đơn thuần đã từng hắn toàn không ý tiền, bất quá bị một cái nghe nói thân nữ nhi mắc bệnh nan y mỗ thân lừa gạt. Tất cả mọi người cảm thấy hắn bị lừa. Bất quá hắn lại cảm thấy vô luận là bị lừa, hay là con gái nàng chân thân hoạn bệnh nặng, kết quả đều là tốt, nếu là thật sự bị lừa, nói do không ai bệnh, nếu là không, có bị lừa gạt, nói do tiền của mình quả thật là dùng đến chỗ nỗ chốt. Tất cả mọi người cảm thấy hắn không có thuốc chữa, coi như Tô Ninh cũng cảm thấy Tô Hưởng rất dễ dàng bị lừa. Loại người này, rõ ràng là chưa thấy qua thế gian hiểm ác, chờ hắn mở mang kiến thức thêm thế gian hiểm ác, liền sẽ trung thực. Mà để Tô Ninh cùng tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, hắn đi ra ngoài nhiều năm, trở về thiên tính vẫn như cũ không thay đổi, vẫn như cũ thệ lương, hoặc là nói lại trong miệng người khác chính là ngốc. Tô Ninh cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể nói: "Từ biệt nhiều năm, trở về vẫn như cũng là thiếu niên. Người năm nay trở về đến thật sớm." "Tô Ninh đạo đúng vậy a. Tô Hưởng đáp lần này trở về chuẩn bị đợi bao lâu?" "Tô Ninh hỏi ha ha, lần này trở về chuẩn bị không đi ra về nhà chồng trọn. "Tô Hưởng đáp chồng trọn. Đúng vậy a, chồng trộn, tựa như đại ca một dạng." "Tô Ninh muốn. Về nhà chồng trọn, kỳ thật cũng rất tốt. Là rất tốt. Mà lại cha mẹ niên kỳ cũng lớn, ta muốn ở bên cạnh họ, những năm này luôn luôn tại bên ngoài chạy, bóng tiền không có kiếm đến." ngược lại lãng phí rất nhiều thời gian, không nói qua trường chút nào, nếu như ta năm đó không rời đi nhà, hiện tại đoán chừng đều thông qua ra mắt có hại tử kết quả. Ta vẫn như cũng độc thân. Tô Hưởng nói đến những này, ngữ điệu rất nhẹ nhàng một dạng, ta cũng là độc thân. Tô Ninh ngạo, Tô Hưởng cùng Tô Ninh lớn nhau, đồng thời cười to, ha ha. Ngươi không kết hôn ta không kết hôn, nhìn bộ dạng này, đoán chừng chúng ta lão Tô nhà mặt này, muốn tại chúng ta cái này tuyệt chủng đi. Tô Hưởng đạo không đến mức đi, ta không kết hôn còn không phải có ngươi sao? Yên tâm, ngươi coi trọng ai cứ việc đuổi theo, chuyện khác ta giúp ngươi giải quyết, tỉ như tiền gì những này, không cần lo lắng. Tô ninh ngạo tôi hưởng bốn. Ca, trước kia ngươi cứ như vậy nói. Trước kia tuổi nhỏ thời điểm, hai người một mực nói đùa. Nói ta không kết hôn còn có người nối roi tông đường, ta không hoảng hốt. Hai người đều nói như vậy, đều tưởng rằng nói đùa. Khá lắm. Hiện tại quả thật hai cái lớn quang côn, vẫn như cũng độc thân ta nghiêm trọng hoài nghi nguyệt lao trong lúc vô tình nghe được chúng ta đối thoại, đem chúng ta nhân duyên tuyến đều kéo đức. tôi hưởng đạo khả năng đi. Tô ninh biểu môi bất quá độc thân, cũng không có gì không rất có đúng không. Tô hưởng bất đắc dĩ thở dài, đúng à? Độc thân cũng không có gì không tốt, chúng ta tình huống này, làm sao có thể liên lụy con gái người ta? Phi phi phi, cái gì cùng cái gì, các ngươi nói hiệu nói vượn cái gì a? Lúc này, Đại Thẩm bưng đồ ăn tới nhà ta hai đứa bé ưu tú như vậy, làm sao lại gọi là liên lụy? Ai có thể cùng nhà ta hai cái tiểu tử, là phúc phần của các nàng, các ngươi cũng không thể tự coi nhẹ mình. Đại Thẩm tức giận cho hai người một trận phê bình. Tại trường bối trong mắt, hai tử đều là bảo bối của mình, đều ưu tú đến ăn cơm. Bốn người lên bàn hôm nay, nhà chúng ta thật vất vả đoàn tụ, không bằng đụng một chén. Đại Thẩm đề nghị ta đi lấy rượu Đại bá ba đạo đại thẩm bình thường cũng thích uống một ngụm mẹ, nếu không tạm biệt đi. Tô Hưởng muốn cự tuyệt cái gì tạm biệt. Đại thẩm trừng mắt Tô Hưởng, khi còn bé để cho ngươi hai đừng uống rượu hai ngươi không nghe, cầm một bình rượu sái tại trong ruộng đụng nhau, khiến cho ta kém chút nghĩ đến đám các ngươi không có, hiện tại để cho các ngươi uống, các ngươi lại không uống, sao? Rượu muốn vụng trộn uống mới tốt uống. Lại nói, hôm nay không rảnh với. Nói đều nói mức này. Tô Ninh cùng Tô Hưởng cũng không có lý do cự đến, uống. Đại bá ba rất nhanh liền nâng cốc lấy ra, duy nhất một lần cái chén bốn cái, đổ non nửa chén chúc chúng ta một nhà tụ, bình bình an an. Lại thầm lầm chén đây là cái gì chúc phúc ngữ? Tô Ninh vừa muốn nói gì, phát hiện Tô Hưởng có chút không đúng, bình thường hắn đều là dùng tay phải, hôm nay thế mà dùng tay trái. Nhìn kỹ, mới phát hiện tay phải của hắn không có ba. Tô Ninh quá sợ hãi, Tô Hưởng, tay của người ba, 6. Chương 219. Tính người lợi hại. Chương 219. Tính người lợi hại lúc làm việc không cẩn thận, bị nện một chút, gãy mất, về sau bác sĩ hỏi ta muốn hay không, ta suy nghĩ muốn đổ trời kia làm gì? Liền nói từ bỏ. Tô cười, thoải mái mà đem cánh tay mình không có sự tình nói ra. Tô Ninh chầm mặt đường ánh mắt ấy, chẳng phải một bàn tay thôi. Mất liền mất thôi. Tô Hưởng nhún nhún vai. Tô Ninh biết trong lòng của hắn khẳng định cũng không phải dễ chịu như vậy. Có thể gia hỏa này luôn luôn ít có tâm tình tiêu cực đại ca, đây chính là một bàn tay, ngươi cho rằng là của ngươi giấy vệ sinh. Nói không cần là không cần. Thật là không cẩn thận. Hay là? Tô Ninh hỏi kỳ thật ta đều tính vận khí tốt, chúng ta cùng thời kỳ xuống giếng cơ hồ cũng bị mất, ta có thể nhặt về một cái mạng, cũng coi như lão thiên gia phù hộ. Tô Lượng đạo. Nhìn ra được, hắn cũng không có vị vậy mà tiêu cực, luôn luôn hướng chỗ tốt muốn. Nếu là người khác gặp phải loại sự tình này, không được kêu cha gọi mẹ ca, ngươi làm sao một bộ nhìn người chết biểu lộ một dạng nhìn ta, ta thật không có sự tình, ngươi thật không cần lo lắng. Tô Hưởng đạo. Tô Ninh Trường Tư một hơi, hắn biết bây giờ nói luận loại sự tình này không tốt, không có gì, ta chính là đang tự hỏi, ngươi không có một bàn tay, về sao làm sao kéo móng tay mà thôi. Tô Hưởng, phốc phốc. Thủ huyết đại bá cùng đại thầm mặn người ha ha. Ha ha. Ba người đồng thời nở nụ cười đây cũng là một tốt vấn đề, ta liền muốn hỏi, ngươi không có tay, làm sao kéo ngón tay? Ngươi khi về nhà, chúng ta xem nơi ngón tay rõ ràng liền xử lý rất sạch sẽ. Đại bá cũng nói, "Tôi hưởng nghiêm sắc mặt, dừng nửa ngày, kỳ thật đi, ta là dùng nhược gạm." Phốp phốc. Tô Ninh kém chút thổ huyết khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Người thật là châu." Tô Ninh đạo tới tới tới. "Uống một cái, chúc nhà chúng ta đoàn tụ." Đại bá đạo đúng đúng đúng, vô luận như thế nào, trở về liền tốt. Một bàn tay cũng không có gì đáng ngại, trừ kéo móng tay không tiện, cũng đều còn tốt. Bốn người không có quá nhiều tâm tình tiêu cực, bởi vì mọi người biết, quá nặng nề chủ đề không thay đổi được cái gì, ngược lại sẽ để khó được đoàn tụ, khiến cho bầu không khí thật không tốt phanh. Bốn người chạm cốc, uống rượu. Mừng đến trùng phùng. Tô Ninh uống rượu xong, cầm chén đưa cho Tô Hưởng làm gì? Tô Hưởng đạo sối cơm a, nơi này ngươi nhỏ nhất, ta cũng không thể để đại bá đại thầm cho ta sối cơm đi, ngươi tốt không dễ dàng về nhà, khẳng định đến sai xử ngươi. Tô Ninh cười. Loại này đương nhiên thần sắc, để Tô Hưởng ngẩn người, sau đó vui lên, cắt, không phải liền là lớn hơn ta mới thắng. Từ nhỏ sai xử ta đến lớn. Tô Hưởng mặc dù lẩm bẩm, hay là đứng dậy đi sối cơm. Mặc dù một bản tay rất không tiện, bất quá nhìn ra được, hắn rất vui vẻ, rất tình nguyện bị đối xử như thế. Tại bên ngoài thời điểm, Người khác nhìn hắn biểu lộ đều là đồng tình, đáng thương, để hắn một lần cho là mình là cái phế vật. Chỉ có Tô Ninh mới có thể dùng loại này đương nhiên biểu lộ nhìn hắn. Phản phất cũng không đem hắn khi người tàn tật, đương nhiên, cũng không có coi hắn là người ca, ăn cơm. Tô Hưởng đem cơm phóng tới Tô Ninh trước mặt, vô cùng cao hứng ngồi trở lại vị trí của mình. Hắn tại Tô Ninh nơi này cảm nhận được tôn trọng. Mà đại bá đại thẩm, nhìn thấy nhà mình nhi từ từ đấy lòng vui vẻ, cũng gật gật đầu, cảm kích nhìn xem Tô Ninh. Hay là người trẻ tuổi hiểu người trẻ tuổi a kỳ vô luận Tô Hưởng làm sao che giấu, làm phụ mẫu, tại hắn khi về nhà vẫn có thể cảm giác được trên người hắn thất lạc, bất quá hôm nay, hắn thật không có cảm thấy thất lạc. Có đôi khi người kinh lịch đặc kích, cần không phải là của người khác đồng tình cùng đáng thương, mà là cần người khác tôn trọng. Tô Ninh Minh bạch đệ đệ mình ý nghĩ. Bữa cơm này, là người một nhà ăn vui vẻ nhất một trận đáng tiếc, lần trước cùng với người cô nương kia không có ở, không phải vậy coi như thật đoàn tụ đi. Đại thẩm tiếc nuối nói. Tô Ninh, thẩm, ngươi chớ đoán mò, ta cùng nàng chính là bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi. Nàng tại hay không tại đều như thế. Thẩm bất đắc dĩ, đúng vậy a, người ta điều kiện gì? Chúng ta điều kiện gì? Người thế hệ trước chính là ưa thích lại nhại việc này, đương nhiên, phần lớn thời gian bọn hắn là không có ác ý, tựa như người bình thường bình thường nói chuyện phiếm, nhìn thấy tiểu hài tùy tiện hỏi một câu ngươi làm việc làm không, có loại này, đây không phải đầu không điều kiện sự tình, chủ yếu là. Tôn ca, ngươi sẽ không lại giao bạn gái đi. Không có. Tính toán, không nói cái này. An cơm. Ngươi một nhà chuyện nhà trò chuyện đây là Tô hưởng mất đi cánh tay sau, vui lòng nhất, vui vẻ nhất một lần. Tại dưới loại không khí này, hắn không cần tự ti, cũng không cần tận lực làm cái gì, liền có thể cùng mọi người bình đẳng ở chung. Cơm nước xong xuôi đại bá cùng đại thẩm thu thập bắt đỗ, dựa chén gọi nồi. Tô Ninh muốn giúp đỡ, bị lại thẩm đuổi ra, để hắn cùng Tô hưởng nhiều học gặp. Hai người rất lâu không gặp mặt. Nhiều tâm sự đi đi đi, tiêu hóa một chút. Có thể, hai người tại nông thôn trong đống tuyết đi tới ta vừa rồi nghe nói, người tay này tựa hồ cũng không phải là ngoài ý muốn. Mà lại, bồi thường tiền ít đến thương cảm. Người bị đen. Tô Ninh đạo vận khí không tốt. Tô Hưởng thờ ơ nói. Tô Ninh không nói gì thêm sau đó định làm như thế nào? Tô Ninh hỏi dự định đi trong trấn mở quầy bán quả vật. Tô hưởng đạo, hai người sánh vai mà đi. Trong đống tuyết có lưu bọn hắn dấu chân thật dài không trùng điệp. Cũng trùng. Thông Thả lúc liền đi trông coi quẩy bán quả vật. Tô Hưởng Đạo liền ngươi tính cách này, không ra ba ngày, ngươi quẩy bán quả vật kia liền phải bị trẻ con trong thôn chuyên không. Tô Ninh nún núm vai không đến mức hòa trương như vậy. Tô Hưởng Đạo không bằng, cùng ta tu tiên đi. Tô Ninh đề nghị được chưa? Đến tương lai ta tu luyện có thành tựu, chúng ta ngự kiếm phi hành, trực tiếp tới cái lao tử tổ có người, không ăn thịt trâu. Tô Hưởng Đạo ta trước tiên có thể truyền thụ cho ngươi một chút phương pháp tu luyện, để cho ngươi trước ôn dưỡng thân thể một cái, bất quá mấu chốt nhất là, trước giúp ngươi đem cánh tay một lần nữa ngọc ra. Tôn Ninh Đạo cũng là, ta muốn tu luyện kiếm tu, ta muốn trở thành kiếm tiên. Tô Hưởng nghiêm trang trả lời ta cái kia có cái kiếm tiên kiếm đạo rất như bức, ta có thể cho hắn dạy ngươi. Tôn Ninh Đạo vậy cảm ơn. Tô Hưởng đạo ngạc tạo. Ngươi sẽ không cho là ta nói chính là giả đi. Tô Ninh Đạo chẳng lẽ ngươi nói là sự thật, không phải nói đùa. Tô Hưởng rõ ràng một mặt không tin ta là lại phối cái ngươi biểu diễn. A phốc phốc. Tô Hưởng trực tiếp cười phun. Hắn kỳ thật chính là không tin. Vừa mới chứng chặt đảng hoàng trả lời, cũng là cố ý. Hắn chỗ nào tin cái gì tu tiên, cái gì tay cột mạc coi là Tô Ninh đang nói đùa tiểu tử ngươi quả nhiên không tin. Tô Ninh nhếch miệng ta tin, ta đương nhiên tin. Tô hưởng gật đầu. Sau đó hắn bông nhiên dừng bước lại, nhìn xem ngoài ba bước một gốc cao lớn cây, một cây bị băng tuyết ép quằn, rủ xuống đến nhánh, cây ngươi nếu có thể sở đến nhánh cây kia, đem phía trên tuyết lấy xuống, ta coi như ngươi lợi hại. Tô Hưởng đạo. Tô Ninh liếc một cái, ngây thơ. Sau đó, lùi về phía sau mấy bước, chạy lấy đả. Nhảy, đưa tay, sờ, Một bàn tay đem nhánh cây kia tuyết đánh bay. Vững vàng rơi xuống đất, tùy bông tuyết bay tán loạn bay xuống. Một mặt đáp ý nhìn xem Tô Hưởng, "Ta điều đi. Tô Hưởng, không hổ là ca ca ta, tính ngươi lợi hại." Tô Ninh chỉ về đằng trước một cái cây nhánh, "Ngươi nếu có thể sờ đến gốc cây kia nhánh, ta cho ngươi 100 triệu 6." Chương 220. Phải tin tưởng khoa học. Chương 220. Phải tin tưởng khoa học 100 triệu. Tô Ninh nhẹ nhàng một câu, liền theo miệng nói chuyện loại kia, Tô Hưởng chắc chắn sẽ không cho là loại lời này là thật. Hắn nhếch miệng, "Ông lấy đùa giỡn ta liền cùng ngươi mở tâm tình, 100 triệu quá ít, 200 triệu. Tiểu tử ngươi, thật sự là muốn đem ta vào chỗ chết hố." Tô Ninh im lặng. Tôi hưởng một mặt đương nhiên, đó là, không hỗ ngươi hồ ai, ai bảo ngươi là anh ta. Lại nói, khi còn bé ngươi nha không ít khi dễ ta, ta trong chén thịt ngươi cũng không ít kẹp. Đừng nói nữa, 200 triệu liền 200 triệu. Tô Ninh Đạo nhìn xem. Tô hưởng cười toe toét răng hàm, phối hợp với hắn cái kia đen kịt kiên nghị nị làn da, để hàm răng của hắn trắng hơn. Hắn kích động hướng về sau đẩy, sau đó chuẩn bị lên ngậy. Nhưng là nhìn lấy bên cạnh Tô Ninh nụ cười ý vị thâm trường, cùng hắn cái kia kỳ kỳ quái quái biểu lộ lạ, Tô hưởng luôn cảm thấy rất khó chịu, hoặc là hoa cúc siết chặt, hoặc là cảm giác mình dây lưng quần không an toàn. Đô Hưởng trắng Tô Ninh một chút, "Ca, ngươi có thể hay không đừng như vậy ngây thơ? Đều nhanh hơn 20 người 30 tuổi, ngươi sẽ không còn muốn làm cái ngàn năm giết, đã kéo ta quần đi." Khi còn bé hai người đánh cược sở lá cây, Tô Ninh liền đảo qua hai quần. Hiện tại vẫn như cũ cảm giác bóng ma tâm lý diện tích rất lớn hơn. Không chỉ là vấn đề tuổi ta ca, nếu là Khương Tiểu Đảo bọn hắn nhìn thấy, nhất định sẽ cực kỳ im lặng đại ca, ngươi không chỉ có là người trưởng thành a, ngươi hay là tu tiên giả, trong vườn rau xanh tiên tôn đại nhân, khá lắm. Ngươi cùng người tỷ thí sợ lá cây thì cũng thôi đi, ngươi còn muốn chơi xấu đảo người quần. Ngươi gặp qua cái nào tu tiên giả làm loại này? Người ta tỉ thí đều là đấu kỹ, kỹ thuật giết người, so giết người. Ngươi bây giờ cùng người so sờ lá cây, còn muốn đào người quần, khá lắm. Cái này nếu để cho đồng hành biết không được cười ngươi cái hai năm dưới. Yên tâm, ta không phải loại người như vậy. Tô Ninh ôm thủ tín thể mỗi ngày hứa hẹn ngươi thể, Tô Hưởng đạo ta thể. Tô Ninh gật đầu. Tô hưởng nửa tin nửa ngờ, lùi ra phía sau, tất bước chạy lấy đà, nhảy vọt. Lúc này, Hàn Dư quang chợt thấy Tô Ninh làm ra một cái quỷ dị động tác, cảm giác được lưng mát lạnh hắn, cảm thấy nếu như mình cũng không làm động tác Đúng quẩn liền muốn mát lại bá. Tô Hưởng vội vàng xoay tròn thân thể, né tránh Tô Ninh. Bất quá bởi vì hắn đến như vậy một chút, thân thể cũng đã mất đi cân bằng. Phu phù một chút vừa ngã vào trong đống tuyết, vé lên số lớn bông tuyết đồng dạng, rơi chó gặm bùn ha ha ha. Ngươi không được a, ngay cả lá cây này đều sở không tới, tiểu là kê. Tô Ninh vô tình chế giễu. Tô Hưởng vô ngữ, rõ ràng là ngươi ảnh hưởng ta, muốn đảo ta quẩn. Không có a, nào có. Ta rõ ràng không có đảo. Tô ninh một mặt vô tội ngươi. Ta không có đụng ngươi đi, là chính ngươi đạo tâm bất ổn, không nhịn được ảnh hưởng ngã sắp xuống. Liên Quan Ta Cái Giám. Tô Ninh chuyện đương nhiên nói ta. Tô Hưởng rất giận. Bất quá Tô Ninh thật đúng là không có động hắn, liền hù dọa hắn một chút mà thôi không được, ta lại đến. Tô Hưởng khương phục. Hắn chân thể sẽ tới Tô Ninh căn bản không có coi hắn là người tàn tật, cũng không có coi hắn là người cảm giác ngươi vừa rồi nhảy qua không có sợ đến, ngươi thua. Tô Ninh đạo ta cũng không nói chỉ nhảy một lần, ta nói sao? Tô Hưởng lời nói nói năng có khí phách. Tô Ninh lại không phản bác được chỉ cần ta nguyện ý, ta tại cái này nhảy 100 cái đều thành, ngươi quản được sao ngươi? Tô Hưởng đạo tô Ninh, thất sách Nhìn xem, ta sở cho ngươi xem. Tô Hưởng lần này không tiếp tục để ý Tô Ninh ảnh hưởng, ném ra ngoài tạm niệm, quên đi chính mình chỉ có một đầu cánh tay, giống về tới cấp 2, cấp 3 thời điểm, chơi bóng rổ đoạt bảng bóng rổ xanh thẳm tuyết nguyệt, rất tự tin bỗng nhiên cao cao nhảy lên đụm. Vây kia cũng không thấp những cây, bị hắn bỗng nhiên một chào. Toàn bộ kéo xuống, nắm ở trong tay. Bông tuyết bay tán loạn nhìn, Giang Như bất không. Tô Hưởng trong lòng thoải mái l Ly, trong lòng ngực hực, cười cười, bất quá so ta còn kém chút, ta nguyện xưng là ta phía dưới, nhân vật nhất." Ngươi thắng, ta kém hai ngươi ức, qua mấy ngày cho người được tới. Tô Hưởng đem nhánh cây hất lên, tay vu vô, vô bắp đuổi của mình, đem cái kia vết máu vướn về, ta là ai, vài phút mấy triệu trên dưới, kém ngươi cái kia 200 triệu. Bọn hắn trước kia chính là lái như vậy đùa giỡn, luôn luôn lấy ức cái đơn vị này mở ra cho đùa, phản phất bọn hắn chính là ức vạn phú ông một dạng. Thì như nói, cho ta đi mua ức cốc sữa trà, cho ta đi mua ức bao mì ăn liền, Đoạt Hồng bao thời điểm sẽ nói bỏ lỡ 100 triệu. Hiện tại, Tô Ninh nói 200 triệu, Tô Hưởng cũng chỉ là khi nói đùa. Hắn làm sao biết Tô Ninh là thật muốn cho, không có nói đùa cũng không biết ngày nào Tô Ninh thật đem 200 triệu đưa hàng tới cửa thời điểm, Tô Hưởng sẽ là cái biểu tình gì, nhất định sẽ rất thú vị. Ta nói lời giữ lời, nói cho hai ngươi ức, liền cho ngươi 200 triệu. Tô Ninh cười cười đi, vậy ta chờ lấy. Tô Hưởng cũng không có coi ra gì. Hai người tiếp tục hành tẩu đi đến hồ nước hồ này, thế mà còn không có cái băng. Tô Ninh kinh ngạc nếu không, đánh một chút thủy phiêu, xem hai lợi hại. Đang có ý này, hai người lại bắt đầu đổ xuống sông xuống biển. Đối với đổ xuống sông xuống biển loại sự tình này, đương nhiên là Tô Ninh ngứ. Từ nhỏ đã có thể đánh hơn 20 cái thủy phiêu cắt bước, có đôi khi thậm chí có thể đánh 50 cái. Phương viên trong vòng 10 dặm, trong thôn cùng tuổi Tiểu Hải, người nào không biết hắn là thủy phiêu chi vương. Bởi vì đổ xuống sông xuống biển lợi hại, nhớ ngày đó khi còn bé Tô Ninh còn bởi vậy làm qua một đoạn thời gian Hải Nhi Vương. Về sau bởi vì hắn lên cấp 3, thủy phiêu chi vương cũng theo đó vẫn lạc. Có thơ mây, còn gặp thủy phiêu ngàn cơn sóng, không thấy năm đó Hải Nhi Vương. Hai người chơi đến rất vui vẻ. Tô Hưởng trong lòng tích tụ triệt để tan dã. Hắn hồi phục bình thường. Trên đường về nhà cảm ơn ngươi, ca. Mỗi lần cùng ngươi cùng một chỗ, ta đều rất tự tại, đều rất tự nhiên, buông lỏng. Tô Hưởng đạo kỳ thật ta thật không vui vẻ, không phải là bởi vì tay của ta, mà là bởi vì rõ ràng nhiều người như vậy vô tội tử vong, cuối cùng lại không giải quyết được gì, mà ta cũng chỉ có bất lực. Hô, ta có lỗi với bọn họ. Tô Hưởng nói ra chính mình nội tâm xoắn xuýt, có thể, ta cũng chỉ là một người bình thường. Ta lúc đầu có thể cá chết lưới rách, thế nhưng là ta còn có phụ mẫu, ta còn có người. Ta là một tên phế vật, ta vì mình ngắc nhàn, thậm chí không dám đứng ra, mặc dù ta biết đứng ra cũng vô dụng. Tô Hưởng hai mắt rưng rưng, Hắn là một người có tính tình thế nhưng là, ta cuối cùng vẫn lựa chọn người nhà, lựa chọn các ngươi không bị thương tồn, ta có lỗi với bọn họ. Tô Hưởng rất thấy nãy không có việc gì, ngươi cũng là người bị hại, không cần thiết tự trách. Tô Ninh vô vô Tô Hưởng bà vai. Hắn nhất định tiếp nhận rất lớn áp lực tâm lý ngươi phải nghĩ thoáng điểm, nói không chừng chuyện này sẽ có được giải quyết. Không cách nào giải quyết, người người tương hộ, không có kẽ hở, chẳng lẽ các loại quỷ đến giải quyết? Chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn biến thành lệ quỷ đi giải quyết. Không phải vậy. Tô Hưởng thở dài. Trên thế giới này có rất nhiều sự tình, người là làm không được. Tô Ninh trầm mặc. Một lát, nói không chừng, quỷ thật có thể đi giải quyết đâu. Ta nói qua mang người tu tiên, trừ tu tiên, cái này ngự quỷ chi thuật, ta cũng hiểu sơ một hai. Tô hưởng gật ngữ, "Ca, phải tin tưởng khoa học." 6. Chương 221. Người trước vui vẻ vui vẻ, sau đó ta cho ngươi biết một tin tức xấu. Chương 221. Người trước vui vẻ vui vẻ, sau đó ta cho ngươi biết một tin tức xấu kỳ thật cái này khoa học đi, ta cũng hiểu sơ một hai. Tô Ninh nghĩ nghĩ, nói xác thực, cũng nắm giữ một hai. "Như thế nào, có hứng thú hay không? Vô luận là dự định ngự quỷ, tu tiên" Hay là đi khoa học tiến hóa trị liệu, ta đều có thể giúp ngươi từng cái." Tô Ninh lời thề son sắt, chứng trạc đàng hoàng ca, ngươi nói nghiêm túc như vậy, cũng chính là ta hiểu rõ ngươi, đổi lại người khác, thật đúng là bị ngươi lừa dối. Tô Hưởng lắc đầu, khi còn bé ngươi cũng không có thiếu lửa phi ta. Ngươi còn nhớ rõ có lần chúng ta nhìn tiểu ngạo giang hồ kịch truyền hình, nhìn thấy người lợi kiếm, chúng ta cũng luyện, về sau, ngươi còn nói muốn dạy ta học khinh công, mang ta đi từ nóc phòng nhảy xuống, lần kia, kém chút không cho ta chân làm cái mất. Tô hường không tin. Chủ yếu là thế giới này, cũng không nghe ai nói có thể tu tiên. Từ nhỏ đến lớn học tập đều là chủ nghĩa duy vật có thể trị hết tay của ngươi, để cho ngươi mạnh tay mới mọc ra. Tô Ninh đạo ngươi còn muốn chạy con đường nào, nói cho ta biết liền thành. Ca, đã ngươi nói ngươi sẽ tu tiên, sẽ còn ngự kiếm, nếu không mang ta ra ngoài báo tố một vòng, dù sao nơi này không ai. Tô hưởng nửa đùa nửa thật địa đạo ngươi nếu có thể mang ta bay, ta liền theo ngươi học tu tiên. Ca, ta biết ngươi vì tốt cho ta, muốn an đuổi ta, thế nhưng là ta vẫn là tin tưởng khoa học. Ngươi cho rằng ta hay là học sinh tiểu học, bị ngươi lừa dối từ nóc phòng mẹ xuống. Xác thực, phải tin tưởng khoa học. Tô Ninh gật gật đầu. Sau đó, bắt lấy Tô Hưởng bả vai kiếm. "Ra." Tô Hưởng còn tại nghi hoặc, "Tô linh vì cái gì ôm hắn?" Sau một khắc, hắn cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ. Hai người đột một từ mặt đất mọc lên. Tại dưới chân bọn hắn, không biết khi nào xuất hiện một thanh đại kiếm đại kiếm kia mang theo hai người, xông thẳng lên trời. Hướng về Hoang Sơn dã linh bay đi. Gió lạnh thổi. Bạch Tuyết Phi, "Ta." Ngoa Tào. "Ngoa Tào, cái này, đây là cái gì? Đây là cái quỷ gì?" Tô Hưởng toàn thân đều đang run rẩy. Bên hai phong không ngừng lùi lại, ta là đang nằm mơ, hay là xuất hiện ảo giác? Liên nói vừa rồi rồiớ ăn s xuống nấm cái này cái này cái này làm sao có thể thật sự là ngự kiếm phi hành tô hưởng như là thấy quỷ nhất kinh nhấtạ có như vậy trong ngày mắt hắn cảm giác chính mình được bệnh tâm thần không đối khẳng định là ta nằm mơ cái này không khoa học không khoa học tô hưởng cả người tê chấn động vô cùng như thế nào ngự kiếm phi hành cảm giác tạm được tô Ninh cười cười hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ngươi muốn đi con đường tu tiên hay là Tiến Ho chi lộ cũng hoặc là ngự quỷ ngựa thú cũng được bất quá ngự thú lời nói hạn định sẽ coi chút chậm, bởi vì bây giờ thích hợp manh thú rất ít, bọn hắn tu vi tiến dài cũng thật khó khăn. Người đến thật. Tô Hưởng đạo giống giả sao? Tô Ninh nún vai thế nhưng là, cái này sao có thể? Thế giới này không phải chủ nghĩa duy vật thế giới sao? Vì cái gì? Tô Hưởng không rõ. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như có cần phải nhận thức lại thế giới này bởi vì ca của người ta, điều à? Tô Ninh ngạo. Cùng người khác hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy, nhưng là cùng Tô Hưởng, hắn có thể nói như vậy nói như vậy, cánh tay ta thật có khả năng một lần nữa mọc ra. Tô Hưởng trong lòng run lên, vô cùng kích động Sau đó, hắn trực tiếp một đầu ngã quỵ, mất đi tiểu tử ngươi. Tô Ninh im lặng. Gia hỏa này thế mà cũng sợ độ cao, lại so với chính mình nghiêm trọng, còn có một số say xe. Vừa mới bắt đầu không có kịp phản ứng, về sau kịp phản ứng sau, trực tiếp té sự bá. Tô Ninh đem hắn thả lại mặt đất, sau đó chờ hắn thức tỉnh. Về phần thời tiết rất lạnh, không cần lo lắng. Tô Ninh sẽ không đem hắn đông lạnh hỏng. Qua hồi lâu, Tô hưởng tại mơ màng tỉnh lại. Vô vô đầu đầu váng mắt hoa tỉnh. Tô ninh đạo ta làm sao rồi? Tô hưởng một mặt ta làm sao đột nhiên xỉu? Hắn cố gắng nghĩ lại ca Vừa rồi ta giống như trong giấc mộng. Tô Hưởng Đạo ta mơ tới ta và ngươi nói chuyện thiếng, trò chuyện một chút. Ngươi nói muốn dẫn ta tu tiền, ta nói phải tin tưởng khoa học, sau đó ngươi hưu một chút liền ngự kiếm bay mất, còn mang ta bay tới lấy. Ta có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi? Ngự kiếm phi hành kiếm kia. A, thật giống như sau lưng ngươi thành kia. Tô Hưởng Đạo. Tô Ninh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn và thảo. "Sẽ không, đó không phải là mộng đi. Tô Hưởng Đạo cho nên, ngươi muốn tu tiên hay là đi khoa học tiến hóa chi lộ, cũng hoặc là mà khác." Tô Ninh hỏi xong lời. Ta ta cảm giác còn tại trong động không có tỉnh. Tô Hưởng nghĩ nửa ngày, nói một câu như vậy. Sự thật này tại quá huyền ảo trong lúc nhất thời hắn cũng không cách nào tiếp nhận tu tiên ta kiến thức qua, cái kia khoa học tiến hóa chi lộ còn có mặt khác như thế nào? Bá. Tô Ninh gật gật đầu, tâm niệm vừa động. Trường kiếm kia hóa thành màu đen chất nhầy, bao trùm ở trên người hắn, một bộ cấp nguyên chiến giáp xuất hiện. Theo lò luyện hạch tâm hấp thu càng đa nguyên hơn làm, hiện tại Tô Ninh đạo chiến giáp so với trước kia đẹp mắt nhiều, đương nhiên, cũng mạnh hơn nhiều. Tô Hưởng trợn cả mắt lên. Hắn rất thích chiến giáp ngoại tạo. Hắn phát hiện hắn sẽ chỉ nói hai chữ này. Hôm nay thực sự quá mức nát tam quan đây chính là cơ giáp tiến hóa. Về phần ngư thú, Tô Ninh tìm kiếm sinh vật xung quanh. Bởi vì là mùa đông, còn tại trong đống tuyết sóng động vật rất ít, hơn nửa ngày, Tô Ninh mới tìm được một cái con kiến nhỏ đây chính là ngư thú. Tô Ninh chụp tới con kiến, khống chế con kiến tại hắn chỉ lệnh giới làm việc, ngươi không chỉ có thể khống chế con kiến, còn có thể khống chế khác, ta chỉ là làm cho ngươi làm mẫu, về phần ngự quỷ, hiện tại điều kiện không quá thành thục, liền không vô bại. Ca, ngươi, ngươi thực sự biết những này, ngươi làm như thế nào? Ta nghe người ta nói, ngươi về nhà trông chọn, còn đang suy nghĩ Ngươi tốt nghiệp đại học, về nhà chồng chọn thực sự có tài, còn tưởng rằng ngươi thất tình sau quá số đổ, tránh về đến chữa thương, thậm chí có đoạn thời gian bệnh viện gọi điện thoại cho ta, nói ngươi mắc bệnh ung thư, ta còn tưởng rằng ngươi sống không lâu, cố ý hỏi ta cha mẹ. Không nghĩ tới, ngươi về nhà là trở về tu tiên. Tô Hưởng trận mắt hốt hoồm, cả người hóa đá. Nhìn giống Tô Ninh, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đây quả thật là đại ca của ta. Không phải là quái vật gì đi không phải, ta hỏi ngươi tuyển ngành nào, ngươi đặt điều này cùng ta nói nhầm đâu. Tô ninh trắng Tô Hưởng một chút ngươi thế gì? Ta thích cơ giáp. Tô Hưởng không chút do dự đáp. Hắn từ nhỏ đã ưa thích cơ giáp, tỉ như sát thép hiệp, nòng động, áo giáp dũng sĩ, vòng thái bình dương, cơ giáp loại hình. Tô Hưởng đều rất si mê cơ giáp, rất tốt. Nếu quyết định, vậy liền cơ giáp. Tô Ninh đạo vươn tay. Tô Hưởng không rõ ràng cho lắm vươn tay run lẩy bẩy lắm điều. Tô Ninh chạm đến Tô Hưởng tay, một đoàn đen xì chất nhảy hướng chạy tay trái của hắn. "Cất rồi." Cái kia chất nhảy lấy một loại quái dị phương thức, tiến nhập Tô Hưởng thân thể đây là. Đây là trên người của ta cơ giáp chất nhảy một bộ phận, xem như phó giáp đi, ngươi chớ xem thường lấy phó giáp. Hắn ẩn chứa trong đó đồ vật, cũng không ít, không chỉ có cơ giáp thôn hệ thống. Còn có ghen hệ cường hóa thống. lấy thân thể của ngươi, trước mắt chỉ có thể tiếp nhận nhiều như vậy nguồn năng lượng. Tô Ninh đạo cái này có tác dụng gì? Tô Hưởng hỏi cái này tác dụng, ngươi về sau sẽ từ từ minh bạch, hiện tại chủ yếu nhất công năng chính là vì ngươi nối liền một đầu mới cánh tay người máy. Ngươi thử nghiệm dùng tín nhiệm, đem những này chất nhảy hồi tụ tại ngươi tay cụt, mô phỏng xuất thủ cánh tay. Tô Ninh chỉ huy. Tô Hưởng nhắm mắt, chiếu vào làm. Sau đó, hắn cảm giác chính mình chỗ cụt tay ngứa một chút, một đầu cánh tay mới ra. Cảm giác không thấy vết nủ, bất quá cánh tay kia chân thực tổn tại bá. Hắn mở mắt ra, Nhìn thấy chính mình nguyên bản chống rông cánh tay phải, thế mà mọc ra một đầu đen xì cánh tay, thật giống như cánh tay của hắn, hắn có thể tự do hoạt động, không bị ảnh hưởng cảm giác tốt có sức mạnh. Tô Hưởng thử một chút cánh tay mới phanh, nhịn không được hướng bên cạnh tảng đá đánh một quyền. Hòn đá kia vậy mà chia 5 xẻ bảy ta dựa vào, thật mạnh mẽ. Tô Hưởng kinh ngạc và phần cánh tay này, độ thuần thục sử dụng cùng mình lúc đầu không có gì khác biệt, nhưng lực lượng lại khác nhau một trời một vực. Hắn kinh hỉ không gì sánh được, như bức. ta rất hứa thích. Tô Hưởng động, vốn cho là cánh tay mình cũng có, đời này sẽ phá hủy, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc. Được một đầu thần tí cánh tay này công năng, xa không chỉ nơi này. Tô Ninh Ngạo, hắn thậm chí siêu thoát ra đối thủ của người cánh tay nhận biết, người có thể đem nó ngưng tụ thành tâm chắn, đao thương bất nhập, có thể ngăn cản ba lôi đặc công kích, cũng có thể đem nó ngưng tụ thành kiếm, đau, đâm chờ chút, tiêu sắc như bồn. Tô hưởng tại Tô Ninh chỉ huy bên dưới, không ngừng cải biến cánh tay hình thái, càng là cải biến, hắn càng là kinh hỉ. Cánh tay này, không chỉ có có thể hình thành cánh tay hình thái thẩm chí, ngươi còn có thể đưa nó biến thành sắt, xảo dao thời điểm, nồi đều bất đi, đương nhiên, ngươi còn có thể biến thành hạo tự, dạng này ngươi đạo thần đã thời điểm, cũng không cần hạo tự. Tôi hưởng 4. Thật kỳ quái chiêu thức. Bất quá hắn thử một chút, thật đúng là dùng tốt tốt, ta rất ưa thích. Tôi hưởng đạo. Hắn cảm thấy cái này cánh tay còn có rất nhiều đáng giá khai thác địa phương. Tô Hưởng Cao hứng không gì sánh được. Ân. Người trước vui vẻ vui vẻ, sau đó ta cho ngươi biết một tin tức xấu. 6. Chương 222. Ngầm đầu ba thước vô thần mình, nhưng là khả năng có quỷ dị. Chương 222. Ngầm đầu ba thước vô thần mình, nhưng là khả năng có quỷ dị. Tôi hưởng 4. Khá lắm. Ngươi cái này cái gì tin tức xấu? Tô Ninh Ngạo Tin tức xấu chính là ngươi quá thành thật nếu để cho ngươi ôm những vật này ra ngoài, không dùng đến bao nhiêu ngày, khắp thiên hạ chỉ sợ đều biết ngươi có siêu năng lực, sau đó không, có qua bao nhiêu ngày, đoán chừng ngươi liền bị người hữu tâm trộm tới cắt miếng nghiên cứu. Cho nên, ta sẽ cho năng lực của ngươi tiến hành hạn chế, trừ phi vạn bất đắc dĩ, xuất hiện khẩn cấp thời điểm nguy hiểm, năng lực của ngươi mới có thể bạo phát đi ra." Tô Ninh tiếp tục nói, "Lại, ta sẽ cho ngươi thôi miền, hoặc là nói phong bế ký ức, trừ phi xuất hiện tình huống cần cấp, không phải vậy, ngươi sẽ quên ngươi có siêu năng lực chuyện này, cũng sẽ quên, vừa rồi ta mang ngươi ngữ kiếm phi hành, cho đến trước mắt ký ức Mang ý nghĩa, bình thường thời gian, ngươi sẽ không biết ngươi có siêu năng lực, cũng sẽ không nhớ kỹ vừa rồi chúng ta sự tình, bình thường, ngươi chính là một người bình thường mà thôi. Mang ý nghĩa, ngươi khả năng không có cách nào mỗi ngày xuất ra cánh tay của ngươi đi ra chơi, trang bức. Tô Ninh Ngạo, Tô hưởng há to miệng, cái này, hắn muốn nói cái gì? Nhưng là suy tư nửa ngày, nếu là mình không có phong bế ký ức, nếu là mình mang theo những bí mật này ra ngoài, xác suất lớn sẽ bị người phát hiện. Bị phát hiện không sao, có lẽ sẽ còn liên lụy lại ca. Nếu là bởi vì chính mình liên lụy lại ca, vậy cũng không tốt phong bế ký ức, rất tốt. Tô Lường Đạo họ đối với mình đều không có lòng tin, không có lòng tin có thể giữ vững bí mật này tốt. Tô Ninh nhẹ gật đầu, tiếp tục căn dặn, "Nhớ kỹ, dù là ngươi nhớ lại hiện tại ký ức, cũng muốn nhớ kỹ một chút, đó chính là có thể ẩn tàng liền ẩn tàng năng lực của ngươi, nếu là trên thế giới này có người xuất hiện ngươi có được loại bảo vật này, ngươi biết hậu quả, không chỉ có ta, chỉ sợ đại bá đại thẩm đều sẽ bị liên lụy." "Ta minh bạch." "Tôi hướng trọng trọng điểm đầu vậy ta sẽ dạy ngươi một chút kỹ xảo sử dụng chính mình chiến đấu phương thức, còn có tiến hóa gen chi lộ, ngươi cũng muốn coi trọng. Đồ chơi kia có thể để ngươi thân thể tiến hóa, mặc dù rất chậm chạp." bất quá đã là thân thể ngươi có thể tiếp nhận được hạn. Tô Ninh ngạo, hắn vươn tay, một đạo điểm sáng từ đầu ngón tay chui vào Tô Hưởng mỹ tâm. Sau một khắc, đầu góc hắn xuất hiện rất nhiều chi thức đối thủ cánh tay ứng dụng, cùng phương thức chiến đấu hiểu rõ sao? Hiểu rõ đằng sau, chúng ta liền có thể trở về. Tô Ninh đạo hiểu rõ, đà tại đại ca. Tô hưởng đạo. Hắn nhìn về phía Tô Ninh ánh mắt, càng thêm sùng bái. Khá lắm, ca ca ta. Thế mà vô thanh vô tức, thành tiên nhân. Cái này mẹ nó. Tô Ninh các loại Tô Hưởng cảm lộ một chút, thể nghiệm chính mình cánh tay mới, cùng các loại phương thức chiến đấu. Tôn Ninh nhìn xem Tô Hưởng đùa bỡn hữu mô hữu dạng triều thức, không khỏi không cảm khái, tiểu tử này trời sinh chính là đánh nhau vật liệu đúng rồi, trước đó không phải nói muốn cho hai ngươi đâu tôi, 200 triệu ta không có, bất quá có thể cho ngươi 100 cân hoàng kim, ta đem một cái nhẫn chữ vật dung hợp đến ngươi trong cánh tay ngươi khôi phục ký ức thời điểm, có thể tùy thời lấy ra dùng, bắt đầu nhẫn chữ vật phương pháp, vừa rồi cũng tại trong đầu của ngươi. Ngoa tảo, ca. Ngay cả nhẫn chữ vật loại này cao cấp vật phẩm ngươi cũng có. Tô Hưởng kinh ngạc. Không gian chữ của tôi, hiện tại đối với Tôn Ninh tới nói, cũng không phải là vật hi hạn gì. Tô ninh cho hắn phòng bế ký ức. Loại thủ đoạn này, đối với luyện ký kỳ 9 tầng tu sĩ tôi nói, căn bản không có gì độ khó đằng sau. Hai người về nhà. Tô Hưởng ký ức bị phong bế, con mắt mù lờ. Sau đó, hắn chỉ nhớ rõ chính mình cùng Tô Ninh tỉ thí sơ cao, đổ xuống sông xuống biển, nói chuyện phiếm đối với tu luyện ký ức, hắn một chút cũng nhớ không được Gaga, ta cảm giác là lạ. Tô Hưởng đạo cái gì là lạ? Chính là người trách đáng yêu. Tô Hưởng nghĩ nghĩ, đạo. Tô Ninh, cỏ. Ta đã mã, khiến cho ta đều nổi da gà, thật rối. Ha, ha Kỳ thật ta chính là muốn nói, thật kỳ quái, ta có một loại cảm giác Chúng ta mới hẳn huyên một hồi, cảm giác thời gian qua thật lâu. Tựa hồ, lập tức mấy giờ liền đi qua. Nhưng là, không có khả năng a, thời gian làm sao có thể nhanh như vậy? Tô Hưởng đạo thật đúng là, tại sao lâu như thế? Tô Hưởng cầm điện thoại di động lên xem xét, khá lắm. Thời gian hưu một chút liền đi qua mấy giờ đạt nhi văn hiệu ứng. Không đối. Mạn Đức Lạp hiệu ứng. Cũng không đúng. Chính là cái kia thuyết tương đối ngươi nghe nói qua không có. Nếu như ngươi cảm giác khoái hoạt, như vậy thời gian liền sẽ trôi qua rất nhanh, nếu như ngươi cảm giác thống khổ, thời gian liền sẽ trải qua dài đằng đẵng. Tô Linh Đạo Ngươi sợ dĩ cảm giác thời gian rất nhanh, đó là bởi vì ngươi cùng ta cùng một chỗ, cảm giác rất vui vẻ, cho nên thời gian bất chi bất giác liền chạy trốn. Tô Hưởng nửa tin nửa ngờ, có đúng không? Hắn trầm mặt thật lâu, bất quá ca, ta luôn cảm giác ngươi lửa phỉnh ta, nhưng là ta lại không có chứng cứ. Làm sao có thể, ta lừa dối ngươi làm gì? Đi, về nhà ăn cơm, không phải vậy đại bá đại thẩm đến lượt gấp. Tô Ninh ngạo. Hai người về đến nhà, cũng không biết có phải hay không nhìn thấy Tô Ninh, cùng hắn nói chuyện trời đất vô nhân. Tô Hưởng hiện tại nội tâm là một chút tiêu cực cảm xúc cũng không có. Dù là những cái kia bị hắn dấu ở đấy lòng tâm tình tiêu cực, cũng không biết vì sao, trong lúc bất chợt không có. Tô Hưởng rất buồn bực, làm sao lại không có? Theo đạo lý tới nói, chính mình hẳn là đem tâm tình tiêu cực ẩn tàng rất khá, thế nhưng là ẩn giấu đi ẩn giấu đi, đánh mấy lòng liền không có tâm tình tiêu cực. Chạy đi đâu? Hắn làm sao biết? Bởi vì có mới cánh tay nguyên nhân, nguyên bản bị ẩn tàng rất khá tâm tình tiêu cực, trực tiếp tan thành mây khói, hiện tại dù là ký ức bị phong bế, bọn họ tâm tình tiêu cực cũng không cảm giác được, bởi vì Tô Hưởng thân thể bản năng cho là, cánh tay căn bản chính là vấn đề nhỏ mà thôi, hai người các ngươi trở về. Đại Thẩm đạo vừa vặn giờ cơm. Cầm ngươi ngồi sẽ, ta nấu cơm. Nàng cũng phát giác được Tô Hưởng biến hóa trên người. Cái kia cố ẩn tàng tiêu cực cảm xúc không có, người trở nên tích cực lạc quan. Tô Hưởng cương về đến nhà, dù là hắn nhìn không có việc gì, thế nhưng là làm mẫu thân, đại thẩm lại thế nào cảm giác không thấy hắn che giấu bí thương. Mà bây giờ, cái kia cố kình không có đại thẩm trong lòng cao hứng. Nàng cho là khẳng định đều là Tô Ninh khuyên bảo nguyên nhân đại thẩm hướng Tô Ninh quăng tới một đạo ánh mắt cảm kích mẹ, ta tới giúp ngươi. Tô ngừng đạo. Thú thú bừng bừng chạy đến phòng bếp, vô ý thức muốn dùng tay phải cầm đồ vật. Chuyện gì xảy ra? Luôn cảm giác tay phải còn tại Tôi hưởng hơi nghi hoặc một chút bất quá hắn thế mà không có bởi vì mất đi tay phải mà cảm thấy thất lạc phản phất không có gì lớn cũng hoặc là nói kỳ thật theo bản năng mình cho là cánh tay còn tại không có việc gì ngươi đi nghỉ ngơi đại thẩm đạo không có một bàn tay sát thực không tiện vậy ta đi giúp cha ta có đủ tô hưởng đạo hắn vậy mà không có cảm giác được bất luận cái gì không đối loại này tích cực thái độ để đại thẩm cùng đại bá đều kinh ngạc bọn hắn sợ nhất chính là nhi tử tiêu cực sa đoạn bây giờ nhìn hắn tích cực như vậy ánh nắng cái tiêu chất phátần khiết ánhắng từ lại trở về bọn hắn làm sao không tao hứng nên nhi Cảm ơn ngươi. Đại bá đạo, Tô Ninh sợ lên đầu, "Đại bá, đều là người một nhà, nói những cái kia liền khách khí." Haha, ha, cũng là, về đến nhà đã là ban đêm. Tô Ninh kiểm tra một chút chính mình tiểu nhân quốc không có việc gì, lại kiểm tra một chút nuôi dưỡng côn trùng khu không có vấn đề. Lúc này mới đem Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly gọi vào trước mặt các ngươi đi thăm dò một chút, hướng đại học Bắc Kinh nặng một than. Theo ta được biết, nơi đó tựa hồ bởi vì một vài vấn đề, tạo thành không ít người ngộ hại, lại cuối cùng tựa hồ không giải quyết được gì. Có thể giết người sao? Tiểu Ly tiếp gia hoàn này là tương đối táo bạo thị sát ác linh đừng nhìn nàng đáng yêu, kỳ thật thủ đoạn kia ai gặp đều được đau đầu. Sở dĩ như thế dịu dàng ngoan ngoãn là bởi vì tại trong vườn rau xanh có Tô Ninh, có Khương Tiểu Đảo. Nếu là bỏ mặt nàng ra ngoài làm loạn, vậy cái này nha đầu khẳng định là một cái trên tay dính đầy vô số máu tươi quái vật. Tại không có bị Tô Ninh cùng Khương Tiểu Đảo bắt lấy trước đó, nha đầu này thủ đoạn, nhưng điều vô số người nghe tin đã sợ mất mật có thể giết người đang chết. Tô Ninh ngạo. Nghe vậy, tiểu ly nhãn tỉnh sáng lên minh bạch. Có thể giết người liền tốt. Rất lâu không giết người. Ngay cả muốn giết con rắn con rắn kia cũng không cho cơ hội, nhàm chán. Hiện tại có thể ra ngoài giết người, thoải mái lật ra Khương Tiểu Đạo, người đi theo nha đầu này, đừng để nàng chơi quá mức biết. Khương Tiểu đào gật đầu ngẩn đầu ba thước vô thần minh, nhưng là ta hy vọng ngẩn đầu ba thước có quỷ dị. thân không cách nào trừng phạt bọn hắn, vậy liền để quỷ dị đến bảy.